t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi bốn vạn sơn tri tổ vì nhi tử ta làm cái gì cũng có thể cùng đi chấn áp miệng giếng này m ộ n ô n tâm tình trên không có quá nhiều gần sóng hắn nghĩ tới cha mẹ ở đây hơn mười năm lạnh leo sinh hoạt trong lòng không khỏi chua sót được nếu như ta ba tháng không thể nhất thống đông hoàng như vậy ta hãy theo phụ thân tới nơi này trấn thủ m ộ n ô n vô cùng trịnh trọng nói mộ phong nói quân tử nhất n ô n tứ mãn năng truy ánh mắt của hai người ở trong không khí đan sen tựa hồ nhấc lên một luồng luồng nước nóng tàn phá thiết địa thái độ của bọn họ đều cực kỳ chăm chú phản phất đây không phải một phổ thông cá cược mà là một quyết định làm tinh vận mệnh lựa chọn đối với lam tinh sắp gặp phải nguy cơ hai cha con đều có từng người cân nhắc tinh nguyệt nhìn bọn họ ngôn ngữ tranh đấu không ai nhường ai bất đắc gì nói phụ tử các ngươi hai hơn mười năm không gặp tại sao vừa thấy mặt đã m u ợ n bấm ai ngờ mộ nôn nhưng cười nhạt một tiếng ai nói hơn mười năm không thấy ngày hôm nay vừa từng gặp mặt cái gì mộ phong cùng tinh nguyệt như bị xét đánh bọn họ lẫn nhau liếc mắt nhìn tựa h ầ nghĩ tới điều gì lúc này bọn họ đều ngắm nhìn mộ nôn con mắt dường như muốn nhìn thấu tất cả lẽ nào ngươi đều biết rồi hả mộ phong nói rằng m ộ ngôn gật cù ta vừa thời gian sử dụng chân k i n h qua lại trở về xem ra hai mươi ba năm trước chuyện quả nhiên là tồn tại m ộ phong trầm mặc sau đó gật cù xác thực ta ở hai mươi ba năm trước liền gặp phải quá n g ư ờ i ta vốn tưởng rằng đây là không gian song song sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau xem ra có một số việc là nhất định tinh n g u y ệ t cũng có chút kích động năm đó dẫn nàng đi tới đấu vũ thế giới người quả nhiên là con trai của chính mình m ộ ngôn cười nhạt một tiếng từ từ nói lên phụ thân ngươi còn nhớ hai mươi ba năm trước ngươi đã từng nói với ta cái gì không ngươi nói nếu như ta gặp được tương lai các ngươi lúc nhất định phải nói cho các ngươi không cách nào giải quyết khó khăn trước hết thả vừa để xuống đi không có gì so với hầu ở người nhà bên người chuyện quan trọng hơn rồi đây chính là lúc trước ngươi đã nói lẽ nào ngươi đều đã quên sao mộ n ô n một câu nói so với một câu nói trầm trọng, trọng nói xong lời cuối cùng cơ hồ là kéo toàn bộ nỗi lòng rất có sức cuốn hút mộ phong nghe xong trở nên dị thường trầm mặc hắn bỗng nhiên dừng lại động tác trong tay chậm dại đứng lên thời khắc này mộ phong trên người kim bảo tạo nên như người của hắn như thế đều lừng lánh ánh vàng hắn đi tới mộ n ô n trước mặt hai người cứ như vậy đối diện m ộ u ngôn thậm chí cảm nhận được đến từ phụ thân loại kia đập vào mặt mà tới khủng bố như thế thế nhưng hắn vẫn như cũ không sợ hai tử ngươi nói rất đúng không có gì so với hầu ở người nhà bên người chuyện quan trọng hơn rồi nhưng ta vẫn như cũ hy vọng ngươi có thể nâng lên thủ vệ lam tinh cờ xí chúng ta tiểu ra cùng lam tinh không thể phân cách chỉ có viên tinh cầu này hòa bình chúng ta mới có thể an bình sinh hoạt m ộ ngôn ngật ngù vì lẽ đó cái này ước định ta nhất định sẽ làm được ta tin tưởng ngươi bởi vì ngươi là con trai của ta m ẫ phong nói tinh nguyệt nhìn tình cảnh này trong mắt lại có nước mắt lấp lóe không có gì so với nhìn thấy một nhà đoàn tụ càng vui vẻ c h u y ệ n rồi mộ ngôn đi tới tự mình đeo sao tháng năm dậy lúc này kim trung bên ngoài thân vết dạn n ư ớ c lại sinh sôi mà ra, điên cuồng n a y đ ộ n g lại như ở cuồng bạo trong gió bị không ngừng phát động mộ ngôn sắc mặt nhất bạch nhìn về phía mộ phòng cha ngươi xác định trung thần có thể kiên trì một năm sao mộ phong nói này trung xuất tự thượng cổ đại n ă n g tay coi như mỗi một tấc đều gãy vỡ cũng vẫn như cũ có chấn áp lực lượng nhìn đối phương cực kỳ khẳng định ráng vẻ mộ n ô n cũng không khỏi phải tin tưởng rồi vậy chúng ta hiện tại đi ra ngoài đi hơn mười năm chưa từng thấy trần thế cũng không biết bên ngoài là hình dáng ra sao mộ phong cười n h ạ t nói hắn tựa hồ buông xuống rất nặng bao quần áo hiện tại tâm tình rất dễ dàng nhưng làm mộ ngôn nhưng một điểm không thoải mái a nghĩ đến cái k i a cá cược hắn liền vô cùng đau đầu có điều tốt xấu cùng cha mẹ đoàn tụ trước tiên hảo hảo bồi bồi bọn họ đi lúc này mộ phong trực tiếp phá tan hư không ống tay áo một quyển mộ ngôn chỉ cảm thấy hai chân trong nháy mắt cách mặt đất liền bị mộ phong trực tiếp mang đi sau một khắc bọn họ liền một lần nữa rơi trên mặt đất trước mắt dĩ nhiên làm m n h mông vô bờ trắng bạc q u n sơn liên miên mà lên vạn trượng xuyên thẳng vân tiêu pha thêm hàn phong gào thét xem ra một phái nguy nga tuyết sơn thịnh cảnh nơi này là làm tinh nơi nào gặp đấu vũ thế giới núi sâu đầm lớn có thể đứng lặng tại đây mênh mông tuyết sơn trong lúc đó mộ nôn vẫn có một loại nhỏ bé cảm giác mộ phong nói nơi này là núi côn lôn núi côn lôn vạn sơn c h i tổ không trách như vậy bàn g bạc mạnh mẽ mộ nôn đi qua chỉ là ở vô số trong truyền thuyết nghe qua đại danh của nó không nghĩ tới hôm nay nhưng đứng ở trên núi chứng kiến sừng sững côn luân văn hùng cái kia liên thông tả dị thế giới giếng nguyên lai、like、ngay ở núi côn lôn bên trong mộ nôn cảm khái không biết vì sao mộ nôn mơ hồ cảm giác núi côn lôn u còn lâu mới có được ở bề ngoài đơn giản như vậy hay là trong đó đã xảy ra vô số không muốn người biết cố sự thế nhưng trước mắt chuyện quan trọng hơn chính là trước về đến thành phố tân giang mộ nôn đã không thể chờ đợi được nữa muốn đem cha mẹ mang tới tỷ tỷ trước mặt đầy trời phong tuyết thiên địa t h ê lương ba người đang chuẩn bị phá không rời đi chợt thấy nơi xa trong gió tựa hồ có bóng người lay động lẽ nào chỗ này còn có thể có nhân loại mộ nôn chấn động phải biết trước mắt nhiệt độ cực hẳn lãnh phong tàn phá ba người tu vi thâm hậu mới không có cảm giác gì người bình thường đã sớm đông thành tượng đá rồi đợi được bóng người kia đến gần chân chính khuôn mặt mới triển lộ ra đây là một tiểu phu trang phục người trên người c o n lấy t r ú c ông bên trong tất cả đều là sài có điều nhìn dáng vẻ của hắn rõ ràng là cổ nhân dáng vẻ ba người hai mặt nhìn nhau nơi như thế này vì sao lại đột nhiên b ư ớ c lên một tiểu phu đây hơn nữa gây nên bọn họ chú ý chính là tuy rằng trời giá rét địa đông thế nhưng tiểu phu ăn mặc một mạc hoàn toàn không có lạnh giá cảm giác hơn nữa bước chân mềm mại dù cho ở giày đặc tuyết động trên đều không có lưu lại dấu chân thật sâu tình hình này quá không tầm thường rồi bất quá bây giờ mẫu nôn ba người đứng chung một chỗ đừng nói ở lam tinh coi như đến đấu vũ thế giới đều là sự tồn tại vô địch chỉ là một tiểu phu bọn họ lại há có thể sợ hãi lúc này tiểu phu hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn họ vẻ mặt dĩ nhiên trở nên vô cùng mừng rỡ hắn bước nhanh đi lên trước mẫu nôn đẳng nhân lập tức trong lòng dùng mình bọn họ không biết này tiểu phu muốn làm gì bất quá vẫn là để cao cảnh giác ta tại đây trên núi xoay chuyển rất nhiều ngày hãy tìm không tới con đường quay về phiền phức mấy vị có thể hay không nói cho ta biết làm sao về thái nhất ông tiểu phu hỏi thái nhất ông ba người hai mặt nhìn nhau bọn họ chưa từng nghe nói này cái gì thái nhất tông ở liên minh bên trong coi như là tam lưu môn phái cũng phải đăng ký m ộ ngôn vẫn đúng là chưa từng nghe tới danh tự này tiểu phu nhanh chóng thẳng dập chân vô cùng buồn b ự c n ó i nếu như không đem đám này x à i mang về ta khẳng định lại cũng bị phạt m ộ ngôn mang theo hiếu kỳ đánh giá hắn trúc trong giỏ cuối gỗ hắn phát hiện đống tuổi này bên ngoài thân dĩ nhiên hiện ra đạo đạo chỉ bạc xem ra cực kỳ bất phàm đại thúc ngươi đây là cái gì c u i gỗ tựa hồ không phổ thông m ẫ n ô n hỏi tiểu phu nói đây là vạn năm ngân tinh một thân tây dùng nó nhóm lựa luyễn đan lúc có thể duy trì dược tính không trôi đi. có thể rất lớn trình độ nâng lên đan dược tỷ lệ thành công luyện đ an mộ n ô n tự a hồ lần đầu tiên nghe nói không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ xem ra này tiểu phu chỗ ở thái nhất tông thật không đơn giản đông nhiên mộ phong nhìn chằm chằm tiểu phu nói rằng lao ca có thể nói cho ta biết ngươi là làm sao đi tới nơi này sao tiểu phu nói ngày đó ta phép song sài chợt thấy nơi xa núi rừng phát sinh kỳ dị ánh sáng ta còn tưởng rằng là sẽ ra điều gì bà bối kết quả một tới gần này tỏa sáng gì đó đã bị hút vào vừa tỉnh lại đã đến tuyết sơn này trên mộ phong nghe xong đối với mộ n ô n cùng tinh nguyện nói rằng xem ra này tiểu phu là từ những khác không gian tới được nơi đó cùng núi côn lôn cơ hồ trùng điệp cùng nhau làm cho không gian vô cùng không ổn định dẫn đến núi côn lôn thường thường có người cùng động vật mất tích mộ n g ô n nói cha ngươi lại mở ra một làm tinh bí ẩn chưa có lời đáp mộ phong lường hắn một cái nói rằng ta trước đây còn không có chú ý cho tới hôm nay gặp phải này tiểu phu mới liên tưởng đến mộ n g ô n nói này tiểu phu đến từ cái gì không gian chúng ta ăn mặc thoa đi qua sao mộ phong tự tin nói đương nhiên ta tìm hiểu không gian chân kinh nhiều năm đã sớm lĩnh ngộ trong đó tinh t ú y hắn nhắm mắt lại đem ý thức hòa vào t h i ê n địa chậm rãi bắt giữ này không nhìn thấy không sở tới đầu mối không gian sau một khắc mộ phong mở mắt ra đối với tiểu phu cởi nói lao ca không muốn đủ rũ ta có thể mang người trở lại thật sự tiểu phu vốn là như quả cầu da xì hơi nhưng mà nghe nói như thế nhất thời tinh thần chấn động lúc này mộ phong nhất chỉ lăng không điệp ra chỉ một thoáng hư không nổi lên từng đạo từng đạo gần sóng phản phất là trong mặt nước tập trung vào một viên cục đá tạo nên sóng lớn ngay sau đó một đạo kỳ dị môn xuất hiện bên trong sâu thảm cực kỳ không biết thông hướng nào mộ phong cởi nói lao ca chúng ta đi thôi tiểu phu vừa nhìn cửa kia bên trong tình hình nhất thời sợ đến dịch không động c ấ c bước nói liên tục ta không đi ta không đi ở trong đó cất giấu cái gì mộ phong hết trôi nói rồi nhẹ nhàng m ộ t cước trực tiếp đem tiểu phu đạp đi vào mộ ngôn cười nói cha ngươi lần sau có thể thi cái pháp tướng m ô n bên trong hình ảnh trở nên năm màu rực rỡ ngươi cho là theo tiểu hải tử chơi đùa ra ra mộ phong đầy sau đầu hạt tuyến tinh n g u y ệ t cũng che miệng n ở nụ cười thời gian qua đi nhiều năm nàng rốt cục lại nhìn thấy hai cha con cãi và dáng vẻ này tha thiết ước mơ hình ảnh thực sự quá lâu không gặp rồi ba người cùng đi tiến vào này hư không cánh cửa vượt qua lúc này tiểu phu thanh âm của mới thăm thẳm từ trên mặt đất bay lên quá lâu không trở về ta không nhịn được ôm ấp một hồi tông môn bậc thang mọi người không nói gì lúc này từ phía trên đất h u y ể n đến một đạo tiếng cười lạnh hồ m ù t đông nếu như thế không nỡ tô n g môn nếu không đem này mười ngàn cái bậc thang đều ôm một hồi chỉ thấy một quản gia d á n g dấp người trung niên xuất hiện quản gia kêu mọc ra một mặt tranh chua xem ra rất nguy nói chuyện nguyên lai、like、này tiểu phu gọi hồ một đông hắn nghe xong lời này bận điệu từ dưới đất bỏ dậy một mặt cười làm lành nói lâm quản gia ta nhất thời t h ấ t thố ngài bỏ qua cho a này lâm quản gia cười lạnh nói ta là không ngại thế nhưng ngươi mất tích nhiều ngày như vậy trưởng lão chỉ tên muốn b ạ n n ằ m ngân tinh một cũng không mang tới ta xem con trai của ngươi vào tống chuyện coi như xong đi nào có biết hồ một đông nghe nói như thế nhất thời dường như sấm xét giữa trời quang hắn t h ở i xuống sau lưng t r ú c ông run r ậ y nói lâm quản g ra ta góp nhặt nhiều như vậy ngân tinh m ộ t thân c â y chỉ là bởi vì một ít bất ngờ làm trễ t mãi văn cầu ngươi lại cho ta nhi tử một cơ hội đi lâm quản g ra lắc lắc đầu cơ hội đã đã cho ngươi thế nhưng ngươi không có quý trọng hắn giương tay một cái t r ú c không trong nháy mắt bay đến trong tay nay từng tây từng tây gỗ tủi trên pha sáng như tuyết chỉ bạc tỏa ra ti ti linh khí sở dĩ cho ngươi cơ hội là bởi vì nhìn ngươi nhi tử thiên phú không tệ nhưng là ngươi lão này cũng quá không hăng hái liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được Này k hồ n ngân n g t i một đông ư i bị trễ trừng khóc h o t kể lể này lâm quản gia như không nghe thấy giống như vậy từ từ đi về phía trước vì như tử ngươi để ta làm cái gì cũng có thể hồ một đông tê tâm liệt phế quát lúc này lâm quản gia mới dừng lại hắn quay đầu lại nói rằng quỳ xuống h a y về ta dập đầu mười ngàn cái đầu hay là ta sẽ một lần nữa cân nhắc con trai của ngươi chuyện loại này rất có khuất nhục tính chuyện nhất định sẽ khuyên lùi lao này đi lâm quản gia trong lòng cười lạnh một tiếng thấp kém tiện dân cũng vọng tưởng đem nhi tử đưa vào thái nhất tông quả thực là nằm mộng ban ngày nào có biết hắn vừa dứt lời hồ một đông p h ị c h một tiếng quỳ gối trên thềm đá sau đó hắn dùng sức dập đầu ngẩng đầu lên một lại một cái chán cũng bắt đầu hiện ra tơ máu thấy cảnh này liền luôn luôn lanh k h c lâm quản gia cũng không tùy vào khiếp sợ hồ một đông phía sau cách đó không xa đứng mộ ngôn ba người mộ ngôn đã sớm khám phá tất cả hắn chạy đến hồ một đông bên cạnh phải đem đối phương dịu lên đại thúc đừng quỳ cũng đừng dập đầu lạy tên kia chính là ở tiêu khiển ngươi coi như ngươi thật sự làm được hắn cũng sẽ không cho ngươi nhi tử vào tông mẫu ngôn nói rằng hồ một đông nói rằng tiểu hinh đệ đừng quên ta coi như chỉ có một tia hy vọng ta cũng sẽ không từ bỏ ta nhất định phải làm cho nhi tử gia nhập tông môn tại sao để nhi tử gia nhập tông môn đối với n g ư ơ i mà nói cứ như vậy có trọng yếu không đối với ta không trọng yếu thế nhưng đối với ta nhi tử tới nói là đủ để thay đổi một đời đại sự ta không muốn hắn còn giống như ta cả đời đều lấy đốn tuổi mà sống hồ một đông kiên định nói mộ ngôn đ ố n g nhiên ngại lời triệt để nói không ra lời hay là lúc này nói cái gì đều là phí công đi hồ một đông còn đang dáng vóc tiểu tụy h quỳ lạy đ ố n g nhiên bên người nhắc lên một đạo khí lưu chỉ thấy mộ phong dĩ nhiên vọt lên vượt qua hồ một đông cũng vượt qua mộ ngôn hắn đi thẳng tới lâm quản gia trước mặt mang theo không gì sánh kịp khí thế lâm quản gia không nghĩ tới mộ phong dĩ nhiên vọt lên trong lòng hắn có chút xuất sáng nhưng b ề ngoài vẫn là cường trang giả bộ chấn định nói rằng ngươi muốn làm gì nơi này chính là thái nhất tông địa bàn không tới phiên ngươi tới ngang ngược nào có biết mộ phong nhưng cười lại nói thế nhưng chương ũ n g k ô n g tới p h n ư ba trăm bốn mươi năm đoàn kết thái nhất tông mộ phong thanh âm của không lớn lại có một loại lay động linh hồn lực xung kích lâm quản gia chỉ cảm thấy đầu góc c o ngong sản sinh manh liệt choáng váng cảm giác sau đó mộ phong kéo cổ áo của hắn trực tiếp vứt xuống hồ một đông bên cạnh lanh đ ạ m nói quỳ xuống lâm quản gia te xuống đất cảm giác cả người cũng giống như tan vỡ rồi hắn làm sao đều muốn không thông tại sao mộ phong xem ra hào hoa phong nhã ra tay nhưng bá đạo như vậy mấu chốt là ở mộ phong trước mặt hắn liền năng lực chống cự đều không có thế nhưng lâm quản gia cùng thái nhất tông một tên trưởng lão đồng tộc mặc dù đang nội môn không tạo nổi sóng gió gì thế nhưng ở ngoại môn có thể nói hậu đại vô cùng cứng gắc cho nên mới ở ngoại môn bên trong n h ư một quản gia việc xấu trong ngày thường bất kỳ ngoại môn đệ tử nhìn thấy hắn đều vô cùng cung kính nuôi thành lâm quản gia hương ngạnh hung hăng tính cách có thể vạn vạn không nghĩ tới ngày hôm nay cũng đang nơi này làm mất đi bộ mặt đặc biệt là đối phương lại muốn hắn quỳ xuống lâm quản gia cái nào chịu được loại này vất tức tức dẫn đến sắc mặt trắng bệnh cả giận nói ngươi tính là thứ gì cũng xứng để ta hướng về ngươi quỳ xuống mộ phong nói ngươi sai rồi Ta ta không phải cho ngươi hướng ngươi xuống, mà là hướng về quỳ một à là này láo Lâm hướng hồ nghe, cảm giác khó có thể、tin. Thậm chí, xuống. Quản tin. gì? gia giác về vị vừa Cái ca cảm có quỳ m bên hồ một Đông, cũng dừng Hồ Một lát ạ i dập đầu động lệ t c r n ngoác mồm nhìn mộ phong. mắt mồm mộ Một lát sau lâm quản gia ha ha một tiếng c ư ờ i lạnh nói ngươi là không phải đ ê n lên rồi hắn đây là một phổ thông thiện dân sơn giã tiểu phu ngươi dĩ nhiên muốn cho ta hướng về hắn quỳ xuống ngươi hỏi một chút hắn nhận được lên sao hồ một đông cũng mau mau nói rằng vị huynh đệ này vạn vạn không cần có loại ý nghĩ này lâm quản gia nhưng là đại nhân vật chính là ta cái tiểu tiểu phu đây không phải c h i ế t sát ta sao hơn nữa hắn còn lo lắng một khi lâm quản gia bị ép quý xuống không chỉ có nhi tử vào tông không được còn có thể gặp phải đối phương trả thù mộ phong lại nói ta nói ngươi nhận được lên liền nhận được lên vừa dứt lời một luồng mênh mông uy thế t i ệ u như cùng dâng trào tinh hà dương kích lại đây lâm quản gia hét lên một tiếng liền cảm giác hai vai chìm xuống ngay sau đó phịch một tiếng b a y về hồ một đông hai đầu gối rơi xuống đất hồ một đông trong mắt càng là kinh hãi hắn cũng không ngờ tới mộ phong dĩ nhiên mạnh tới mức này còn không có ra tay chỉ dùng khí tức liền có thể chấn áp lâm quản gia phải biết này lâm quản gia nhưng là một vị chân nhân như vậy mộ phong cường đại đến mức độ nào người tên khốn này dĩ nhiên thật sự ép buộc ta quỳ xuống lâm quản gia cắn răng nói rằng hắn hiện tại toàn thân khí lực bạo phát đều ở chống lại mộ phong uy thế nhưng là mộ phong tỏa ra khí tức liên tục tăng lên uy thế càng l à như sóng b i ể n phong ba giống như khoách tán ra đi chấn động đến mức hư không dao động thêm đá đều đang r u n r ậ y lâm quản gia kêu t h ả m một tiếng cả người trực tiếp nằm trên mặt đất bày ra thành kính nhất tư thế chính là phục sát đất hắn hiện tại muốn rách cả mí mắt phẫn nộ tới cực điểm đặc biệt là hắn hiện tại quy lệ rất đúng giống vẫn là vẫn luôn không lọt nổi mắt xanh hồ một đông quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn hắn tuy rằng tập võ thiên phú không được tại đây nguyên khí tràn trề bảo địa nhiều năm vẫn như cũ kẹt ở chân nhân cảnh giới cuối cùng đơn giản buông tha cho võ đạo truy đuổi lên thế tục quyền lợi trở thành một tên ngoại môn q u ả n g i a mặc dù đang phương này không gian mọi người thể chất đều hơn xa lam tinh nhưng hồ một đông cuối cùng còn là một người bình thường ở ngoại môn gây sóng gió quen rồi bây giờ còn sẽ đối một người bình thường bị l ạ lâm quản gia chỉ cảm thấy tức giận và phần hắn hận không thể đem mộ phong chém giết vô số lần thả ta lên nhanh lên một chút thả ta、ra. lâm quản gia còn đang cồn u g loạn gầm r ũ hận muốn phát điên l i ê n ngay cả hắn đối diện hồ một đông đâu không chịu nổi hồ một đông vốn là muốn cầu cạnh lâm quản gia nào có biết sẽ tạo thành cục diện bây giờ hắn dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía mộ phong vị huynh đệ này ta biết ngươi là vì ta ra mặt nhưng ngươi vẫn là thả ra lâm quản gia đi không phải vậy con trai của ta vào tông chuyện liền triệt để phao t h ă n g mộ phong trầm mặc một hồi sau đó thu lại tất cả h v y thế lần thứ hai hóa thân làm một tên chân bóng như ngọc công tử g á n dấp đâu còn có vừa nãy thô bạo lẫm liệt tư thái lâm quản giáo vẫn măng niết chợt phát hiện trên người cảm giác ng hắn bỏ lên sau đó dùng ánh mắt toán độc nhìn về phía mộ phong ngay sau đó hắn con ngón tay búng một cái có một đạo phi hỏa lưu tinh s ô n g lên trên không sau đó phóng ra vô biên lóa mắt pháo hoa đem chu vi chiếu giỏi ngũ quang tập sắc hồ một đông có chút không rõ đối phương d ụ n g ý thế nhưng hắn cũng không đốc chắc chắn sẽ không cảm thấy đối phương là ở nã pháo chúc mừng quả thực chỉ nghe lâm quản gia cực kỳ âm l ã n h nói chờ xem một lúc thái nhất tông ngoại môn thì sẽ dốc hết toàn lực ta đánh không lại ngươi thì sẽ có người trừng trị ngươi hồ một đông vừa nghe sắc mặt đại biến hắn vô cùng ngày này nói huynh đệ đều là bởi vì ta mới để cho ngươi rơi vào này cảnh khốn khó mộ phong nhưng không để ý chút nào nói hồ lao ca không nên k h á c h khí ta tên mộ phong mộ lao đệ các ngươi vẫn là chạy mau đi thái nhất tông thực lực mạnh mẽ hiện tại không đi liền đến không kịp hồ một chủ nhà đông nhiên mộ ngôn nói rằng đại thúc hiện tại đi e sợ không còn kịp bọn họ ngẩng đầu lên chỉ thấy trên núi h á tháp một mảnh giống như âm vân đột kích khủng bố khí tức xung kích thiên địa chính là một đoàn tuổi trẻ võ giả trong bọn họ có chân nhân cũng có thiên tôn thậm chí còn có siêu phàm cấp bậc nay thái nhất tông ngoại môn so với lam tinh liên minh thực sự mạnh hơn nhiều lắm không trách này lâm quản gia như vậy có niềm tin ha ha ha các ngươi chuẩn bị chịu chết đi chúng ta thái nhất tông chính là đoàn kết một người có việc toàn thể xuất kích lâm quản gia dương dương tự đáp nói hắn tự hồ sắp nhìn thấy mộ phong bị rết hết hình ảnh trong nháy mắt trở nên vô cùng phấn khởi có thể sau một khắc hắn lại nghe được một làm người sợ hãi thanh â m của cha ngươi đối xử kẻ địch quá nhân tử dễ dàng làm cho đối phương được đà lần tới nói chuyện chính là mẫu nôn cũng trong lúc đó một đạo thần mang tự mẫu nôn trong tay bắn ra mà ra phá không kéo tới dĩ nhiên trực tiếp xuyên thủng lâm quản gia đầu lâu đáng thương này lâm quản gia còn làm xuân thu đ ạ i ngộng nhưng lập tức thành mộ nôn trong tay vong hồn hồ một đông nhìn thấy lâm quản gia dĩ n h i ê n c ứ như vậy chết rồi sợ đến sắc mặt trắng bệnh cả người run rẩy các ngươi sát nhân vẫn là thái nhất tông người hắn có chút khó có thể tin dù sao từ hắn sinh ra bắt đầu thái nhất tông giống như là cao cao tại thượng vòng trời xa không thể leo tới hơn nữa cái này tông môn cực kỳ tự bên đặc biệt là ngoại môn ngoại môn ở trong tông môn địa vị không cao phần lớn là cấp thấp võ giả nhưng là ở đoàn kết phương diện không gì được nổi hiện tại một quản gia có chuyện bọn họ liền toàn bộ đánh ra lúc này đầy trời võ giả ở trên cao nhìn xuống vẻ mặt lạnh lùng quan sát hạ xuống mộ phong chỉ chỉ bầu trời đối với mộ ngôn nói nhi tử ngươi này ở ngay trước mặt bọn họ giết người có phải là quá đánh bọn họ mặt mộ ngôn cười nói cha ta đây có thể giết người liền chưa bao giờ phí lời dù sao hoạt động miệng bộ cơ nhục b ắ p thịt cũng rất tốt tốn lực ý. tinh nguyện nói nhi tử làm cái gì ta đều chống đỡ cái kia quản gia xem ra liền muốn ăn đòn chết rồi càng tốt hơn hồ một đông nghe được đối thoại của bọn họ cảm giác quan niệm đều bị lật đổ rồi chơi ạ đám người kia rốt cuộc là lai、like、lịch gì lẽ nào bọn họ không nhìn thấy hiện tại đã bốn phía đều được sao tại sao từ trên mặt bọn họ không nhìn thấy mảy may căng thẳng thậm chí còn đang nói đùa lúc này bầu trời vang lên như lôi đình nổ tung giống như gào thét các ngươi dĩ nhiên giết lâm còn ra nói chuyện chính là một vị tuổi trẻ siêu phàm v õ giả hắn tên là dư tiểu quang ở ngoại môn bên trong là người tài ba thuận lợi năm nay là có thể thông qua trong tông sát hạch trở thành một tên chính thức nội môn đệ tử giờ khắc này dư tiểu quang treo ở trên không đón rõ mà đứng nhìn qua uy phong vô hạn ở ngoại môn bên trong làm người tài ba bằng hưu ta nhi tử đã nghĩ vào cái tông mà thôi lại bị lâm quản g i a gây khó khăn đủ đường ngươi nói hắn có nên g i ế t hay không mộ phong nói rằng trên bầu trời vô số đệ tử có chút không nói gì không phải vào không được tông môn sao bởi vì này lý do g i ế t người có phải là quá gợ ư n g ép rồi hả dư tiểu quang đông nhiên hơi nhúm mày hắn phát hiện một cái kỳ quái chuyện đó chính là mặc dù chính mình l i ề u mạng ngưng tụ thị lực cũng hoàn toàn nhìn không thấu mộ phong cảnh giới nhưng l à n à y mộ phong đứng ở đó nhìn dáng d ấ p giống như là quần áo hoa lệ ôn hòa công tử hoàn toàn không có cường giả khí thế tình huống như thế đối phương hoặc là tu tập quá rất cao minh liễm khí thủ đoạn hoặc là đối phương đẳng cấp vượt xa quá chính mình dư tiểu quang càng nghĩ càng là hoảng sợ đối phương này trận chiến không nói là một người một ngựa đi thế nhưng cũng chỉ có hai ba thớt nhưng bây giờ liền dám trực diện thái nhất tông bực này đ ạ i tông bọn họ nhất định là có niềm tin nghĩ tới đây dư tiểu quang bốn phía nhìn một chút thấy không ai chú ý tới hắn liền dư tiểu quang bắt đầu lơ đãng lui về phía sau may là không ai phát hiện không phải vậy hắn này ngoại môn đại sư huynh vị danh nên chịu đến đánh sâu vào mặc dù nói thái nhất tông lấy đoàn kết tự bên chứ danh thế nhưng cũng phải đang đánh được đối phương điều kiện tiên quyết n g u y ê một đám người đều đánh không lại còn nhắm mắt trên đây không phải là ngu x u ẩ n sao cái gọi là đoàn kết cũng là có điều kiện trên mặt đất mộ ngôn cũng không muốn lãng phí nữa môi lưới rồi hắn trực tiếp phát ra một tiếng sét kế ghét nhất thời thiên thượng địa hạ toàn bộ hoàng đãng chân trời vân thải đều bị hôn tán giữa núi cổ thụ trực tiếp nổ bể ra đến thậm chí thêm đá phía trên cũng bắt đầu sinh sôi ra từng vết n ư ớ c đầy trời tất cả v õ giả đều ở đây hống một tiếng bên dưới cảm giác đầu váng mắt hoa huyết dịch n ị lưu ngũ tạng lệnh vị trí liền phi hành đấu hồn đều tự động thu về như là thấy cái gì khủng bố đồ vật mà con thỏ nhỏ đang sợ hãi Từng một đám lớn võ giả. chuyện này quả thật là đại đạo thanh nhâm hám thiên tiên âm a nghĩ tới đây dư tiểu quang không khỏi vui mừng may là ở chiến đấu bắt đầu trước chính mình liền rất xa né tránh không phải vậy khẳng định cũng rơi cái khốc liệt kết cục lúc này ngoại môn đệ tử toàn bộ bị giống rơi từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết ở trong núi văng lên đối với lần này hồ một cổng đông trực tiếp trợn tròn mắt hắn hoàn toàn không biết lấy cái gì ngôn ngữ mới có thể biểu đạt hiện tại căm thụ nói chung chính là hoàn toàn bị chấn động rồi hồ một đông hoàn toàn không nghĩ ra tại sao này người một nhà nhìn qua vô cùng hiền lành làm sao vừa ra tay một so với một khủng bố đặc biệt là thiếu niên này nhìn hắn bề ngoài tuổi trẻ dáng vẻ so với mình nhi tử đều không lớn hơn mấy tuổi đi lúc này từ trên đỉnh ngọn núi bay xuống vài đạo hóng ánh kinh hồng bọn họ rơi vào giữa không trung từng cái từng cái cùng tồn tại ra lộ ra ánh vàng bên trong đích thực khuôn mặt chính là một loạt khí tức càng mạnh mẽ trẻ tuổi v õ giả xem đẳng cấp dĩ nhiên tất cả đều là hiền giả nơi xa dư tiểu quang lạng yên bắt đầu trốn có điều đầu góc của hắn vẫn là nhận lấy đã kích cường liệt lực trời ạ vân hạc sư minh t i ế u hân nhiên sư tỷ bọn họ dĩ nhiên đến đ ô n g đủ những người này chính là thái nhất tông nội môn đệ tử kiệt xuất từng cái từng cái thiên phú kinh người có thể so với yêu nghiệt bằng không sẽ không tuổi còn trẻ liền đạt đến hiền giả cảnh giới mặc dù cách xa như vậy dư tiểu quang cũng cảm giác bọn họ tỏa ra cường h ã n khí tức trong không khí đều lẩn trốn nồng n t đây chính là cường đại hiền giả đặc biệt là mấy người tụ hội sau sinh ra hiệu quả những sư huynh này các sư tỷ tụ hội nghĩ đến mấy người tia kẻ xâm lấn chắc chắn chết không có chốt trôn dư tiểu quang âm thầm suy nghĩ mấy cái này nội môn cao thủ nhìn thấy té rất các nơi ngoại môn đệ tử không hẹn mà cùng nhịu n h ữ n mày đặc biệt là cái tia vân hạc hắn ăn mặc một thân trường bào màu trắng nhìn qua thánh khiết không nhiễm như tiên nhân lâm phạm trần vân hạc đứng trên không t ự mang một loại môn người chú ý v ầ n g sáng các ngươi những n à y người ngoại lai không khỏi khinh người quá đáng chúng ta thái nhất tông luôn luôn lấy đoàn kết c h ứ danh hôm nay sư đệ ta sư mội chịu đến thương tổn chắc chắn gấp trăm lần xin trả cho chư vị vân hạc âm thanh l ạ n h lạnh phản phất là khe núi mát lạnh cam tuyền đặc biệt là này nói chuyện nội dung để nằm trên đất ngoại môn đệ t ử cảm giác trong lòng ấm áp không hổ là nội môn đại sư h u n h dĩ nhiên như vậy bảo vệ chúng ta những sư đệ này sư mội vân hạc ở tông môn độ hoặc vốn là cư cao không xuống bây giờ xuất hiện tình huống như thế mọi người đối với vân hạc thật là tốt cảm giác lại tăng lên một nấc thang chỉ bằng ngươi làm sao gấp trăm lần xin trả mẫu nôn dễu cận một tiếng tràn ngập xem thường lúc này tinh nguyệt đứng ra nói rằng nhi tử ta đã lâu không cùng người đấu vũ có thể hay không để cho ta sống động hoạt động tay chân mẫu nôn vừa nghe tự nhiên c a m nguyện lui sang một bên nay hôm một đông nghe xong nhất thời trận tròn mắt nay một nhà rốt cuộc là cái gì q u á i thai liền người phụ nữ đều như thế bạo lực đấu với người ta vũ là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm thế nhưng làm sao từ đối phương trong miệng nghe được làm thể dục buổi sáng cảm giác vân hạc nhìn thấy tinh n g u y ệ t đứng ra đ ỗ n g nhiên ánh mắt biến đổi bởi vì tinh n g u y ệ t khí chất dung mạo thực sự quá xuất chúng đứng trong núi trên thềm đá lệ vạn vật đều ảm đạm phai m ờ rồi đừng nói từng cọn g cây ngọn cỏ chính là trong khi nghe đồn tiên giới văn hoa cũng không địch tinh n g u y ệ t một nửa thanh lệ loa mắt hơn nữa tinh n g u y ệ t bây giờ nhìn lại chính là hai mươi chi tiêu hàng năm đầu dáng vẻ rất trẻ tuổi vân hạc thậm chí đều có chút xem ở lại s ư ớ n g sở hán từ nhỏ ở thái nhất tông lớn lên luyện thượng thừa thần cống tù voi nói chi tâm theo đổi vô thượng đại đạo nói tâm cực kỳ vững chắc nhưng là lúc này nhưng bởi vì mắt thấy tinh nguyệt dung nhan, viên này kiên cố nói tâm bắt đầu b u n g lòng rồi bên cạnh tiểu hân nhiên nhìn thấy vân hạc có chút hồn bay phách lạc g á n g vẻ tự nhiên biết đối phương đang suy nghĩ gì sắc mặt nàng không thích ho nhẹ một tiếng vân hạc lúc này mới như ở trong n g ộ n mới t ỉ n h mặt lộ vẻ l u n g túng vội vàng biến hóa sắc mặt nói rằng ta vân hạc chưa bao giờ cùng nữ tử độc thủ tiểu hân nhiên triệt để hết trôi nói rồi chương ba trăm bốn mươi sáu vốn là muốn vào cái tông nhưng suýt chút nữa đem đối phương d i t ô n g chưa bao giờ cùng nữ nhân độc thủ tinh nguyệt vừa nghe trong lòng khịt mũi con thường lúc này những kêu ngoại môn đệ từ cảm khái nói không hổ là vân hạc sư minh đối xử địch nhân đều như vậy nhân tử quả thực là đạo đức tốt vân hạc ở mọi người ánh mắt khâm phục dưới cảm giác thân thể nhẹ nhàng tựa hồ bị bưng lên đám mây tuy rằng hắn ở bề ngoài không nói cái gì nhưng đối với mọi người lời ca tụng vẫn là hết sức được lợi đ n g nhiên vân hạc biến sắc mặt chỉ thấy tinh nguyệt chỉ vào không trung nhất thời bắn ra một đạo m ê n h mông băng trụ nam g n dọc trời cao giống như cự long tấn công sau một khắc vân hạc kêu t h ả m một tiếng đã bị chém g i ế t tới băng trụ bắn cho đến đám mây hóa thành một cái điểm đen không thấy cái gì tất cả mọi người nhận lấy to lớn chấn động bọn họ muốn bể đầu ra cũng không nghĩ đến cái này xem ra nhỏ bé mềm mại cô gái xinh đẹp vừa ra tay giống như này kinh người hơn nữa nội môn mạnh mẽ nhất vân hạc sư huynh cứ như vậy thất bại hoàn toàn chính là bị tuân h sát khí cung vân hạc thực lực không kém bao nhiêu kiểu hân nhiên hít vào một ngụm khí lạnh đều là cô gái nàng ở tinh nguyện huynh thành chi cho trước mặt vốn là có chút tự tìm mặc cảm bây giờ so sánh thực lực của hai bên càng làm cho nàng cảm thấy vạn vạn không địch lại thế nhưng tinh nguyện cũng không cho nàng cơ hội suy tính tiếp đó một luồng kinh khủng bằng xương phong bạo tự mặt đất dâng lên như thừa thiên thần trụ giống như bao phủ tới to lớn phong bạo điên cồn và mèo Từ lại đ sau một khắc những này tựa băng toàn bộ rơi ở va chạm mặt đất một sắt na bị một luồng nhu hòa phong ngăn cản mới không có vượt mặt tinh nguyệt ở cuối cùng vẫn là để lại chuyện có điều nàng thể hiện ra ngập trời thực lực lại làm cho mậu ngôn vẻ mặt vô cùng đặc sắc mẹ nguyên lai、like、ngươi am hiểu cũng là băng mậu ngôn nói tinh nguyệt chấp chấp đôi mắt đẹp nhi tử ngươi đối với cái này cảm thấy hứng thú có muốn hay không dạy ngươi hai tay m ộ ngôn vội và nói không phải y ê u y ê u cũng am hiểu dùng băng y ê u y ê u chính là đường đại lực con gái sao ta nhớ tới ngươi khi còn bé nhưng yêu thích nhân gia có muốn hay không mẹ giúp ngươi đem nàng bắt đi làm người vợ tinh n g u y ệ t tự a h ồ nghĩ tới điều gì cười trêu nói m ộ ngôn nhất thời hết trôi nói rồi chính mình mẹ nguyên lai hung hãn như vậy sao trước đây hoàn toàn không thấy được ca hắn hoàn toàn đã quên vì t r a chuyện đại sự cả đời năm đó tinh n g u y ệ t cũng là bị m ộ ngôn bắt đi xem ra mẹ con trên người đều chạy đồng dạng máu không cần m ộ ngôn lắc đầu một cái tinh nguyện vừa nghe có chút không cao hứng tại sao chỉ cần con trai của ta thích nữ hải nhất định phải được mồ hôi mộ muốn nói mẹ ngươi nhanh đừng quan tâm ta cùng ưu ưu đều được hôn nàng bây giờ là con trai của người con đàn dâu cái gì tinh nguyệt nhất thời trợn mắt mất mồm bên cạnh mộ phong đúng là không nói gì việc này hắn hai mươi ba năm trước liền biết rồi lúc đó còn cảm khái nhi t ử kết hôn chính mình nhưng vẫn là cái độc thân c ậ u ha ha quá tốt rồi ta muốn nhanh đi về gặp một lần ưu ưu cũng không biết mười mấy năm trôi qua năm đó tiểu nha đầu lớn lên thành hình dáng ra sao rồi hả tinh nguyệt cười nói nàng đều có chút không thể chờ đợi bỗng nhiên chân trời xa xôi lại lao ra mấy đạo nhân ảnh hơi thở của bọn họ mê ngông h tỏa ra cường hãn uy thế rung động tiên h đ ị a chính là thái nhất tông các trưởng lão hơn nữa những trưởng lão này dĩ nhiên là cùng một màu thánh chủ bàn về g ó c gác n à y thái nhất tông có thể so với đông hoang mạnh hơn nhiều m ộ ngôn sắc mặt chìm xuống không nghĩ tới này thái nhất tông cường đại như thế phương này không gian rốt cuộc là nơi nào vì sao lại cùng núi côn lôn trồng chất lên nhau nhìn thấy các trưởng lão tụ hội vốn là mặt xám như cho tàn các đệ tử trong nháy mắt tinh thần đại trấn các trưởng lão đến rồi mấy người tia người ngoại lai tận thế đến trưởng lão nhanh cứu lấy chúng ta bọn họ khi người quá đáng vân hạc sư huynh đều bị đánh bay bây giờ còn không nhìn thấy bóng người trưởng lão có thể hay không trước tiên đem hắn tìm tới một cái nào đó mê gái sư mội kêu lên trên mặt đất hồ một đông cả người run l ờ y bày thái nhất tông trưởng lão thực lực mạnh mẽ lại vô cùng tự bên những này đặc điểm là nổi danh vốn là cho rằng mộ phong đẳng nhân có thể an nhiên thoát hiểm thế nhưng không nghĩ tới lập tức liền đã kinh động tất cả trưởng lão hiện tại hồ một đông chỉ cảm thấy ngực như đè ép khối đá lớn vô cùng không phái cuối cùng mộ phong một nhà là vì hắn mới ra tay nếu như xảy ra chuyện như vậy hắn nhất định khó từ tội lỗi lúc này một tên trưởng lão ánh mắt như điện tóc dài lay động một thân đạo bảo gồ lên mà mở giống như lão thần tiên như thế yêu nhiệt g phương nào lại dám đến ta thái nhất tông bảo sơn tiếng nói của hắn như quần quận thiên lôi vang vọng cả tòa sơn ở trong thiên địa chấn động ra đến mộ ngôn nói rằng ta cũng muốn luyện tay n g h ề một chút hắn vừa dứt lời tinh nguyệt liền khẽ kêu nói các ngươi có thể hay không cùng tiến lên ta còn muốn không có thời gian không có thời gian không chung này quần trưởng lão hai mặt nhìn nhau bọn họ cảm thấy một luồng chưa bao giờ có khuất nhục ở toàn thân lan tràn đại chiến sắp tới đối phương dĩ nhiên nói ra những lời này là có nhìn lâu không nổi bọn họ từng đạo từng đạo m ê n h mông khí tức từ các trưởng l ã o trong cơ thể lao ra như trùng thiên thần kiếm sẽ rách hư không từ xa nhìn lại đỉnh đầu bọn họ thương k h u n g nhắc lên vô tận k h í lưu vô số năng lượng ở hội tụ k h u ấ y lên phong vân tinh n g u y ệ n không nói hai lời thú tay lên trước vỗ một cái chỉ thấy trong hư không lập tức ngưng ra trăm trượng bàn tay lớn dường như thái cổ tiền kim chế tạo ẩn chứa vô cùng đại đạo thần uy mỗi một tấc đều xúc động hư không rung động những trưởng lão kia còn đang thủ thế chờ đợi nhưng lần à y làm không bàn tay lớn cứ như vậy hung hãn đánh tới hơn nữa thế không thể đỡ không được có trưởng lão kinh ngạt thốt lên trên một giây còn oai phong lẫm liệt một giây sau sợ đến c ư ớ p đường trốn mất dép trước sau độ tương phản to lớn biến hóa nhanh chóng làm cho tất cả mọi người đều đại điện tầm mắt bàn tay lớn n h ấ t lên tuyệt thế một đòn che lậy tất cả chỗ đi qua cuốn lên t ử v o n g giống như kinh hồng trong nháy mắt có mấy trưởng lão tại đây thần lực mê n m ô n g dưới hóa thành sương máu sụp đổ ra đến cái thứ nhất nói chuyện trưởng lão phản ứng nhanh nhất lúc này đã chạy đến chỗ rất xa liền bóng lưng đều hóa thành một cái điểm n h n nhỏ nhưng là bàn tay lớn tốc độ càng nhanh hơn tấn công lại đây vượt qua buôn lôi lưu tinh hiển nhiên không có buông tha hắn dự định người trưởng lão kia chỉ cảm thấy đỉnh đầu có âm ảnh chụp xuống ngẩng đầu nhìn lên nhưng nhìn thấy bàn tay lớn giống như to lớn hải khiếu tràn ngập ở trên trời mỗi một góc tỏa ra ba đ ộ n khủng bố sợ đến hắn hai mắt đ ă m đ ă m sau một khắc đã bị bàn tay lớn bóp nát rồi đến đây thái nhất tông hết t h ể trưởng lão diệt sạch có điều ở hô hấp trong lúc đó lần này các đệ tử cũng không nói chuyện nơi này đại đa số người đều là từ nhỏ ở thái nhất tông lớn lên bọn họ đều từng mắt thấy quá dài lão nhưng không phải đang tầm thường địa phương mà là mỗi lần tông môn có thịnh hội khai triển hoặc là đệ tử luận võ lúc trưởng lão mới có thể hơi hơi hiện thần một lúc tại đây chút đệ tử xem ra trưởng lão là cao cao tại thượng xa không thể leo tới là ít giao du với bên ngoài tuyệt thế cao nhân hơn nữa bọn họ cũng vẫn lấy trưởng lão vì làm ụ c tiêu liều mạng truy đuổi hy vọng có một ngày có thể trở thành là như các trưởng l ã o giống nhau c ự n giả g nói cách khác những trưởng lão này chính là bọn họ tín ngưỡng nhưng là ngay ở v ừ a nãy những trưởng lão này lại bị một cô gái dùng một cái tay toàn bộ vồn á t quả thực là nói nghe sợn cả tóc gáy rất nhiều đệ tử cảm giác đạo tâm bất ổn căn cơ lảo đà lảo đảo tín ngưỡng của bọn họ sụp đổ tu võ nhiều năm liền liều mạng truy đổi mục tiêu cũng không địch cô gái này một chiêu a i c ò n tu cái giám v ũ bọn họ nhận lấy trước nay chưa có đà kích mộ ngôn cũng không nghĩ tới mẫu thân sẽ như vậy bạo lực có điều hắn vẫn là nói rằng mẹ người ra tay quá nhanh một cơ hội nhỏ nhoi không giữ cho ta tinh n g u y ệ n nói ta đây không phải muốn nhanh lên một chút trở lại gặp gỡ ta ân huệ con dâu sao mộ phong nói vậy chúng ta mau mau bắt cá nhân hỏi một chút nơi này rốt cuộc là nơi nào không thể đến không một lần hắn ống tay h á o r u lên cuốn lên hai người kể cả hồ một đồng hóa thành một cỗ cụ phong hướng về trên đỉnh ngọn núi phóng đi rất nhanh bọn họ liền đang lâm trên đỉnh ngọn núi không nghĩ tới nơi này như vậy to lớn hùng vĩ đập vào mắt chính là óng ánh khắp nơi t h ầ n điện một tòa liền với một tòa đứng hàng có b ả y tự xem ra cũng là truyền thừa không biết bao nhiêu năm đại tông hồ một đông cũng là trận mắt mắt mồm hắn vẫn là lần đầu tiên tới trên đỉnh ngọn núi không nghĩ tới nơi này như vậy huy hoàng chấn động so với hoàng cung còn muốn khí thế đông nhiên một thanh â m phảng phất là từ chân trời bay tới tiết lộ ra thê lương m i n h mông chư vị đến tột cùng bởi vì chuyện gì đến ta thái nhất ông còn chém giết nhiều trường lão như vậy lúc này thư không tạo nên một trận sóng lớn đi ra một vị lương còn ông lão ông lão không biết sống bao nhiêu năm tháng dâu tóc trắng nón nhìn dáng r ấ p vô cùng gầy yếu phảng phất một cơn gió là có thể thổi ngã mộ phong nói ta hổ lão ca muốn cho nhi tử vào tông vì lẽ đó chúng ta đã tới ông lão vừa nghe vốn là v ẫ n đục hai mắt nhất thời bắt đầu kinh hãi hắn liền k h ặ c một trận vô cùng không nói gì nói vào tông chút chuyện nhỏ này nói thẳng không là tốt rồi tại sao còn muốn giết tới đến ta còn tưởng rằng là bởi vì sao huyết hải thâm cửu đối diện ba người cũng hai mặt nhìn nhau kỳ thực bọn họ cũng không biết vì sao lại làm thành loại cục diện này không phải vào cái tông sao suýt chút nữa đem đối phương tiêu d i tông có điều bởi vì này điểm lý do liền giết người các ngươi quá vô pháp vô thiên phải bị trừng phạt ông lão đ ố n g nhiên âm thanh phát lệnh lãnh đạo nói mộ ngôn n vừa nghe h ư lệnh nói l ã o nhân ra ngươi lời nói này không đúng võ giả một đường vốn là tồn tại cạnh tranh nếu không phải là chúng ta thực lực càng mạnh hơn như vậy liền không cách nào đứng ở nơi này cùng ngươi tàn câu ngươi dám bảo đảm bọn họ sẽ không giết chúng ta sao ông lão vừa nghe nhất thời nghe lời nửa ngày mới phun ra vài chữ ngươi nói rất đúng mới dựa vào ta tông môn người huyết tính nếu như thực lực so với các ngươi mạnh chỉ sợ các ngươi đã sớm chết rồi mộ ngôn nói vì lẽ đó đừng nói là nhiều như vậy lượn quanh đi vòng loan lời của sự tình là bởi vì vào tông gây nên thế nhưng tất cả mọi người có giết người chi tâm vậy thì so tài xem hư thực đi ông lão vừa nghe g i ậ n tí mặt ngươi này nhóc con miệng còn hôi sữa ngựa khí như vậy càng h ắ n d ỡ ta chưa hết bắt n g ư ờ i khai đ à o sau một khắc ông lão trong cơ thể có vạn ngàn đấu khí lưu chuyển phảng phất là từng viên một đại tinh đang tỏa ra ánh sáng thần lực sôi trào ra ngay sau đó ông lão lọn khỏm phía sau lưng một lần nữa t h ẳ n g tóc đồng thời thân thể bắt đầu không ngừng tất cao dầm dầm, dầm. trong cơ thể hắn bộ xương phát sinh rang đậu một loại âm thanh cả người thay ra đội thịt giống như vậy cực tốc phát xanh rột xác tóc bạc cũng bằng tốc độ kinh người ở hướng về màu đen chuyển hóa một lát sau lưng ngủ này ông lão dĩ nhiên lắc mình biến hóa hóa thành một cái anh tuấn người đàn ông trung niên hắn tỏa ra k h í tức càng thêm bàn g bạc đứng ở đó phản p h ấ t là một vị thượng cổ thần linh ta là thái nhất tông đệ nhất bách linh cựu nhậm trưởng môn lăng quang khải hắn nhẹ nhàng nói rằng nhưng là thanh em này nhưng dường như lôi động cựu thiên chấn động tư phương m ộ n môn mắt thấy lăng quang khải tất cả biến hóa khẽ ổ lên một tiếng cấp độ đại năng lăng quang khải gật n ngươi là thánh chủ đi tuy rằng chỉ kém một đẳng cấp nhưng ngươi ta sự tranh lệch như là trời không thể vượt qua. ai ngờ mộ ngôn nghe nói như thế nhưng nhẹ nhàng n ở nụ cười e sợ có chuyện ngươi còn không biết cái gì lăng quang khải hỏi mộ ngôn n g n m đầu trong mắt tinh mang lộ từng c h ư a nói rằng ta nhưng là mạnh nhất trong lịch sử thánh chủ cấp mạnh nhất trong lịch sử lăng quang khải trước mắt trở nên thất thần hắn đông nhiên n ở nụ cười coi như là mạnh nhất trong lịch sử nhưng cũng là cái thánh chủ đẳng cấp trong lúc đó hàng rào không phải là dễ dàng như vậy đã bị đánh phá lúc này mộ ngôn quay đầu không yên lòng dặn dò cha mẹ các ngươi cũng đừng đúng tay mộ phong cùng tinh nguyện đều vô cùng không nói gì đều tới khi nào nhi tử trong đầu lại còn là cái ý niệm này này này ta có như thế bạo lực sao khiến cho thật giống như ta rất yêu cấp người đầu tợ như tinh nguyệt nói rằng một ngôn bây giờ nói có điều mẹ bất quá hắn vừa n ã y cử chỉ này nhưng triệt để chọc giận lăng quang khải ta nhưng là đường đường đại năng không nên coi thường ta hắn hét lớn một tiếng phía sau hiện ra khủng bố sặc sơ bạch hồ hồ ảnh cấp tốc trên không trung công t r ư ớ n g từ từ hóa thành trăm trượng kích thước không chỉ có toàn thân màu trắng mà có một đối với uy phong lẫm lâm trương dực hồ thụ phụ cận còn có như sư tử như vậy thật dài lơm bầm đây là ta đấu hồn dung trời ma hồ cực điểm sát phạt lực lượng chịu chết đi tiểu tử lan g quang khải đang khi nói chuyện một quyền trật ra cùng lúc đó dung trời ma hổ thật dài lông bờ mờ bền giơ lên lớn móng ngưỡng mộ nói hung hãn đập xuống cương đại uy thế nhét đầy tại thiên địa làm cho hư không phá nước ra đến này hung thu thực sự cực kỳ đáng sợ hơn nữa này đấu hồn có tăng cường lực lượng hiệu quả m ộ ngôn lắc mình né tránh nhưng là tại chỗ nhưng dựng lên một đám lớn màu vàng đất đám mây hình ấm đại địa đều ở giãn nước sinh sôi ra từng đạo từng đạo vết nước lan quang khải phản phất cùng dung trời ma hổ hợp hai là một động tác nhất trí một ỗ i di lần đ n sản sinh khủng bố song chấn động, đảo loạn g độ đều đảo bố ấ trường cả, sắc. tốc cực có thể đúng lúc lệnh là tiên biến ngôn nhanh, đúng thể t điệu độ đều Mộ á n nẽ, không trung h chỉ ở l u lại nhạt nhàn tàn ảnh. Một t Ẩm. r ư như lớn mải giống như nghiền ép mà qua có đại điện lập tức bị đổ nát m ộ ngôn lại một lần nữa né tránh lan g quang khải có chút khó chịu hắn có chút không nghĩ ra tại sao dựa vào chính mình cấp độ đại n ă n g như thế đều khóa chặt không được cái này nho nhỏ thánh chủ làm sao cấp bậc trong lúc đó ưu thế ở đây hoàn toàn lĩnh hội không ra tuy rằng m mộ ẫ ngôn một một trốn xem ra không chiếm tờ phòng nhưng là mình cũng không bắt được hắn a nghĩ tới đây lăng quang khải càng ngày càng nóng nảy hắn cảm giác mình mỗi lần vung quyền lại như đánh vào trên đông hết sức bất thức uy tiểu tử ngươi lẽ nào chỉ có thể chạy sao lăng quang khải bắt đầu dùng phép khích tướng nghe nói như thế mộ ngôn giới chân hơi ngưng lại chậm rãi nói rằng ta chỉ phải không ỉ lại thần t h ô n g luyện một chút thân pháp lăng quang khải vừa nghe hận đến nghiến răng đây là có xem thêm không nổi hắn muốn bắt hắn luyện tập có điều xem mộ ngôn dừng lại lăng quang khải nhất thời cảm giác cơ hội tới lần này tiểu tử này hẳn phải chết chương ba trăm bốn mươi bảy côn l u n giới thượng cụ võ giả gốc gác ngay ở lăng quang khải chuẩn bị động thủ lúc lại nghe được m ộ u nôn nhẹ nhàng nói ra một câu ngươi đã không có cơ hội cái gì lăng quang khải cả kinh ánh mắt của hắn ở dại ra bên trong nhưng nhìn thấy m ộ u nôn rốt cục ra chiêu rồi nhưng thấy m ộ u nôn không có bất kỳ hoa lý hồ tiếu chỉ là nhẹ nhàng đánh ra một quyền nhưng là quyền này thế nhưng lệnh không khí chung quanh mặt mẹo có vô cùng năng lượng bắn ra gợi ra thiên địa chấn động mạnh thời khắc này lăng quang khải có một loại h ảo giác m ộ u nôn quyền này thậm chí có thể xuyên thùng tinh hạ nghiên ép tinh không quả thực là thế không thể đỡ tràn đầy vô địch tư thái trên nắm đấm phun trào khỏi một đạo ngân trụ phá tan tất cả. lật đổ mạ tới ẩm dung trời ma hổ ở khốc liệt tiếng gầm gư trong lúc đó bị một bạc cột sáng bắn trúng khổng lồ vô biên thân thể nhất thời phá vụn ra hóa thành điểm điểm á n h sao cú đ ấ m này ánh quyền bao trùm khu vực cỡ nào to lớn như mang theo tử vong sắc thái thần quang bay lượn lăng quang khải cũng bị quét trúng ngay sau đó thân thể cách mặt đất bị một quyền đánh vào bên trong cung điện nương theo lấy ẩm ẩm nổ tung thanh đại điện sụp đổ hóa thành phế tích đường đ ư ờ n g cấp độ đại năng dĩ nhiên không địch lại mậu ngôn một quyền a y nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng t i n h nguyện ở một bên dùng sức vỗ tay nhi tử khá、lắm. mộ phong nhưng đã sớm ở trong dự liệu lúc trước mộ ngôn đột phá thánh chủ hạ xuống thiên kiếp mỗi một đạo t i ê n lôi cũng có thể diệt giết cấp độ đại năng hơn trăm lần nhưng là cũng đang mộ ngôn nhẹ nhàng một đoạn dưới tiếp vân phá diệt bây giờ đối phó một chỉ là đại năng đối với mộ ngôn tới nói quả thực là ung dung vui vẻ cho tới mộ ngôn toàn bộ thực lực mộ phong ở trong lòng tính toán có thể có thể so với hư thần cấp cao thủ thậm chí còn có thể toàn thắng cũng không biết tiểu t ử này làm sao tu luyện mộ phong có chút không thể tưởng tượng nổi có điều trải qua thiên kiếp sau khi mộ n ô n trở nên mạnh hơn điểm ấy không thể nghi ngờ lúc này phế tích bên trong không ngừng có ngói vụn vung lên chỉ thấy lăng quang khải bỏ đi ra hắn hiện tại cả người đâm máu xem ra cực kỳ chật vật ta nhất định phải giết ngươi lăng quang khải phẫn nộ đến trong mắt không nhìn thấy đồng tử con ngươi chỉ có một đôi h ắ t viêm đang điên cuồng thiêu đốt hắn muốn liều mạng ai ngờ mộ ngôn nhưng cười lạnh nói nếu không phải ngươi còn có chút giá trị vừa nãy ta làm sao sẽ lưu t ì n h cái gì trong nháy mắt lăng quang khải liền nhận lấy trước nay chưa có đả kích có điều hắn lập tức biến hóa sắp mặt không thể ngươi nhất định là tại q a t a một thánh chủ làm sao có khả năng thắng nội ta mộ n ô n không muốn giải thích nữa đạp chân xuống nhất thời có tảng lớn gọn sóng sản sinh giống như chân đạp ra đường hầm không gian sau một khắc mộ ngôn lại như quỷ mị giống như vậy xuất hiện tại lăng quang khải trước mặt thật nhanh lăng quang khải sợ hết hồn mộ phong sáng mắt lên tiểu tử này dĩ nhiên nắm giữ không gian chân kinh một ít tinh túy lăng quang khải còn muốn thiêu đốt tinh huyết l i ề u mạng một lần làn da của h ắ n t ừ trong da ngoài thẩm thấu xuất huyết khí phản phất nóng đỏ bản ủi chu vi có vô tận cuồng lan nhấc lên bao phủ tất cả thế nhưng mộ n ô n nhưng trực tiếp sử dụng thái cổ thần niệm tiếp đó to lớn thiên cung thần điện hiện lên mênh ngô mô biên g ô n g xuống tiên huy、Ấm. lăng quang khải kêu gào một tiếng trực tiếp bị thần điện chấn áp ôm đầu kêu r ê n thế giới tinh thần của hắn bị triệt để xâm nhập hoàn toàn hôn loạn rồi ở mộ ngôn cường đại thần nhập dưới lăng quang khải tất cả qua lại như điện ảnh như thế bị liếc mắt một cái là rõ mồ một, một cước đoạt xong tất cả sau mộ ngôn dĩ nhiên nhắm hai mắt lại chậm dài hấp thu khổng lồ tin tức hồi lâu hắn mới mở mắt ra quay đầu nhìn về phía mộ phong đặc nhân chúng ta nơi này được gọi là côn lâm giới dĩ nhiên là làm tinh thượng cổ võ giả nơi tụ tập mộ ngôn nói lời kinh người mộ phong vừa nghe nói rằng lam tinh quả nhiên trải qua một càng tang thương càng sáng tró lăng quang khải trải qua siêu hồn sau thần chí đã bị phá hỏng thất thất bát bát mộ ngôn phía sau hiện ra vĩnh hằng đại đế bóng dáng đại đế bóng mở nhất chỉ lăng không đ i ể m ra liền đem lăng quang khải vạn ngạn sinh cơ cấp đoạt lại đây hấp thu nguồn năng lượng này mộ ngôn đẳng cấp trực tiếp đột phá đến trung cấp thánh chủ lăng quang khải thân thể cấp tốc khô héo giống như rách nát tàn hoa mộ ngôn vung tay lên trực tiếp đưa hàn hóa thành than cho vùi lấp ở trên đỉnh ngọn núi mộ phong cùng tinh nguyện nhưng nhìn ra có chút hoảng sợ hai tử người này thể chất mộ phong không yên tâm hỏi hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mộ n ô n triển khai thủ đoạn như vậy, không khỏi có chút m ộ ngôn nói ta đột phá siêu phàm lúc giáp tỉnh ra vĩnh hằng thánh thể cùng xét đánh một đấu hồn tính chất như thế có thể c ư ớ p đoạt sinh mệnh lực m ộ phong nghe xong đúng là ung dung hạ xuống hắn cười nói nếu là xét đánh một ban cho thể chất đây cũng là vận mệnh của ngươi ta còn tưởng rằng ngươi tu tập cái gì bá đạo ma công m ộ ngôn kỷ quái hỏi ma công cũng có như vậy hiệu quả sao m ộ phong gật cù tỉ như ma công bên trong khá là nổi danh hóa công phương pháp thôn thiên thần công đều có như vậy hiệu quả tuy rằng khiến người ta thăng cấp cực nhanh thế nhưng dễ dàng khiến người mất đi lý trí từ từ bị trở thành ma vợt m ẫ ngôn đối với mình vĩnh hằng thánh thể rất đang hấp thu trong quá trình loại bỏ bã chỉ để lại thuần túy nhất tinh thuần lực lượng vì lẽ đó có thể an nhiên hấp thu để bản thân sử dụng lúc này hồ nhất đông đã sớm dọa ngồi phịch ở điện hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến như thái nhất tông như vậy tuyệt đỉnh tông môn lại bị mộ ngôn đẳng nhân tiêu diệt con trai của ta đã nghĩ vào cái tông mà thôi nào có biết sẽ biến thành cục diện bây giờ hồ nhất đông vô cùng cay đắng thầm nghĩ mộ phong tựa hồ nhìn thấu hồ nhất đông ý nghĩ vội vàng an ủi hồ láo ca con trai của ngươi nếu như muốn tập võ có thể tìm chúng ta tìm các ngươi hồ nhất đông vốn là tâm tình mù mịt có thể nghe nói như thế lập tức vừa mừng vừa、sợ. mộ phong nhà này người thực lực mạnh bao nhiêu hồ nhất đông là tận mắt chứng kiến trôi qua chỉ là hời h ợ n trong lúc đó liền đem nhân già thái nhất tông tiêu diệt có thể thấy được mộ phong đám người thực lực vượt xa thái nhất tông nếu để cho bọn họ đến giáo viên con trai của chính mình nào dám chuyện tốt hồ nhất đông lần này vui vẻ mộ phong nói rằng một lúc chúng ta về liên minh thuận tiện đem con trai của ngươi mang tới dạy hắn tập võ nhiệm vụ liền giao cho ngươi đi hắn chỉ về một phương hướng mọi người xem đi ngươi lai mộ phong chỉ chính là mộ n ô n ta mộ n ô n hết trôi nói rồi cha ngươi đùa gì thế c h í n h ta đi học cũng không học tốt ngươi còn muốn để ta đi dạy người khác đây không phải là lầm người con cháu sao mộ phong nói ngươi học tập không giỏi là bởi vì ngươi lúc sinh ra đời triển lộ thiên phú quá mạnh ta liền cho phong ấn cái gì mộ ngôn giật n ả y cả mình từ tỉ tỉ không chữa khỏi trên đùi chính mình liền mơ hồ suy đoán có phải là đều bị phụ thân phong ấn không nghĩ tới vẫn đúng là bị chính mình cho đón chúng mộ phong cùng tinh nguyệt nhìn nhau nợ nụ cười con gái của chính mình từ sinh ra bắt đầu liền cực kỳ c ư n g hãn đặc biệt là mộ n ô n cái này tiểu nhi tử ngươi gặp sinh ra được mấy tháng liền hiển thánh hải từ sao m ộ nôn sinh ra ba tháng sẽ miệng nói tiếng người nhìn thấy bí tịch một chút là có thể học được càng kinh khủng chính là hắn tiên tiên sẽ mộ phong đấu kỹ có một lần lén lút lấy ra đế khí thần thường suýt chút nữa đem toàn bộ thành phố tân giang phá hủy bất đắc dĩ m ộ nôn thiên phú lập tức bị mộ phong cho phong ấn ta nói lên lớp lúc rõ ràng nhìn rất nhiều lần chi thức điểm chính là không nhớ được đây nguyên lai、like、đều là cha n g ư ơ i dợ c h ò quỷ m ộ nôn nhớ tới những kia năm đi học chuyện liền cực kỳ hết thức m ộ phong cười nói ngươi thiên phú quá mức yêu nghiệt sinh ra mấy tháng lúc tiện tay lật qua lật lại ta những thần kia vực công pháp liền có thể học được khi đó ng Ta tới tới nay sợ sẽ ngươi đường liền dài đi lâu rẽ, c mộ phong nói Mộ ngôn n ngươi đột phá thánh chủ cấp liền gợi ra thiết tiếp ta sợ ngươi thiên phú quá cao sẽ hấp dẫn nhiều hơn t i ê n đố chờ ngươi đến chân thần cấp ta sẽ giúp ngươi mở ra mộ ngôn ai thắn một tiếng xem ra chỉ có như thế hắn trước đây xem tiểu thuyết vẫn không hiểu tại sao những k i a vai nam chính không có chuyện gì liền yêu thích mắng ông trời cái gì tranh đấu cùng trời cùng vận mệnh chống lại ông trời ăn vụng nhà ngươi gạo sao từng cái từng cái như thế yêu đoán trời trách đất đây bây giờ nhìn lại hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng một chút vậy ta tỉ tỉ chân m ộ u muốn nói nhắc tới cái này m ộ phong mới nghiêm mặt nói ta cũng chỉ là có thể giúp nàng mở ra một phần yên tâm đi chờ gặp mặt ta sẽ để nàng như bình thường nữ hải giống nhau m ộ u muốn nói có ý gì toàn bộ mở ra sẽ như thế nào chẳng lẽ còn có thể lắc mình biến hóa trở thành chân thần mộ phong nói thiên cơ không thể tiết lộ nếu có thể đánh thắng được mộ phong mộ nôn có lúc thật sự rất muốn đánh hắn một trận ta thật ước ao ngươi là cha ta mộ nôn nghiêng đầu qua chỗ khác bay vào thái nhất tông rất nhiều trong đại điện bắt đầu cướp đoạt lên chỉ có bảo vật cùng nguyên thạch mới có thể làm cho tâm tình của hắn tốt lên không thể không nói làm côn luân giới nhất lưu tô n g môn thái nhất tông gốc gác vẫn là rất phong phú nguyên thạch cũng là không thiếu gì cả nam đó thượng cổ võ giả đại chiến có trí cường giảm ộ t chiêu kiếm đâm thủng vị diện chính là bây giờ chiếp k i liên thông tả dị thế giới giếng bọn họ cảm nhận được thế giới kia khủng bố l i y n dụng tần h trung chân ép nhưng là trung t h ầ n hấp thu lam tinh n g u y ê n n g ô n g lực lượng tuy rằng vẫn c h ấ n thủ nhưng lại n h ữ n g đem lam tinh đã biến thành một viên nguyên khí khô kiệt tinh cầu không thích hợp nữa cao cấp võ giả tu hành bọn họ tìm khắp thích hợp tu luyện nơi lập tức đã vượt qua mấy chục ngàn năm trong thời gian này không ngừng có võ giả n g ã xuống không cách nào đ ộ t phá bọn họ cuối cùng đều sẽ chết vào tuổi thọ tiêu hao hết thời gian võ giả trung quy n ị c h không được tiên địa này quy luật nhưng trải qua không ngừng thăm dò bọn họ rốt cục ở núi côn lôn phụ cận tìm tới một chỗ đầu mối không gian chui qua lại liền tới đến một phương độc lập không gian đây chính là bây giờ côn luân giới côn luân giới nguyên khí r ồ i r à o vô cùng n ồ n g nặc phi thường thích hợp cao cấp võ giả tu luyện ở đây sinh tồn bọn họ lại có thể trùng kiến một p ó n g ánh đại đời không nghĩ tới lúc trước chân áp tà dị thế giới vị trí phụ cận liền có bọn họ mới sinh tồn nơi đúng là ma xui quỷ kiến h mẫu ngôn nhớ lại từ lăng quang khải nơi đó thu được tin tức bây giờ côn luân giới vô cùng minh ngông tương đương với nửa cái lam tình kích thước nơi này không có quốc gia toàn bộ lấy thành trì mệnh danh mà những n à y thành trì là về các đại tông môn không chế đứng côn luân giới đính đoan nhưng là có cựu đại tông môn thái nhất tông tuy rằng toán môn phái nhất lưu có thể cùng chín đại tông so với chính là như gặp sư phụ rồi có người nói chín đại tông bên trong nhưng là có chân thần cấp tồn tại nghĩ tới đây mộ ngôn không khỏi so ra côn luân giới so với đông hoang mạnh hơn một điểm thế nhưng không bằng thần vực nhưng côn luân giới rốt cuộc là l à m tinh thượng cổ võ giả chúng phát triển không biết sẽ ẩn giấu đi bao nhiêu kinh người thủ đoạn không thể khinh thường mộ ngôn bây giờ còn là muốn đem tinh lực chủ yếu đặt ở đông hoang chờ bắt lại đông hoang trở lại côn luân giới nhìn một chút dù sao côn luân giới cùng lam tinh quan hệ chặt chẽ không thể tách rời chỉ có thực lực ngự trị ở bên trên bọn họ mới có thể nắm giữ quyền lên tiếng nghĩ tới đây mộ ngôn đem hết thẻ bảo vật bí tịch toàn bộ lấy đi mới lưu luyến không rời bước ra đại điện bên ngoài mộ phong ba người còn đang chờ đợi làm sao đi tới lâu như vậy tinh nguyệt có chút bận tâm hỏi mộ ngôn cười nói không có gì chúng ta trở về đi thôi mộ phong g ậ t ngủ đi trước tiếp một hồi hồ lao ca nhi tử ba người cuốn lên hồ nhất đông hóa thành lưu quang lao xuống ngọn núi lệnh mộ ngôn không nghĩ tới chính là thái nhất tông chỗ ở bảo sơn cũng thật là cực kỳ cao vót hồ nhất đông nhà ngay ở dưới chân núi một thôn trang nhỏ thôn trang không lớn tọa lạc mấy gian nhà đá nhỏ có lượn lờ khói bếp dấy lên chu vi có dòng suối nhỏ v ư ợ quanh lục liêu thành ấm nhìn qua không tranh với lời giống như thế ngoại đào nguyên hồ nhất đông đúng là tinh thần chấn hưng hắn vội vàng chạy đến một gian trước nhà đá gõ gõ môn mở cửa nhanh nhi tử là ta hắn hô chi một tiếng môn theo tiếng mà mở đi ra một m ư ờ i tuổi ra mặt nam hải thằng bé này xuyên vô cùng một m ạ c bề ngoài rất gầy yếu thế nhưng giữa hai lông m ạ y nhưng có một vệt nói không ra anh khí cha ngươi này hơn m ư ơ i ngày đi nơi nào nếu như thái nhất tông người làm khó dễ ngươi nay tông môn không vào cũng được Nam hải nói rằng, hắn ả i rằng, hơi hơi toát ra một điểm khí tức cả người đứng ở đó mặc dù coi như phong độ phiên tiên nhưng rất có uy nghiêm có điều lệnh ngộ ngôn có chút kỳ quái chính là từ hồ vũ phong trên mặt không nhìn thấy bất kỳ vẻ kinh hãi nay thái độ quá khắc thường nếu như một phổ thông đứa nhỏ đối mặt thánh chủ như thế ít nhất cũng sẽ hái hùng khiếp vĩa đi nhưng là hồ vũ phong trong mắt nhưng trầm ổn như một vũng ngàn năm hồ lớn không hề có một chút sóng lớn nhưng sau một khắc hồ vũ phong lập tức quỷ xuống đến lộ ra lo sợ tắt mét mặt mày vẻ mặt nói rằng đa tạ sư phụ thu ta làm đồ đệ hắn liền dập đầu ba cái dập đầu lúc này mới đứng lên trên mặt hiện ra vẻ c u n g kính tình cảnh này rơi vào trong mắt mọi người mọi người phản ứng nhưng không giống nhau hồ nhất đông hết sức vui mừng nói vũ phong sau đó ngươi theo sư phụ nỗ lực tập vó thực hiện giấc n ộ n g của chính mình nhưng là mộ n ô n lại có một loại quái lạ cảm giác hắn cùng với mộ phong đối với liếc mắt nhìn ánh mắt của hai người trên không trung đan sen bắt đầu dùng thần n i ệ m truyền âm lên cha ta cảm thấy đứa nhỏ này có điểm lạ ta cũng có cái cảm giác này bắt đầu hắn còn một mặt thận trọng có thể sau biểu hiện nhưng như là đang diễn trò mộ ngôn cười cận này côn luân giới cũng thật là thú vị không hổ là trải rộng thượng cổ võ giả địa phương liền một đầu thôn đứa nhỏ tựa hồ cũng ẩn giấu bí mật chương ba trăm bốn mươi tám bữa cơm đoàn viên vậy quy định làm như thế nào mộ phong hỏi tự nhiên là mang về liên minh nói thế nào nhân ra cũng được bái sư chi lễ ta nhưng là đối phương trên danh nghĩa sư phụ phó mộ ngôn nói này hồ lao ca đây đương nhiên cũng đồng thời mang về chúng ta g i ú p thái nhất tông nói thống những đệ tử kia chúng há có thể bông tha này đại thúc nói đến đây mộ phong đối với mộ ngôn lộ ra tán dương ánh mắt nhi tử nghĩ đến càng ngày càng chu toàn tiếp đó đang lúc mọi người kinh dị dưới ánh mắt mộ phong xé rách hư không lộ ra đường hầm không gian mọi người nối đuôi nhau mà vào đi không bao lâu liền tới đến lối ra lần thứ hai lúc rơi xuống đất vẫn là cái kêu băng thiên tuyết địa rậm rạp núi cô lôn trước tiên cùng ta che chở minh phụ tổng bộ đi mộ ngôn cuốn lên hồ nhất đông phụ tử đi đầu mà đi nhất thời tiếng xe gió m á n h liệt toàn bộ phong làm nền trời xuất hiện một đạo thật dài kim hồng cực điểm trói mắt m ộ phong cùng tinh n g u y ệ t liếc mắt nhìn nhau cũng đều hóa thành một đạo cầu v ồ n g đi theo mà đi phi hành không bao lâu trên thái bình dương trên nước căn cứ liền đập vào con mắt n à y rất có khoa học kỹ thuật cảm giác giống như pháo đài giống nhau căn cứ để hồ nhất đông tấm tắc lấy làm kỳ lạ l i ê n ngay cả hồ vũ phong cũng sáng mắt lên cảm giác thị giác nhận lấy l ự c x u n g kích m ộ u ngôn đẳng nhân đi vào căn cứ dọc theo đường đi không ngừng có công nhân viên đối với hắn hành lễ hội tham tổng xoáy đại nhân được tinh nguyện tới lặng lẽ đến m ộ u nôn bên cạnh c ư ờ i t r e o nói như t ử ngươi bây giờ thật là uy phong nhìn thấy m ộ u nôn hiện tại đã trưởng thành nhiều như vậy làm mẫu thân cảm thấy vô cùng ă n ủi nào có biết m ộ u nôn lại nói chức vị đều là hư danh ta tình nguyện trở thành như mẹ giống nhau chân thần thực lực quan trọng nhất m ộ u nôn cha mẹ đều là khí độ bất phàm hơn nữa còn ăn mặc cổ phong trang phục tóc dài lay động giống như thiên hàng trích tiên trở lại liên minh lúc m ộ u nôn đã lắc mình biến hóa mặc vào hộ minh phụ tổng xoái chế p h ụ tóc cũng thay đổi đoạn lộ ra khôn khéo già dạn ba người t r ô đi qua hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của người khác đúng là hầu nhất đông phụ tử. theo ở phía sau có vẻ có chút nhắc gan bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy loại này công nghệ cao kết quả mẫu ngôn bọn họ thông qua thang máy đi tới lòng đất nghiên cứu khoa học căn cứ này nghiên cứu khoa học căn cứ vô cùng khổng lồ cửa lớn càng là cực kỳ cao vóc nguy ê nga n giống như thiên địa chi môn hồ nhất đông phụ tử càng là trận mắt ngoác m ù n lên mẫu ngôn cười cận ta đem các ngươi an bài cho ta một người bạn gần nhất từ hắn phụ trách cuộc sống của các ngươi sinh hoạt thường ngày lúc này một người cao lớn đẹp trai nam tử đi tới hắn ra rẻ chấm nón trời sinh nữ cùng chính là ngày xưa ám ảnh lâu chúa hiện tại cải danh gọi tiểu ảnh chủ nhân ngươi cuối cùng từ đông hoang trở về tiểu ảnh cười hì hì nói mộ ngôn gật cụ cũng đang thầm cười khổ nói chính mình đâu chỉ đi tới đông hoang trong lúc còn đi tới thần vực cùng côn luân giới đúng là biến đổi bất ngờ đây là ta đồ đệ hồ vũ phong bên cạnh là phụ thân hắn h ồ nhất đông gần nhất ta đem bọn họ giao cho ngươi chăm sóc đặc biệt là hồ vũ phong tu hành giao cho ngươi chỉ đạo rồi mộ ngôn nói tiểu ảnh nói bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ hắn đã từng huấn luyện quá tiêu nguyện cùng triệu tiểu phong vô cùng nghiêm khắc phụ trách phương diện này mộ n ô n đúng là rất yên tâm mộ phong khi hắn phía sau suýt chút nữa không nhịn được cười trận đứa nhỏ này, dĩ nhiên làm nổi lên hất tay trường quỹ mới vừa thu đồ đệ liền muốn giao cho người khác đến chỉ đạo bất quá nghĩ đến m ộ u nôn sắp đối mặt thử thách m ộ phong vẫn là rất hiểu dù sao m ộ u nôn đã phân thân thiếu phương pháp tự lo không xong rồi lúc này m ộ u nôn mang theo hồ vũ phong đi tới một t i ê n lạc góc vũ phong ta gần nhất có chuyện quan trọng tại người không thể tự mình chỉ đạo ngươi chỉ có thể ủy thác cho tiểu ảnh rồi có điều ngươi yên tâm hắn vô cùng chịu trách nhiệm ngươi có cái gì vấn đề trực tiếp tìm hắn là tốt rồi m ậ nôn tràn ngập b y này nói hồ vũ phong vô cùng lễ phép nói sư phụ ngươi đi giúp chuyện của ngươi đi ta sẽ nghe theo tiểu hành lời của lão sư xem ra cực kỳ ngoan ngoãn mậu nôn gật gù ngươi mặt trên còn có cái sư huynh gọi quả mật lãng có cơ hội giới thiệu cho các ngươi nhận thức lúc này hắn nghĩ tới rồi cái gì từ trong nhận chứa đ ổ lấy ra một quyển tiên ngày công nói rằng vũ phong ở trên trời tôn trước tu hành bản công pháp này đã đủ rồi tiên ngày công đặc điểm là công pháp ôn hòa lâu dài không dứt vô cùng thích hợp người mới vào tay quan trọng nhất là đây chính là siêu phẩm công pháp mặc kệ đứa nhỏ này có cái gì bí mật thế nhưng đối với đồ lệ mậu nôn luôn, luôn hào phóng hồ vũ phong tiếp nhận đ ỗ n g nhiên hắn ngẩng đầu lên trong con ngươi né qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng lộng lẫy mang theo thương lượng ngựa khí nói rằng sư phụ có thể hay không cho ta một điểm nguyên thạch mộ ngôn mật ra nguyên bản đối phương không nói mình cũng sẽ chủ động cho tuy rằng nguyên thạch ở lam tinh là vật hy hãn nhưng hồ vũ phong như n g là đồ đệ của mình chỉ có điều mộ ngôn cảm giác đứa nhỏ này mục đích tính hết sức rõ ràng tuy rằng như vậy nhưng mộ ngôn vẫn là rất hào phóng móc ra một túi nguyên thạch hồ vũ phong tiếp nhận như đối xử chân bảo như thế cẩn thận từng ly từng tí một dấu tiến vào trong lồng n ự c hai người tán gấu h o à n hậu mộ n ô n liền dẫn cha mẹ cáo tử tiểu ảnh đối với hồ nhất đông phụ tử nói rằng ta an bài cho các ngươi nơi ở đi theo ta bọn họ ở nghiên cứu khoa học trong căn cứ ngang qua nơi này kho chứa máy bay vô cùng rộng rãi từng cái từng cái phân xưởng ngay ngắn có thứ tự có thật nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học đang làm việc đi rồi một lúc đi t ớ i a n tính rừng chân khu tiểu ảnh đem bọn họ thu xếp ở hai cái gian phòng nhìn thấy trong phòng phương tiện hồ nhất đông mở mang tầm mắt trên người hắn bây giờ còn là sơn giã tiểu phu trang phục ăn mặc d à y cỏ áo tang cùng một bụi không nhiễm gian phòng có vẻ hoàn toàn không hợp đứng cửa hồ nhất đông cũng không dám đi vào làm sao vậy hồ lao ca tiểu ảnh kỳ quá i hỏi hồ nhất đông nói rằng y phục của ta quá bẩn sợ làm dơ nơi này tiểu ảnh vừa nghe cười ha ha nói không cần lo lắng ngươi đi vào trước tắm sau đó ta chuẩn bị cho ngươi mấy bộ quần áo mới hiện tại ngươi xuyên này thân liền ném mất đi cái gì hồ nhất đông trợn mắt mắt mồm còn có chuyện tốt như vậy hắn có chút khó có thể tin tiểu ảnh nói đi tới hộ minh phủ liền e m nơi này cho r i n g nhà của chính mình hồ nhất đông nói rằng này có cần hay không bộ gửi ta những khác cũng sẽ không làm đây hắn vô cùng thấp t h ỏ n nói không biết phải trả ra g i sao sức lao động mới có thể đổi lấy bây giờ cuộc sống tốt đẹp tiểu ảnh có chút không nói gì đều niên đại nào còn bộ củi có điều hắn vẫn là cười cận đương nhiên không cần nơi này muốn ăn liền ăn liên minh hiện tại sinh hoạt trình độ đề cao chưa dùng tới loại kia thời đại trước lao động hồ nhất đông nhất thời cảm kích v n phần cảm giác đi tới thiên đường như thế chấn an được đối phương tiểu ảnh mang theo hồ vũ phong đi tới căn phòng cách vách ngươi tên là vũ phong đúng không sau đó chính là ta cho ngươi chỉ đạo lao sư sau đó ta sẽ an bài cho ngươi một hệ thống kế hoạch huấn luyện sẽ làm ngươi trở thành một cường đại võ giả tiểu ảnh tự tin vô cùng nói hắn định liệu trước dù sao mình cũng là thiên tôn mặc dù là ở cuối xe loại kia có điều huấn luyện một người bình thường chẳng phải là bắt vào tay ai ngờ hồ vũ phong trực tiếp đem tiên ngày công bí tịch tiện tay bỏ qua mở túi ra lấy ra nguyên thạch hắn ngẩng đầu lên dùng một loại cùng tuổi tác vô cùng không tương xứng ánh mắt nhìn về phía tiểu ảnh cười nói tiểu ảnh lão sư ta nên chưa dùng tới cái gì chỉ đạo ta cần nhất là nó tiểu ảnh nhìn ngó này như đồ bỏ đi như thế bị vứt bỏ tiên ngày công không khỏi cảm khái đây chính là siêu phẩm công pháp hắn nghe được hồ vũ phong vô cùng kinh ngạc chỉ cần nguyên thạch tiểu hai này sẽ hấp thu sao làm sao chủ nhân mang về người một so với một q u á i m ộ ngôn mang theo cha mẹ đi thẳng đến thành phố tân giang bọn họ phá tan mây mù rất nhanh liền d á n g lâm đến mộ ra từ lâu đây là trước đây giang bắt tập đoàn địa chỉ cũ có điều trải qua tân trang sau bây giờ phía dưới mấy tầng tất cả đều là từ lâu mà lên diện đã biến thành hộ minh phủ tân giang phân bộ làm công địa điểm có thể nói an toàn nhất từ lâu lúc này ba người đứng hai trăm l i n cao ốc dưới ngước nhìn xuyên thẳng vần tiêu mái nhà không khỏi sinh ra nhỏ bé cảm giác thật giống cố sự bắt đầu cũng là bởi vì nơi này m ẫ ngôn cười nói hãn tử hồ lâm vào hồi ức trong giọng nói mang theo phiền muộn tinh nguyệt nghe xong rất đau lòng nàng cũng là biết cùng mộ phong sau khi rời đi bọn nhỏ đã bị hống đi rồi những năm này trải qua cũng không thái bình mộ ngôn cười nói có điều cũng may cha mẹ cho chúng ta để lại một cái quần ăn bây giờ lại đoạt lại giang bắc một lần nữa đã biến thành quy mô càng to lớn hơn mộ g i a t ự lâu cũng coi như là một loại số mệnh đi tinh nguyệt kéo lại mộ ngôn tay nắm đến mức rất dùng sức hải tử những năm này khổ các ngươi mộ ngôn nói khổ nhất chính là t ỷ tỉ ta bị nàng một tay lôi kéo lớn nàng thật sự rất không dễ dàng nhớ tới con gái tinh nguyệt con mắt đỏ hơn bọn họ đi vào từ lâu không nghĩ tới bên trong rộn rộn ràng ràng khách mời ngồi đầy chính là giờ cơm m ộ ngôn cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy tinh n g u y ệ t nói nếu không chúng ta ăn trước điểm cơm m ộ phong g ậ t ngủ bọn họ đạt đến chân thần đẳng cấp đã sớm ít cốc nhiều năm có điều hơn m ộ ư ơ i năm chưa từng ăn liên minh cơm nước cũng thật là hơi nhớ nung ba người ở thị giả dưới sự hướng dẫn đi tới một chỗ vị trí vừa vặn còn dựa vào cửa sổ m ộ ngôn đem thực đơn đưa cho tinh n g u y ệ t mẹ ngươi tới điểm đi tinh nguyện tiếp nhận nhìn một chút rực rỡ muôn màu món ăn phẩm cũng không biết điểm cái nào tốt m ẫ ngôn đối với thị giả nói rằng đ e mộng c á i nôn g chủ h trong lòng cười cận không nghĩ tới người thị giả này như vậy chuyên nghiệp có điều hắn hữu tâm làm khó dễ một hồi đối phương liền nói rằng các ngươi tiểu lâu xảy ra chuyện gì liền khách hàng điểm ấy yêu cầu đều thỏa mãn không được ta ngày hôm nay nhất định phải nhìn thấy ngươi chúng ông chủ thị giả sắc mặt phát lệnh lạnh lùng nói ta xem các ngươi chính là tới quay dối đi các anh em đều lại đây chỉ chốc lát sau hgh á một đám người liền x u n g lại tất cả đều là khí tức cường đại trưởng kiếm sứ này thanh thế thật là k i người h n những k i a người phục vụ bếp sau nguyên bản xem ra thường thường không có gì lạ nhưng bây giờ đều lắc mình biến hóa từng cái từng cái hóa thân làm c à o thủ mạnh mẽ chu vi dùng cơm khách mời trận mắt m ấ mộm đây là tiểu lâu sao thấy thế nào lên như là võ quán tiểu lâu này không bình thường a trưởng kiếm kiến chúng ký thế hùng hồ giết tới chỉ là vừa nhìn thấy mộng ô n những người này nhất thời bước c h â n hơi ngưng lại bọn họ trong nháy mắt đem con mắt trợn lên t r ò n t r ị a lộ ra vẻ mặt khó mà tin được cầm đầu một người run rẩy nói tổng Tổng x o á y đại nhân mọi người vội vàng hành lễ cùng kêu lên nói tổng x o á y đại nhân được này tiếng reo họ rung trời sợ đến không ít khách mời đều quên ăn cơm ở long trọng thăm hỏi trong tiếng mộng ô n khoát tay náo một cái nhỏ giọng một chút đừng dọa đến các khách nhân vâng mọi người lập tức thấp như mỗi nộp thấp giọng nói rằng bắt đầu tiếp đại hắn chúng thị giả nhất thời thẹn đến muốn chui xuống đất chính mình thật là có mắt không trâu sớm biết mộ ra tiểu lâu sau l ư n g ông chủ chính là tổng x o á i đại nhân lại còn là nhìn lầm cầm đầu trưởng kiếm khiến vội và nói tổng x o á i đại nhân vị huynh đệ này m ớ i đến còn không nhận thức ngươi mộ ngôn đứng lên vũ vô người thị giả kia vai nói rằng ngươi không cần tự trách ta vừa nãy cũng bất quá thăm dò một phen biểu hiện của ngươi làm ta rất hài lòng có các ngươi ở đây bảo vệ tỷ tỷ ta ta ngược lại thật ra yên tâm hơn nhiều thị giả bận b i ể u kích động hành lễ trào tổng x o á i đại nhân yên tâm ta nhất định bảo vệ tốt ông chủ an uy mộ ngôn gật cụ đông n i ê n chuyển đề tài vậy bây giờ có thể xin nàng đi ra cho chúng ta giới thiệu một chút tiểu lâu đặc sắc món n n sao đương nhiên đương nhiên thị giả như con gà con mổ thóc tựa như l i ề u mạng gật đầu sau đó liền chạy vội rời đi các ngươi cũng trở về đi công tác đi mẫu nôn phất phất tay còn lại trưởng kiếm khiến lập tức cáo tử từng cái từng cái lại biến thành phổ thông nhân viên phục vụ bếp sau chỉ có điều các tân khách đối xử thái độ của bọn họ càng k h á c h khí thậm chí còn có chủ động b ă n g nhân viên phục vụ bưng thức ăn mẫu nôn đem tất cả thu hết đáy mắt lộ ra nụ cười thỏa mãn cùng với t r ư ớ c quán cơm nhỏ so với nơi này chuyện làm ăn thực sự náo nhiệt nhiều lắm hơn nữa trên lầu mấy tầng còn có chuyên môn cho hộ minh phủ công nhân viên dùng cơm phòng ăn không lo không có buôn bán buồn vốn t u lâu món ăn phẩm bao la và tượng có điều muốn nói thích hợp nhất các vị quý khách còn chúc một trận bữa cơm đ o à n viên lúc này một mềm nhẹ mà thanh âm quen thuộc văng lên ba người không hẹn mà cùng nhìn sang đã thấy một tên nữ hầu người đẩy một chiếc ghế lăn đi tới xe lăn ngồi chính là hồi lâu không thấy mộ thiên vũ lúc này mộ thiên vũ ăn mặc màu bạc trang phục tóc cao cao bàn lên hiện lộ hết tao nhã khí chất mộ ngôn sáng mắt lên cười nói như vậy ngày hôm nay chúng ta liền ăn một bữa, bữa cơm và viên nữ hầu người đem mộ thiên vũ đẩy lên trước bàn ăn ở đối phương gợi ý g ớ i rời đi đi chuẩn bị thức ăn lúc này tinh nguyệt nhìn thấy mộ thiên vũ đã sớm không nhịn được thất thố nước mắt như đứt đoạn mất tuyến hạt trâu nhỏ xuống đến nàng nắm thật chặt mộ thiên vũ tay run giọng nói con gái mẹ rốt cục nhìn thấy ngươi mẹ ta cũng tốt nhớ các ngươi thời khắc này mộ thiên vũ cũng hết sức kích động hơn mười năm không thấy đến cha mẹ nàng cũng khó có thể khống chế tâm tình mẹ con ôm ở đồng thời toàn bộ khóc lên mộ phong vai đã ở khe run tuy rằng hắn không nói gì thế nhưng mộ n ô n có thể nhìn ra giờ khác này phụ thân ánh mắt đã ở hơi lấp lóe tựa hồ có thiên ngôn vạn ữ thế nhưng là đều nuốt vào cái bụng tinh nguyệt đau lòng nhìn mộ thiên vũ chân nói rằng ngươi làm phụ thân làm sao như vậy nhân tâm còn không mau một chút chữa khỏi nữ nhi chân mộ phong có chút bất đắc dĩ kỳ thực năm đó hắn cũng không nghĩ tới này vừa ra tay lại làm cho con gái ngồi phịch ở xe lăn nhiều năm như vậy dù sao bọn họ lúc rời đi nữ nhi chân nhanh vẫn không có hiện tại như thế rõ ràng nghĩ tới đây mộ phong vội vàng ra tay trong cơ thể hắn buông xuống tiên huy giống như tiên vương trên đời từng đạo từng đạo sinh cơ ở đầu ngón tay vượt quanh sau một khắc mộ phong chỉ về nữ nhi chân chỉ vào không trung n u hòa hào quang vung vãi hạ xuống mang theo thánh khiết lực lượng làm sạch tất cả mộ thiên vũ chỉ cảm thấy trong cơ thể tựa hồ hấp thu minh mông năng lượng nguyên bản không làm được gì tức giận chân dĩ nhiên dần dần r ồ i dào lực lượng chuyện này mộ thiên vũ thử chân phát lực sau một khắc ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới nàng dĩ nhiên chậm dại đứng lên chương ba trăm bốn mươi chín c h u y ệ n nhà mới mộ ngôn kế hoạch t r ờ i ạ ta thật có thể đứng lên mộ thiên vũ hết sức kích động như cái hài lòng bé gái có điều nàng một giây sau thân thể mất đi cân bằng liền muốn ngã xuống tinh nguyện một cái đỡ lấy nàng đau lòng nói rằng thiên vũ suýt chút nữa ngã chồng vó mộ phong cái tên nhà ngươi có phải là không có chữa khỏi mộ phong nói nàng quá lâu đi chưa tới đường chỉ là không t h í c h đứng ta bảo đảm nàng sau đó có thể như bình thường nữ h à i giống nhau tinh nguyệt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống có điều không nói cái gì nữa nàng cùng mộ thiên vũ đứng chung một chỗ phảng phất không giống như là mẹ con cũng như là tìm bội dường như một khuôn mẫu khác ra tới nguyên bản mộ thiên vũ liền vô cùng đẹp mang theo tuyệt thế nữ đế phong hoa bây giờ đứng lên hiện lộ hết vóc người cao g ầ y khí chất càng tăng lên chìm đắm ở hai chân khôi phục mộ thiên vũ hết sức cao hứng nói ngày hôm nay thật vui vệ ạ rốt cục nhìn thấy ba ba ba nương, nương. các ngươi biết không hơn nửa năm đó thiểu n ô n đã là liên minh người thứ nhất mộ phong cùng tinh nguyệt nhìn nhau những việc này bọn họ đã sớm biết chỉ có điều mộ thiên vũ không phải võ đạo giới người vì lẽ đó thật là lắm chuyện không rõ ràng nàng vẫn là trải qua người bình thường giống nhau sinh hoạt lúc này từng đạo từng đạo nóng hổi món ăn được bưng lên đến không lâu liền bày đầy bàn ăn trên t i ể u lâu món ăn hiệu suất đúng là c ử a cao n g h e xông vào mũi vị thơm người một nhà ngồi cùng một chỗ n h ạ t r u n r u n bốn người uống rượu ngon hàn huyên rất nhiều mộ thiên vũ đông nhiên nói rằng chúng ta thật vất vả đoàn tụ ba mẹ các ngươi sẽ không sẽ rời đi, đi. chuyện này mộ phong cùng tinh nguyệt hai mặt nhìn nhau mộ ngôn đột mà chen miệng nói yên tâm đi sau đó ba mẹ sẽ vẫn đổi tiếp chúng ta quá tốt rồi mộ thiên vũ nhất thời cười đến cực kỳ s á n g lạ nàng cảm giác ngày hôm nay thật sự là hơn m ộ ư ơ i năm bên trong vui vẻ nhất một ngày bình thường không uống rượu nàng ngày hôm nay uống một chén lại một chén thậm chí đầu góc đều có chút chóng mặt phảng phất tất cả những thứ này đều là ở m ộ n g ảo chỉ lo tỉnh rượu sau trước mắt hết thể lại toàn bộ biến mất rồi vậy chúng ta muốn hẹn cẩn thận sau đó các ngươi cũng không muốn sẽ rời đi rồi mộ thiên vũ trong mắt tất cả đều là men say lại g ơ ly rượu lên Tốt, chúng ta sẽ không sẽ rời đi tinh nguyệt trên mặt ngượng nghịu lóe lên một cái rồi biến mất một lần nữa cười nói mộ thiên vũ càng làm chén rượu đối với ngưỡng mộ phong chỉ còn ngươi thôi cha ngươi vẫn không có hướng về ta bảo đảm mộ phong đem một chén rượu uống một hơi c ạ n sạch cười nói ta cũng sẽ không rời đi các ngươi mộ thiên vũ cười uống xong rượu sau đó chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng trầm trọng nghèo đầu tựa ở tinh nguyệt trên bả vai ngủ tiếp đi mộ ngôn lúc này mới lên tiếng nói tỉ tỉ quá khổ võ đạo giới chuyện ta thật sự không muốn để cho nàng nhúng tay tinh nguyệt cũng nói ta cũng hy vọng nàng liền giống như người bình thường bình thường vượt qua cả đời này mộ phong nhìn về phía mộ n ô n nhi tử còn nhớ đánh cuộc của chúng ta sao nếu như không muốn tỉ tỉ của người thất vọng liền mau mau trở nên mạnh mẽ mộ n ô n gật g ủ hắn bỗng nhiên cảm giác trên bả vai trọng trách nặng hơn chúng ta đi đường ra xem một chút đi đem tỉ tỉ đưa trở về giải lao mộ n ô n nói còn lại hai người cũng gật ngủ tinh nguyệt bỗng nhiên hưng thú giạt rào nói ta có chút không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút ta chỗ ấy con dâu rồi mộ n ô n cười nói thế nhưng ta p h ỏ n g chừng ưu ưu thấy người tâm tình sẽ không như vậy b ư ớ tiết nghe được mộ n ô n trêu chọc tinh nguyệt nhất thời hết chỗ nói rồi ta xem lên rất giống là bận rộn mẹ chồng sao mộ phong khoe miệng hơi co giật đối với vấn đề này hắn cũng thật là không tốt trả lời ba người đem mộ thiên vũ đưa đến t i ể u lâu gian phòng giải lao liền đi hướng về đường ra trang vườn trước mặt đệ nhất căn biệt thự chính là đường lưu nhà bởi vì là đường ra chủ mạch duyên cớ biệt thự này thành lập cực kỳ xa hoa nguy nga giống như pháo đài Dầm dầm dầm. Mộ ngôn go go môn. Môn lập tức bị mở ra, đi ra một thuộc, ngôn bóng người quen thuộc, đúng đường go go lập lúc là đường đại lực. tức bị ra, ra đi đại H hiện tại đường đại lực cùng hắn không thể nói được quan hệ tốt bao nhiêu thế nhưng cũng không vừa mới bắt đầu như vậy ác liệt đại lực đã lâu không gặp m ộ nôn phía sau bay tới một thanh â m đường đại lực ánh mắt ngưng tụ chấn động bởi vì hắn thấy được biến mất hơn m ộ ư ơ i năm mộ phong cùng tinh nguyệt ba người ở đại học lúc liền quen biết nhận thức hơn hai mươi năm thật sự có thể nói phải lão bằng hữu đường đại lực nguyên bản mặt nghiêm túc trên lập tức phóng ra nụ cười đẩy ra m ộ nôn kích động nắm chặt mộ phong tay không nghĩ tới m ộ nôn tên tiểu hỗn đản này thật đem các ngươi tìm trở về rồi m ẫ phong cười nói ít nhiều m ẫ nôn không có hắn ta cũng không thể có thể trở về đường đại lực nhất thời trầm mặc nói rằng m ộ nôn tiểu tử này không nghĩ tới bây giờ có tiến bộ như vậy lúc này tinh n g u y ệ t đứng ra thư l ệ n h nói đường đại lực hai nhà chúng ta hiện tại giàu gì cũng là thông ra n g ư ơ i cứ như vậy nhìn ta nhi t ử không hợp mắt không biết xảy ra chuyện gì đường đại lực vừa nhìn thấy tinh n g u y ệ t lập tức thành thật lên tựa hồ cực kỳ sợ hai đối phương cũng không dám lại nói m ộ nôn nói xấu rồi tinh n g u y ệ t nói đường đại lực mau mau gọi ta con dâu đi ra đường đại lực hết trôn nói rồi làm sao tinh nguyện vừa đến đã như vậy bá đạo nơi này tốt xấu là của mình sân nhà ưu ưu đi đấu vũ thế giới rèn luyện đi tới ta cũng không biết lúc nào có thể trở về đường đại lực trả lời cái gì ba người vừa nghe có chút khó có thể tin đường đại lực ngươi sẽ không đem con gái ẩn nấp rồi đi tinh nguyệt hồ nghi nói rằng nàng vốn là có được cực kỳ lãnh diễm tự mang nữ đế vượt lên cựu thiên uy nghiêm để vạn vật thần phục đường đại lực cười khổ nói ta coi như lừa gạt m ộ phòng cũng không dám lừa ngươi a người khác không rõ ràng h ắ n đường đại lực có thể lại quá là rõ ràng rồi dù sao hơn hai mươi năm trước liền nhận thức m ộ phong tâm đ i ệ mềm mại là tính cách ôn h o à người vô cùng giảng đạo lý có thể tinh nguyện không giống nhau bây á đạo giờ mậu ngôn ư ơ đứng liên minh đỉnh điểm cũng không có dành cho đường ưu cái gì trợ giúp đường ưu đánh đến hiện tại tất cả đều là dựa vào chính mình lực lượng thế nhưng mậu ngôn tin tưởng lấy đường ưu tính cách sớm muộn có một ngày nàng cũng sẽ đạt đến nhất lưu cao thủ hàng ngũ đương nhiên đường này phải do bản thân nàng đi ra nghĩ tới đây mẫu ngôn phiền muộn cũng quét đi sạch sành xanh thế nhưng tinh nguyệt như n g buồn b ự c ta đến cùng lúc nào mới có thể nhìn thấy con trai của ta con dâu a mẫu ngôn cười nói ba mẹ các ngươi sớm muộn đều sẽ nhìn thấy y ê u y ê u hiện tại chúng ta đi về trước đi bọn họ cùng đường đại lực cáo tử tinh nguyệt vẫn là một bộ chưa từ bỏ ý định g i á g v ẻ mẫu ngôn chỉ có thể ấm ở nói mẹ ngươi cùng ta cha mau mau đi cắt cái tóc đổi thân quần áo đi đều ở liên minh vẫn là một bộ cổ trang hóa trang người khác còn tưởng rằng các ngươi cử chỉ điên rồ rồi đó mộ phong liếp nhìn chính mình tới eo tóc dài không khỏi cười n h ạ t nói mười mấy năm chưa tiễn biến thành cái này độ dài không ngạc nhiên tinh nguyệt tóc càng dài nàng trắng mắt mộ nôn g làm sao có người vợ liền ghét bỏ ta xấu mộ nôn g hết trôi nói rồi nay cái gì n á o lộ tuyến có điều hắn vẫn là cười dạng dỡ nói nào có mẹ thiên hạ đệ nhất mỹ đêm đó ba người trở lại mộ ra quán cơm nhỏ tuy rằng nơi này tràn đầy nhà ấm áp nhưng mỹ trước đây chỉ ở bọn họ tỷ lệ hai không cảm thấy có cái gì dị dạng hiện tại cha mẹ trở về nên đổi một khu nhà căn phòng lớn bây giờ mộng ô n thực lực và quyền lợi đều là liên minh kể đến hàng đầu hắn giá trị bản thân không phải là chỉ nhìn trong thẻ ngân hàng số dư mộng ô n cho kim cương tướng quân đánh một trận điện thoại nói rồi một hồi tình huống ngày hôm sau kim cương tướng quân đã tới tin tức đã vì mộng ô n sắp xếp xong xuôi một mới phủ đệ quanh thân nước biết vân quanh hoàn cảnh thanh m u rất phù hợp mộng ô n yêu cầu đúng dịp chính là cách đường ra không xa mộng nôn rất cao hứng không nghĩ tới kim cương tướng quân hiệu suất làm việc cao như thế lúc trước giang bắc tập đoàn cải biến chính là do đối phương xử lý cũng là trong thời gian cực ngắn hoàn thành chờ m ộ nôn mang theo cha mẹ đi tới mới nơi ở mới biết nơi này hoàn cảnh có cỡ nào tốt chỉ là trước đại môn treo lơ lửng mộ phủ b ằ n g hiệu t i ể u g i a tự đại sư tay bút lực cứng tắc mạnh mẽ chân ổ n lại không mất sắc bén kim cương tướng quân chính đang cửa chờ đợi đã lâu hán chiều cao vượt qua hai mét cao to khỏe mạnh giống như một vị thích thác quả thực là khổng vũ mạnh mẽ cả người đứng ở đó tựa như đồng nhất cái bạo ngược hông thú có sắc bén sát khí nhập vào cơ thể mà ra có điều nhìn thấy m ậ nôn đám người đi tới kim cương tướng quân lập tức cười l ê n tiếp tổng xoáy đại nhân được hai vị tiền bối tốt m ậ nôn hài lòng đặc cù mộ phong cùng tinh nguyệt đều cười chào hỏi dù sao một vị hộ minh phủ tướng quân vì bọn họ chuyện bút ba hai người đều có chút thẻ thùng không nhìn ra này tướng mạo thô lỗ đại hán như vậy t ỉ m ỉ đem hết thệ đều làm cho ngay ngắn rõ ràng hiệu suất khá nhanh thiểu kim mới vừa mộ ngôn cười nói nếu là người bình thường nghe thế xưng hô nhất định sẽ sợ đến trận mắt mất mồm kim cương tướng quân tướng mạo anh hùng không giận tự uy lại bị mộ ngôn xưng là tiểu kim mới vừa thực sự quá không phải rồi có điều kim cương tướng quân vẫn là vui dạo dừng nói kỳ thực lần trước bang tổng xoáy đại nhân cải tạo tiểu lâu lúc ta liền thuận tiện muốn vì ngươi t tìm đã lâu mới tuyển chọn nơi này người hữu tâm rồi mẫu nôn tán dương kim cương tướng quân trong lòng vô cùng mừng rỡ có thể được đến tổng xoáy đại nhân tán thành hắn nhất thời cảm thấy bông cảm thấy phân chấn hắn nhìn theo mẫu nôn ba người đi vào phù đệ đông nhiên cảm ứng được cái gì vẻ mặt trở nên hết sức kỳ quái đó chính là tổng xoáy đại nhân khí tức tự a hồ càng thêm sâu xa khó có thể chất lượng kim cương tướng quân ý thức vô cùng nhạy cảm dù sao lần trước còn từng trải qua tổng xoáy đại nhân thủ đoạn nay trong thời gian ngắn ngủi tổng xoáy đại nhân phảng phất lại hoàn thành một lần lột xác không biết tổng xoáy đại nhân thực lực hiện tại đến trình độ nào. kim cương tướng quân nội tâm cảm thán khi ánh mắt của hắn rơi vào mộ phong tinh nguyệt trên người lúc đột nhiên dọa sợ không nghĩ tới tổng xoáy đại nhân c ù n g bố cha mẹ hắn thực lực càng thêm đáng sợ kim cương tướng quân nắm giữ thú loại l ấ u hồn lâu dần ở nhạy cảm trình độ trên vượt xa bình thường nhân loại bởi vì yêu thú đối mặt không biết nguy hiểm so với người cảnh giác hơn nhiều lúc này đứng mộ phong bên cạnh hai người hắn có một loại lấy phàm nhân thân thể ngước nhìn thần linh cảm giác loại kia nhỏ bé bé nhỏ không đáng kể tâm thái lan tràn ở toàn thân thậm chí tay chân đều trở nên cực kỳ lạnh lẽo tiểu kim mới vừa người không sa mộ phong bỗng nhiên quay đầu cười tủm tìm hỏi a ta không sao kim cương tướng quân như là chết chìm người nổi lên mặt nước l i ề u mạng hô hấp lấy không khí mộ phong cười lắc đầu một cái có lúc nhận biết quá nhạy cảm cũng không nhất định là chuyện tốt hắn xoay người hiện lộ hết cao thâm khó giò xác thực tu vi thấp v õ giả chỉ có thể cảm thấy mộ phong phàm là người thực lực mạnh mẽ nhân tài sẽ cảm nhận được mộ phong uy hiếp thế nhưng muốn xem ra mộ phong chân chính đẳng cấp e sợ cần phải chân thần bên trên thần vương mới có thể dễ dàng làm được dù sao mộ phong đã chân thần cấp vô địch thủ giờ khác này mộ ngôn đi vào trong phủ nơi này cách cục cực kỳ khảo cứu dựa theo tự nhiên cùng người hài hòa thống nhất đạo lý nơi ở ở ngoài cách đó không xa liền có một vũng thiên nhiên hồ nước ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt hồ bóng l o á n g như gương giống như hổ phách giống như dạng lời rực rỡ hình ảnh này quá có ý nhị rồi mộ phong hết sức hài lòng đi ở phụ cận phản phất đặt mình trong vẽ bên trong hắn yêu thích loại này tự nhiên sinh thành cảnh sắc so với tinh khiết nhân công mở ra thực sự tốt hơn nhiều sau đó ta có thể ở bên hồ thả câu mộ phong lại nói hắn có một loại về hưu cảm giác trên mặt tràn ngập hiểu rõ giáp quy điển bút chữ tinh n g u y ệ t nói ta có thể ở bên hồ thiêu đốt mồ hôi mộ phong nhất thời hết trôi nói rồi người thế hệ này nữ đế hòa vào liên minh sinh hoạt quá nhanh ta cũng muốn ở bên hồ thiêu đốt mộ nôn cười nói tinh n g u y ệ t cùng mộ nôn động tác rất nhất trí đánh giới trưởng ba tháng trong nháy mắt sẽ đi qua mộ phong có vẻ cùng hai mẫu tử này hoàn toàn không hợp liên bắt đầu cho nhi t ử tìm việc mộ nôn nói ta biết ngươi có kế hoạch gì sao mộ nôn ngẩng đầu lên trong mắt mang theo trí tuệ vững vàng ánh sao ta nghĩ thành lập võ đạo đại học quảng nạp nhân tài truyền bá võ học làm tốt trường kỷ nên chiến chuẩn bị mộ nôn nói tới len kèn mạnh mẽ cái gì mộ phong cùng tinh nguyệt nhất thời mặt lộ vẻ khó mà tin nổi bọn họ vạn vạn không nghĩ tới nhi tử đã vậy còn quá có ý nghĩ nhưng là duy trì một đại học cũng không dễ dàng mộ phong không phải dội nước lã chỉ là như nói thật nói mộ ngôn ngạc g ù ta kỳ thực sớm đã có ý nghĩ này cấp ba trung học phổ thông là thiếu niên võ giả tân thủ thôn đại học mới phải đá thử vàng ta thành lập võ đạo đại học mục đích chính là vì là liên minh quẩn quận không ngừng bồi dưỡng cao thủ võ học liền muốn từ thiếu niên nắm lên chờ nhóm học sinh này tốt nghiệp trung học còn đều là mười tám mười chín tuổi niên kỷ chính là trưởng thành thật lá tốt thời cơ giờ khác này trải qua võ đạo đại học bồi dưỡng sự tiến bộ của bọn họ nhất định sẽ phát sinh chất một loại bay vọt thiếu niên mạnh thì lại liên minh cường lam tinh nếu muốn phát triển lớn mạnh không bị còn lại vị diện thế lực ức hiếp cần phải có thực lực có lý tưởng có trách nhiệm tâm thanh thiếu niên võ giả một năm sau khi t a dị thế giới sẽ cùng lam tinh triệt để mở ra đến thời điểm lam tinh là duy trì hiện trạng vẫn là biến thành t ậ n thế xem hết một năm này cố gắng m ộ ngôn đã đã làm xong dự định trong lòng hắn dần dần phát họa ra tương lai một loạt chiến lược lam đồ không thể không nói m ậ ngôn hiện tại đã có một mình chống đỡ một phương năng lực chương ba trăm năm mươi đi theo tổng x o á i đại nhân ban mọi người tăng cao thực lực võ đạo đại học chuyện không nhất thời vội vã trước tiên đem tiền kỳ chuẩn bị công tác làm tốt mộ phong nhắc nhở nhi tử cái này mới mẹ độc đáo ý nghĩ vẫn là rất xúc động mộ phong mộ ngôn nói cách thi đại học còn có thời gian mấy tháng ta đi trước tìm người an bài một hồi có điều trước mắt quan trọng nhất là hay là muốn hoàn thành cùng phụ thân ca cược mộ phong cười nói n g ư ơ i nhớ tới là tốt rồi kỳ thực mộ ngôn một khắc không được thư giãn hạ xuống không ngừng thúc giục hắn dù sao Để cho mộ nôn t bây giờ n thật đường nhị vãn đã sớm đành phải hạng hai toàn lực phụ tán mộ ngôn hắn cũng vẫn có thoái vị để hiện ý nghĩ rất sớm đã ngưỡng mộ nói tiết lộ quá có điều lại bị mộ ngôn một cái bác bỏ hắn hiện tại việc vặt vãnh quấn quanh người hộ minh phủ cần phải có cái người dẫn đầu tới quản lý đường nhị v ã n phi thường thích hợp giờ k h ắ c này m ộ ngôn ngồi ở đường nhị v ã n trợ thủ vị trí thế nhưng tất cả mọi người sẽ không cảm thấy m ộ ngôn là trợ thủ bởi vì bọn họ đều biết bây giờ cái này liên minh nhất người có quyền phát biểu chính là m ộ ngôn rồi hội nghị bắt đầu m ộ ngôn trực tiếp lên tiếng có chuyện mọi người khả năng còn không biết thế nhưng ta nhất định phải trước tiên đối với các ngươi công bố chuyện gì xem m ộ ngôn ngưng trọng vẻ mặt tất cả mọi người trong lòng hồi hộp một tiếng nói vậy không phải chuyện tốt đẹp gì một năm sau khi lam tinh cùng tà dị thế giới sẽ triệt để liên thông đến thời điểm chúng ta có thể sẽ đối mặt so với chúng ta mạnh mẽ gấp mười 10 gấp trăm lần c ư ờ n g địch vì lẽ đó nhất định phải sớm nghĩ kỹ đối sách m ộ u ngôn một lời kinh người lời nói này xong toàn trường rơi vào chấn động giống như bình tĩnh mặt hồ tập trung vào một viên bom gợi ra chấn động mạnh vì sao lại cùng tà dị thế giới liên thông cái kia tà dị thế giới là cái gì thực lực của đối phương rất mạnh sao mọi người dồn dập đưa ra vấn đề có mấy người khó có thể tin giải quyết xong viêm la thiên liên minh mới vừa khôi phục lại yên lặng không bao lâu thế nhưng bây giờ xem ra càng vì lẽ ớ n hơn nguy cơ từng từng c đó, đó chư i giải t c h vị thời gian của chúng ta không nhiều lắm tất cả mọi người như nghe thiên thư tựa như mặt như điêu khắc ngây người như phóng m ộ ngôn lượng thông tin quá lớn cái gì cổ lão k ỳ nguyên thượng cổ võ giả hoàn toàn nghe không hiểu bị vướng bởi m ộ ngôn vi nghiêm bọn họ còn không quá dám nhắc tới h ỏ i nhiều lắm lúc này m ộ ngôn lại nói mọi người không cần lo còn lại thông tin thông điệp xi、si、trừ những kia không trọng yếu chỉ cần biết chúng ta còn có một năm thời gian chuẩn bị là được nhìn thấy mọi người này hồn bay phách lạc vẻ mặt m ộ ngôn trong lòng thở dài may là còn chưa nói côn lân u giới chuyện không phải vậy lại cho mọi người trong lòng thêm một khối đá lớn ba mặt tướng quân cũng chính là đường tam cùng nói rằng tổng xoái đại nhân cần ta chúng đón lấy làm thế nào m ẫ n ô n dựng thẳng lên ba ngón tay thứ hai thành lập võ đạo đại học xuất ruột toàn bộ liên minh kiệt xuất thiếu niên vì là hộ minh phủ bồi dưỡng người mới dù sao không biết cuộc chiến đấu này biết đánh bao lâu chúng ta phải làm tốt chiến đấu thái độ bình thường hóa chuẩn bị tuổi trẻ võ giả chính là chúng ta hy vọng đệ tam cũng chính là nhất lựa xém lông mày trong vòng ba tháng bắt đông hoang m ộ ngôn muốn nói ra một câu nói trong mắt mọi người kinh h ã i thì càng trùn g một phần nói xong lời cuối cùng trong mắt mọi người nhắc lên vạn đạo cùng lan ngoại trừ chấn động không còn gì khác trước hai điểm cũng là tôi điểm thứ ba quả thực là không thể trong vòng ba tháng bắt đông hoang trước tiên không nói đông hoang bên trong đẳng cấp võ giả so với lam t i n h cao hơn một cấp bậc chỉ nói đảm luận thời gian ba tháng liền đông hoang đều không thể đi k h ắ p đi đối mặt mọi người nghi hoặc m ộ u ngôn c ư ờ i cận hắn hơi hơi toát ra một điểm khí tức quanh thân có tiên huy bông xuống để h u ngưng tụ mọi người chỉ cảm thấy mẫu ngôn khí thế trong nháy mắt thay đổi vốn chỉ là một vị thiếu niên tổng xoái hình tượng nhưng bây giờ giống như cái cường đại trí tôn trên n g h è o bích lạc dưới tận c ử u u duy hắn độ tôn những tướng quân này thậm chí đều sinh ra quỷ lệ tri tâm uy ly am thiên sứ giống như dung nhan giờ khác này đều lộ ra vẻ sợ hãi hắn không khỏi hỏi tổng xoái đại nhân ngươi bây giờ đạt đến cấp bậc gì rồi hả những người còn lại cũng đều vệnh h a i lên đây là bọn hắn đều không thể chờ đợi được nữa muốn biết vấn đề một ngôn nhàn nhạt mở miệng ta hiện tại đã là trung cấp thánh chủ. thánh chủ tất cả mọi người vô cùng nghĩ hoặc xưa nay chưa từng nghe nói cấp bậc này m ộ u nôn giải thích thiên tôn bên trên vì là siêu p h à m siêu p h à m bên trên vì là hiền giả mà hiền giả bên trên chính là thánh chủ khí tất cả mọi người hít vào một n g ụ m khí lạnh bọn họ vạn vạn không nghĩ tới lúc này mới qua m ấ y tháng nguyên bản cùng mọi người cùng đẳng cấp m ộ u nôn dĩ nhiên bỏ qua bọn họ vài con phố m ộ u nôn đến tột cùng là làm sao làm được hiện tại những n à y liên minh đại lão ở m ộ u nôn trước mặt cùng một chỉ run dế không khắc đi m ộ u nôn trong lòng cười cận hắn không có toàn bộ nâng đỡ còn có bảo lưu hắn người thánh chủ này cũng không phải thuấn sát cấp độ đại năng thậm chí đối mặt hư thần cấp đều hoàn toàn không sợ chỉ có điều không có đối với tay cho hắn kiểm nghiệm toàn bộ thực lực thôi cho tới tìm tra luyện tập dự định mộ ngôn từ lần trước kinh nghiệm nhà hiện ra dữ dội trận liền không muốn động thủ nữa rồi mộ phong thực lực đúng là cao thâm khó giỏ hơn nữa mộ ngôn nắm giữ bộ phận không gian chân kinh sau dần dần xem hiểu mộ phong lúc chiến đấu đường lối tại sao hắn có thể đem hết t h ể công kích c ũ n g hóa thành hư vô nhưng thật ra là mộ phong trong lòng bàn tay trong nháy mắt mở ra hư không vòng xoáy đem hết t h ể công kích hút vào thứ nguyên không gian rồi đây là đem không gian chân kinh lĩnh nộ được giai đoạn đại thành có khả năng sử dụng thủ đoạn thực sự quá n ị c h thiên rồi có như vậy bản lĩnh còn đông hoang t o tài mộ nguyên có có g phong phú nhưng là một chỗ bảo tàng quả nhiên nghe được có thể tăng cao thực lực mỗi người đều trong nháy mắt nhấc lên tinh thần dù sao võ giả đều ngóng trông mạnh mẽ đặc biệt là cao cấp võ giả đối với trở nên mạnh mẽ càng là vô cùng khát vọng mộng môn nói lên cái này mê hoặc thực sự quá lớn hiện tại đông hoang rơi vào trong mắt mọi người không còn là hung h i ể m chi điệu mà là một to lớn bánh gà tô mọi người cũng không cần lo lắng về thời gian vấn đề ta nắm giữ không gian chi đạo có thể làm được đường dài truyền t ố n g mộng môn lại cho bọn hắn một ít tự tin được chúng ta liền theo tổng x o á i đại nhân trong vòng ba tháng bắt đông hoang kim cương tướng quân đứng núi chịu xảo biểu thị thái độ đi theo tổng x o á i đại nhân những người còn lại cũng r ồ n dập hưởng n h ì n thấy mọi người chiến ý dâng r à o dáng vẻ m ộ n ô n hết sức hài lòng lúc này hắn lại nói lần này đi đông hoang chúng ta trực tiếp ở đấu vũ thế giới thành lập một tông môn gọi lam ba tông chủ yếu để cho tiện làm việc quảng nạp nhân tài mọi người gật cụ ở đấu vũ thế giới lập tông bắt buộc phải làm bởi vì ngươi không thể đi giết quang hết thể đông hoa người n g thu phục cũng là rất cần thiết may là bọn họ không có hỏi m ộ ngôn tại sao lên danh tự này không phải vậy giải thích lại là một phen lung túng lam ba tông mới vừa thành lập không bao lâu thu rồi đại khái hơn tám mươi người m ộ ngôn nói rằng hán điểm ấy đúng là không q u y ế t đại thần phong vương triều những kia sống sót thiên tiêu đều sẽ gia nhập lam ba tông lớn mạnh thế lực trải qua tàng ngục sa mạc một chuyện bọn họ đi theo m ộ n ô n tâm càng ngày càng kiên định lam bá tông không phải người thường tính hóa không nhiều như vậy giàn buộc có thể kiêm chức những ngày qua tiêu vốn là thuộc về rất nhiều thế lực nhưng là không ảnh hưởng gia nhập lam bá tông đông nhiên giống như thánh khiết thiếu nữ anna hỏi tổng x o á i đại nhân lam bá tông những thành viên này đại khái đều là đẳng cấp nào m ộ n ô n nói đều là thiên tôn bên trên siêu p h à m đại khái chiếm một nửa chi ghế thí vốn là đã làm xong bị chấn động dự định nhưng làm ọ i người nghe thế tin tức vẫn bị thật sâu kích thích những n à y hộ minh phủ tướng quân thực lực ở liên minh hàng đầu là đứng chỗ cao nhất này một làn sóng người có thể như quả đi đông hoang trực tiếp biến thành ở cuối xe rồi trên tâm tính nhất định sẽ sản sinh to lớn t r a n l ệ n h đây là nhân c h i thường tình mộ ngôn đã sớm nhìn ra thế nhưng hiện thực đã là như thế trốn tránh là không có dùng là mộ ngôn nghĩ tới đây lại bỏ thêm một câu ở đông hoang thần phong vương triều siêu phàm cấp bậc chính là đ ỉ n h cấp thiên tiêu nhưng chân chính cứng giả tất nhiên là hiển giả bên trên mọi người vừa nghe đều mặt lộ vẻ lo lắng dòng g t r a n l ệ h a i cái đại cấp bậc quả thực dường như l ệ trời m ộ ngôn nắm g nhìn bốn phía ngoại trừ ba mặt tướng quân mang cái mặt nạ không nhìn thấy vẻ mặt những người còn lại đều một bộ buồn ba hiệu s u dáng vẻ trong lòng hắn cười cợt kỳ thực những tướng quân này thiên phú đều rất mạnh không đúng vậy sẽ không lên tới thiên tôn chỉ bất quá bây giờ liên minh chiếm cứ q u ậ t đất rừng vừa khai thác mang tài nguyên quả thật có hạn l i ê n nguyên thạch đều không có hoàn cảnh lớn như vậy l i ê n tạo cho mạnh nhất một nhóm người chỉ có thể ở thiên tôn cấp bậc bọn họ chỉ là thiếu hụt tài nguyên m ẫ n ô n tâm niệm cấp chuyện b ỗ n nhiên quyết định một quyết tâm hắn vỗ tay một cái đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn lại đây hiện tại ta cho tất cả mọi người một cấp tốc tăng cao thực lực cơ hội nhưng cái này là có tiền đề nhất định phải theo ta đi đông hoang tiền tuyến giết địch có phi thường cao tử vong nguy hiểm mọi người có thể suy tính một chút mộ ngôn nói ra như vậy kinh thiên động địa mấy câu nói lời vừa nói ra toàn trường hoàn toàn tích mịch nghe được cả tiếng kim rơi cấp tốc tăng cao thực lực những tướng quân này vốn là ngóng trông trở nên mạnh mẽ có cơ hội đặt tại trước mắt nhất định sẽ vững vàng nắm chặt thế nhưng mộ ngôn mặt sau lại thêm một câu muốn lên tiền tuyến có đại khái dẫn tử vong này không khỏi đối với tất cả mọi người sao hưởng liễu cảnh báo trở nên mạnh mẽ đánh đổi chính là muốn đối mặt nguy hiểm nhất chiến đấu vậy chỉ có một lần đây không phải chơi game tổng soái đại nhân ta hy vọng trở nên mạnh mẽ đông nhiên có một đạo tuổi trẻ thanh âm của bài tới mọi người vừa nhìn chính là có thiên sứ giống như dung mạ w i liam l w i liam l nhưng là hộ minh phủ l ã o nhân bánh xe lịch sử ở thúc đẩy hộ minh phủ bao nhiêu đời mọi người luân phiên thay đổi thế nhưng w i liam l vẫn còn đang t h ủ vững thậm chí ở hộ minh phủ lưu truyền một câu nói nước chạy tướng quân làm bằng sắc uy liam hắn giống như là hộ minh phủ một khối bàn thạch vẫn không nhúc đích thật sâu k ả m ở đây mộ ngôn g ậ t cũ ta cũng hy vọng trở nên mạnh mẽ ba mặt tướng quân sau đó nói rằng mặt hắn ở sau mặt n ạ diện không nhìn thấy hỉ giận thế nhưng mộ ngôn biết đối phương nhất định là nhất giúp đỡ chính mình dù sao ba mặt tướng quân đích thực thực thân phận chính là đường tam tuồng là đường lưu tam thúc tiếp đó không ngừng có tướng quân hưởng ứng bọn họ đều khát vọng trở nên mạnh mẽ mặc dù tử vong thì lại làm sao ở trên chiến trường hy sinh là một loại vinh quang đến cuối cùng ngoại trừ phủ chủ không mở miệng thập đại tướng quân toàn bộ muốn tăng lên thực、lực. bọn họ còn muốn lại phấn đấu một lần dù cho sẽ tan xương nát thịt nhưng là cũng muốn tỏa ra một lần cuối cùng qua n g hoa mà không phải trốn ở sau lưng làm một tầm thường vô vi võ giả m ộ ngôn cảm thấy rất vui mừng chỉ là lơ đãng nhìn về phía phủ chủ một chút cấp tốc thu hồi ánh mắt hắn ở trong lòng k h ẽ thở dài một cái sau đó đứng lên nói rằng chuẩn bị một gian phòng tu luyện chúng ta bắt đầu đi giờ k h ắ c này ở một cái bịt kín khổng lồ trong phòng tu luyện w i li l am ngồi quanh chân mang trên mặt căng thẳng luôn luôn ngạo nghệ hắn khi nào lộ ra quá loại vẻ mặt này không cần sốt sáng lập tức liền trôi qua m ẫ n ô n cười t ù n tìm nói uy li am vừa nghe khẩn trương hơn m ộ u ngôn làm sao giống như l ừ a gạt đứa nhỏ tiêm tiểu y tá đ ỗ n g nhiên w i l l i am chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại liền cái gì đều không thấy được xảy ra chuyện gì ai tắt đèn rồi hả w i l l i am hô to hắn theo bản năng muốn đứng lên kết quả phát hiện khắp toàn thân động liên tục đều không nhúc n í t được như là ham sâu một cái không gian lao tủ tổng xoái đại nhân tổng xoái đại nhân ngươi vẫn còn chứ w i l l i am giống như là bị ném vào một bịt kín không gian không nhìn thấy cũng không nhúc n í t được trong lòng hoảng sợ có thể tưởng tượng được hắn xuất đạo tới nay chưa từng gặp phải quá như thế chuyện q á dị mẫu ngôn có chút không nói gì đều hơn một trăm tuổi người tại sao gọi lên còn như thằng bé con tổng x o á i đại nhân ngươi còn đang là tốt rồi làm ta sợ muốn chết w i l l i am thở dài một cái không biết tại sao dù cho gặp phải nguy hiểm chỉ cần m ộ u ngôn ở bên cạnh w i l l i am sẽ có rất mạnh cảm giác an toàn thiệt là một loại bất đắc dĩ cảm giác w i l l i am lại nói tổng x o á i đại nhân ngươi phải nhiều cùng ta nói nói chuyện nếu không ta lão cho rằng chỉ còn lại mình rồi m ộ u ngôn nghe xong muốn đánh người có điều lúc này bên cạnh hắn chất đầy nguyên thạch những thứ này đều là từ côn luân giới thái nhất tông đập tới mẫu ngôn che giấu uy ly am thị giác lại cầm giữ hành động của đối phương chính là không muốn để cho đối phương nhìn thấy thủ đoạn của chính mình giờ k h ắ c này m ậ ngôn phía sau từ từ tức giận chạy phun trào chỉ chốc lát sau liền hiện ra vĩnh hằng đại đế bóng dáng bóng mở ra tới một chốc có vạn ngàn đế uy ẩm ẩm mà tới kinh sợ này phương thiên địa w i li l am kêu t h ả m một tiếng rốt cuộc không chống cự nổi kinh khủng này vì thế trực tiếp hôn mê bất tỉnh chương ba trăm năm mươi mốt vì ngươi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng hôn mê m ậ ngôn cười ha ha vẫn là đem uy li am làm tỉnh lại rồi muốn ngủ phát hiện tăng cao thực lực thế gian nào có đẹp như vậy、chuyện. giờ khắc này đại đế bóng dáng dĩ nhiên trực tiếp hấp thu lên nguyên thạch đón lấy nhất chỉ dò ra đầu ngón tay có vạn ngàn năng lượng hội tụ hướng về w i liam l xung kích mà đi w i liam l chỉ cảm thấy như bị năng lượng rót vào người nguyên bản vắng lặng đan điền đ ỗ n g nhiên vận chuyển lại trực tiếp từ trong cấp thiên tôn đã biến thành cao cấp thiên tôn tổng x o á i đại nhân ta thăng cấp w i liam l v ẻ mặt lộ ra mừng như đ i ê n mẫu ngôn cười cận đây chỉ là cái bắt đầu đại đế bóng dáng tiếp tục chuyển hóa nguyên thạch quần quận không ngừng chuyển vận đến uy liam trong cơ thể uy liam đấu nguyên bắt đầu liên tiếp tham vọn căn bản không ngừng được cảm giác này thực sự quá tuyệt vời uy li m ộ u ngôn giống như một trí cao vô thượng thần linh ở b i ể u t ạ n g phạm nhân vĩnh hằng thánh thể quyền sinh quyền sắt trong tay toàn bộ trong một ý nghĩ ta có thể hấp thu sức sống của ngươi cũng có thể dành cho ngươi vô hạn sinh cơ thủ đoạn này thật sự là người thiên coi là thật như thần linh chỉ là cướp đ o ạ n cường giả cũng có thể nhưng có thể ngạnh xanh xanh đích giúp hắn người tăng cao thực lực n à y chỉ sợ là phần độc nhất rồi w i li l am không bao lâu liền đột phá thiên tôn đặt đến siêu phàm nhập đạo lúc này thể chất của hắn cũng phát xanh đ ộ x á phía sau phịch một tiếng nguyên bản nhiều nhất bốn cánh thiên sứ thân thể giờ khác này dĩ nhiên trở thành xáo rực w i l l i am thực lực đã xảy ra biến hóa lòng trời lở đất thế nhưng này còn không phải đích sơ cấp siêu phàm trung cấp cao cấp cuối cùng trực tiếp đã biến thành hiền giả sáu rực cũng trực tiếp đã biến thành tám rực giờ khác này w i l l i am ngồi khoanh chân một thân thánh quan g c u ầ n c u ộ n dâng trào như diễm coi là thật như tám rực đại thiên sứ lang trần ta cảm giác hiện tại thật mạnh w i l l i am trong mắt tất cả đều là p h o n g mang vốn là nghe nói đông hoang nhiều cường giả như vậy w i l l i am tâm liền chìm vào đáy vực thế nhưng bây giờ thực lực tăng vọt hắn lại đứng ở tội cùng vị trí nhất thời sinh ra khí thôn vạn dặm như hổ dũng cảm tình nhưng mà mộ ngôn lại tiêu hao một ít nguyên thạch đem y li am cất cao đến trung cấp hiền giả tất cả mới bình tĩnh lại nhìn chữ vật giới tổn thất nguyên thạch mộ ngôn cũng không hối hận hắn từng ở trong lòng văn quá thái nhất tông những này nguyên thạch nếu như cho mình sử dụng e sợ miễn cưỡng có thể trở thành là cao cấp thánh chủ thế nhưng nếu như cho thập đại tướng quân dùng là nói có thể khiến cho bọn họ thực lực đạt đến biến chất đối với mộ ngôn t ớ i nói đây là một bút đầu tư hàng chục trung thành tuyệt đối mạnh mẽ hiền giả nếu không chính mình đơn độc trở nên mạnh mẽ muốn có lời nhiều lắm huống chi sau đó quét ngang đông hoàng chính mình còn thiếu nguyên thạch sao đến đây w i liam l rốt c ụ c trở thành trung cấp hiền giả năng lượng tăng vọt mới đình chỉ giờ khắc này mộ ngôn khôi phục hắn thị giác hủy bỏ cầm cố w i liam l đứng lên một thân thánh quan g dân trào tám đạo cánh chim chứa đựng hiện lộ hết đại thiên sứ cao quý mộ ngôn trực tiếp bang w i liam l để cao dòng giã hai đại cảnh giới hơn nữa vĩnh hằng thánh thể chuyển hóa tới được năng lượng phi thường tinh khiết không có bất kỳ lẫn lộn vì lẽ đó mặc dù thực lực nâng lên quá nhanh uy liam căn cơ vẫn là ổn này thân đột nhiên nâng lên lực lượng đã triệt để vì hắn nắm giữ sẽ không đột nhiên sụt giá uy liam tâm tình ở rời sông lấp biển hắn chạm đích nhìn về phía mộng n ô n làm ra một hành động kinh người chỉ thấy w i liam l trực tiếp quỳ xuống phi thường thành khẩn nói rằng tổng soái đại nhân sau đó w i liam l cái mạng này sẽ là của ngươi vì ngươi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử mộng n ô n mật ra không nghĩ tới tự kêu i w i liam l dĩ nhiên sẽ như vậy xem ra có lúc chinh phục người khác không nhất định phải dựa vào mạnh mẽ loại này không teo kiệt ban tặng cũng có thể bồi dưỡng được trung tâm chính là thủ hạng đứng lên đi w i liam l n g ư ơ i thân là hộ minh phủ tướng quân vẫn trung thành tuyệt đối ta đều nhìn ở trong mắt sau đó chúng ta còn muốn đồng thời kể vai chiến đấu m ộ n ô n nói w i l l i am g ậ t g ủ trong ánh mắt tràn ngập cảm kích hiện tại mậu ngôn ở trong lòng hắn cùng chủ thượng không khác hắn tất nhiên muốn làm một trung tâm hộ i chứa thật là tốt bộ h ạ chờ w i l l i am đi ra ngoài cái kế tiếp chính là ba mặt tướng quân tiến vào phòng tu luyện không có người khác ba mặt tướng quân trực tiếp tháo mặt nạ xuống lộ ra vốn là dung mạo hắn xem ra hơn ba mươi tuổi khỏe mắt hẹp dài tràn đầy bất kham phóng đ ẳ n g cảm giác tam thúc ta vẫn luôn không hiểu tại sao ngươi muốn dẫn cái mặt nạ chu vi không n ờ i mậu n n nói chuyện cũng vì ý chút đường tam cười như điên nói đây chính là ta tiêu chí hành tẩu giang hồ thế nào cũng phải có một tên gọi ngươi không phải còn có cái đạo hiệu gọi mộ trưởng ca sao mộ ngôn hết trôi nói rồi kỳ thực hắn biết đường tam cùng là sợ cùng đường nhị vãn về công tác nhiễm quan hệ gì bởi vì đường tam cùng có thể ngồi vào tướng quân vị trí không phải là dựa vào hắn nhị ca là chính mình chém giết ra tới được rồi tổng x o á i đại nhân ngươi chuẩn bị cho ta tăng lên tới mức độ nào đường tam cười như đ ê n nói hắn cùng mộ ngôn không có khách khí như thế trực tiếp hỏi mộ ngôn hời h ờ nói trung cấp h i ể n giả đi cái gì đường tam cùng thật giống không nghe rõ t ự như trong mắt tất cả đều là kinh hãi vừa n ã y u i ly am lúc rời đi đi một cái khác cửa h ô n g vì lẽ đó rất nhiều bên ngoài chờ đợi tướng quân cũng không thấy biến hóa của hắn trung cấp hiền giả mộng nôn lại lặp lại một lần đường tam quần còn đang chấn động sau một khắc lại bị mộng nôn che giấu thị giác dựa vào mộng nôn ngươi đối với ta làm cái gì ta thấy thế nào không thấy đường tam quần ở d í t đảo ồn ào mộng nôn vung tay lên một dòng nước bắn ra càng làm đường tam quần miệng ngăn trận đường tam quần trong miệng ô ô i ấ y rủa cả người lại không thể động đậy cực kỳ giống chuẩn bị bị tra tấn người thực sự quá đáng thương m ộ n ô n cười cận phía sau lần thứ hai hiện lên đại đế bóng dáng bắt đầu này một vòng hấp thu chuyển hóa chờ đường tam c u ầ n từ cửa hông đi ra lúc bước chân phủ phiếm như là say rượu người tất cả những thứ này giống như là giống như nằm mơ có điều sau một k h ắ c đường tam c u ầ n hưng ơ phân nắm thật chặt n ắ m đấm than nhẹ nói thật là thơm hắn đã lắc mình biến hóa trở thành trung cấp hiền giả cái gì hương lúc này bên cạnh có người hỏi đường tam c u ầ n sợ hết hồn định thần nhìn lại hóa ra là w i l l i am hắn cười toét toét nói ngươi lao này cũng đến trung cấp hiền giả rồi tổng xoáy đại nhân thần uy cái thế thủ đoạn kinh người a uy ly am cảm thán xác thực đường tam cùng thu liêm n g ữ khí tham thảm nói mặc dù nói bọn họ đến hiền giả cùng ngộ ngôn t r ê n lệch đang thu nhỏ lại nhưng cũng thật sự cảm thấy ngộ ngôn khủng bố loại kia thần cùng người trong lúc đó thủ đồ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt cái gọi là quyền sinh quyền s á t trong tay chính là như thế chứ thời gian dòng g ã một ngày ngộ mộ ngôn đều ở trong phòng tu luyện lần lượt từng tên tướng quân mang theo một thân t i ê n tôn thực lực đi tới có thể đi sau khi rời khỏi đây toàn bộ trở thành hiền giả Ngộ ngôn loại này cấp tốc giúp người tăng cao thực lực thủ đoạn thực sự quá cưng hãn thế nhưng là không có một người biết mậu ngôn dùng thủ pháp gì có điều mỗi nguyên ư ờ i đ ề có bí mật của chính bí mật mình. đ â là c h u y thạch n t h ư ờ n ư n g đối vẫn còn có có dư có thể thấy được thái nhất tông gốc gác đều nhiều hơn sao phong phú nâng lên quá trình cũng rất thuận lợi chỉ có điều đang giúp sana cùng mỗi lý lúc hai nữ tiếng kêu thật sự là hủy thiên diệt địa phá tan mặt thay mậu nôn vì tránh hiểm nghi chỉ có thể đưa các nàng miệng cũng phong bế chờ mậu nôn đi ra phòng tu luyện hết thẻ tướng quân đều ở bên ngoài chờ đợi đã lâu chúng ta nguyện làm tổng xoáy đại nhân bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ w i l l i am đi đầu bọn họ toàn bộ quỳ trên mặt đất đối với mậu nôn cực kỳ dáng v ó c t i ể u tụy nói rằng những tướng quân này thực lực tăng vọt thế nhưng trên mặt toàn bộ không có bất kỳ kiêu ngạo bọn họ biết chính mình mặc dù có thể như vậy tất cả đều là bái mậu ô n ban tặng nếu mậu ô n có thể cho bọn họ là có thể một lần nữa thu hồi đi vì lẽ đó bọn họ ở cảm kích đồng thời đối với m ộ n ô n càng thêm trung thành rồi m ộ n ô n lần này c h ế t để thu hoạch lòng người mọi người là hộ minh phủ tướng quân chúng ta vì toàn bộ nhân loại mà chiến không phải là vì ta m ộ n ô n cười cận cải chính nói chúng ta toàn bộ bằng tổng xoáy đại nhân g i ả n dò mười người cùng kêu lên nói m ộ n ô n g ậ t cù đã như thế hộ minh phủ ở đông hoang vẫn như cũ có trần nhà thực lực không thua với đông hoang bản thổ võ giả đến buổi tối đ ư ờ n g n h ị văn ở trong phòng của chính mình quan sát ngoài cửa sổ sóng lớn mánh liệt nước biển trong mắt lập lòe ánh sáng nhạt xem ra đêm nay mặt biển khá không bình tĩnh a hắn quay đầu lại đống nhiên bẩn ra bởi vì lúc này đứng trước mặt một người chính là mẫu nôn đ ư ờ n g nhị vãn cười khổ nói này hộ minh trong phủ không có ai có thể thần không biết quỷ không hay đi tới phòng ta trừ ngươi ra nhị thúc mẫu nôn cũng trực tiếp mở miệng hô ngày hôm nay trong hội nghị tại sao ngươi không nói r a tăng cao thực lực quả nhiên trong hội nghị mẫu nôn cuối cùng ánh mắt đ ư ờ n g nhị vãn liền biết đối phương muốn tới hỏi mình hắn trầm mặt một hồi sau đó nói rằng cho ngươi tài nguyên có hạ hay là chức giúp bọn họ đi mặc dù tài nguyên không đủ ta cũng phải giúp ngươi trước tiên nâng lên m ẫ nôn nói rằng đ ư ờ n g nhị vã ngưỡng ẩn nói rằng tại sao m ộ u ngôn nói nếu như ta nói ngươi là nhị thúc ta ngươi có hay không rất cảm động đ ư ờ n g nhị vãn vừa nghe nhất thời c ư ờ i mắng nghiêm chỉnh mà nói ta không phải là lao tam không yêu đồ dỡn ta cần phải có người đứng ra quản lý hộ minh phủ hàng chục tướng quân địa vị bình đẳng thế nhưng ngươi không giống nhau ngươi vốn là p h ụ chủ bọn họ sẽ nghe lời ngươi m ộ u ngôn như nói thật nói đ ư ờ n g nhị vãn cũng không nghĩ tới m ộ u ngôn thật sự nói rồi lời nói thật bất quá hắn không cảm thấy không thích hợp chỉ là hơi hơi suy tư một hồi liền nói rằng có thể liền trùng ngươi này thành nhị thúc này hộ minh phủ ta nhất định còn tốt mẫu nôn cười cận vậy chúng ta liền bắt đầu đi đêm đó đường nhị vãn trong phòng phát sinh một tiếng lại một thanh tiếng kêu thế thảm chờ mẫu nôn sau khi rời đi đường nhị vãn vẫn l à như trước như thế nhìn ngoài cửa sổ chỉ có điều trong mắt hắn nhưng mang theo sự tự tin vô cùng mạnh mẽ cao cấp hiện giả đường nhị vãn cầm n ắ m đ ấ m cảm giác trong đó rồi rào năng lượng cháu rể ta nhất định sẽ quản thật hộ minh phủ kích thước v i ệ c vật ánh nhưng không vì người khác mà là vì ngươi l à m tinh tương lai giao cho ngươi đường nhị vãn tự nói giờ khắc này m ẫ nôn trở lại trên hành lang trong một phòng khác bên trong hắn ngồi ở trên giường bắt đầu tính toán kế hoạch kế tiếp bây giờ bên người có thêm mười một vị hiền giả cấp giúp đỡ m ộ n ô n tự tin tăng nhiều nhìn trung thần phong vương triều hoàng thất mới chỉ có phong vũ hoàng gió em dịu thơ ngâm hai vị hiền giả hơn nữa còn lại kích thước thế lực cũng phỏng chừng liền một hai tên hiền giả rồi không biết còn lại vương triều có phải là giống nhau hay không quy mô nếu như giống nhau nói như vậy m ộ n ô n bắt đông hoàng sẽ rất tung dung nghĩ tới đây m ộ n ô n quyết định hai ngày nay sẽ lên đường thế nhưng trước đó còn có một chút chuẩn bị muốn làm hắn trước tiên từ hồn hại bên trong lấy ra màu bạc trang sách chính là không gian trần kinh Có trong h t nháy i mắt đ i ể một m đêm liền trôi qua ngày hôm sau mộ ngôn trực tiếp đi tới lòng đất nghiên cứu khoa học căn cứ hắn bỏ ra vừa giữa chưa thời gian đem mới giáp máy bản vẽ thiết kế ra được cùng với đi vào tà ngục sa mạc không giống nhau lần này thiết kế giáp máy dứt bỏ rồi nguyên thạch phản ứng lọ bởi vì là vì ở lam tinh chiến đấu chuẩn bị vì lẽ đó thành phẩm trên giảm mạnh hơn nữa giáp máy thể tích càng ngày càng nhỏ lần này giáp máy tất cả đều là khoảng 10 m é t có thể phát huy ra h i ể n giá cấp lực lượng tiêu hao vật liệu càng ngày càng ít m ộ ngôn cần chính là số lượng một năm trong lúc đó có thể chuẩn bị thêm một ít giáp máy là hơn một phần sức lực tiểu ảnh phụ trách chỉ huy lần này giáp máy sinh sản công tác tuy rằng nhân viên nghiên cứu khoa học đối với m ộ ngôn thiết kế đồ chỉ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc có thể thấy đến nhỏ như vậy hình n h ư uy lực mạnh mẽ giáp máy vẫn là không nhịn được thán phục tổng xoáy đại nhân đúng là văn võ song toàn trăm năm hiếm thấy thiên tài nếu như tổng xoáy đại nhân chuyên tâm làm nghiên cứu khoa học l a n tinh khoa học kỹ thuật nhất định sẽ cấp tốc nâng lên trăm năm tiến độ tuy rằng bây giờ là võ giả giữa đường thời đại nhưng là chúng ta cũng không có thể lơ là khoa học vũ khí thật sự muốn nhìn một chút võ đạo cùng khoa học va chạm đối với m ộ nôn bọn họ đều là không keo kiệt lời ca tụng chinh phục bọn họ không phải cường đại vũ lực mà làm ộ nôn này từng cái từng cái cường hãn giáp máy bán vẽ tiểu ảnh đón lấy chúng ta sẽ đi đông hoang trong vòng ba tháng phải không trở về chuyện nơi đây toàn quyền do người phụ trách m ẫ nôn nói tiểu ảnh gật、gù. bất quá hắn tự a hồ có chuyện gì muốn nói một bộ muốn nói lại thôi dám vẻ mộ ngôn nhìn ra cười nói có chuyện gì cứ nói đừng ngại ngươi và ta trong lúc đó không cần gò bó chủ nhân vũ phong còn muốn muốn một ít nguyên thạch tiểu ảnh nói rằng mộ ngôn rất kinh ngạc còn nhớ tới hắn mới vừa cho đối phương nguyên thạch không bao lâu đi nhanh như vậy liền hấp thu xong bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều lấy ra một túi nguyên thạch giao cho tiểu ảnh liền cáo tử tiểu ảnh nhìn một chút trong tay nặng trình nguyên thạch đi tới hồ vũ phong gian phòng lúc này hồ vũ phong ngồi k h a n h chân thân thể của hắn phảng phất là một to lớn cái phê đang điên cuồng hấp thu nguyên thạch tiểu ảnh không nói gì nói thật hắn cái này chỉ đạo lao sư ở hồ vũ phong nơi này chỉ còn trên danh nghĩa nay chừng một mươi tuổi đứa nhỏ căn bản chưa dùng tới chỉ đạo hơn nữa hồ vũ phong tốc độ tu luyện nhanh chóng vượt xa người thường tiểu ảnh càng ngày càng nhìn không thấu đối phương rồi chương ba trăm năm mươi hai tiểu ảnh hoài nghi xuất kích lại tới đông hoang lúc này hồ vũ phong nói rằng tiểu ảnh lão sư hai ngày nữa ta khả năng muốn đi một chuyến đấu vũ thế giới từ côn luân giới đi ra hồ vũ phong biết lại trở về dựa vào mình bây giờ thực lực hoàn toàn không thể dù sao qua lại hai giới không phải là chuyện dễ dàng liền liền đem chủ ý đánh vào đấu vũ trên thế giới bởi vì mấy ngày qua hắn luôn có thể nghe được đấu vũ thế giới cái từ này tại sao phải đi người nơi này có nguyên thạch có thể hấp thu tiểu ảnh kỳ quái hỏi hồ vũ phong nói tiểu a thăng t chân nhân, hồn. cần quân vương cấp cấp đấu ảnh chính mình cũng chưa từng dùng nguyên thạch đây dù sao nguyên thạch đối với liên minh tới nói nhưng là hàng xa xỉ nếu như ngươi muốn đi đấu vũ thế giới ta tìm cao thủ bảo vệ ngươi tiểu ảnh nói rằng bởi vì m ộ ngôn mới vừa cho hắn phân phối công tác vì lẽ đó tiểu ảnh cũng chia thân thiếu phương pháp không thể theo hồ vũ phong cùng đi hồ vũ phong lắc lắc đầu không cần tiểu ảnh lão sư chỉ là quân vương cấp y ê u thú ta chiếm được đấu hồn sẽ trở lại tiểu ảnh bất đắc dĩ đứa nhỏ này đều là nói lời kinh người lúc nào chém giết quân vương cấp y ê u thú biến thành như thế tùy ý chuyện rồi hả hắn nói rằng vậy cũng tốt ngươi trước tiên tu luyện có việc lại gọi ta hồ vũ phong gật gật đầu tiểu ảnh đi tới cửa bỗng nhiên nghĩ tới điều gì a y đồ hỏi vũ phong tại sao ta cảm giác ngươi không giống phổ thông đứa nhỏ ánh mắt của hắn trở nên bắt đầu ác liệt mang theo chất vấn ngữ khí hồ vũ phong vẻ mặt lập tức liền thay đổi vốn là ngây thơ toàn bộ biến mất hắn quái dị cười nói đương nhiên tiểu ảnh lao sư ta đã sống ba ngàn năm rồi cái gì tiểu ảnh như bị xét đánh như điêu khắc thế nhưng sau một khắc hồ vũ phong lại khôi phục thái độ bình thường lộ ra vô t à vẻ mặt cười nói tiểu ảnh lao sư ta và ngươi đùa d ẫ n đây có thể là ta khi còn bé ăn qua một loại kỳ thảo vì lẽ đó tu luyện khá là nhanh tiểu ảnh nhất thời sáng tỏ nói rằng thế gian này xác thực có rất nhiều thiên tài địa bảo sau khi uống có thể cải thiện thể chất không trách người t h ă n g cấp nhanh như vậy cho tới này tiểu ảnh liền đi ra gian phòng có điều khi hắn đóng cửa lại sau khi trên mặt lại lộ ra một vệt lạnh lùng thiên tài đ ề u bảo loại này bịa chuyện chuyện tại sao có thể là thật sự tiểu ảnh vừa nay bất quá là phối hợp với đối phương nói hắn vốn là muốn đem liên quan với hồ vũ phong chuyện nói cho m ộ nôn bất quá nghĩ đến đối phương muốn đi chinh chiến vẫn là tắt tâm tư này việc này vẫn là ngạo mạn chậm điều tra đi nếu là tiểu tử này thật không phải là người lương thiện ta nhất định sẽ không lưu tình tiểu ảnh nghĩ thầm ngày hôm sau m ẫ nôn ở phòng làm việc của mình bên trong c ù nước g n vạn thế lôi thiên thu hai tên trưởng kiếm khiến gặp mặt sự tình chính là như vậy ta hy vọng ở năm nay trước kỳ thi tốt nghiệp trung học có thể đem việc này chứng thực tốt mẫu ngôn nói nước vạn thế cùng lôi thiên thu hít một hơi thật sâu đều cảm giác được việc này vô cùng gian khổ mẫu ngôn lại muốn làm một khu nhà võ đạo đại học hơn nữa muốn giao cho bọn họ đến v ụ trách tiền kỳ thủ tục cùng t i ế n g chỉ thậm chí còn có trêu l á o sư cùng kéo đầu tư các loại chúng ta sẽ tận lực hoàn thành hai người chỉ có thể nhắm mắt nói rằng mẫu ngôn lắc đầu một cái ở chỗ này của ta không phải tận lực liền đầy đủ là nhất định phải hoàn thành bọn họ vừa nghe trong lòng nhất thời không ngừng t ê u khổ tuy rằng trở thành mộ n ô n tài xế sau khi chân chạy công tác đã trở thành hàng ngày bọn họ thậm chí cảm thấy vô cùng t i ê u ngạo thế nhưng làm đại học chuyện như vậy hai người thực sự không sờ tới manh mối mộ n ô n cũng nhìn ra há từ trước b à n làm việc cầm lấy một tấm danh thiếp nói rằng chuyện như vậy đều là lần thứ nhất làm nếu như gặp phải cái gì không hiểu vấn đề các ngươi có thể hướng về trên danh thiếp người thỉnh giáo hai người tiếp nhận danh thiếp như coi chân bảo một loại thu cẩn thận Tên k dù sao đều là người một nhà không cần quá k h á c h khí ngày hôm nay qua đi hết thể ở liên minh chuyện đều an bài x o n g xuôi rồi lòng đất nghiên cứu khoa học căn cứ đối với giáp máy sinh sản đã ở khí thế hừng hực triển khai hết thể đều phát triển chiều hướng tốt là thời điểm xuất phát đi đông hoa rồi m ộ ngôn trước mắt tinh mang b á n mạnh tràn đầy chiến ý. lúc này đấu vũ thế giới q u ậ t đất rừng vừa khai thác khu vạn mét trên bầu trời phiêu đã một mảnh to lớn t ầ n g mây mê ngông quần quận khí tức k i n g h i ê m lại nhìn kỹ lại đã thấy đám mây bên trên đứng sừng x u n g một t o à rộng lớn cổ điện thành trì chính là viêm la thiên cổ thành giờ khắc này trong này to lớn thành giống là to thần bao m mét, thể phất thép cứng rắn không phản nước thép đúc, có thể nói thần phá thể tích. vỡ, đúc, có thành đường phố vô cùng rộng rãi hai bên tầng gác nhà cửa bày ra có h ư ơ n g thú mọi người đang xây trúc bên trong n g a n g qua rộn rộn ràng ràng cực kỳ phun hoa đ ô n g nhiên giữa bầu trời cuốn lên một khủng bố vòng xoáy vô cùng khổng lồ quanh thân có cương phong tàn phá trong thành vô số người thấy cảnh này rồn rập kinh hô lên n à y vòng xoáy phảng phất xe rách bầu trời mơ hồ có thể thấy được có một đạo nói khí tức người cường h ã n ảnh từ trong lao ra cầm đầu một toàn thân áo trắng giống như công tử văn nhã khí độ phi phạm chính là m ộ u ngôn mà phía sau hắn bóng người hỗn loạn có thể bố gợn sóng l â y động đất trời chu vi phiêu miệu tầm mây đều bị này thần uy tách ra toàn bộ phông làm nền trời chỉ để lại thổ viêm la thiên cổ thành mảnh này vân đó là thành chủ đại nhân không biết là ai kinh ngạc thốt lên một tiếng lời vừa nói ra càng ngày càng nhiều người nhận ra mẫu ngôn dù sao viêm la thiên đổi chủ sau khi bọn họ đối với m ộ n môn ấn tượng sâu đến trong x ư ơ n g biết vị thành chủ này đại nhân hết sức có quyết đoán trong lúc nhất thời trong thành mười mấy vạn người toàn bộ động tác nhất trí q u giảm dưới đất cùng kêu lên hô to cung nên thành chủ đại nhân giá lâm m ộ n môn nhẹ nhàng rơi trên mặt đất toàn thân áo trắng hiện lộ hết phong độ t u y ệ thế t sau lưng những tia cường đại võ giả cũng đều hạ xuống lực xung kích cực lớn làm cho đại địa ở lay động vung lên bay đầy trời xa những người này chính là thập đại tướng quân cùng phụ chủ lần này đông hoang hành trình mẫu ô n chỉ dẫn theo bọ một mươi một người nhưng đều là hiện giả cấp bậc vậy là đủ rồi mẫu ô n chuẩn bị liền mang theo đội mũ này quét ngang đông hoàng ngày đó ta trở thành các ngươi thành chủ ta đã nói muốn triệt để hòa vào liên minh trở thành chúng ta một phần tử các ngươi nhất định phải muốn làm ra công hiến bây giờ cơ hội tới chúng ta sắp đi tới đông hoàng đặt xuống một mảnh thuộc về chúng ta lãnh thổ lúc trước cho các ngươi lựa chọn cơ hội thế nhưng tất cả mọi người không hề rời đi hiện tại kiểm nghiệm các ngươi thời điểm đến chiến đấu chính là của các ngươi công hiến chiến đấu có thể để cho các ngươi thu được t ô n nghiêm chân chính trở thành lam tinh một phần tử hiện tại ta hỏi các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng chiến đấu sao mộ n ô n thanh â m của mang theo không gì sánh kịp lực xuyên đấu kinh sợ toàn bộ trường khung chuẩn bị xong vài tên người trẻ tuổi trước tiên hô bọn họ là t r ư ớ c mộ n ô n đ i ệ p danh hỗ trợ tạm thời quản lý cư dân thông từ người n g n à y vài tên người trẻ tuổi vô cùng nhiệt huyết cũng rất sùng k í n h mộ n ô n ở tại bọn hắn đ á y đ ộ n g hạ tất cả mọi người đồng thời hô to chuẩn bị xong đúng bây giờ mọi người đã không còn sợ hãi cùng do dự bởi vì bọn họ chờ đợi thời khắc này thực sự chờ đợi quá lâu mộ n ô n quét ngang toàn trường từ nơi này những người này ánh mắt bên trong thấy không còn là khiết đảm mà là một luồng chân chính mãnh sĩ tỏa ra ánh mắt như vậy chúng ta lên đường đi m ộ nôn nhất chỉ đ ă m ngày một đạo rộng lớn thần mang s u n g kích đi ra ngoài trực tiếp phá tan hư không nhấc lên b ả n g nhiên vòng xoáy như tận thế chi cảnh trong nước xoáy lộ ra một cái thật dài đường hầm không gian tất cả mọi người kinh dị với tiên h điệu này kỳ cảnh sau một khắc t h ô cổ thành trường vân liền ở m ộ nôn tâm nhậm dưới hóa thành một đạo lóa mắt cầu vồng vọt vào trong nước xoáy mọi người chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại như là ngồi ở chạy qua đường hầm đoàn tàu không bao lâu chờ bọn hắn lần thứ hai mở mắt ra ánh mặt trời cùng lam tiến vẫn thế nhưng nhìn xuống dưới lại phát hiện dưới đất là một mảnh xa hoa hoàng cung đây là nơi nào thật là nhiều người không nhẫn mại được lòng hiếu kỳ dồn dập hỏi mẫu muốn nói chúng ta đã đến thần phong vương triều vương thành thần phong vương triều nơi này chính là đông hoang rất nhiều người lộ ra vẻ kinh dị lần này n g a n g qua bọn họ đâu chỉ di động trong nháy mắt vạn vạn bên trong t h a n h chủ đại nhân thủ đoạn quả thực thông thần trong hoàng cung không ít đủ loại quan lại tựa hồ cũng phát hiện không trung dị tượng bất chi bất giác bầu trời bị một đám lớn sền sệt vô biên trường vân báo t r ù n nay vân thực sự quỷ dị xem ra tụ mà không tán không giống như là phổ thông hơi nước tạo thành cũng như là không gì phá nổi ngang qua bầu trời tự thú lúc này từ vân đoan bưng bên trong lao xuống hơn mười đạo bóng người mang theo mênh mông không thể đo lường khí tức d á n g lâm mà tới qua một tên hiền giả cũng đủ để khoáy lên phong vân gợi ra chấn động mạnh bây giờ đồng loạt điều động toàn bộ p h o n g làm nền trời như bị to lớn thần lực sẽ rách như thế nhấc lên phong bạo toàn bộ viên đề phòng nhị hoàng tử bây giờ thân là hoàng đế chấp trưởng quyền sinh quyền sát đã sớm không phải lúc trước cái kia không tranh với đời hoàng tử hã biết chính mình làm tất cả cũng là vì người kia nếu như không có đối phương hắn khả năng tại đây trận thái tử chi tranh tự tử chớ nói chi là ngồi ở hoàng đế vị trí đối với người kia nhị hoàng tử là từ trong lòng cảm kích vì lẽ đó bất luận phát sinh cái gì hắn đều nên vì người kia bảo vệ này mênh mông đại triều nhưng mà tiếp đó để hắn không tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra chỉ thấy kinh khủng kia bóng người bên trong một bộ bạch lý lấy vượt qua buôn lôi tư thế trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn không phải người khác chính là ban tặng nhị hoàng tử tất cả những thứ này mẫu nôn chủ nhân nhị hoàng tử nhất thời chịu đến chấn động bãi phục hành lễ mẫu nôn gật g ủ nói rằng quốc sư bọn họ trở về rồi sao nhị hoàng tử nói bọn họ đã với ngày hôm trước trở lại hoàng cung lúc này còn đều ở đang nghỉ ngơi ta lập tức gọi đến bọn họ đông ly vương vừa chết tàng ngục sa mạc tất cả nguy hiểm đều giải trừ thì như cấm khoảng không những quy tắc này nó đã triệt để biến thành một phổ thông sa mạc vì lẽ đó ngắt lấy tháng này g phong thi ngâm đẳng nhân nên cũng đến lúc này nhị hoàng tử nhìn về phía m ộ nôn sau lưng những hiền giả kia trong lòng sản sinh vô dĩ nhận dạng sợ hãi dù sao nhiều như vậy hiền giả cấp cao thủ đứng chung một chỗ uy thế có thể tàn sát t h i ế niệm người bình thường có thể không chịu nổi chủ nhân những người này là nhị hoàng tử cẩn thận từng ly từng tí một hỏi bọn họ là đến từ ta cố hương chiến hữu mộng nôn nhàn nhạt mở miệng cái gì không phải nói chủ nhân vị trí là phế thổ không có gì t à i nguyên sao phế thổ bên trong còn có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy hiện giả nhị hoàng tử có chúc mộng cực kỳ mộng loại kia trong lòng hắn nổ nước bọn rốt cuộc là người nào chuyển tới lời đồn rõ ràng cùng sự thực hoàn toàn ngược lại cho tới bây giờ nhị hoàng tử đối với mộng nôn cố hương d ũ phát tò mò có cơ hội dẫn ngươi đi làm tinh nhìn m ộ nôn tựa hồ nhìn ra gì đó cười nói nhị hoàng tử vẻ mặt lập tức lo sợ tắt mét mặt mày lên cảm tạ chủ nhân dưới cái nhìn của hắn có thể đi m ộ u nôn cái kia thần bí khó lường cố hương quả thực là vô thượng p h ú c khí trong lúc nhất thời nhị hoàng tử trong lòng không khỏi phấn khởi lên không bao lâu phong thi ngâm mang theo đường c h ấ n đông đẳng nhân tới rồi ngoài ra còn có này hơn tám mươi tên sống sót thiên kêu chúng ra ra m ộ u nôn cười chào hỏi đường c h ấ n đông cũng cười ha ha đáp lại vốn là nhìn thấy m ộ u nôn hắn không cảm giác được cái gì khiếp sợ nhưng là ánh mắt phóng qua m ộ u nôn hắn thấy được đường nhị vãn cùng đường tám cuồng ngươi các ngươi tất cả đều trở thành hiền giả rồi đường trấn đông chỉ cảm thấy đầu loang như bị xét đánh hơn nữa hắn phát hiện không ngừng hai đứa con trai mình còn lại hộ minh phủ tướng quân cũng đều đã biến thành hiền giả lao giả chịu đến kích thích có thể tưởng tượng được lao phủ chủ những người này cùng kêu lên nói đường trấn đông gật ngủ trong lòng tràn đầy chua sót đường tam cùng lúc này đi tới thấp giọng cười nói cha không nghĩ tới đi ít nhiều mẫu nôn chúng ta sốt u sáng thành hiền giả cái gì các ngươi thăng cấp cùng mẫu nôn có quan hệ gì đường trấn đông lao mắt trợn lên tròn t r i ệ khó có thể tin đường tam cùng sờ sờ sau gáy cho tới mẫu nôn làm sao đem bọn họ biến thành hiền giả hắn cũng là đầu góc mơ hồ lẽ nào m ộ nôn có loại này bồi dưỡng được cường giả thủ đoạn đường trấn đông dù sao cũng là tiền thân phụ chủ ánh mắt lao lạc lập tức liền bắt được then chốt địa phương loại thủ đoạn này thực sự thật đáng sợ một khi chuyển đi đủ để gợi ra một trường máu me đường trấn đông thấp giọng cảnh cáo nói tiểu tam chuyện này không thể chuyển ra ngoài các ngươi những tướng quân này nhất định phải đem nó nát đến trong bụng đường tam c ù n g vội và ngật đầu biết biết ta lại không đốc đây không phải chuyện giật g ân nếu như m ộ nôn thật sự có thủ đoạn như vậy hữu tâm người nhất định sẽ liều mạng lôi kéo m ậ nôn đến thời điểm sẽ sản sinh rất nhiều phiền phức không tất yếu thậm chí dị tộc cường giả sẽ trực tiếp bắt đi mộ ngôn đưa hắn cho rằng bồi dưỡng cường giả cơ khí đường c h ấ n đông có thể nghĩ đến chuyện mộ ngôn đã sớm nghĩ được hắn đương nhiên sẽ không rất nhiều lượng bồi dưỡng cường giả dù sao việc này không thể tưởng tượng nổi rồi lại tràn đầy mê hoặc lần này ba tháng bắt đ ô n g hoang mộ ngôn nhưng là ở mộ phong t r ư ớ c mặt lập quân lệnh t r ạ n g vì lẽ đó bất đắc dĩ mới nghĩ tới đây cái biện pháp hơn nữa những tướng quân này đều trung thành tuyệt đối một lòng vì liên minh trả giá thực lực không đủ không phải là bởi vì bọn họ thiên phú không được mà là bởi vì hoàn cảnh lớn không có tài nguyên cho dù tốt thiên phú cũng vô dụng vì lẽ đó mộ ngôn liền trực tiếp đổ thêm dầu vào lửa một cái giúp bọn họ trở thành đứng đông hoang đỉnh điểm cao thủ sau đó con đường còn phải xem mỗi người bọn họ tạo hóa dù sao mộ ngôn không thể quản bọn họ cả đời chương ba trăm năm mươi ba cùng mọi người cáo biệt người thua liền bài sư thế nhưng đường trấn đông biết sau chuyện này biểu hiện cũng là đại công vô tư hắn cũng không có ngay lập tức sản sinh tham niệm mà là nhắc nhở những người này muốn bảo thủ bí mật đường trấn đông là đánh trong đáy lòng vì là mộ ngôn suy nghĩ dù sao về công mà nói mộ n g ô câu đối minh tầm quan trọng lớn vô cùng về tư mộ n g ô là đường trấn đông cháo rể vậy thì càng không cần phải nói lúc này m ộ nôn đi tới đối với đường trấn đông cười khổ nói ra ra ta cũng là vạn bất đắc dĩ mới làm như vậy ta cần giúp đỡ nguyên lai、like, đường trấn đông lại bị m ộ nôn toàn bộ nghe thấy được thực sự không phải m ộ nôn cố ý muốn nghe bây giờ m ộ nôn ngũ rắc kinh người bất kể là thổ nhưỡng bên trong côn trùng đi khắp vẫn là xa xa bơm bù ở v ỗ đều có thể dễ dàng nghe thấy đường trấn đông nói ta là lo lắng ngơi ư loại năng lực này truyền đi sẽ đối với ngươi bất lợi m ậ nôn nói rằng sau đó sẽ không còn như vậy dù sao cũng bồi dưỡng cường giả cũng tiêu hao tài nguyên hơn nữa hắn chuyển đề tài trong giọng nói mang theo tự tin sắp bén coi như thật sự có người biết có ý đồ nhằm vào ta cũng là không thể nào lúc này m ộ n ô n hiện lộ hết thẳng thắn t h u bạo giống như tuyệt thế tiên vương bá đạo vô cùng đường c h ấ n đông một khắc đó dĩ nhiên thất thần hắn cảm giác ở trước mắt thấy một chúa tể từ từ mà sinh ngươi có chính mình nắm là tốt rồi xem ra sau này là các ngươi thiên hạ của người trẻ rồi đường c h ấ n đông cười khổ một tiếng bối cảnh có chút cô đơn lúc này m ộ n ô n t h ấ p giọng nói rằng ra ra chờ chúng ta bắt mới thế lực có tài nguyên ta giúp ngươi tăng lên tới thánh chủ, thánh chủ cỡ nào tràn ngập sức mê hoặc chữ đường trấn đông lại nói ngươi đừng đem những này thăng cấp tài nguyên tiêu vào ta đây đem xương g i ả trên người không đáng hơn nữa ta đều về hưu gửi gắm tình cảm xuất thủy không thích hợp chiến trường ha ha ra ra nếu là ngươi đối với người khác nói như vậy người khác sẽ tin thế nhưng ta hiểu rất rõ ngươi m ộ ngôn cười nói đường trấn đông chưa bao giờ cam tâm với bảo dưỡng tuổi thọ hắn còn có đ ầ y ngập đấu trí không đúng vậy sẽ không ở sau khi về hưu còn lạng yên đột phá đến siêu phàm nếu như m ậ n ô n không ra ngay lúc đó đường trấn đông chính là liên minh người số một bị đối phương nhìn tấu đường trấn đông khuôn mặt lúng、túng. hắn ho nhẹ một tiếng ta còn là hy vọng tài nguyên đều dùng ở trên thân thể ngươi dù sao ngươi cường đại liên minh mới có thể trở nên càng mạnh hơn m ộ ngôn nói ra ra ngươi cũng không cần lo l ắ n g ta ta hiện tại mặt ngoài đẳng cấp mặc dù là trung cấp thánh chủ nhưng chân thật thực lực ngươi chân thật thực lực là cái gì đường c h ấ n đông không nhịn được tò mò hỏi có thể nghiền ép một loại hư thần cấp m ộ ngôn nói hư thần đó đường c h ấ n đông chưa từng nghe tới như vậy cảnh giới nếu như không phải lần này tới đông hoang hắn liền siêu phàm bên trên là hiền giả cũng không biết thánh chủ bên trên vì là đại năng đại năng bên trên là hư thần mẫu nôn giải thích ký、ý. lần này đường trấn đông đã hiểu hắn không nhịn được sợ hai than đây chẳng phải là nói ngươi có thể dễ dàng càng hai đại cảnh giới giết người mẫu nôn gật c g nói như vậy không thật xấu đường trấn đông phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu mẫu nôn rồi lúc đó ở phụ đệ mình lần đầu gặp gỡ lúc chỉ cảm thấy đối phương là cái ưu tú trẻ tuổi người bây giờ ngăn ngắn hai tháng đi qua mẫu nôn đã trưởng thành đến nơi này cái trình độ sự tiến bộ của hắn có thể so với thần tốc ra ra, lần này chúng ta t r i n h chiến đông hoàng ngươi còn theo chúng ta sao m mộ ẫ nôn một câu nói đem đường trấn đông kéo về thực tế đường trấn đông khoát tay háo một cái dưới tả vương mộ liền đem ta giàn vặt quá t r ư ở n g lần này ta sẽ không giúp ngươi mẫu ngôn ngật ngụ lập tức con mắt hơi chuyển động thiên chân vô tả cười cợt nhưng là nụ cười này rơi vào đường trấn đông trong mắt cũng không có ý tốt không khác nhau gì cả ngươi làm gì ta nhưng là y ê u y ê u ra ra không cần loạn đến a đường trấn đông run dậy nói mẫu ngôn hết trôi nói rồi ông lão này trí tưởng tượng còn rất phong phú giúp ta đem võ đạo đại học làm tốt đi ra ra mẫu ngôn nói ra ý nghĩ của chính mình có đường trấn đông giúp đỡ nói vậy nước vạn thế cùng lôi thiên thu sẽ ung dung rất nhiều dù sao đường trấn đông thống ngự liên minh nhiều năm giao thiệp rộng n hiện ra đặc biệt là ở treo lão sư phương diện này nhất định sẽ ung dung rất nhiều ngay sau mộ ngôn kế hoạch đường trấn đông sáng mắt lên không nghĩ tới mộ ngôn như thế có ý nghĩ thành lập một cơ chế càng hoàn thiện võ đạo đại học có thể quần quận không chém làm liên minh bồi dưỡng tuổi trẻ võ giả không thể không nói mộ ngôn kế hoạch tốt vô cùng đường trấn đông vô vũ mộ ngôn bay lời nói ý vị sâu xa nói võ đạo đại học chuyện giao cho ta là được ngươi chuyên tâm chuẩn bị chiến đông hoàng đi mộ ngôn vật cũ ánh mắt của hắn phóng qua đường trấn đông thấy được tiêu nguyện triệu tiệu phong cùng trần giáo sư ban đầu là bọn họ năm cái cùng đi đến đông hoàng có điều xem trước mắt tư thế e sợ ba người này cũng phải theo đường trấn đông trước về liên minh rồi nói ca tiêu n g u y ệ t cùng triệu t i ể u phong nào tới ôm lấy m ộ n ô n lúc này m ộ n ô n cười cận đ ỗ n g nhiên ánh mắt hơi ngưng lại không sai a hai người các ngươi đã đột phá đến thanh minh cư sĩ ta còn tưởng rằng các ngươi trở về không được đây m ộ n ô n trêu nói lúc trước m ộ n ô n nhưng là đối với bọn họ đã nói không tới cư sĩ không cho phép về liên minh tiêu n g u y ệ t cùng triệu t i ể u phong xin lỗi cười cận nói ca ngươi nhanh đừng chê cười chúng ta đây là ít nhiều cuồn không ngừng nguyên thế mẫu nôn đúng là chưa nói những khác thế nhưng hấp thu nguyên thạch cũng là muốn tốn thời gian cần trả giá chăm chỉ cùng mồ hôi xem ra hai người này huynh đệ trong bóng tối thật sự cố gắng thanh minh cư sĩ nếu là đặt ở trước đây tuyệt đối là cấp ba trung học phổ thông bên trong thiên tài thế nhưng ở bây giờ cái này trong lúc nấu chốt nhưng p h a i mở mọi người thậm chí còn thiếu rất nhiều nói ca chúng ta cũng phải trở về hào hào hưu dưỡng một trận tiêu nguyệt vô cùng không muốn nói mẫu nôn tỏ ra là đã hiểu chuyến này tạ ngục sa mạc hành trình thật sự là hao phí nhiều làm tinh lực chính mình tu vi cao không có ảnh hưởng gì ta cho các ngươi lưu lại rất nhiều nguyên thạch cùng công pháp nỗ lực tu luyện đồng thời ghi nhớ kỹ muốn đánh thật căn cơ cao vạn trượng lâu bình địa lên dục tốc thì bất đạt tiêu nguyệt cùng triệu tiểu phong túi đầu lúc này mới phát hiện trên ngón tay không biết lúc nào từng người có thêm một chữ vật g i i nói ca như ngươi vậy căn dặn chúng ta đặc biệt như một mẹ già triệu tiểu phong cười nói m ộ ngôn có chút không nói gì bất quá đối với đã biết hai cái huynh đệ hắn vẫn có một ít tư tâm hy vọng bọn họ mau chóng trưởng thành m ộ ngôn lúc này lại đi tới trần giáo sư trước mặt hắn ngắm nhìn cái này thầy giáo giả trong mắt lộ ra vẻ phức tạp nói thật trần giáo sư cũng không phải gì đó thánh nhân mà là vạn ngàn người bình thường bên trong một tâm tính của hắn cũng là như thế không thể dùng tán thưởng hoặc là làm thấp đi thái độ đi đánh giá mặc dù nói hắn tiền thân làm ra chuyện không phải quá h à o quang có thể trần giáo sư cũng là vì thăm dò không biết cũng không có cái gì sai lầm ngược lại m ẫ n ô n vẫn cảm thấy trần giáo sư phi thường đáng giá kính phục đối phương thay cha hôn bảo thủ nhiều năm như vậy bí mật liên trung điểm này trần giáo sư chính là cái làm người tôn kính người mộ ngôn đưa tay ra n ắ m thật chặt trần giáo sư trần giáo sư giờ khắc này cũng là khá là cảm xúc từ tạ vương mộ đi ra lần thứ hai nhìn thấy mộ ngôn có một loại giường như đang mơ cảm giác mộ ngôn phụ thân ngươi hắn do dự một chút hay là hỏi mộ ngôn cười nói ngài yên tâm đi ta đã tìm tới phụ thân rồi cái gì vậy thì tốt quá như một tảng đá lớn rơi xuống đất trần giáo sư hết sức hài lòng mặt của hắn đẩy nếp nhăn trên tràn đầy vui sướng phát ra từ nội tâm cao hứng tìm tới mộ phong không chỉ là m ộ ngôn chấp h nhiệm cũng thành trần giáo sư lâu dài tới nay mục tiêu đông nhiên trần giáo sư thăm thẳm thở dài sau khi trở về ta liền hướng hộ minh phụ đệ trình từ trước m ộ ngôn kỳ quái hỏi tại sao trần giáo sư ta đây chút năm vẫn vì người khác mà sống kỳ thực ta rất muốn đi làm chuyện của chính mình đi gặp một lần thế giới này núi sâu đầm lớn nhìn một chút không biết lĩnh vực trần giáo sư nói rằng hắn ngẩm đầu lên ngước nhìn thương c u n g trong ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn thấy trần giáo sư ánh mắt m ẫ ngôn tựa hồ lập tức sẽ hiểu hay là trần giáo sư chết đi vị kia tiền thân lúc trước cũng là nghĩ như vậy thế giới quá lớn hắn chỉ là muốn đi ra ngoài đi dạo mẫu ngôn đ ố n g nhiên bắt được một ít thời không chuyển đổi quy luật tuy rằng bây giờ trần giáo sư là bị t h ờ i g i a n chân kinh triệu hắn tới được thế nhưng trung quy sẽ đi tới hắn tiền thân cái kia con đường nếu không phải bởi vì t r a chuyện đối phương khả năng đã sớm trở thành một tên hưởng dự toàn cầu khảo cổ chuyên gia được vậy ta chúc trần giáo sư có thể sớm một chút thực hiện giấc m ộ n g của chính mình mẫu ngôn vô cùng chân thành nói rằng trần giáo sư mỉm cười gật đầu m ẫ n ô n rời đi hướng về một đạo khác người đi đến nơi đó có lục minh còn có liêu lâm, lâm mộ minh ngươi trở về lục minh vẫn l à như trước đây như thế rất hàm hậu đánh tới bắt chuyện đương nhiên ta sắp chinh chiến đông hoàng nhất định phải có trợ giúp của các ngươi mộng nôn cười nói liệu lâm lâm nhìn về phía mộng nôn nàng tính tình lạnh nhạt bất quá vẫn là nói một câu ngươi muốn bắt d ư ớ i đông hoàng e sợ trước mắt thực hiện không được mộng nôn nói tại sao bởi vì thần phong vương triều ở đông hoàng địa vị cũng không cao ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý liệu lâm lâm nói mộng nôn khỏe miệng hơi làm nổi lên ngẩng đầu lên trong mắt hiện lộ hết lộ liễu tự tin có muốn hay không đánh cuộc trong vòng ba tháng ta tất bắt đông hoàng l i u lâm lâm ánh mắt lấp lóe nàng tự a hồ cũng tới hưng thú nói thua thì lại làm sao thắng thì lại làm sao mẫu ngôn nói thua liền bái một người khác sư phụ đi cái gì bên cạnh lục minh chấn kinh rồi thua liền b á i sư phình một tiếng lục minh liền quỷ trên mặt đất vô cùng dáng vóc tiểu tụy nói rằng m ộ u hình ngươi đem ta thu rồi đi mẫu ngôn cùng lâm lâm hai mặt nhìn nhau hai cái người trong cuộc còn không có quyết ra kết quả này người thứ ba nhanh như vậy đã nghị nhung tay lục minh ngươi không nên đổ dỡn m ẫ ngôn ó i lục minh tán răng phản phát hạ quyết tâm nói rằng ta là cô nhi từ nhỏ bị sư phụ nuôi lớn Cùng mộ cùng chăm sóc, cầu Được. có, huynh nhau kinh nghiệm nhiều như vậy. Sư phụ sau khi rời đi ta lần thứ nhất huynh nơi này tìm tới lâu không gặp chăm sóc, vì lẽ đó khẩn huynh, Liền suy tư thời gian đều không mộ nôn ứng. gặp mộ mộ tìm mộ làm mộ một phụ khi thứ thu thời sau lâu suy đều vậy, ta ta rời đi tới hơi đệ. sư tư vì đáp đó đồ lẽ ở bởi vì như lục minh nói như thế hai người kể vai chiến đấu hồi lâu hiểu nhau tâm tính hơn nữa lục minh người này dù sao cũng là cái hàm hàm nếu như lưu lạc ở bên ngoài m ộ n ô n còn chỉ lo hắn có một ngày bị người lừa gạt liền đâu đúng quần quần cũng không còn lại rồi còn không bằng theo chính mình đây bãi kiến sư phụ lục minh hết sức kích động liền dập đầu ba cái dập đầu liền ở mọi người chứng kiến giới mộ ngôn tại chỗ nhận lấy lục minh tên đồ đệ này mặc dù không có long trọng bầu không khí thế nhưng quy trình đúng chỗ rồi lục minh sau đó ngươi chính là đồ đệ của ta ở ngươi mặt trên còn có hai cái sư h i n h về liên minh sau ta đưa bọn họ giới thiệu cho ngươi biết mộ ngôn nói lục minh cao hứng nói quá tốt rồi ta sớm muốn đi sư phó cố hương nhìn một chút hơn nữa cũng muốn gặp thấy hai vị sư h i n h vừa nghĩ tới lục minh đều hai mươi sáu tuổi mộ ngôn trong lòng sẽ khóc cười không được nếu là ngươi biết hai ngươi sư h u n h tháng một năm một bảy tuổi một mới vừa m ư ơ i tuổi ra mặt không biết ngươi là có hay không còn cười được tiêu nguyệt vỗ vỗ lục minh bay c ư ờ i ha ha nói tiểu minh tử xem ra sau này chúng ta sẽ là của ngươi sư thúc rồi không nghĩ tới lục minh không chỉ có không tức giận trái lại hàm hậu kêu lên tiểu sư thúc được lần này tiêu nguyệt đắc ý hơn triệu tiểu phong rất không nói gì đừng bắt nạt thành thật hải tử đông nhiên liễu lâm lâm nói vừa nay chúng ta thương lượng tới chỗ nào rồi hả bị lục minh như thế cắm một tay hai người chuyện bị triệt để cắt đứt thua liền bái một người khác sư phụ đi mẫu m u ô n nói liễu lâm lâm nói cái này tiền đặc cực e sợ không được ta ở thần hoàng thánh địa có một vị sư tôn ai ngờ mộ ngôn không sao cả nói rằng một người bái nhiều sư chuyện rất bình thường ta không ngại n g ư ơ i biết quách đại hiệp đi hắn nhưng khi lúc đó có bảy vị s ư phụ liễu lâm lâm đôi mắt đẹp c h ớ p chớp tuy rằng nàng chưa từng nghe nói cái gì quách đại hiệp có điều ở đồng hoàng quan niệm vẫn là rất bảo thủ sư phụ như cha chỉ có thể bái một vị thế nhưng đối với mộ ngôn văn minh tư tưởng nàng vẫn là rất tán thành ta sợ sư phụ của ta không đồng ý liễu lâm lâm nói rằng mộ ngôn cười nói vậy ta theo ngươi đi thần hoàng thánh địa đi một vòng nàng nếu không phải đồng ý ta tự ra tay trấn áp mãi cho đến nàng đồng ý mới thôi liệu lâm lâm có chút khiếp sợ với mộ nôn bá đạo có điều đông nhiên nàng ánh mắt lưu chuyển nói ngươi cứ như vậy xác định ngươi nhất định sẽ thắng ba tháng thời gian ngươi e sợ liền đông hoang đều đi không xong mộ nôn nói ta tự có thủ đoạn yên tâm đi liệu lâm lâm lại một lần nữa cảm nhận được trước mắt sự bá đạo của thiếu niên này cùng tự tin nói lời nói tự lấy lòng nàng đối với mộ nôn vẫn là phi thường thưởng thức ta phát hiện ngươi tựa hồ đối với ta cảm thấy rất hứng thú liệu lâm, lâm không nhịn được hỏi ra một tận sâu đã lâu n g h o ặ c sau khi hỏi xong trên mặt nàng liền hiện lên một đạo đỏ ử n g nếu là có quen thuộc liều lâm lâm người ở đây nhất định sẽ giật n ả y cả mình không nghĩ tới cao như vậy lạnh thiếu nữ dĩ nhiên sẽ nói ra gan to như vậy quả thực là khó có thể tin mộ nôn lại không phát hiện đối phương trong giọng nói dị dạng chỉ là giải thích ta thuần túy là ái tài c h i tâm cầu hiền nữ khát hy vọng bên người có mấy cường đại giúp đỡ tuy rằng ngươi là nữ sinh nhưng bất luận nam nữ ta đều đối xử bình đẳng ngươi đừng có hiểu lầm a l i ê u lâm lâm triệt để nói không ra lời hiểu lầm cái đầu ngươi a cái gì hy vọng bên người có cường đại giúp đỡ cái gì đối xử bình đẳng này mộ nôn nói chuyện cũng quá trực tiếp đi nếu như nói trước nàng còn trái tim có một tia tia gợn sóng như vậy mộ nôn đã đem đường lui của nàng toàn bộ phá hỏng rồi không trách đường hữu như thế yên tâm mậu nôn ở bên ngoài quả nhiên là có lý do Trường liệu a m Bá Tông thành lập. Đến từ Đến lập đ ạ hạ Hoàng i sắc phong、liệu、lâm i ê u l lâm đang chìm đắm ở thế giới của chính mình tâm loạn như ma lúc này mậu nôn lại bỏ thêm một câu đ ú n g rồi ta đây lần chinh chiến đông hoàng ngươi cũng tới hỗ trợ đi có thể tuyệt đối đừng vì cá cược ngược à ta đã thấy thực lực của ngươi l i ê u lâm lâm suýt chút nữa thổ hết u y nàng vạn vạn không nghĩ tới mậu nôn lại trực tiếp đến trình đội như thế này ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ sử dụng toàn lực xem thường ai đó liêu lâm lâm ngẩng đầu lên trong mắt tất cả đều là khiêu khích lý tứ mộ ngôn cười cợt rời đi nhìn đối phương đi xa liêu lâm lâm lúc này mới hạ thấp trầm trọng đầu lâu ôi ta quá khó khăn nàng vô cùng phiền muộn thầm nghĩ cùng ngày đối mặt vương triều đủ loại còn lại mộ ngôn tuyên bố một việc lớn làm b á tông sắp thành lập sẽ cử hành khai tông đại đ i ệ n nhị hoàng tử lập tức chiêu cáo toàn bộ vương triều ba mươi sáu tòa thành trì rất nhiều thành chủ cũng phải cùng đi xem lễ bởi vì nhị hoàng tử nhất định phải làm cho tất cả mọi người biết thần phong vương triều hiện tại chủ nhân chân chính là ai nên đêm những thành chủ kia mang theo thuộc hạ từng cái từng cái hướng về vương thành chạy nhanh đến tốc độ có thể nói cực nhanh làm lại hoàng đăng cơ bắt đầu bọn họ liền biết hiện tại vương triều sau l ư n g chủ nhân là một gọi là mộ đại nhân trẻ tuổi người mà lam ba tông cũng là mộ đại nhân một tay tạo dựng lên vì lẽ đó bọn họ đối với lần này đặc biệt coi trọng bởi vì mộ đại nhân mới thật sự là tân vương lúc này quan sát toàn bộ vương triều sẽ phát hiện có vô số nói lưu quang từ bốn phương tám hướng bay tới phương hướng của bọn họ thình lình đều chỉ vào vương thành vị trí ngày hôm sau mộ ngôn trên người mặc n ặ n có long văn áo bào trắng vừa có đế vương vô thượng m i nghiêm lại dẫn công tử văn nhà ôn hòa hào hiệp hắn ở quốc sư phong thi ngâm cùng p h ụ chủ đường nhị vãn cùng đi chậm dãi đi ra hoàng cung đại điện lúc này phía ngoài quảng trường một mảnh náo n h i ệ t phồn hoa chi cảnh không chỉ có hộ minh phụ thập đại tướng quân viêm la thiên bản thổ v õ giả còn có vương triều đủ loại q u ò n lại ba mươi sáu thành thành chủ có thể nói tình cảnh h ù n g vĩ không tiền khoáng hậu ngần đầu nhìn tới càng là thiên hàng tường vân đầy trời khí lạnh vạn chim h ó t hát biểu thị điểm tốt giờ khắc này mộ n ô n chậm dãi đi tới quảng trường đại cao ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống mọi người hắn dung mạo anh tuấn tóc dài bồng bềnh một đôi mắt như sán l cực kỳ thâm thúy rất nhiều thành chủ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy này trong khi nghe đồn mộ đại nhân không nghĩ tới dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy tuổi như vậy thậm chí so với mình hài tử còn nhỏ hơn không ít thành chủ trong lòng né qua ý niệm này hắn rốt cuộc là làm sao chinh phục hoàng thất những thành chủ này trong lòng sinh nghi trước tân hoàng đăng cơ bọn họ chỉ là mơ hầu nghe nói chuyện này bất quá đối với những thành chủ này mà nói hoàng đế thay đổi thật sự là một cái bình thường chuyện chỉ cần không chạm được mỗi người bọn họ lợi ích ai làm lao đại đều như thế thế nhưng bây giờ nhìn lại sự tình xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản Đây nhưng, nhưng h là, là từ này h sau đó trên đầu của các ngươi chỉ tồn tại này một cái tên tiếng nói của hắn không lớn nhưng rất có lực xuyên thấu giống như trấn thế lôi âm cuồn cuộn mạ tới ba mươi sáu vị thành chủ chỉ cảm thấy đại não một mảnh tròn váng khí huyết sôi trào thậm chí không đứng thẳng được một lát sau bọn họ mới đứng vững thân hình lúc này rất nhiều thành chủ ngẩng đầu lên trong mắt một mảnh kinh hoàng không nghĩ tới cái này m ộ ngôn đã vậy còn quá cường chỉ là dựa vào âm thanh cũng đủ để chấn áp ba mươi sáu vị thành chủ thứ này về sau chúng ta trên đầu chỉ tồn tại này một cái tên uy phong thật to thật là bã đạo ngữ khí hết thạy thành chủ trong lòng né qua này một ý nghĩ thế nhưng đều im lặng không lên tiếng l ặ n g lặng quan sát m ộ ngôn cười cận đ ỗ n g nhiên có một c ỗ trùng thiên uy thế tự thân trên dựng lên hóa thành bàn tay vô hình hướng về thành chủ chúng phương hướng lao đi ẩm ba mươi sáu vị thành chủ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại hai vai phẳng phất n ệ n xuống một tòa núi lớn Nhất thời t cao cao lúc ả này bọn họ một mặt khổ cùng cũng không dám nữa có chút bất kính chúng ta đồng ý cả đời chờ đợi mộ t đại nhân sai phái thanh chủ chúng quỳ trên mặt đất dáng vóc tiểu tụy nói rằng mộ ngôn a một tiếng đúng là không nói gì nếu không phải nhị hoàng tử hôm qua đề cập e sợ chính mình còn không biết này quần thành chủ trong lòng đánh cho tiểu toán bản phong vũ hoàng hung hăng bọn họ lúc trước đều không đúng vô cùng cung kính bây giờ nhị hoàng tử võ công bé nhỏ những thành chủ này cũng không quá đem đối phương coi là chuyện to tát vì lẽ đó mậu ngôn ngày hôm nay mới đứng ra chấn áp nhất định phải bọn họ rõ ràng ai mới là bọn họ chủ nhân chân chính cái nào k h ô n g phục trực tiếp xóa bỏ vốn là mậu ngôn sẽ không coi bọn họ là sự việc hiện tại mậu ngôn hơi hơi lộ ra một điểm nhỏ thủ đoạn bọn họ liền lập tức thay đổi thái độ một mực cung kính Có lúc, bạo lực cũng có bạo giải thể quyết mộng t vài v ấ đề. m ộ n nôn mở miệng nói hiện tại ta tuyên bố lam bá tông từ hôm nay trở đi thành lập ta vì là lam bá tông trưởng môn phía sau phong thi ngâm ngay sau đó mở miệng nói thăng t r i ề n kỳ một đạo uy phong l ấ m l ấ m cờ xí từ từ bay lên giống như nói b ó n g ánh k i ê u dương kinh sợ phía chân trời theo gió múa tung mặt cờ trên viết một cực kỳ thô bạo lam chữ đại diện cho lam bá tông tôn chỉ, chính là vì lam tinh có thể liều lĩnh cùng liên minh cờ xí phong cách không giống khác biệt rõ ràng cái này cũng là mộ n g u ô n cùng hộ minh phủ mọi người thương lượng sau kết quả ở lam tinh bọn họ vẫn là lấy liên minh tự xưng ra lam tinh ở bất luận cái nào vị diện bọn họ đều là lam bá tông liên minh chỉ ở thủ vệ lam tinh mà lam bá tông đại biểu công kích quét ngang xưng bá dị g i i nhìn thấy này rộng lớn thô bạo c h í n kỳ Vô số người cảm giác cảm tiếp r o n lòng dùng mình, đồng g h t ờ sinh sau, giác. luồng Tông danh tự này, chắc chắn vang vọng Đông Hoàng, danh chấn hào chắc ra Lam một cảm tự Từ tự t đấu Bá đó về vũ thế giới. i t ế đó tùy tùng m ộ ngôn mà đến người chính thức gia nhập lam bá tông có phủ chủ thập đại tướng quân đường c h ấ n đông đ ẳ n g nhân viêm la thiên võ giả rất nhiều thiên tiêu cả t r i ề u đủ loại quan lại cùng binh lính cuối cùng chính là ba mươi sáu vị thành chủ thế sống chết cống hiến cho lam bá tông thế sống chết cống hiến cho trưởng môn hiện trường bầu không khí lần thứ hai đạt đến đỉnh điểm m ẫ n ô n đứng chỗ cao nhất giống như đế vương thiên tử chỉ điểm g a sơn hắn biết bắt đầu từ hôm nay nhất thống đông hoang kế hoạch liền bắt đầu bước ra bước thứ nhất tuy rằng chỉ là một bước nhỏ thế nhưng ngàn dặm hành trình bắt nguồn từ dưới chân cha ngươi liền hãy chờ xem trong vòng ba tháng ta chắc chắn hoàn thành cái này ước định mẫu ngôn ánh mắt kiên định trong tay háo n ắ m đấm càng là n ắ m thật chặt đông nhiên có một đạo âm thanh từ phía chân trời bay tới làm bà tông phô trương thật lớn dĩ nhiên ở thần phong vương triều hàng o cung thành lập tông môn chỉ thấy một ông già bên ngoài thân che đậy một tầng màu xanh thăm t h ẳ n ánh sáng phá không mạ tới cường han khí tức tự trên người hắn phát sinh bao phủ lan tràn nương theo lấy bầu trời sẽ rách thanh ông lão đi tới bên trên quảng trường cao cao tại thượng giống như thần linh hắn thu lại trên người lam quang lộ ra một bộ thanh bảo mặt trên t h ỉ n h lình có một hạ chữ người tới người phương nào hãy xưng tên ra phong thi ngâm quá to trận này thịnh đại lập tông đại điện không thể nghi ngờ đại diện cho lam bá tông uy nghiêm thế nhưng một mực sông tới một người ngoài phong thi ngâm lập tức phẫn nộ nhớ loạn đại điện trật tự như vậy lam bá tông chẳng phải là mất hết thể diện ông lão nhàn nhạt mở miệng ta là đại hạ hoàng triều ở thần phong vương triều chú điểm hạ chính hùng đại hạ hoàng triều mọi người vừa nghe hai mặt nhìn nhau chỉ có phong thi ngâm cùng một đám đủ loại còn lại nghe xong cũng như gặp lôi đình đứng chết chân tại chỗ xảy ra chuyện gì m ộ ngôn thấp giọng hỏi hàn tràn đầy nghi hoặc phong thi ngâm cười khổ nói ở đông hoang chân chính chúa tể chính là này đại hạ hoàng triều tuy rằng đông hoang bên trong vương triều đông đảo nhưng đều là khu vực tiểu quốc tương đương với chư hầu vương hoặc có phiên thuộc nước đại hạ hoàng triều mới phải kẻ thống trị tối cao m ộ ngôn nhất thời sáng tỏ nguyên lai hoàng triều cao hơn tất cả khu vực vương triều địa vị có cách nhau một trời một vực trong n à y thường đại hạ hoàng triều không can thiệp mỗi cái vương triều nội chính nói thí dụ như hoàng đế thay đổi thậm chí hoàng thất bị thay thế được v â n v â n vương triều độ tự do khá cao tuy rằng bình thường không nhúng tay vào thế nhưng đại hạ hoàng triều sẽ ở trong vương thành thiết lập chú điểm từ người c h ấ n thủ hạ chính hùng chính là thần phong vương thành chú điểm thủ vệ người lần trước tân hoàng đăng cơ hắn cũng không có xuất hiện bởi vì hắn sẽ không quản những việc này thế nhưng ngày hôm nay lam bá tông thành lập đại diện cho một luồng thế lực khổng lồ thống ngự toàn bộ thần phong vương triều một vương triều dĩ nhiên đành phải với một tông môn bên dưới không phải tương đương với này tông môn cùng đại hạ hoàng triều ngồi ngang hàng với sao hạ chính hùng rốt c u c không nhẫn mại được h n tuyệt độ không cho phép chính mình trông giữ địa vực bên trong xuất hiện tình huống như vậy đại hạ hoàng triều ưu thế không thể xâm phạm lúc này hạ chính hùng trực tiếp mở miệng đại hạ hoàng thất nghe nói lam bá tông thành lập cô y đến ra phong chúc mừng lam bá tông trưởng môn còn không m a u m a u quỳ xuống thụ phong tiếng nói của hắn vô cùng ngạo m ạ thế nhưng là tràn đầy không thể ngẫu nghịch ngữ khí trên mặt đất tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc không nghĩ tới tin tức lưu truyền đến mức nhanh như vậy đại hạ hoàng triều lại muốn sắc phong lưu truyền đến m n h y đại biểu cái gì không cần nói cũng biết chẳng phải là đại diện cho lam bá tông là đại hạ hoàng triều dưới trướng vĩnh viễn thấp đối phương một cấp bậc lúc này hạ chính hùng trong tay lấy ra một sắc phong chiếu thư nhìn dáng d ấ p vô cùng trang trọng bây giờ đại hạ hoàng triều phái người mà tới tất cả mọi người tâm tư khác nhau có người cảm thấy đây là chuyện tốt bởi vì tương đương với đại hạ hoàng triều nhận rồi lam bá tông tồn tại từ đây không hề giảng buộc nó phát triển coi như trở thành đại hạ dưới cờ thì lại làm sao vốn là thần phong vương triều liền thấp hơn đại hạ hoàng triều này không có gì ghê gớm ai ngờ mộ n ô n lại cười cười trực tiếp đứng ra muốn xác phong ta lam bá tông ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết ta lam bá tông sẽ không tiếp nhận bất kỳ sắc phong ngữ khí của hắn rất kiên định trong mắt c à n g là ẩn nhẫn l ử a giận vốn là hạ chính hùng cho rằng có thể ép mộ ngôn một đầu trong lòng đang dương dương đắc ý nhưng là nghe được đối phương lời này nhất thời nộ khí n à y sinh mộ trường m ô n khẩu khí thật là lớn ngươi lam bá tông chỉ là một cái cửa nhỏ môn phái nhỏ chẳng lẽ muốn cùng ta đại hạ hoàng t r i ề u là được sao tiếng nói của hắn như hồng trung đại lữ vang vọng phía chân trời trên mặt đất không ít tu vi thấp binh lính bị chấn động đến mức khí huyết cuộn suýt nữa phun ra màu đến trong mắt bọn họ toát ra kinh hãi không nghĩ tới này hạ chính hùng cường hãn như vậy so với lúc t r ư ớ c phong vũ hoàng không kém bao nhiêu thậm chí vẫn còn qua đây là một vị vô hạn tiếp cận thánh chủ cao cấp hiện giả mấy người có chút t u y ệ t vọng mộ trường muốn coi như thực lực cá nhân mạnh hơn nhưng chúng ta thế lực quá nhỏ yếu không bằng tiếp thu sắc phong thậm chí có người bắt đầu đề nghị trước tiên tiếp thu sắc phong đi dù sao đại hạ hoàng triều sẽ không can thiệp hành động của chúng ta chúng ta vẫn là tự do đại hạ hoàng triều từ khi đông hoàng sinh ra tới nay liền tồn tại là chân tránh vạn năm đại triều đối đầu con này đại lá hổ chúng ta hoàn toàn không chắc chắn tất cả mọi người rất tiêu tích dù sao đại hạ hoàng triều danh tiếng quá thịnh hơn nữa thống ngự đã lâu rất nhiều người không sinh được lòng phản kháng hạ chính hùng nghe đến mấy câu này trên mặt lộ ra một nụ cười hắn nhìn về phía mộng nôn giống như cao cao tại thượng người thắng cười ha ha nói mộ trưởng môn kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ta lại cho ngươi một cơ hội ta tin tưởng ngươi có thể làm ra lựa chọn sáng suốt không có ai có thể xúc phạm đại hạ hoàng triều u y nghiêm mấy vạn năm đến còn lại khu vực vương triều không phải là không có quá ngẫu nghịch cử chỉ thế nhưng quay đầu lại vẫn bị đại hạ hoàng triều chấn áp có thể nói như vậy coi như toàn bộ khu vực vương triều tập kết cùng nhau cũng tuyệt đối đánh không lại đại hạ hoàng triều đây chính là đại hạ gốc gác ha ha, ha. ai ngờ m ộ u nôn đ ố n g nhiên ẩ m ý cười dài tiếng cười kêu nghe tới tùy ý liều lĩnh không dứt bên hay t r à ngập n ở trong thiên địa mỗi một góc nguyên bản hạ chính hùng trên mặt còn mang theo trào phúng mỉm cười nhưng là nghe nói như thế sắc mặt nhất thời chìm xuống rốt cuộc là ai đang cười nhạo ai mộ trưởng môn ngươi đây là ý gì ngươi cười cái gì hắn cảm giác mình đang bị m ộ u nôn nhục nhã m ộ u nôn cười nói ta đang cười ngươi cái gì tuy rằng trong lòng đã biết đáp án thế nhưng cứ như vậy bị m ộ nôn nói ra hạ chính hùng vẫn cảm thấy mất mặt trong mắt hắn tức giận càng ngày càng rừng r thậm chí toát ra sắc cơ lúc này mộ ngôn mới một mặt nghiêm nghị từng chưa nói rằng chỉ là một đại hạ hoàng t r i ề u đã nghĩ s ắ p phong ta lam bá tông cũng không nhìn một chút chính mình có đủ hay không tư cách ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết ta lam bá tông độc lập với thiên địa không chấp nhận bất kỳ quản hạt g i a n g buộc coi như cùng đại hạ hoàng t r i ề u là địch thì lại làm sao ngươi trong mắt xa không thể leo tới đại hạ dưới cái nhìn của ta cùng gà đất chó sành không khác ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết trong vòng ba tháng ta chắc chắn tự mình đang lâm đại hạ hoàng cung đạp nát đạo thống của các ngươi tiêu diệt các ngươi h o à n thất lời vừa nói ra nhất thời nhấc lên ngàn cơn sóng hạ chính hùng trận to hai mắt khó có thể tin nói ngươi ngươi mạnh khỏe canto hắn đã không nói ra được nói cái gì đến thở nhỏ ở đại hạ lớn lên hạ chính hùng đầu góc liền in đại hạ không thể ngỗ nghịch tư tưởng hắn cảm thấy không riêng đã biết sao nghĩ hết thẻ đông hoa người n g đều sẽ cảm thấy đại hạ cao cao tại thượng bây giờ mộ n ô n giống như nói bố tạ ở mạnh mẽ gõ quan niệm của hắn chương ba trăm năm mươi lăm đạo cụ ta đều hiểu nhưng ta vẫn là muốn giết ngươi ta có gấp trăm lần tốc độ lên cấp trên mặt đất người cũng đều khó có thể tin nhìn về phía mộ n ô n ngoại trừ lam tinh cùng mộ n ô n đồng thời truyền tống tới được người còn lại đều một mặt tinh hãi m ộ u nôn lời nói này đã triệt để biểu lộ thái độ muốn cùng đại hạ hoàng triều không chết không thôi nhưng là từ xưa đến nay làm như vậy chưa thành công quá thậm chí loại ý nghĩ này một khi sản sinh sẽ tao nộ g vô tình giết chết m ộ u nôn bây giờ dĩ nhiên lấy một việc lực lượng sẽ đối kháng toàn bộ đông h o a n g mạnh mẽ nhất hoàng triều quả thực thành thạo chuyện không có thể nếu như nói ở đông h o a n g đại địa đại hạ hoàng triều chính là này lịch không thể trái trời xanh như vậy m ộ u nôn ở làm chính là người tiên được m ộ trưởng môn ta sẽ còn nguyên truyền đạt hy vọng ta đại hạ hoàng triều thiết kỵ đích thân tới lúc m ộ trưởng môn cũng có thể như hiện tại như vậy chuyện trò vui vẻ hạ chính hùng lúc này cũng tỉnh táo lại vốn là hắn muốn tự mình đậu thủ chấn áp một hồi nhưng là trên mặt đất có ít nhất hơn m ộ ư ơ i cái đồng cấp khí tức t ạ n ra không thể khinh thường một khi khai chiến trong lòng hắn không bao nhiêu nắm hạ chính hùng đang chuẩn bị rời đi đông nhiên m ộ môn thanh â m l ạ n h như băng chuyển đến ta cho ngươi các hạ đi rồi chưa lời này để hạ chính hùng trong lòng dùng mình thế nhưng lập tức hạ chính hùng cười nhạo nói hai nước giao chiến không chém sứ giả bộ trưởng môn chẳng lẽ muốn mạnh mẽ đem ta lưu lại sao không nghĩ tới đường đường một đại tông lòng dạ như vậy nhỏ hẹp đạo cụ ta đều hiểu m ộ u nôn mặc dù đang cười n h ạ t lấy thế nhưng ngự a khí lại hết sức lạnh giá nhưng ta vẫn là muốn giết ngươi hạ chính hùng nướng ẩn tất cả mọi người trợn mắt ngất o mồm bọn họ không nghĩ tới m ộ u nôn dĩ nhiên như vậy thô bạo ở địa bàn của ta ngươi xếp vào so với còn muốn trốn thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy m ộ u nôn nói nhưng ngươi yên tâm ta sẽ không hôn tự ra tay hắn đưa mắt tìm đến phía trên quảng trường thập đại tướng quân mang theo dò xét m ù i vị a i đi giúp ta đem ông lão kia lưu lại thập đại tướng quân có thể có bây giờ t u vi đều là bái m ẫ nôn man tặng giờ khắc này thử thách bọ thời điểm đến Ta đi cho. w i li l am trực tiếp đứng ra chẳng ai nghĩ tới trước tiên đ ứng chiến dĩ nhiên là g á i này có thiên sứ dung mạo giống như thiếu niên thậm chí còn có người sinh ra lòng chắc cẩn có điều nhận thức w i li l am người đều biết thiếu niên này mới phải thập đại tướng quân bên trong mạnh nhất cái kia ẩm w i li l am liền cánh chim cũng không gọi ra liền dưới chân hơi điểm nhẹ hóa thành một sợi bạch hồng phóng lên trời sau một khắc w i li l am liền xuất hiện tại hạ chính hùng trước mặt hạ chính hùng từ trên xuống dưới đánh giá uy li am một phen phát hiện đối phương tóc vàng mắt xanh rất trẻ tuổi dám vẻ liền cười lạnh nói dị t ộ người Làm tin người. w i li l am trả lời ngươi bây giờ mới phải trung cấp hiền giả ta nhưng là tiếp cận thánh chủ tồn tại các ngươi trưởng môn phái ngươi tới chịu chết hạ chính hùng cười nói w i li l am vốn là vô cùng ngạo nghễ năm đó hắn lấy trung cấp thiên tôn đối mặt một cái chân bức vào siêu phạm diệp quân lâm cũng không từng sợ hãi quá đáng hảo chút nào bây giờ thực lực tăng lên tới cái trình độ này lại há có thể sợ cái này hạ chính hùng không nên coi thường làm tinh võ đạo w i li l am hét lớn một tiếng ngay sau đó hắn một thân thánh quan g cột u ợ n phía sau càng là hiện ra tám đạo quang tri huyễn ảnh nương theo một mảnh trói mắt đầy trời hào quang w i li l am sau lưng cánh chim triệt để bày ra mà ra dòng g ã tám đạo cánh chim lúc này w i li l am rốt c u ộ c hóa thành mạnh nhất hình thái tám dược đại thiên sứ tình cảnh này rung động tất cả mọi người bởi vì bây giờ w i li l am nhìn qua vô cùng thần thánh bên ngoài thân có hào quang óng ánh lưu truyền tràn đầy cao quý thanh k i ế t để thế gian vạn vật đều ảm đạm cực kỳ thậm chí hạ chính hùng ở w i li l am trước mặt cũng sinh ra tự ti mặc cảm tâm ý vị đại nhân kia thi triển rốt cuộc là cái gì tuyệt chiêu có người hỏi đây không phải là cái gì tuyệt chiêu mà là hắn dáng vẻ v ư ợ có đường tam cùng giải thích g i á n g vẻ vốn có đúng hắn vốn là một vị thiên sứ rơi xuống phàm trần thiên sứ mỗi lì cũng nói hạ chính hùng không nghĩ tới w i liam l vừa ra trận liền như thế kinh thiên động địa ẩm từng đạo từng đạo đấu khí giống như hoàng kim c ự mãng khi hắn quanh thân vân á chỉ một thoáng hạ chính hùng khí thế đã ở liên tục tăng lên bàng bạc uy thế như ngập trời h ả i khiếu bao phủ tới toàn bộ bầu trời đều rơi vào một luồng khủng bố cắn g i ế t ở trong ngươi hôm nay hẳn phải chết hạ chính hùng l á n h l á n h mở miệng lúc này hắn không còn là cái lao nhân bình thường mà là một vị chân chính cường giả chỉ thấy hạ chính hùng từ trong hư không chậm rãi rút ra một cái thần đ ao thân đao cực kỳ sáng như tuyết mang theo khí tức hung sát sản sinh từng đạo từng đạo sóng gợn mạnh mẽ tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm cây đao kia bởi vì từ trên thân đao bọn họ cảm thấy tâm quý cảm giác đó là một loại để linh hồn đều sản sinh sợ hãi lực lượng cây đao này quá mạnh mẽ tất cả mọi người l ó e lên ý nghĩ này hạ chính hùng cầm trong tay thần đao bỗng nhiên nổi lên ra tay một đao bổ đi ra ngoài đồng thời biến ảo ra một cái dữ tợn ngân lòng rác như bụi gai lòng con mắt như đèn lồng toàn thân trải rộng vẩy mộ b ngân long rít gào một tiếng liền hướng về w i liam l vỗ rét mà đi lúc này w i liam l còn đang giữa không trung một thân thánh quan g sức mạnh to lớn dâng trào không dứt ngân long xuyên qua hư không toàn bộ nổ tung ra nhấc lên khủng bố khí lưu có thể thấy được này ngân long mạnh mẽ thế nhưng w i liam l vẫn như c ũ không sợ lúc này ngân long đã treo ở đỉnh đầu của hắn mở ra miệng lớn phun ra nuốt vào tiếp thiên thần mang muốn hung hắn lao xuống w i liam l di chuyển phía sau hắn tám đạo cánh chim tỏa ra thánh khiết ánh sáng sau một khắc w i liam l bị này cỗ thánh quan gói hàng hóa thành một đạo tiếp nhận thiên địa phong bạo tàn phá mà tới ngân long hét giận dữ một tiếng chu vi hư không từng tấp từng t ấ c nổ tung thế nhưng thánh quang phong bạo quét ngang mà đến giết chết tất cả thai họa âm một tiếng ngân long liền ở phong bạo cắn giết dưới hoàn toàn tan vỡ ngay sau đó phong bạo bình tĩnh lại w i l l i am t ừ trong đi ra chân đạp hư không như thần linh giáng lâm bất thình lình một màn rung động tất cả mọi người bọn họ vạn vạn không nghĩ tới w i l l i am dĩ nhiên lấy c h u n g cấp hiển giả lực lượng phá giải hạ chính hùng một đạo kia cái tên nhà ngươi có chút vừa n g tay chân hạ chính hùng nắm thật chặt chối lao lòng bàn tay của hắm bắt đầu bước lên mồ hôi lạnh ai ngờ w i liam l ánh mắt trở nên dị thường lạnh lẽo trong miệng hắn nhẹ nhàng phun ra vài chữ bắt trọng thiên đường chỉ thấy w i liam l sau lưng tám đạo cánh chim cũng trong lúc đó triển khai giống như khổng tức xoay đôi bởi cánh chim thực sự quá mức khổng lồ cơ hồ bao trùm w i liam l sau lưng tất cả phản p h ấ t w i liam l phía sau là do từng mảng từng mảng trắng nón lông c h i m tạo thành thánh khiết thế giới ngay sau đó mỗi một đạo cánh chim đều bắn ra một mảnh khủng bố thanh quang cực kỳ s ắ c bén xuyên thủng tất cả n à y tám đạo thanh quang phản phát là tử vong kinh h ồ n xét qua chỗ thiên địa đều đang run dậy hạ chính hùng trận mắt vấp hắn chưa từng gặp mạnh mẽ như vậy đâu kỹ chỉ là xa xa đứng ở nơi này đều có thể cảm nhận được trong thiên địa rồi rào lực lượng ở trong mắt hắn nguyên bản đẳng cấp hơi kém w i l l i am bóng người dĩ nhiên trở nên cao to là như vậy thần bí cao như vậy không thể leo tới lúc này tám đạo thánh quang phảng phất là ánh đao như thế từ bốn phương tám hướng cùng tạ mà tới hạ chính hùng cảm giác mình rơi vào một mảnh đao công dương tất cả không gian đều bị sát cơ chứng cứ hắn nỗ lực tạo ra một tầng đấu khí vòng bảo vệ rầm rầm thánh quang xung kích cắt ra vòng bảo vệ ám sát mà tới hạ chính hùng liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền nhìn thấy trước mắt đều là một m à n g thần quang hắn e sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến trong mắt hình ảnh này chính là cuộc đời hắn cuối cùng một màn sau một khắc t h á n h quang xuyên thân mặc qua mang theo ầm ầm tiếng nổ hạ chính hùng trực tiếp đổ nát ra hóa thành một đoàn xương máu đến đây hạ chính hùng hoàn toàn chết đi t h á n h quang đi tới chỗ thì sẽ đem ngươi đưa vào thiên đường đương nhiên cũng có có thể là địa ngục lúc này w i l l i am đứng nạo nghệ ở trời cao cánh chim chầm rãi vỗ thần uy bắn mạnh ra quả nhiên là dị thường o ạ i hùng hám thế vô xong w i liam l lại một lần nữa dùng sự thực chứng minh hắn chính là thập đại tướng quân bên trong mạnh nhất vị kia được còn lại các tướng quân r ồ n dập reo họ khen hay lên làm c u n g một chiến hào nhiều năm chiến hữu bọn họ cũng cảm thấy dị thường phân chấn dù sao w i liam l chém giết một vị cao cấp hiền giả nếu là đặt ở trước đây căn bản khó có thể tưởng tượng người khác càng là dùng một loại dị thường ánh mắt kính sợ nhìn về phía uy liam này thánh quang di thiên một màn thực sự quá mức chấn động quả thực đem phương viên mấy dặm đều đã biến thành tử vong chiến trường Không h n g uy li r n am lúc này bay đến mậu ngôn bên người vẻ mặt cung kính dị thường mậu ngôn cười nói ngươi làm không tệ so với trước đây mạnh mẽ nhiều lắm nếu là đặt ở thiên tôn cấp bậc phòng chừng cũng rất khó như như vậy vượt cấp khiêu chiến đi uy li am nói từ khi trưởng môn đại nhân cho ta đây thân lực lượng ta đây ít ngày liền chuyên tâm khổ tu may mắn không làm được mệnh đi tới đông hoang w i l l i am liền xưng hô mậu nôn vì là trưởng môn cùng ở liên minh múi giờ mở ra cái khác đến thế nhưng thái độ của hắn nhưng càng thêm cung kính w i l l i am cả đời này ai cũng không dùng quá bất kể là quyền cao chức trọng phụ chủ vẫn là thiên tài vô song diệm quân lâm đều không có để w i l l i am thuyết phục w i l l i am tâm vẫn là cao ngạo thế nhưng bây giờ hắn đối với mậu nôn là triệt để bãi phục lúc này mậu nôn vẫn như cũ đứng trên đài cao dù cho vừa n ã y không chiến hòa bạo hắn đều chưa từng thay đổi vị trí thậm chí liền chân đều không có nhúc nhích chút nào tựa hồ cuộc chiến đấu này tất cả đều ở hắn nắm trong bàn tay giờ khắc này đối mặt trên quảng trường đến hàng mấy chục ngàn người m ộ ngôn cất cao giọng nói hay là thật là nhiều người cảm thấy đại hạ hoàng triều cao cao không thể với tới thế nhưng ta lời nói mới rồi bên trong xác thực có một câu là sự thực câu nào không ít người cảm thấy nghi hoặc r ô n dập hỏi đặc biệt là đông hoang bản thổ v õ giả nghe được đối thủ là mạnh mẽ như vậy đại hạ còn chưa chiến liền k ế t đảm bọn họ thực sự không nghĩ ra m ộ ngôn đến cùng nơi nào tới sức lực lại dám vớt đại hạ vị này còn cọp dâu hùm m ộ ngôn thản như nói n câu nói này chính là ngươi trong massa không thể leo tới đại hạ dưới cái nhìn của ta cùng gà đất chó sành không khác cái gì lúc trước lần đầu tiên nghe được lời này lúc mọi người liền cảm thấy không thể tưởng tượng được ba quan đều ở n g ồ i ngang có thể như này lần thứ hai nghe được trong lòng bọn họ chịu đến chấn động vẫn mộ ngôn dĩ nhiên đem đại hạ hoàng triều so sánh gà đất chó s à n h bọn họ không biết nên nói mộ ngôn là tự tin quá mức vẫn là nói kiến thức nông tạc rồi nói chung câu nói này quá có vẻ cuồn vọng mộ ngôn tựa hồ nhìn thấu bọn họ không tin nhưng chỉ là khé cười một tiếng nói rằng ta lớn nhất sức lực chính là chính ta chính ngươi nói đi nói lại mộ trưởng môn rốt cuộc là đẳng cấp nào chúng ta còn không có từng trải qua mộ trưởng môn giá t a y đây có người nói mộ n g ô n cười cận đ ỗ n g nhiên ánh mắt biến đổi trong nháy mắt bắt đầu ác liệt nguyên bản ánh mắt bình tĩnh như m ặ t hồ giờ khác này nhưng đột nhiên khóe động lên đến quanh người hắn có một đạo nói khí tức ở hội tụ ngay sau đó hơi thở của hắn ở một chút kéo lên Thánh trung thánh Tuy Thế thế nhưng càng tăng lên. Rõ ràng siêu việt trung cấp thánh chủ, cao cấp thánh chủ. định. nhưng nhưng chủ. Kh rằng đẳng đúng này càng lên. ràng cấp đại năng, trung cấp lúc cố cấp Rõ uy siêu vào cuối cùng mãi cho đến hư thần cấp nhưng này còn không phải đích m ộ n g ô n khí thế trung tiên nhấc lên khủng bố loạn lưu mãi cho đến trung cấp hư thần dưới chân hắn đại cao dường như bùn nắm như thế bắt đầu đứt thành từng quốc gia ngay sau đó một đạo thần mang tự m ộ n g ô n trong cơ thể lao ra hình thành một đạo bay lên không có sáng xông thẳng lên trời dài vạn giảm vân tại đây ánh sáng óng ánh trụ dưới toàn bộ tan giã thần quang tàn phá phía chân trời đảo loạn p h n vân hình thành khủng bố dị tượng trong lúc nhất thời bốn phía hư không bắt đầu phạm vi lớn phá vụ ra có không gian phong bạo bao phủ thiên đ i ệ treo ngược càng không điên đạo thế gian đại loạn quảng trường người chỉ cảm thấy cuốn họng bị chặn lại giống như vậy khó có thể hô hấp bọn họ cảm thấy một cổ cường đại áp chế lực phả vào mặt mỗi một người đều không chịu nổi r ô n dập quỳ trên mặt đất phủ chủ quốc sư thập đại tướng quân toàn bộ mặt lộ vẻ ngơ ngác hai vai giường như đẻ xuống một toàn núi lớn cũng bị dạp dưới đất t r ờ i ạ mộ n ô n rốt cuộc là cảnh giới gì bọn họ nhận thức ở trong mạnh nhất chính là thánh chủ thế nhưng mộ n ô n k h í tức bây giờ vượt qua thánh chủ đâu chỉ gấp trăm lần Lúc này, xung kích vạn mét trên không từ xa nhìn lại coi là thật như định h ả i thần trâm sừng sững ở bên trong trời đất chống đỡ tất cả m ộ ngôn ngay ở ánh sáng bên trong tóc dài gỗ lên trong con ngươi thần quang bắn mạnh mang theo không gì sánh kịp mạnh mẽ cùng tự tin vào đúng lúc này tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác m ộ ngôn phảng phất mới phải trong thiên địa trí tôn c h ú a tể hắn mạnh mẽ thậm chí ảnh hưởng trong thiên địa trật tự phá vỡ ràng buộc dù sao bọn họ không biết cái gì hư thần cấp thực lực nhận thức ở thánh chủ cấp sẽ chấm dứt m ẫ n ô n hiện tại bày ra là có thể so với trung cấp hư thần sức mạnh tuyệt đối giống như là đại bột đi tới tân thủ thôn nghiền ép tất cả đây cũng là ta sức lực m ộ ngôn từng chữ nói rằng đối mặt như rời núi lấp biển vì thế mọi người nhất thời đều tin phục m ộ ngôn thực sự quá mạnh mẽ mạnh đến liên thiên địa đều biến sắc như thế nào sẽ đối phó không được một đại hạ hoàng triều m ộ ngôn lại nói ta thành lập lam bá tông chính là vì quét ngang đông hoàng chỉ là đại hạ hoàng triều lại há có thể ngăn cản bước chân của ta các vị có bằng lòng hay không theo ta chinh chiến đông hoàng đặt xuống hiển hách giang sơn tiếng nói của hắn mang theo cực hạn lực xuyên t ấ u lướt qua hoàng cùng v a n v ọ n toàn bộ vương thành liền ngay cả trên đường phố tiểu thương sinh hoạt b á c h tính cũng nghe được thanh âm này thanh âm này phiêu m i ệ u kỳ hảo phản phất là trời cao ý chỉ chúng ta đồng ý trên quảng trường hoàng cung mọi người đều n h i ệ t huyết dâng trào cùng kêu lên họ hét mẫu nôn c h i t để nhen lửa trong lòng bọn họ lâu không gặp cảm xúc m á n h liệt những người này tiếng reo họ rung trời ở hoàng cung thật lâu văn vọng nửa ngày chưa từng lắng lại chương ba trăm năm mươi sáu phù vương tranh bá cuộc thi mẫu nôn cuối cùng là bay xuống dưới chân hắn đã là một vùng phế tích cao m ư ơ i mét này toàn bộ sụp xuống hết cách rồi m ẫ nôn hỏa lực toàn bộ khai hỏa chỉ là khí tức cũng đủ để đâm ngày rết thảm điện may là hắn không mang theo sát ý không phải vậy trong hoàng cung này tất cả sinh linh đều sẽ không phục tồn tại thực lực chính là mẫu ngôn sức lực trải qua thiên k i ế p lễ r ử a tội sức mạnh của hắn càng ngày càng c ư ờ n g đại hắn không khỏi có chút chờ mong nếu như đột phá cấp độ đại n ă n g lúc sẽ gợi ra ra sao t h i ê n k i ế p sẽ tăng lên tới trình độ nào thực lực người, người nghe ư ờ i n g đến đạo biến sắc t h i ê n k i ế p ở mẫu ngôn xem ra nhưng dường như buồn ngủ lúc đưa tới gối như thế đang cùng hắn ý lúc này có sáng trừ khử dị tượng lắng lại hết thệ đều bình tĩnh lại mẫu n ô n người mặc long văn bạch bảo dường như tôn quý công tử đạc ở quảng trường trên mặt đất thế nhưng mọi người trong lòng nhưng thật lâu không thể an bình hạ xuống m ộ ngôn mang cho bọn họ chấn động thực sự quá lớn m ộ trường môn thật l à thần n h â n vậy chúng ta nguyện tôn m ộ trường môn là tối cường có m ộ trường môn như vậy dựa dẫm chúng ta lam bá tông nhất định bền vững trong quan hệ vĩnh lập không ngã mọi người đối với m ộ ngôn càng kính trọng lập tông đại điện đến đây liền có một kết thúc sau khi ở hoàng cung một chỗ bên trong cung điện m ộ ngôn cùng đường chấn đông bọn người ở đây chúng ta phải đi về rồi đường chấn đông thật sâu thở ra một hơi mang theo vài phần không muốn mẫu ngật cù da da bảo trọng hảo, hảo dưỡng sinh thể liên minh còn cần ngươi đường trấn đông cười nói t i ê n tâm đi ta đây đem sưng giả h ứ n g đến n ộ i rớt còn có thể cùng kẻ địch đấu một trận hắn đã biết một năm sau khi lam tinh tương n ê n đến kiếp nạn chuyện thế nhưng vị này lao p h ụ chủ nhưng không có bất kỳ nhắc gan trái lại kích phát rồi càng to lớn hơn đ ầ u t r í lão đường lão trần các ngươi đi rồi e sợ không có ai theo ta cờ tỷ phú rồi phong thi ngâm đi tới biểu hiện cô đơn trần giáo sư đối mặt tình cảnh này trong lòng cũng nổi lên một luồng chỗ sót ba cái ông lão lưu lên chia tay chờ sau ba tháng các ngươi nhất thống đông hoàng đến lam tinh nhìn chúng ta đi trần giáo sư nói rằng phong thi ngâm nặng nghề gật đầu nhất định bọn họ che kín nhăn meo tay giả đời nắm tại đồng thời một bên khác tiêu n g u y ệ t cùng triệu tiểu phong ôm m ộ n ô n khóc đến khóc không thành tiếng sau khi trở về hảo hảo tu luyện đừng đi dây xích đừng cho tương nam mất mặt m ộ n ô n thanh âm của cũng có chút nghẹn nào tiêu n g u y ệ t n ệ n cho truy m ộ n ô n ngực nói rằng ta chờ ngươi ba tháng nếu như không trở lại ta liền đi đông h o a n g ta cũng muốn gặp đến ngươi triệu tiểu phong cũng là thái độ này mộng nôn trong lòng ấm áp đây mới là huynh đệ sẽ không bởi vì thực lực địa vị mà thay đổi cái gì lúc này cửa lờ m ở tựa hồ có người lay động đường trấn đông hừ lạnh một tiếng đến đều đến rồi hà tất che che giấu giấu chính là thập đại tướng quân bọn họ đến vì là lao phủ chủ t i ế n đưa đặc biệt là đường nhị vãn cùng đường tán cuồng bọn họ không hề nói gì chỉ là cho đường trấn đông một ố m ấp nay nắn ngủi nhiệt độ nhưng t r u y ề n phụ t ử nồng đậm cảm tình đường trấn đông vỗ bờ vai của bọn họ dặn dò hảo hảo bồi tiếp bộ n ô n là một m thật bộ hạ hai người đều gật g ủ làm người cảm khái chính là đường trấn đông vào lúc này nói không phải sống tiếp loại hình trúc phúc cầu phúc mà là muốn nhi từ phụ tá thật bộ n ô n không thể không nói ở trên chiến trường bọn họ đã đem sinh tử đã thấy ra là một người chiến sĩ chỉ có phục tùng cáo biệt kết thúc m ộ n ô n xé ra hư không lộ ra không gian bên trong đường cái gặp lại mọi người phật tay đường trấn đông chờ bốn người chân chậm rãi dựng lên bị vẻ này không tên i sức hút hút vào trong nước xoáy chờ các ngươi khải toàn m à về đây là bọn hắn ở lại không c h u n g cuối cùng âm thanh thấy cảnh này m ộ n ô n trong lòng chăm mối cảm xúc n ổ n g a n g lần thứ nhất vào đông hoang lúc là bọn hắn năm người lúc trước hình ảnh còn sờ sờ ở trước mắt bây giờ chỉ còn lại mình rồi cùng lúc mới tới so với đội ngũ của chính mình bên trong có thêm phong thi ngâm lục minh liễu lâm lâm còn có hơn tám mươi vị thiên tiêu mộ ngôn cũng không có mang ra thần phong vương triều người nào bởi vì ở mộ ngôn xem ra binh quý tinh bất quý đa thực lực bây giờ đầy đủ chân chính vạn người đại chiến đó là thực lực xê xích không nhiều đích tình hồ dưới phong thi ngâm nói n h rằng i mộ ngôn đặc thù con đường này hắn đã đi qua một lần có thể nói xe nhẹ chạy được quen thế nhưng tìm hiểu không gian chân kinh sau lại như thế chạy đi liền có vẻ rơi ở phía sau sau khi sẽ gặp phải cái nào thế lực mới có thể đến vương thành mộ ngôn nói phong thi ngâm nói cái thứ nhất thế lực là thiên p h ụ tông cái này tông môn đặc sắc là toàn dân dùng p h ụ thậm chí ảnh hưởng tới phụ cận thành trì thiên p h ụ tông nếu nói là người khác nghe thế tên hay là cảm thấy không có gì nhưng là m ộ ngôn nhưng dường như mở ra ký ức cửa lớn trong đầu của hắn hiện ra một người bóng người chính là lạc thiên đ ổ viêm la thiên ngày xưa trí não quân sư được xưng mưu kế vô song đáng tiếc cuối cùng vẫn là cắm ở m ộ ngôn kế hoạch bên trong thậm chí bởi vì diệp quân lâm chết giờ khác này lạc thiên đồ đã sớm điên rồi một đời trí giả bị trở thành trình độ như vậy không thể không nói kết cục khiến người ta thổn thức không đớt ta vốn là thiên phủ tông tông chủ con trai có cực kỳ h óng ánh tương lai nhưng là tất cả những thứ này đều bị một người phá hủy hắn đầu tiên là xúi rục các trường lão giết phụ thân ta lại đem ta vị hôn thê bức tử cuối cùng đổi giết ta tổn thương ta căn cơ để ta đ ờ i này đều không thể đặt chân siêu phàm lạc thiên đồ đến nay trả về đáng ở bên t h a i mộ ngôn không quên được đối phương nói ra lời này lúc đầy mắt cựu hận tuy rằng lạc thiên đồ nửa cuộc đời đều ở phụ tá diệp c u n lâm nhưng là trong lòng hắn vẫn không thả xuống báo thù hơn nữa mộ n ô n một lần cuối cùng thấy lạc thiên đồ từng đáp ứng đối phương phải đem hắm kẻ thù sắt chết mang việc này nói được là làm được nghĩ tới đây mộ ngôn đối với phong thi ngâm nói rằng lão phong chúng ta chạm tiếp theo chính là thiên phụ t ô n g phong thi ngâm g ậ t ngủ lập tức truyền lệnh xuống tiếng nói của hắn mang theo phấn khởi bởi vì hắn biết lần này quét ngang đông hoang không riêng gì vì nhất thống còn muốn c ư ớ p đoạt các loại tài nguyên cái gì đốt sát k i ế p c ư ớ p nghe tới rất xấu rồi lại khiến lòng người ngỡ giờ khắc này mộ ngôn đứng thành chủ phụ trong viện nhất chỉ l ă n g không điểm ra nơi s a phông làm nền trời lập tức bị vỡ ra đến hình thành vòng xoay khổng lộ giống như hoang cổ hùng thú mở ra vực sâu miệng lớn quanh thân nhấc lên khủng bố cương phong mang theo nát tan hết thẻ khí thế bên trong tòa thành cổ không ít viêm la thiên bản thổ võ giả kinh ngạc thốt lên mỗi lần nhìn thấy ngày này thai tính hình ảnh cũng làm cho người chấn động mặc dù là hộ minh phủ mọi người cũng cảm giác t ê cả ra đầu mộ trường môn thủ đoạn cùng thiên nhân không khác có người dám khái ngày phù sơn đây là một tòa cao vút trong mây núi lớn giống như một thanh xuyên thẳng vần tiêu thần kiếm xa xa nhìn tới ngày phù sơn mây mù l ợ t q u n h không giống nhân gian có thể so với tiên cảnh lúc này một mảnh bao la vô cùng trường vân bồng bể mà tới chính là viêm la thiên cổ thành mẫu ộ nôn đứng ở trăm mét trên tường thành đang cao nhìn xa ở trong mắt hắn tòa này ngày phủ sơn lộ ra bất phàm tựa hồ đang ngọn núi sơn khắc rõ vạn ngàn p h ù văn mẫu ộ nôn đã từng hướng về lạc t i ê n đồ học được một ít chế tạo đùa thủ đoạn ánh mắt sắp bén không hổ là chế tạo đùa thánh địa liền dưới chân núi lớn cũng khắc họa ra nhiều như vậy bửa chú trận pháp mẫu ộ nôn cảm khái vào lúc này trên núi thiên phụ tông chính đang cử hành một hồi hoàn toàn mới việc trọng đại cho tới trường lão cho tới ngoại môn đệ tử toàn bộ dự hợp bọn họ đều ở đấu phủ trên quảng trường nơi này đang tổ chức ba năm một lần toàn bộ tông phủ vương tranh bá cuộc thi phù văn giải thi đấu không quan hệ đẳng cấp võ giả thân phận mà là thứ thiệt tỉ thí con đường chế phủ phải biết thiên phủ tông toàn bộ viên đối với b ù a chú có một loại gần như điên cuồng theo đuổi vì lẽ đó bọn họ cao tầng rất coi trọng chế tạo b ù a cao thủ nói trắng ra là dù cho ngươi là không thể tu luyện chất thải thế nhưng chỉ cần chế tạo b ù a có thiên phú bọn họ như thế sẽ coi trọng ngươi đây chính là thiên phủ tông đặc sắc đấu phù trên quảng trường một người trong đó đệ tử đột nhiên ném một viên màu vàng bữa chú nương theo lấy khuấy động tiếng xe gió bữa chú trên không trung biến n o ra một con dài mười mét g ữ tợn b á n hổ nhất thời hổ tiếu sơn lâm vũ lượng sư đệ, người tấm đùa này、e、sợ ngươi đệ, đùa đến này tấm e cười ấ cấp giấy. p chính cái độ. Đứng hắn đối đang một một hắn diện, nhu nam tử, chính đang thao túng thao là l âm tử, quả、giấy. Vũ ợ n g c ư lạnh nói dương ngọc sơn sư huynh ta là ngoại môn chế tạo đùa mạnh nhất đệ tử đánh bại ngươi này nội môn đệ tử ta nhất định sẽ danh tiếng chấn động mạnh năm nay lên cấp nội môn vị trí tất có ta một vị trí dương ngọc sơn nhịu nhữ mày lập tức nói rằng vũ lượng sư đệ ngươi dĩ nhiên muốn đem ta làm đá cây chân e sợ đánh nhầm rồi chủ ý hắn vung một cái ống tay áo động tác vô cùng tiêu sái chỉ thấy trong tay áo bay ra một đạo màu lam n h ạ t b ộ a chú trên không trung hóa thành một cầm trong tay kim qua thần giáp thiên binh hình tượng thiên binh vừa rơi xuống đất liền tỏa ra khủng bố như thế có mạnh mẽ khi tức bao phủ mà ra khí thấy cảnh này chu vi quan sát đệ tử đều hít vào một n g ụ m khí lạnh cái gì lại là thiên binh phủ so với vu lượng mánh hổ phủ mạnh mẽ nhiều lắm thiên binh phủ chế tác cỡ nào khó khăn dương ngọc sơn sư huynh thực sự là kỳ tài ngũ trời ta nghĩ lần này phủ vương đại tái quá sau sẽ có trưởng lao đến thu dương ngọc sơn sư huynh làm thật chuyện đệ tử quả nhiên phụ cận trên đài cao ngồi trưởng lão có chút đã xuân xuân dục、động. không nghĩ tới dương ngọc sơn thật sự chế ra cấp sáu thiên binh phủ cuộc tranh tài này qua đi lão phu trực tiếp thu hắn làm đệ tử một thanh bảo ông lão nói rằng kỳ thực ta quan sát người này thời gian cũng đã lâu rồi một cái khác trung nhiên áo bảo sanh người cũng nói lý trưởng lão ngươi đây là ý gì ta nhìn thấy trước dương ngọc sơn thanh bảo ông lão ngữ khí bất giác tăng thêm mấy phần ha ha ái tài chi tâm mọi người đều có nào có tới trước tới sau câu chuyện trung nhiên áo bảo sanh người cười nói mọi người không nghĩ tới thi đấu còn chưa bắt đầu thậm chí có hai tên trưởng lão tranh lên hơn nữa còn là vì dương ngọc sơn chu vi đệ tử tự nhiên cũng nghe đến nhất thời trong ánh mắt toát ra vẻ hâm mộ dương ngọc sơn q u ạ t chiết phiến cực kỳ tao bao c ư ờ i nói vũ lượng sư đệ tuy rằng đây không phải chân chính cấp sáu thiên binh phủ chỉ là cấp năm ngụy thiên binh phủ thế nhưng đối đầu cho ngươi m á n h hổ phủ phải thắng quá dễ dàng nguyên lai chỉ là cấp năm ngụy thiên binh phủ nghe nói như thế này hai tên tranh chấp mặt đỏ tới mang thai trưởng lao nhất thời hơi ngưng lại tuy rằng đều là thiên binh phủ thế nhưng một cấp năm một cấp sáu hiệu quả có thể có ngày kém khác biệt chế tạo đùa người thiên phú cũng từ tuyệt đỉnh thiên tài đã biến thành phổ thông thiên tài thế nhưng cũng rất đáng giá bồi dưỡng Có có điều nhưng không là trên chiến cần t h trường người thiên binh tiêm một thân áo giáp trói mắt cầm trong tay kim qua hung hạng hướng mánh hổ phát động tấn công kim qua như long gào thét mà đến cắn g rết tất cả vu lượng lộ ra trước nay chưa có trịnh trọng chỉ huy mánh hổ chỉ thấy này hơn mười mét ban làn cự hồ dít gào một tiếng không có gì lo sợ hướng thiên binh vỗ i ế t tới cự h ổ chạy trốn lúc cuốn lên đầy trời cắt đ u ô i đại địa đều ở rung động khí thế quyết trí tiến lên cho dù là chết cũng phải cho nó nếm thử sự lợi hại của chúng ta vu lượng lạnh lùng nói lúc này hắn phảng phất cùng mánh hổ bóng người trung điệp mang theo hùng hồn phó nghĩa khí khái chạy g i ế t chiến trường dương ngọc sơn nhưng hừ lạnh một tiếng không biết tự lượng sức mình lấy trứng trọi đá giờ khác này mánh hổ hai chảo phảng phất là hai cái hung tản h ạ đao sẽ rách hư không mặc dù đang trên hình thể thiên binh kém xa này cự hồ thế nhưng thiên binh khí thế càng thêm rừng rực trong tay kim qua càng ngày càng trói mắt nó g ơ lên kim qua p h ả n phất q u a n chú vô cùng lực lượng xuyên qua mà đến muốn đâm thủng cự hổ có thể so với cao cấp thiên tôn thực lực trong nháy mắt bạo phát ai có thể ngăn lúc này cự hổ hai c h ả o đã chạm được kim qua bên trên nhất thời bùng nổ ra một trận kim loại vang lên thanh n m của này hổ m n g nát tất cả mọi người trong đầu đều xuất hiện cái ý niệm này cho dù là ngụy thiên binh phủ cũng có cao cấp thiên tôn lực lượng chân chính cấp sáu thiên binh phủ càng là vượt qua sơ cấp siêu phàm phải biết lúc trước già lao lâu thánh địa thánh tử mới miễn cưỡng là trung cấp siêu phàm thực lực bởi vậy có thể thấy được cương đại v bờ chú so với cao cấp võ giả cũng không hoàng nhiều đ ệ dương ngọc sơn trong mắt càng là toát ra vô biên tự tin nắm chắc phần thắng thế nhưng thời khắc này là m người chấn động một màn xuất hiện nguyên bản sắc bén vô cùng kỳ i qua dĩ nhiên như kính giống như vậy nổ tung ra này hạp đao như thế hung mánh hổ móng sẽ rách toàn bộ kỳ i qua tất cả mọi người trợn mắt n g mất mồm xảy ra chuyện gì dương ngọc sơn càng lặn h ư bị phích lịch b ằ n chúng ngốc tại chỗ đang lúc này cự hổ phấn khởi hét dài một tiếng thực lực tăng vọt khí thế trong nháy mắt liên tục tăng lên, lên. rất nhanh siêu việt siêu phàm cấp độ giống cự hổ thừa thắng sông lên một móng hung hãn đập xuống người thiên binh kia tại đây tràn trề lực lượng dưới trực tiếp bị đập thành bánh nhân thịt triệt để hủy diệt cái gì làm sao có khả năng tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi bọn họ thực sự không nghĩ ra tại sao cấp năm ngụy thiên binh phủ dĩ nhiên đánh không lại bốn cấp mánh hổ phủ lẽ nào trong đó còn có cái gì muôn đạo chương ba trăm năm mươi bảy v í thu đồ đệ điên của m ộ c ắ t t r ư ở n g lão tính toán cùng bộ cục vu lượng nguyên bản muốn liều chết một cách tư thế đột nhiên yên tính lại hoàn toàn như biến thành người khác Con mắt của hắn cực kỳ thâm thúy tựa hồ đã sớm xem thấu tất cả các ngươi cố gắng nhìn này đúng là bốn cấp mánh hổ phù sao vũ lượng nhàn nhạt, nhạt mở miệng giọng nói kêu hoàn toàn không giống cái thanh niên bình thường cũng như là thường thấy đại tràng diện nhân vật mọi người lúc này mới nhìn sang chỉ thấy này mười mét tự h ổ chấn hương g a lông nguyên bản màu vàng nhạt bộ lông đột nhiên hiện hiện ra vàng dòng v ẻ mà trên người từng đạo từng đạo sặc sỡ dĩ nhiên pha thêm ma khí cực kỳ hung sát không phải bốn cấp mánh hổ phù mà là lục cấp hoàng kim ma hổ phù có người con mắt gắt rốt cục nhìn thấu trấn tướng lúc này mọi người mới phản ứng được trong lòng đều c u ố n lên vạn đạo cường lan này m a n h hổ phù cùng hoàng kim ma hổ phù biến ảo r a cự hổ hình thể dáng dấp tương tự chỉ là bộ lông cùng đường vằn trên có sự sai biệt rất nhỏ nếu như không phải sức mạnh bộc phát người thường là rất khó phân biệt trên đ à i cao các vị trưởng lão cũng là mặt già đỏ h n g đừng nói những kia vây xem đệ tử chính là từng trải vô số bọn họ cũng không phát hiện trong đó khác biệt này hai loại phù đẳng cấp khác nhau một trời một vực không tới chiến đấu thời gian thật sự rất khó phân biệt này thanh bảo ông lão hao nhẹ một tiếng có người nói chuyện lúng túng bầu không khí trong nháy mắt đánh vỡ cũng không biết đệ tử kia t ê n gì là nội môn cái nào phân viện đệ tử tiểu tử kia trẻ tuổi như vậy ta làm sao chưa từng gặp hắn căn bản không phải nội môn đệ tử mà là lần này phù vương tranh bá cuộc thi ngoại môn số một cái gì lời vừa nói ra hết thẻ trưởng lão kinh ngạc đến ngây người tuy rằng đều ở thiên phụ tông nhưng là ngoại môn ngủ ở quá xa xôi trong ngày thường các trưởng lão càng là tiếp xúc không tới thiên tài a khe nằm này còn không phải một loại thiên tài có trưởng lão thất thố t h é t to đây là yêu nghiệt đi mau mau hỏi thăm một chút tên của đối phương nói ra thật xấu hổ bọn họ chỉ quan tâm dương ngọc núi liền vũ lượng tên cũng không nghe rõ lúc này vây xem trong hàng đệ tử cũng là nhấc lên sóng lớn minh n g ô n g không nghĩ tới vũ lượng dĩ nhiên thật sự đánh bại dương ngọc sơn ngoại môn đệ nhất mặc dù đang trong đệ tử ngoại môn vì là người tài ba nhưng trên căn bản là đánh không lại nội môn đệ tử ít nhất thiên phủ tông trong lịch sử còn chưa có xuất hiện quá vì lẽ đó này vũ lượng sáng lập ghi chép hắn phá vỡ lịch sử ngoại môn đệ tử quả thực sôi trào vu lượng sư m i n h quá t u ấ n tú không hổ là thần tượng của ta vu lượng sư m i n h chính là mạnh mới vừa vào tông ngăn ngắn mấy năm liền đánh bại nội môn đệ tử cấp sáu hoàng kim ma hổ phụ a vu lượng sư huynh thủ đoạn này cũng quá mạnh đi không nghĩ tới này vu lượng ở ngoại môn nhân duyên tốt như vậy không ít vây xem nội môn đ ệ tử đều không có nói cái gì vốn là có chút cùng dương ngọc sơn quan hệ bất hòa người còn muốn trào phúng đối phương b à i câu thế nhưng nghĩ đến vu lượng biểu hiện bọn họ đều cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ bọn họ sợ mình trở thành cái kế tiếp dương ngọc sơn lúc này dương ngọc sơn càng là hồn bay p h á c h lạc hắn p h ở phạc thủng lôi kéo đầu liền chết phiến lúc nào rơi xuống trên mặt đất cũng không biết không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể chế ra cấp sáu đội chú dương ngọc sơn đã bị triệt để đà kích hắn nghiên cứu thiên b tuy nhiên chỉ có thể miễn cưỡng chế ra một ngụy thiên minh phủ vẫn chỉ là cấp năm trong này khác biệt so sánh vô cùng rõ ràng trên đài cao các trưởng lão hiển nhiên nghe được đến từ các đệ tử tiếng gieo họ nguyên lai、like、người đệ tử kia gọi vũ lượng bọn họ cơ hồ cũng trong lúc đó đều nghe rõ nhớ kỹ ở trong lòng ta quyết định cất vào sáng làm đồ đệ thanh bảo ông lão nghiêm trang nói ta xem vũ lượng đệ tử này cùng ta có duyên vẫn là giao cho ta đi trung nhiên áo bảo xanh người ta nói, nói. còn lại các trưởng lão nhịn không được cùng kêu lên nói hai người các ngươi cút bọn họ rốt cục không chịu nổi dương n ọ c sơn chuyện cũng là thôi vũ lượng là tuyệt đối không thể có thể nhường ra đi tất cả trưởng lão đều muốn đem vũ lượng thu làm m ô n h ạ bọn họ thậm chí ngay cả nghĩ sẵn trong đầu đều chuẩn bị xong ta van cầu các ngươi đem vũ lượng tặng cho lão phu đi ta bảo đảm sau đó cũng không tiếp tục cùng các ngươi tranh đệ tử liền lần này có trưởng lão tội nghiệp nói ta ngày hôm qua mơ một giấc mơ là chúng ta thiên phủ tông tổ sư ra báo mộng mà đến nói cho ta biết nhất định phải cất vào sáng làm đồ đệ không phải vậy hắn sẽ tìm các ngươi muốn nói pháp một tên trưởng lão nói lời c i người mồ hôi không nghĩ tới người trưởng lão này vì vũ lượng dĩ nhiên đem tổ sư ra đều dọn ra rồi thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào còn có một trưởng lão càng t u y ệ t hơn kỳ thực nói cho các ngươi một bí mật này vu lượng là ta thất tán nhiều năm nhí tử chúng ta phụ tử đoàn tụ không dễ cầu xin các vị lão ca chúng ta thành quả thực là một so với một không biết xấu hổ c h í n h tiết cũng không cần xem bên trên tất cả trưởng lão vì là vu lượng tranh chấp náo loạn những kia vây xem đệ tử đều không còn gì để nói rồi trong ngày thường vô cùng cao lệnh các trưởng lão đều làm sao vậy quả thực là hủy ba quan tay con mắt ta này dương ngọc sơn nghe được càng là tức giận đến thổ huyết vốn là những n à y thủ quang linh đều là hắn hiện tại trong nháy mắt đều biến thành vu lượng rồi quá khinh người hắn cách chân chuyện đệ tử cũng chỉ kém một bước đều đừng ở mỹ rồi đ ỗ n g nhiên một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên các trưởng lão nghe t h ế thanh âm quen thuộc lập tức đình chỉ cãi vã chỉ thấy chủ nhân của thanh âm kia đến gần chính là thiên phủ tông tông chủ trịnh hoành kiên quyết chính hoành kiên quyết một thân đạo bảo màu tử kim hiện lộ hết ung dung hoạ quý tuy rằng qua tuổi bảy mươi có thể năm tháng chưa từng khi hắn trên mặt lưu lại dấu vết vẫn là trung niên nhân giá dấp nhìn thấy tông chủ đi tới tất cả trưởng lão đều cúi đầu tựa hồ vô cùng sợ hai đối phương vì một đệ tử cho tới làm phiền thành như vậy phải không thiên phủ tông vạn n ă m uy nghiêm ở đâu thực sự là kỳ cục t r ì n h hành kiên quyết đổ ập xuống quát mắng một phen mỗi tên trưởng lão cũng giống như cái làm sai chuyện h ả i tử không dám ngần g đầu liên nhìn kỹ t r ì n h hành kiên quyết dũng khí đều không có Có thể thấy được người tông chủ này ở trong lòng bọn họ là bực nào cao quý t r ì n h hành kiên quyết quét ngang một vòng ánh mắt từng cái xẹt qua các trưởng lão nhìn bọn họ không lên tiếng t r ì n h hành kiên quyết mới hài lòng nói vì chư vị trưởng lão hài hòa vũ lượng đệ tử này liền từ ta tự mình chỉ đạt đi sau đó hắn vẫy tay á o bỏ đi nhẹ nhàng đi xuống đại cao các trưởng lão lúc này mới phản ứng lại từng cái từng cái hai mặt nhìn nhau đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong ánh mắt chấn động tông chủ cứ như vậy g i a m ba câu liền đem vũ lượng nhận chúng ta ầm ĩ nửa ngày rốt cuộc là vì cái gì không hổ là tông chủ hệ thống bài v õ a chỉ thấy trịnh hoành kiên quyết đi tới vây xem đệ tử ở trong thật nhiều đệ tử tự động né tránh lộ ra một mảng lớn vũ lượng bắt đầu từ hôm nay để cho ta tự mình chỉ đạo ngươi ngươi có bằng lòng hay không trịnh hoành kiên quyết nhàn nhạt mở miệng tuy rằng thanh em không lớn thế nhưng là mang theo một luồng không thể n g ẫ nghịch ngữ khí tất cả mọi người nghe nói như thế từng cái từng cái trố mắt n g ấ mồm cái gì t ông chủ dĩ nhiên tự thân xuất mã muốn thu vu lượng làm đồ đệ nay chuyển biến quả thực ngoài dự liệu của mọi người đây chẳng phải là mang ý nghĩa vu lượng từ đây muốn nhất phi trùng thiên đây chính là chuyện tốt to lớn a vu lượng sư huynh một bước lên mây rồi ngoại môn đệ tử đều p h â n chân nắm thật chặt nắm đấm bọn họ có một loại cùng có quang vinh ở đó tự hào cảm giác xem ra vu lượng trong mắt có ánh sáng nhạt lấp đoé tự hồ việc này ngay ở trong dự liệu của hắn có điều hắn hay là đang trên mặt hiện ra hưng phấn tỉnh nhận được ông chủ nâng đỡ ta đương nhiên đồng ý vu lượng cung kính nói trịnh hành kiên quyết hết sức hài lòng vu lượng thái độ hiếm thấy lộ ra một tia nụ cười hòa ái vậy còn không lại đây bài sư vu lượng gật gù hắn hướng về trịnh hành kiên quyết đi đến đi ngang qua dương ngọc bên cạnh ngọn núi một bên nhẹ nhàng nói rằng cảm tạ một câu nói này đột nhiên đem hồn bay phách lạc dương ngọc sơn đẩy mạnh càng thêm vực sâu không đáy cảm tạ dương ngọc sơn bỗng nhiên nhớ tới thi đấu ban đầu vu lượng nói ra này lời nói vu lượng biểu thị muốn đem hắn cho rằng đá cây chân nhưng là bây giờ ngẫm nghĩ đi đến vu lượng làm sao không phải cố ý nói ra những lời này đến làm tức giận hắn liền dương ngọc sơn liền sử dụng chính mình mạnh nhất ngụy thiên minh phủ kết quả nhưng trái lại thành t i ể u vô lượng hắn tuyệt đối là cố ý nghĩ tới đây dương ngọc sơn chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo nguyên bản vô lượng ở trong lòng hắn là kiêu ngạo trẻ tuổi người nhưng bây giờ xem ra đối phương không mất bình tĩnh lại tinh thông tính toán vô lượng đây là ép hắn sử dụng toàn lực sau đó sẽ dùng càng mạnh mẽ hơn thủ đoạn đánh bại hắn sự thực chứng minh vô lượng thành công hắn không chỉ có lấy được mỹ danh còn hấp dẫn trưởng lao thậm chí tông chủ chú ý ngươi làm như thế liền vì thể hiện ra toàn bộ thực lực sao vì vào bên trong môn vì trở thành chân chuyện đệ tử mọi người tại đây bên trong chỉ có đương sự giả dương ngọc sơn nghĩ tới chỗ này hắn bỗng nhiên cảm giác được một kia h o à n g sợ vu lượng là thật muốn đạp hắn t h ư ợ n g vị thế nhưng một ngoại môn đệ tử từ đâu tới mạnh mẽ như vậy chế tạo bửa bản lĩnh lúc này dương ngọc sơn trong đầu n ẻ qua một càng đáng sợ ý nghĩ hay là này còn không phải vu lượng toàn bộ thực lực lúc này hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nhưng nhìn thấy vu lượng đi tới trịnh hoành kiên quyết trước mặt b à i kiến tông chủ vu lượng thật sâu cối mình nghiêng mình trong giọng nói tràn ngập thành khẩn trịnh h à n h kiên quyết nhưng cười nói tông chủ danh sưng này quá khắc khí còn không gọi sư phụ ta quá khẩn trương vu lượng run rẩy nói trên trán của hắn tựa hồ có giọt mồ hôi nhỏ chảy ra này trêu đến chu vi đệ tử một trận cười vang không nghĩ tới mạnh như vậy vu lượng sư hình cũng có căng thẳng một ngày hết cách rồi dù sao cũng là trở thành tông chủ đồ đệ mà bọn họ ai đứng trịnh hành kiên quyết trước mặt biểu hiện cũng không nhất định so với vu lượng tốt trịnh hành kiên quyết cũng cười cười hắn càng thêm khẳng định vu lượng chính là một vị hàng hậu tiểu tử thu đồ đệ chi tâm cũng càng thêm bức thiết rồi không cần xuất sáng sau đó chính là ta sư phụ của ngươi trịnh hành kiên quyết dôi ra hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy vũ lượng hiện lộ hết trưởng đối con h á i nhưng ngay khi vu lượng bị đỡ lấy một s á t na t r ì n h hành kiên quyết không biết vì sao sinh ra một loại dự cảm không tốt hắn cúi đầu nhìn lại vu lượng vẻ mặt vẫn như vậy hàm hậu vô tả thậm chí còn mang theo căng thẳng có thể là ta đang y. t r ì n h hành kiên quyết trong lòng thầm than lúc này nguyên bản chìm đắm ở vui sướng cùng căng thẳng đan d ệ t vu lượng ánh mắt đột nhiên biến đổi đó là một loại tràn ngập sát ý ác liệt ánh mắt cấp bảy phá diệt thần mô phủ thôi phát trong miệng hắn k h á c quát một tiếng nguyên bản g ố n tuyết trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo thần phủ sau đó thần phù này biến ảo ra một đạo tuyệt thế hung âu kinh khủng u y thế bao phủ tất cả hung mâu trực tiếp xuyên qua mà tới trịnh hành kiên quyết nhất thời kinh hãi đến biến sắc khoảng cách gần như vậy như vậy đột một m ộ t khắc coi như hắn thân là cao cấp võ giả cũng không ngăn được ca h ư ớ n g hồ đây chính là cấp bảy bởi chú có thể sánh vai cao cấp siêu phàm toàn lực nhất kích mà trịnh hành kiên quyết chìm đắm p h ù đạo nhiều năm tu vi tăng tiến c h ậ m chậm cũng là mới cao cấp siêu phàm mà thôi thời khác nguy cấp trịnh hành kiên quyết chỉ kịp đẩy lên một tầng đấu khí vòng bảo vệ nhưng là tại đây sắc bén trường mâu bên dưới vòng bảo vệ liền một giây cũng không chịu đựng liền bị phá tan mà tràn ngập hát liệt sát ý mũi nhọn đã mang theo quyết trí tiến lên đâm lại đây phí một tiếng mũi nhọn xuyên thấu trịnh hoành kiên quyết mang ra tảng lớn máu tươi từ sau lưng của hắn xuyên ra người trịnh hoành kiên quyết khó có thể tin nhìn vũ lượng hắn còn muốn sắp chết phản công nhưng là vũ lượng không biết lúc nào đã đã rời xa hắn đứng mười mét ở ngoài vị trí này kinh biến thực sự quá nhanh thậm chí còn tất cả mọi người không phản ứng lại mãi đến tận nhìn thấy trịnh hoành kiên quyết bị đâm thấu bọn họ mới không nhịn được n ẹ n ngào gào lên, lên thật là đáng sợ vũ lượng vì sao lại ám sát tông chủ tất cả mọi người không hiểu thậm chí những kia vây xem đệ tử đều đứng ngây ra ở tại chỗ dường như đ i ề u k h á c một lát sau những kia trên đài cao các trưởng lão mới ở cùng tiếng hô bên trong từng cái từng cái bay hạ xuống người tại sao giết ta trịnh hành kiên quyết có chút bất khả tư nghị hỏi hắn chết chết nhìn chằm chằm vũ lượng trong đầu cố gắng nghĩ lại cùng đối phương gặp nhau nhưng là càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái bởi vì hắn hoàn toàn không quen biết vũ lượng thậm chí chưa từng nghe tới tên của đối phương đứng ở đằng xa vũ lượng lúc này khí thế lại biến ánh mắt của hắn mang theo sau khi thành công thực hiện được cảm giác chinh hoành kiên quyết chúng ta ngày đó chờ thực sự quá lâu ngoại môn bên trong không có cùng ngươi tiếp xúc cơ hội vì lẽ đó chúng ta lần này phủ vương tranh bá cuộc thi đợi chừng ba năm vu lượng từng chữ nói rằng cái gì tất cả mọi người trợn mắt mất mồm không nghĩ tới vu lượng dĩ nhiên giấu đi sâu như vậy ba năm trước không phải là vu lượng mới vừa vào tông thời gian có ngoại môn đệ tử nói rằng mọi người lúc này mới tỉnh lộ vu lượng bắt đầu là cái tên điều chưa biết người mới nhưng là thời gian ba năm vu lượng từ không hề chế tạo đủa kinh nghiệm lập tức trở thành ngoại môn người số một tất cả mọi người chứng kiến vu lượng trưởng thành thế nhưng bây giờ nghĩ lại khả năng ở vào tông trước vu lượng cũng đã nắm giữ lợi hại phù đạo ở xung quanh người ánh mắt khiếp sợ bên trong chỉ có dương ngọc sơn trong lòng cuốn lên sóng lớn không có mãnh liệt như vậy bởi vì cùng vu lượng một trận chiến hắn đã sớm ý thức được đối phương là cái tinh thông tính toán người ẩn nhẫn ba năm chỉ vì hôm nay một khắc đùa này hợp dương ngọc sơn đối với sáng mới ấn tượng trước tiên bắt tiểu tạc này tất cả trưởng lao đem vu lượng lấy nuốt tông chủ bị đánh lén đây chính là đại sự hung thủ nhất định phải bắt chờ chút đã nghe hắn nói xong vu lượng ta tự hỏi căn bản không nhận thức ngươi, ngươi vì sao phải giết ta trịnh hoành kiên quyết nói rằng tiếng nói của hắn suy yếu sinh mệnh lực ở lượng lớn trôi đi mắt thấy không còn sống lâu nữa xem ra trịnh hoành kiên quyết không muốn chết không nhắm mắt hắn muốn biết trần tướng tất cả mọi người cũng đều muốn biết nguyên nhân đặc biệt là ngoại môn đệ tử bọn họ trong ngày thường cùng vũ lượng quan hệ không tệ cũng đều không nghĩ tới vũ lượng dĩ nhiên đánh g i ế t tông chủ tông chủ đại biểu thiên phụ tông vũ lượng lần này cách làm bằng phản bội tông môn trở thành hung thủ danh tiếng triệt đ ể xấu nhưng là bọn họ ở trong lòng thật sự không tiếp thủ được những đệ tử này cũng đều thật sâu nhìn vũ lượng chờ đợi đối phương đáp án chương ba trăm năm mươi tám thẩm phán một tông chi chủ ta xem ai dám giết hắn đối mặt tất cả mọi người nghi hoặc vô lượng cuối cùng mở miệng hắn nổi giận nói t r ì n h hành kiên quyết 50 năm mươi năm ngươi đến tột cùng là làm sao ngồi trên tông chủ vị trí này có muốn hay không hướng về mọi người nói một chút cái gì lời vừa nói ra toàn trường chấn động phản phất bình tĩnh trên mặt hồ ném vào một viên bom gây nên ngàn cơn sóng đặc biệt là những đệ tử kia chúng bọn họ đại thể rất trẻ trung lớn nhất t u ổ i cũng không có vượt qua bốn mươi tuổi từ bọn họ vào tông bắt đầu trịnh hành kiên quyết chính là tông chủ cho tới những kia trước kia chuyện cũ bọn họ hoàn toàn không biết lẽ nào trịnh hoành kiên quyết trở thành công chủ sau lưng còn có cái gì ẩn t ì n h hay sao chỉ có các trưởng lão hơi biến sắc mặt bọn họ cùng trịnh hoành kiên quyết là cùng bối tự nhiên biết nguyên nhân ở trong chỉ là đoạn lịch sử này ở trên trời phù tông nhưng là cấm kỵ cho dù là bọn họ cũng không dám lén lút giao lưu bởi vì trịnh hoành kiên quyết rất có uy nghiêm thủ đoạn khủng bố có thừa biện pháp để chỉnh trị bọn họ lúc này trịnh hoành kiên quyết sắc mặt cũng dần dần trắng xám hắn chậm rãi có cắp ngồi dưới đất bất kể là thân thể vẫn là tâm lý đều bị trước nay chưa có đ ạ kích hắn bỗng nhiên hử lạnh một tiế người rốt cuộc là ai ở đây ta thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng muốn giết ta sau đó giành tông chủ chi vị sao ta còn không chết đây l i ề n bắt đầu cho ta r ộ i nước bẩn rồi những đệ tử kia vừa nghe nhất thời tỉnh ngộ lẽ nào vu lượng là ở nói xấu tông chủ bọn họ thở nhỏ ở trên trời phụ tông lớn lên tự nhiên cảm thấy tông chủ là phi thường chính phái người nói cách khác một tông chủ liền đại diện cho toàn bộ tông môn hình tượng bất luận phát sinh cái gì bọn họ đều sẽ lựa chọn tin tưởng tông chủ vũ lượng cười ha ha đón lấy cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói trình hành kiên quyết ngươi còn nhớ tới lạc thiên đ lạc thiên đồ ba chữ vừa ra đã thấy trịnh hành kiên quyết nguyên bản sắc mặt tái n h ợ t bá lập tức liền không có chút hồng hào rồi các trưởng lão cũng đều như bị xét đánh hai mắt trợn lên tròn t r ị a toàn trường bầu không khí nhất thời trở nên cổ quái nhìn thấy sắc mặt của bọn họ vũ lượng đúng là khá là thỏa mãn trong lòng hắn chờ mong thời khắc này quá lâu có nên nói hay không ra chân tướng một khắc đó chính là hắn muốn thẩm phán trịnh hành kiên quyết lúc sau lạc thiên đồ là thiên p h ụ tông tiền thân tông chủ con trai mà ngươi trịnh hành kiên quyết xúi rục tất cả trưởng lão n g u hại lao tông chủ lại bức tử lạc thiên đồ vị hôn thê lòng ngông dạ thú tội lôi một câu so với một câu trầm trọng quả thực ép vỡ trịnh hành kiên quyết thần kinh có một ít t r ư ờ n g lão thậm chí ánh mắt mang theo né tránh nghĩ đến như chân tường nói giữa bọn họ có người tăng tham cùng quá những đệ tử kia chúng càng là x ô i sung s ụ bọn họ vạn vạn không nghĩ tới chính mình vẫn kính ngưỡng thậm chí coi là thần tượng tông chủ cùng t r ư ờ n g lão dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy nói cho ta biết đây không phải là thật có đệ tử khó có thể tiếp thu việc này thực nay cùng tiên p h ụ tông vẫn tuân theo thiên địa nhân cùng hoàn toàn đi ngược lại ai ngờ lúc này trịnh hành kiên quyết mở miệng nói rồi nhiều như vậy còn không phải không có chứng cứ ngầm máu lúc này ở chỗ mắt sáng bên trong mặc kệ trịnh hành kiên quyết có thừa nhận hay không đối phương cũng đã là người chết bởi vì giờ khác này trịnh hành kiên quyết ở phá diệt chi mâu trong công kích sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua mắt thấy đã là cung dương hết đà vu lượng khỏe miệng rốt cục lộ ra một nụ cười ẩn nhẫn ba năm rốt cục đại thù đến báo hắn có một loại cực kỳ vui sướng cảm giác nhưng vào lúc này một đạo tiếng cười lạnh truyền đến ai nói ta sẽ quý thiên vũ lượng nghe vậy sắc mặt k ỳ biến bởi vì người nói chuyện chính là trịnh hoành kiên quyết chỉ thấy nguyên bản đâm thủng trịnh hoành kiên quyết phá diệt chi mâu từ từ biến mất hóa thành điểm điểm á n h sao ngay sau đó từ trịnh hoành kiên quyết trên người rớt xuống một nhỏ con dối vô cùng khéo léo tinh xảo có điều này con dối đã bị xuyên thủng triệt để tàn tạ rồi sau đó trịnh h à n h kiên quyết lại như người không liên quan t ự như đông nhiên đứng dậy con dối thế thân phủ vũ lượng đồng tử con ngươi co g ụ c lại vô cùng k i ế p sợ không nghĩ tới đi tiểu t ử thúi ta chìm đắm p h ù đạo nhiều năm trên người làm sao có khả năng không có một ít thủ đoạn bằng bệnh trịnh hành kiên quyết cười lạnh nói hắn túi đầu quét mắt trên đất khối lỗi ánh mắt l ó e lên đau lòng v ẻ loại này cấp bảy đặc thù loại b ộ a chú vô cùng khó lợi chế trên người hắn chỉ có một quả như vậy nếu như lại chịu đến một đòn phải g i ế t vậy thì thật sự xong có điều trịnh hành kiên quyết tin tưởng vu lượng cũng sẽ không có cái khác thảo phạt thủ đoạn nay phá diệt thần mâu phủ chính là của hắn cực hạ lúc này vu lượng sắc mặt chẳng bệnh hắn vạn vạn không nghĩ tới ép đáy hòm bột chú vẫn không thể nào giết trịnh hành kiên quyết ba năm nỗ lực trôi theo dòng nước đáng ghét vu lượng trong mắt tất cả đều là sự thù hận hàm răng cắn đến len ken văn vọng đệ tử vu lượng đánh giết tông chủ tội mà khi giết trịnh h à n h kiên quyết từng chữ nói rằng trong mắt hắn mang theo đắc ý coi như vu lượng biết năm đó đích thực cùng còn thiếu một chút giết chết chính mình có thể vậy thì như thế nào đây cuối cùng đứng ở chỗ này người thắng vẫn là chính mình như năm đó như thế lúc này vu lượng mắt lạnh q u é t ngang một ít trưởng lao chúng đã x u ố n g tới còn lại trưởng lao nhưng đứng ở tại chỗ mang trên mặt táy náy cùng g i y rùa năm đó ai là đồng loã một chút lập phán muốn bắt đến ta không cửa vu lượng không hề từ bỏ hy vọng hắn đã sớm chuẩn bị hậu chiêu veo một tiếng một vệ hào quang ở trong lòng bàn tay ngưng tụ hiện ra một viên cổ điện của chú chính là phá giới phủ vu lượng thầm cười khổ nói vốn là thẩm phán s o n g trịnh hoành kiên quyết muốn toàn thân trở ra lúc sử dụng không nghĩ tới bây giờ sẽ dùng lần sau lại đánh giết trịnh hoành kiên quyết cũng không có cơ hội tốt như vậy thế nhưng vu lượng vô cùng quả đoán lưu đến thanh sơn ở không lo không thổi đốt trước mắt quan trọng nhất là chính là chạy trốn lại là phá giới phủ trịnh h à n h kiên quyết hơi biến sắc mặt hắn nhô tới năm đó truy sát lạc thiên đồ ép đối phương lên trời không đường xuống đất không cửa cũng là bởi vì này phá giới phủ mới dã tràng xe cát lúc này vũ lượng không chút do dự bóp nát phá giới phủ hắn b ố n phía phun trào lên v ô ngần không gian chi lực hư không bị xé ra nhấc lên một vòng vòng xoáy giống như là muốn đem người hút vào đi gặp lại vũ lượng hư l ệ n h một tiếng hai chân cách mặt đất liền muốn bước vào đi mắt thấy năm đó một màn lại muốn tái hiện t r ị n h hành kiên quyết hét lớn một tiếng chạy đi đâu chỉ thấy hắn nhanh chóng ném một tấm bửa hung hăng nện ở vũ lượng phụ cận nguyên bản hình thành vòng xoáy lập tức khép kín ra chu vi cường đại không gian chi lực cũng đều cấp tốc biến mất vốn lại như gọn sóng phun trào hư không một lần nữa bình tĩnh lại v ũ lượng hai chân lại lần nữa đạp ở trên đất thời khắc này hắn trợn tròn mắt trên mặt vẻ này tính hết hết thẻ tự tin không còn s ấ t lại chút gì chan đây tuyệt vọng đây là cái gì b ở a chú v ũ lượng không nghĩ ra có cái gì thủ đoạn có thể cản trở phá toái hư không chinh hành kiên quyết đắc ý nói đây là ta khổ tâm nghiên chế thành c h ứ n g phủ chuyên môn phong ấn hư không vết nước năm đó bị lạc thiên đồ đào t ẩ sau ta liền bắt đầu khắc khổ nghiên cứu một người làm sao có khả năng ở cùng một nơi té ngã hai lần nguyên lai、like、ngươi thật sự truy sát quá lạc thiên đồ vu lượng theo đối phương lại nói nói đó là đương nhiên t r í n h hành kiên quyết nói đến một nửa đông nhiên cảm giác không đúng hắn t r ợ n to hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vu lượng lúc này vu lượng vẻ mặt mang theo liều linh tùy ý hắn ở cười to chư vị sư huỳnh sư đệ chúng các ngươi cũng đều nghe thấy được t r í n h hành kiên quyết chính mồm thừa nhận lạc thiên đồ năm đó từ hắn truy sát bên trong đào tẩu ngưu sát lao tông chủ là vì bất trung bất hiếu bức tử đồng môn vị hôn thê là vì bất nhân bất nghĩa bất trung như vậy bất hiếu bất nhân bất nghĩa gì đó dĩ nhiên ngồi lên rồi tông chủ vị trí đúng là bi hai a vô số đệ tử đều kinh ngạc nhìn tình cảnh này thế giới của bọn họ q u a n đang trầm trầm sụt xuống trịnh hành kiên quyết ánh mắt ở tại bọn hắn trên mặt sẽ qua tuy rằng những đệ tử này không lên tiếng thế nhưng trịnh hành kiên quyết biết hình tượng của hắn triệt để phá hủy coi như ngày hôm nay vũ lượng chết rồi trịnh hành kiên quyết từ đây cũng sẽ trên lưng những k i ê u đ ề u danh ha ha vậy thì như thế nào bất luận chân tướng của chuyện làm sao ta chỉ biết ngươi có thể so với ta chết trước hơn nữa sẽ chết rất thê thảm nửa ngày trịnh hành kiên quyết rốt cục nói ra một câu nói đồng thời ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo cực kỳ bắt hắn theo trịnh hoành kiên quyết quát to một tiếng n à y vài tên nhìn chằm chằm trường lao chuẩn bị muốn đậu thủ vu lượng bị vây quanh ở trung gian tuy rằng biết rõ hẳn phải chết thế nhưng trong mắt lại lộ ra một vệ kiên quyết ta vũ lượng có được đội trời đất đất chết cũng không thẹn với lòng chỉ là đáng tiếc không thể tự mình thay vị tia lạc thúc thúc báo thù rửa hận vu lượng nghĩa chính ngôn từ đặt mình trong hẳn phải chết chi tuyệt địa vẫn như cũ cao ngạo thẳng tắp sống lưng còn lại những tia không tham dự các trường lão trên mặt đều lộ ra xấu hổ vẹ chu vi các đệ tử ánh mắt lộ ra k i n phục liền ngay cả dương ngọc sơn cũng bắt đầu khâm phục bắt nguồn từ sáng rất ít người có thể làm được ở tử vong đến thời gian vẫn cứ mặt không biến sắc thậm chí ngoại môn bên trong có chút cùng vũ lượng quan hệ tốt nam đệ tử trong mắt t ư ờ n g hồng một ít nữ đệ tử đang t h ấ p giọng khóc nước nở tại đây chút trưởng lão vây giết dưới vũ lượng hẳn phải chết đông nhiên một thanh âm từ không trung truyền đến phản phất lôi động t i ể u thiên ầm ầm nổ tung ta xem ai dám giết hắn bị âm thanh này làm k i n h sợ những trưởng lão này dĩ nhiên sinh ra lòng sợ hãi cũng không dám lúc ních tất cả mọi người ngẩm đầu lên ngửa mặt nhìn lên bầu trời chỉ thấy bích không vạn dặm thương cung không biết khi nào bay tới một đạo nhìn không gặp phần cuối trường vân trịnh hoành kiên quyết nhịu nhũ mày này phiến vân sau lưng tựa hồ ẩn tàng cái gì người phương nào đang trang thần dở trò h á n q u á t lên chỉ thấy thập đạo lưu quang tử vân trung phi ra từng cái từng cái khí tức mênh mông quanh thân khác thường mang v ư ợ quanh rầm rầm rầm bọn họ đáp xuống trên mặt đất dĩ nhiên phát sinh không giống trình độ tiếng va chạm nguyên bản kiên cố mặt đất toàn bộ nổ tung ra chính là hộ minh p h ủ thập đại tướng quân thiên phủ tông tất cả mọi người trợn tròn mắt bởi vì trước mắt đột nhiên xuất hiện vó giả toàn bộ là hiền giả trở lên đẳng cấp ngay cả là trịnh h à n h kiên quyết cũng từng trận hoảng sợ có điều hắn thân là nhất t giờ khác này nhất định phải đứng ra chư vị là người phương nào vì sao đến ta thiên phủ tông trịnh hành kiên quyết cất cao giọng nói lúc này hắn trốn ở trong tay hào tay bất chi bất giác đã nắm chặt một đám lớn của chú nhưng dù cho như thế trịnh hành kiên quyết vẫn là không có niềm tin chắc chắn gì hắn chỉ lo mười người này đột nhiên nổi lên nếu như đối phương ra tay như vậy ngày hôm nay chính là thiên phủ tông diệt đính hai thương chúng ta là người phương nào ha ha nhìn ngươi không hợp mắt người kim cương tướng quân cười lạnh nói hắn vốn là hình thể d ũ mãnh vượt qua hai mét lúc này phủ thêm một thân dữ tợn chiến giáp giống như thiên đình thần tướng hạ phạm dị thương o a i h ù n g không nghĩ tới đối phương ngữ khí vô cùng không quen trịnh hành kiên quyết sắc mặt t r ắ n g bệnh các ngươi muốn làm cái gì tóc đỏ nữ t ử m ỗ ly cũng ăn mặc căng m ị náo giáp đem vóc người tôn lên cực kỳ thon d à i hiện lộ hết ngạo nhân đường cong nàng c ư u i cận vị này gọi v ũ lượng tiểu huynh đệ là người tốt thế nhưng bị các n g ư ờ i gây khó khăn đủ đường chúng ta rất nhìn không được thiên phủ tông mọi người vừa nghe nhất thời hết sức kỳ quái nhìn về phía vũ lượng lẽ nào vũ lượng vẫn còn có ngoài dự đoán mọi người bối cảnh không phải vậy tại sao có thể có nhiều như vậy hiền giả cao thủ vì hắn đứng ra vũ lượng cũng là đầy đầu n g h i hoặc thế nhưng hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình có lẽ sẽ có sống sót hy vọng t r ị n h hành kiên quyết nói rằng vũ lượng là bản tông địch đồ phạm vào ngập trời tội lớn đương nhiên phải từ bản tông xử lý cái gì tội lớn hắn làm hư u hại thiên phủ tông lão tông chủ vẫn là bức tử tông chủ con trai vị h ư ơ n thê t h á n h k h i ế t thiếu nữ sana cười lạnh nói lời vừa nói ra toàn trường hoàn toàn t í n h mịch t r ị n h hành kiên quyết hai tay jun hắn biết hôm nay e sợ không thể chết tử tế những người này rõ ràng cho thấy hướng về phía vũ lượng tới nếu như vũ lượng sống sót như vậy cái thứ nhất chết chính là chính mình giờ k h ắ c này trước mắt có rất nhiều hiện giả trịnh hành kiên quyết bỗng nhiên làm ra một quả quyết quyết định chỉ thấy hắn nhanh như tia chớp bóp nát một đ ù a chú dưới chân lập tức trở nên mềm mại cực kỳ phải tùy thời phá không m à đi vạn dặm thần phong phủ trịnh hành kiên quyết trực tiếp hóa thành một đạo kinh hồng tốc độ tăng lên tới trước nay chưa có trình độ tiếng xé gió mãnh liệt trịnh hành kiên quyết bay về phía xa xa tất cả mọi người ở trong gió ngổn ngang tông chủ của bọn họ dĩ nhiên chạy trốn đúng bọn họ không nhìn lầm đường, đường nhất tông chi chủ dĩ nhiên ở mọi người ngay dưới mắt chạy trốn thời khác này trịnh hoành kiên quyết ở mọi người trong lòng địa vị nhanh quay ngược trở lại t r ợ t giảm xuống những kia đã từng đồng loa các trường lão cũng đều trận tròn mắt không nghĩ tới trịnh hoành kiên quyết cứ như vậy đem bọn họ từ bỏ nói thật bọn họ thời khắc này cũng muốn chạy trốn nhưng là thập đại tướng quân đang ở trước mắt khí tức dung chuyển trời đất ép tới bọn họ hoàn toàn t h ở không thông l i ề n thể nội đấu khí đều không vận chuyển được chớ nói chi là đảo tẩu không thể để cho hắn đảo tẩu a vu lượng t ấ t thanh kêu lên hắn dùng cầu viện ánh mắt nhìn về phía chư vị tướng quân dĩ nhiên trực tiếp quỳ xuống khẩn cầu các tiền bối van cầu các người trịnh hành kiên quyết cùng ta có huyết hải mối thủ đường tam cùng đưa hắn luân vệ nói rằng hải tử đừng lo lắng ở chỗ sáng đầy mắt thất lạc bên trong đường tam cùng chuyển đề tài tự tin vô cùng nói hắn chạy không được chỉ thấy trịnh hành kiên quyết ở vạn g i ả m thần phong phủ ra chỉ dưới tốc độ vượt qua bôi lôi cưới gió mà đi có thể sau một khắc hắn liền đập lấy một mặt vô hình b á c h t ư ợ n g ẩm cả người bị đánh bay trên không trung không dứt mấy vòng nhi vô cùng chật vật gấp gáp như vậy chạy bỏ xuống đồng môn ngươi cũng xứng làm tông chủ một thanh em lạnh lùng chuyển đến chỉ thấy trịnh hành kiên quyết phía trước hư không tạo nên từng đạo từng đạo c ợ n sóng một người mặc long văn bạch b à o tuyệt thế bóng người từ trong bước ra hắn tóc dài bồng bềnh trong mắt mang theo bệ nghệ tư phương uy nghiêm giống như thiếu niên trí tôn người tới chính là m ộ nôn chương ba trăm năm mươi chín ông trời không dám q u ả n chuyện chúng ta làm bá tông g i á m quản mẫu nôn hiện thân một s á t na thiên điệu biến sắc phong di gạo vân búc lên phảng phất toàn bộ thế giới đều bởi vì hắn mà run r u dày chỉ là một xuất hiện liền có thể xúc động thiên đ i ệ đại thế trịnh hành kiên quyết hồn bay phép lạc nhìn tình cảnh này này nguyên bản khá đủ uy nghiêm trên mặt giờ khác này tràn đầy tuyệt vọng m ẫ ngôn cứ như vậy chân đạp hư không lạnh như băng nhìn kỹ lấy trịnh hoành kiên quyết bàng bạc uy thế như nộ lãng phong ba gào thét mà tới trịnh hoành kiên quyết cảm giác được chưa bao giờ có cảm giác n ộ t n g ạ n hô hấp đều vô cùng khó khăn hắn ở thừa nhận khủng bố áp lực cả người đều phải hẳn mất dù sao m ẫ ngôn khí tức đã cường hắn đến khó lấy mức tưởng tượng có điều hiển nhiên m ẫ ngôn không muốn hắn cứ như vậy chết rồi bởi vì lợi cho hắn quá rồi chỉ thấy m ẫ n ô n lăng không một trường hắn trước người lập tức quấn lên kinh người gọn sóng Chính cầu ngược hoành thảm hướng như, hướng kiên tiếng, liền hướng về bị cầu tựa như, lan lộn bắn kêu quyết một tựa mặt đất t về về bị r ở lại, tất ạ o nên sóng số. khí vô số. Ở t cả mọi người kinh dị dưới ánh mắt chính hành kiên quyết vẽ ra một đạo thật dài m ạ c tuyến rơi trên mặt đất đập ra một h ồ sâu đặc biệt là những đệ tử k i a chúng bọn họ từ nhỏ ở trên trời phù tông lớn lên nghe thấy sẽ không vượt qua tông môn phạm chủ vì lẽ đó vẫn cho là tông chủ chính là mạnh nhất nhưng là bây giờ tình hình lần nữa lật đổ bọn họ ba quan đầu tiên là có tông chủ vứt bỏ bọn họ chạy trốn bây giờ lại bị người một cái tắt cho phiến trở về mặt đất Chúng lúc này không trung mậu nôn đột nhiên vọt tới mặt đất rơi vào bờ hố hắn chỉ là khe dương tay một cái bị trôn sâu ở hãm hại d ư ớ i trịnh hoành kiên quyết liền chịu đến một cổ vô hình lực lượng dẫn dắt lại bị nói ra tới hắn hiện tại như đợi làm thịt con gà con bị mậu nôn nhiếp ở giữa không trung giờ k h ắ c này toàn trường ánh mắt của người đều tập trung ở trịnh h à n h kiên quyết trên người trịnh h à n h kiên quyết nhưng hoàn toàn không có sức phản kháng chuyện này quả thật là k h u ấ đủ thậm chí so với giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu các ngươi đến tột cùng là người nào trình hành kiên quyết ngay cả nói chuyện cũng trở nên dị thường xa xỉ hắn hiện tại treo ở giữa không trung tay chân bông u xuống giống như giật dây con rối mộ ngôn nói chúng ta là làm bà tông làm bà tông tất cả mọi người một mặt mờ mịt chưa từng nghe nói nguồn thế lực như vậy thế nhưng hiển nhiên này tông môn rất mạnh siêu cấp cường sở hữu hàng chục hiện giả trở lên cao thủ quả thực có thể uy hiếp được vương triều hoàng thất rồi đặc biệt là còn có mộ ngôn h ư thế một vị sâu không lường được cao nhân ta và các ngươi không có thủ hận đi t r i n h hành kiên quyết vô cùng c a y nắm nói hắn muốn bể đầu ra đều muốn không hiểu tại sao chính mình sẽ bị nhóm này hùng nhân theo dõi m ẫ n g ô n ánh mắt đột nhiên hiện lên một đạo ý lạnh tỏa ra đông triệt thiên địa kỳ hàn mặc dù không có thù hận thế nhưng cho ngươi hành động làm người g i ậ n xôi nhân thần cộng phẫn ông trời không dám quản chuyện chúng ta làm bá tông d á m quản ông trời không dám giết người chúng ta làm bá tông d á m giết t r i n h hành kiên quyết ngươi tội ác n g ậ p trời tội lỗi trồng chất ngày hôm nay chúng ta liền muốn đại thiên hình phạt mẫu môn thanh âm của không lớn so với kinh lôi càng thêm chấn động trong không khí đều quanh quẩn hắn uy nghiêm tri tử thiên phủ tông trên giới đều đứng chết chân tại chỗ dưới cái nhìn của bọn họ này lam bá tông đã cao thâm không thể đo lường thế nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy có tinh thần trọng nghĩa trong lòng bọn họ dĩ nhiên cũng cảm thấy chính mình tông chủ thực sự hơi quá đáng không phải vậy này lam bá tông sẽ không tìm tới cửa đến lúc này t r ì n h hành kiên quyết sợ đến cả người run dày vốn là hắn đã, đã làm xong chuẩn bị tâm lý xấu nhất độ khả thi chính là cái chết thế nhưng ngộ n ô n loại k i ệ t như tiên h uy khí thế trực tiếp chấn động tất cả t r ì n h hành kiên quyết chỉ cảm thấy ruột gan n ư ớ t ư n g khúc thậm chí cảm giác được một luồng phả vào mặt sắc ý nhét đầy trong thiên địa phải đem hắn bóp nát tựa、như. thế nhưng hắn vẫn còn có chút không cam lòng t r i n h hành kiên quyết người như thế cầu sinh muốn vô cùng mạnh mẽ không tới thời khắc cuối cùng sẽ không bỏ qua liền hắn sử dụng khí lực toàn thân bỏ ra một câu nói vị đại nhân này ta là bị hoan u ổ n g vì bản mệnh t r i n h hành kiên quyết dứt bỏ nhất tông chi chủ huy nghiêm lộ ra đáng thương vẻ mặt chỉ là lời kia vừa thoát ra đứng ở đằng xa vô lượng nhịn không được t r i n h hành kiên quyết ngươi sao mặt lại dày như thế bằng chứng như núi còn muốn n g biện hắn tức giận chất vấn chinh hành kiên quyết nói rằng nào có cái gì bằng chứng một câu nói để toàn trường người không lời đặc biệt là thiên phủ tông đệ tử bọn họ nhìn về phía trịnh hành kiên quyết ánh mắt thậm chí mang theo vẻ khinh bỉ ngày xưa tông chủ giờ khác này cùng cổ bắt ỷ vô lại gần như lúc này một đạo l ạ n h lạnh thanh âm của vang lên trịnh hành kiên quyết ngươi không phải là muốn chứng cứ sao chính là ta chứng cứ chỉ thấy chân trời trường vân phi tiếp theo bóng người hán một thân áo bạo cho, tướng mạo đòn chính cực kỳ giống cổ đại lớp học dạy học tiên sinh chỉ là khi này bóng người ánh vào trịnh hành kiên quyết trong mắt lại làm cho đối phương đồng tử con ngươi đột nhiên cò dù lại ngươi, ngươi là trịnh hoành kiên quyết thanh â m của còn đều đang run dày hắn nằm mộng cũng muốn không tới có một ngày sẽ cùng người này gặp lại người á o b à o cho rơi trên mặt đất một đôi cánh chim màu đen thu nạp triệt để xuất hiện tại trước mắt mọi người hắn ngẩng đầu lên ánh mắt mang theo nhàn nhạt cảm giác m g ộ t ngạt ngưng tụ trịnh hoành kiên quyết ta lạc thiên đồ hôm nay hiện ra thiên phụ tông người tới chính là lạc thiên đồ lúc này lạc thiên đồ ánh mắt thanh minh hoàn toàn chính là người bình thường dán vẻ cùng điên bồn cùng sự ngu dại không chút nào dính dáng hơn nữa hắn lúc này cả người có dâng trào đấu khí phun trào hiển nhiên phá vụn đan liền đã lần nữa khôi phục lực lượng cũng trở về đến ngày xưa cao cấp thiên tôn trình độ lạc thiên đồ ba chữ vừa ra hết t h ạ c thiên phủ tông nhân viên chấn động đặc biệt là trịnh hoành kiên quyết hoàn toàn rơi vào một loại kinh ngạc đến gây người trạng thái những trưởng lão kia đại thể cùng lạc thiên đồ có chút giao tình chỉ là tham dự năm đó hành hung trưởng lão ánh mắt nhưng có chút né tránh không dám nhìn thẳng toàn thể đệ tử đều trận to hai mắt từ hôm nay gió này sóng bắt đầu bọn họ sẽ không dừng một lần nghe được lạc thiên đồ danh tự này không nghĩ tới dĩ nhiên gặp được b ả tôn bọn họ mang theo ánh mắt tò mò đánh giá lạc thiên đồ chỉ là vừa nghĩ tới đối phương bi thảm tăng ộ trong lúc ò n g k nhất g i sinh n ra đ thời các loại hổ thẹn tình hiện lên ở bọn họ trên mặt chúng ta già đầu còn không bằng vô lượng người trẻ tuổi này có trưởng lão than nhỏ nói lạc thiên đồ đi tới mộ ngôn phụ cận thấp giọng nói đa tạng đại ân đại đức đời này không cần báo đáp mộ ngôn khẽ vất c ả m hắn tự nhiên biết đối phương chỉ chính là cái gì không chỉ có bang lạc thiên đồ khôi phục đan điền còn giúp đối phương báo thủ rửa hận cho dù là thân huynh b ạ n thân lại có mấy cái có thể làm được đ i ể m ấy húng chi mộ ngôn đã từng đứng hắn phía đối lập vì lẽ đó lạc thiên đồ bây giờ đối với mộ ngôn vừa cảm giác m à bội tự đ ấ y lòng than thở đối phương lòng dạ rộng cách cục to lớn mộ ngôn hơi suy nghĩ nguyên bản nổi giữa không trung trình hoành kiên quyết p h ị c h một tiếng té rất ở lạc thiên đồ dưới chân lạc thiên đồ trịnh h à n h kiên quyết run rẩy nói hắn hiện tại bị dọa đến hồn bay phết lạc vạn vạn không nghĩ tới đã từng người truy sát hiện tại liền đứng ở trước mặt mình hơn nữa là lấy một loại người thắng tư thái trịnh hoành kiên quyết lập tức liền nhận lấy kích thích tuy rằng hắn hiện tại bờ là thiên đồ đẳng cấp cao hơn nhất đại cảnh giới thế nhưng giờ khắc này cũng không dám manh động bởi vì m ộ nôn sát cơ vững vàng khỏa hắn chỉ cần trịnh hoành kiên quyết hơi có phản kháng lập tức thì sẽ bị m ộ nôn bảng bạc uy thế tiêu diệt vì lẽ đó bây giờ trịnh hoành kiên quyết đã là vách núi đi trên dây như băng mỏng trên g à y lạc thiên đồ quan sát trịnh h à n h kiên quyết trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc n ổ n g a n g năm mươi năm trước từng hình ảnh như điện ảnh bình thường ở trước mắt chiếu lại, phụ thân chết vị hôn thê chết mình bị truy sát phản phất trong một đêm nhân thế gian tất cả bi kịch đều giáng lâm ở trên đầu mình mặc dù mình may mắn bảo vệ tính mạng thế nhưng tổn thương c ă n cơ đợi này đặt chân siêu phàm vô vọng không có siêu phàm trở lên lực lượng làm sao cùng cường thịnh chỉnh hoành kiên quyết chống lại lâu dần lạc thiên đồ thậm chí đều bông tha cho báo thù hy vọng bởi vì là thật không có biện pháp phàm là có một chút khả năng lạc thiên đồ đều muốn đâm đối phương không phải vậy tương lai bỏ mình sau khi có gì bộ mặt đi lòng đất thấy cha già cùng vị hôn thê những năm này lạc thiên đồ tận tâm tận lực phụ tá diệp quân lâm đem báo thủ chuyện tre lấp ở bên trong tấm góc thế nhưng hắn làm sao không muốn báo thủ đây hắn thậm chí h à o tưởng một ngày nào đó diệp quân lâm có thể giúp hắn hoàn thành báo thủ giải quyết xong tâm nguyện nhưng là diệp quân lâm coi như mạnh hơn chỉ nửa bước bước vào siêu phạm nhưng trịnh hoành kiên quyết đây đã sớm là cao cấp siêu phạm rồi báo thủ quá khó khăn cuối cùng là xa xỉ nhưng mà lạc thiên đồ nằm mơ cũng không nghĩ đến giúp mình làm được tất cả những thứ này dĩ nhiên là mẫu ô n một đã từng đánh bại kẻ thủ của chính mình lạc thiên đồ trong lòng ngũ vị hôn tập trần hắn cảm thấy không có tư cách tiếp thu mậu nôn phần này hậu lễ hắn hoàn toàn không xứng thế nhưng mậu nôn nhưng lạng yên không tiếng động làm tất cả những thứ này không có hướng về lạc thiên đồ đưa ra bất kỳ điều kiện gì ta cuối cùng toán rõ ràng quân lâm cùng cho ngươi tranh l ệ n h ở nơi nào rồi quân lâm thiên sinh đang nghi thậm chí đến cuối cùng ngay cả ta cũng không tín nhiệm mà ngươi lòng dạ vô biên hại nạ bách xuyên bất kể h i ể m khích lúc trước có thượng vị giả cách cục cho nên mới có nhiều người như vậy đồng ý đi theo ngươi quân lâm thua với ngươi không oán lạc thiên đồ thầm nghĩ nhưng đột nhiên túi đầu bởi vì trước mắt còn có một kẻ thù đang chờ hắn lúc này t r ì n h hành kiên quyết vẻ mặt là kinh hoàng con ngươi của hắn đang kịch liệt co rút lại ý thức được kết quả bi thảm rồi t r ì n h hành kiên quyết ta thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ có như vậy lòng m g ô n g dạ thú vì một tông chủ chi vị giết cả nhà của ta phá hủy ta một đời hiện tại lấy mạng đổi mạng ngươi còn có gì để nói lạc thiên đồ ánh mắt mang theo ý lạnh cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc chất vấn t r ì n h hành kiên quyết con mắt trợn lên t r ò n t r ị a trên chán có vô số mồ hôi lạnh nhỏ xuống hắn nằm trên mặt đất giống như một cái bị vứt bỏ chó chết lúc này đối mặt lạc thiên đồ u y nghiêm chinh hành kiên quyết đã nghe không rõ cái gì ánh mắt của hắn bắt đầu tự do quét về phía mỗi cái phương hướng xa xa có mạnh mẽ thập đại tướng quân còn có đứng phụ cận vũ lượng vẻ mặt của bọn họ tràn ngập xem thường những trưởng l ã o kia năm đó tham dự đều mặt sám như cho tàn không tham dự mang theo hổ thẹn mà rất nhiều đệ tử trên mặt dĩ nhiên cũng mang theo nhàn nhạt phẫn nộ loại vẻ mặt này trịnh hành kiên quyết đã từng thấy mỗi một giới có đệ tử mới vào tông hắn làm tông chủ phải cho đệ tử mới giảng giải một chút đông h o a n g lịch sử làm nói đến yêu thú xâm lấn tàn sát nhân tộc lúc những đệ tử kia lộ ra chính là nét mặt bây giờ đây là một loại cùng chung mối thù tức giận ở các ngươi xem ra ta cùng với yêu thú kia không khác sao trịnh hành kiên quyết chậm rãi bỏ lên trong miệng tự lẩm bẩm hắn đột ngột đứng dậy lại làm cho thập đại tướng quân lập tức cảnh giác lên có điều mộ ngôn nhưng không có động tinh gì s á t cơ của hắn vẫn nhữ m ả y đối phương thế nhưng hắn không cảm giác được trịnh hành kiên quyết có cái gì tính chất công kích mà lạc thiên đồ chỉ là hơi hơi kinh ngạc một hồi cũng không có ngăn cản rừng trịnh hành kiên quyết đứng lên sau cả người run rẩy bước tập tên bước chân chậm dai hướng về xa xa đi đến như là cái thất tâm phong bệnh nhân ta thật sự đánh mất nhân tính cùng những kia yêu thú giống nhau sao trịnh hoành kiên quyết hai mắt dại ra môi đi một bước thân thể liền lay động một hồi xem ra bất cứ lúc nào muốn cái ngã lạc thiên đồ nhìn hắn cô đơn bóng lưng đông nhiên ý thức được cái gì áp lực mạnh mẽ tất cả mọi người phỉ nổ để trịnh hoành kiên quyết dần dần mất đi lý trí trịnh hoành kiên quyết phủ một tiếng miệng lớn ho ra máu nữa từng có lúc hắn cũng từng muốn vung kiếm thiên nai giết hết yêu thú trở thành nhân tộc bên trong anh hùng nhưng bây giờ đảo mắt thành khoảng không ta trung quy vẫn là sống thành chính mình ghét nhất dáng vẻ trịnh h à n h kiên quyết ánh mắt lộ ra tuyệt vọng trong miệng đấm máu ở tất cả mọi người kinh dị dưới ánh mắt th con mắt của hắn hay là đang mở to thế nhưng là dần dần không còn s á c thái t r ị n h hành kiên quyết làm sao vậy vu lượng nói rằng w i l l i am đi tới kiểm tra một chút lắc lắc đầu tâm mạch đã đ ư a hắn đã chết cái gì tất cả mọi người giật nảy cả mình t r ị n h hành kiên quyết một đời tông chủ thủ đoạn tàn nhẫn có thể nói tiêu hùng lại cứ như vậy chết rồi tựa hồ đang giữa trường chỉ có lạc thiên đồ vô cùng lý giải áp lực quá lớn bức tử chính mình lạc thiên đồ thở dài nói vạn người phỉ nhổ t u y ệ vọng không phải ai đều có thể chịu đựng được ngụ ở lạc thiên đồ đã từng điên quá nhưng là lại bị m ậ nôn chị hết d u n g m ộ n ô n t ớ i nói lạc tiên h đồ là tâm bệnh chỉ cần tâm thuốc đến trị liệu d i ệ p quân lâm chết kích thích hắn thế nhưng báo thù thành công sẽ làm lạc tiên h đồ lần thứ hai khôi phục bình thường đã xảy ra một cái chuyện xấu liền muốn dùng chuyện tốt để đền bù vì lẽ đó người có lúc phải nghĩ thoáng một điểm tâm thái ôn hòa chập t r u n g lên xuống mới phải đặt sắc nhân sinh lúc này vũ lượng đi tới quay về lạc tiên h đồ kích động nói l ạ c thuốc thuốc đối mặt người trẻ tuổi này lạc tiên đồ có một loại trời sinh thân cận cảm giác hắn sờ sờ đối phương đầu nói rằng người tên là vũ lượng đúng không vũ lượng nói đúng với bá là ta gia gia nghe được với bá hai chữ lạc thiên đồ nhất thời lâm và hồi ức với bá là lạc thiên đồ phụ thân tâm phúc năm đó chính là với bá l i ề u mạng hộ tống lạc thiên đồ chạy ra chỉ là chuyện sau đó lạc thiên đồ cũng không rõ ràng gia ra may mắn đào t à u sau bị thương nặng không mấy năm liền qua đời rồi vu lượng nói lạc thiên đồ lại hỏi vậy n g ư ơ i cha mẹ sao vu lượng nói mười năm trước biên cảnh đại loạn bọn họ chết ở trong chiến tranh lạc thiên đồ vẻ mặt theo b u n bã thở dài nói hải tử đáng thương vu lượng nói gia ra cùng cha mẹ khi còn sống nguyện vọng chính là bang lạc thúc thúc báo thù bởi vì ra ra năm đó chính là bị lao tông chủ cứu mới sống sót vì lẽ đó bất luận có bao nhiêu khó khăn ta đều sẽ hoàn thành bọn họ tâm nguyện lạc thiên đồ rất được thay đổi sắc mặt trong mắt hắn đều mơ hồ đứa bé oan ta một đời chưa bao giờ hôn phối cũng không có hậu nhân n g ư ơ i nếu không phải ghép bỏ sau đó ta chính là nghĩa phụ của ngươi ngươi chính là con của ta lạc thiên đồ cảm tình chân thành nói vũ lượng nghe nói như thế trong lòng có ôn lưu chạy qua tuy rằng cùng lạc thiên đồ chưa từng gặp mặt nhưng là từ tiểu liền mưa rầm thấm đất cũng biết nhà mình nhận đối phương rất lớn ân tình vũ lượng ở trong lòng đã sớm đem lạc thiên đồ cho g i n g thân nhân giờ k h ắ c này được lạc thiên đồ tán thành vu lượng vô cùng kích động hắn phịch một tiếng quỳ trên mặt đất nói rằng hải nhi b á i kiến phụ thân ơn. quá tốt rồi hải tử mau mau lên lạc thiên đồ hết sức cao hứng đem vu lượng nâng d ậ y lúc trước báo t h ủ là hắn sống tiếp động lực diệp quân lâm cũng vậy nhưng bây giờ tất cả trần quy trần thổ quy thổ lạc thiên đồ lại tìm được rồi chính mình hy vọng chúc mừng lạc tiên h sinh được một thật nghĩa tử m ộ ngôn cười nhạt nói lúc này lạc thiên đồ nghĩ tới điều gì nói rằng m ẫ n ô n ta có thể cả gan lại cầu xin ngươi một chuyện sao chương ba trăm sáu mươi trịnh hành kiên quyết chỉ là quân cờ người dám l ừ a ta cứ nói đừng n g ạ i m ộ u nôn g ậ t ngủ hiện tại hắn cùng lạc thiên đồ đã sớm tiêu tan hiểm khích lúc trước không có lời nào nói là không được lạc thiên đồ liếc nhìn vũ lượng hết sức trịnh trọng nói ta hy vọng vào sáng đứa nhỏ này có thể b á i ngươi làm thầy cái gì nghe nói như thế m ộ u nôn hơi run run hắn vạn vạn không nghĩ tới lạc thiên đồ dĩ nhiên sẽ đưa ra như thế một yêu cầu m ộ u nôn trong nháy mắt liền đem ánh mắt đặt ở vũ lượng trên người tuy rằng so với m ậ nôn tuổi còn muốn lớn hơn một chút thế nhưng vũ lượng biết đối phương đáng sợ cứ như vậy bị nhìn chằm chằm Vũ l có có mộ ngôn mặt t lập nói h từ s trong đáy lỏng mộ ngôn càng coi trọng nhân phẩm hiện nhiên vu lượng thỏa mang yêu cầu của hắn lạc thiên đồ vừa nghe đại hỷ hải tử còn không bãi kiến sư phụ vũ lượng cũng vô cùng kinh hỷ hãn vội vàng quỳ xuống liền dập đầu ba cái dập đầu đồ nhi vũ lượng bãi kiến sư phụ m ộ ngôn gật cụ từ nay về sau ngươi chính là đồ đệ của ta cũng là lam bà tông một thành viên ở môn hạ ta không có gì quy củ ràng buộc chỉ có trung thành hai chữ ngươi nhưng có biết vũ lượng gật đầu ta biết rồi sư phụ m ộ ngôn quét mắt vũ lượng liền nhìn thấu tất cả cảnh giới nói rằng ngươi bây giờ đẳng cấp quá thấp ta cũng biết rõ ngươi chuyên tu phủ đạo thế nhưng ta hy vọng vô luận là ở đầu một mặt ngươi đều phải mạnh hơn người khác không nghĩ tới m ẫ n ô n yêu cầu như thế nghiêm ngặt có điều vũ lượng vẫn là kiên định nói xin nghe sư phụ giáo huấn mộ ngôn trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một túi nguyên thạch nói rằng ngươi bây giờ mới phải sơ cấp chân nhân đường con rất dài hảo hảo tu luyện vũ lượng tiếp nhận n h ấ c theo nặng trình t r ị c h nguyên thạch trong lòng ấm áp không nghĩ tới sư phụ rộng lượng như vậy trong ấn tượng trừ mình ra thân nhân vẫn chưa có người nào đối với mình tốt như vậy nghĩ tới đây vũ lượng đối với mộ ngôn càng thêm tôn trọng lúc này mộ ngôn ánh mắt quét qua nói rằng lạc tiên sinh những kia năm đó tham dự mưu hại phụ thân ngươi đồng loá n g u y ê định xử lý như thế nào một ít trưởng lão lập tức sắc mặt biến e g i n g so với sợ hãi mẫu nôn là làm việc q u á quyết người nếu bây giờ lạc thiên đồ đứng hắn bên này như vậy đối phương kẻ địch chính là kẻ thù của hắn nhất định phải nổ cọ tận gốc ai ngờ lạc thiên đồ nhưng thở dài mẫu nôn ta thấy t r ỉ n h hoành k i ê n quyết thời điểm chết đ ỗ n g nhiên nghĩ rõ ràng một chuyện coi như hắn đã chết cũng đổi không trở về cha của ta cùng vị h ư ơ n thê vì lẽ đó hết thể cựu hận liền để nó theo gió mà đi đi hơn nữa thiên phủ tông còn cần những trưởng lão này mẫu nôn g ậ t ngủ ngươi có thể nghĩ thông s u ố t là tốt rồi sau một khắc hắn con ngón tay búng một cái m ê n mông kiếm khí bắn ra sẽ rách hư không như ánh sáng lại như điện trỡ a nương theo lấy một trận kêu thảm thiết những trưởng lão kia bụng đều bị đâm bị thương đan đ i ể n đã hủy thu vi mất hết mậu nôn lạnh lùng nói xem ở lạc tiên sinh tử thượng tha các ngươi một mạng còn không mau c ư p đi n à y vài tên trưởng lão nhẫn nhịn đau nhức ở thiên ân b ạ n t ạ bên trong ảo náo rời đi đến đây toàn bộ trên đỉnh ngọn núi còn để lại trưởng lão không đủ m ộ ư ơ i người bọn họ đều là không tham dự năm đó về người có điều thấy được mậu nôn quyết đoán mãnh liệt những trưởng lão này tay chân cực kỳ lạnh lẽo bọn họ chỉ lo không cẩn thận sẽ làm mất mạng lúc này mậu ô n rất đột ngột nói ra một câu nói lạc tiên sinh ngươi có từng nghĩ tới tại sao trịnh h à n h kiên quyết năm đó muốn mưu hại phụ thân ngươi l ạ c thiên đồ ngớ ngẩn nói rằng hắn mơ gớt tông chủ tri vị đi khi đó trịnh h à n h kiên quyết cùng ngươi đơn đà độc đấu ai lợi hại ngũ n g ũ mở đi dù sao đều là thiên tôn cấp bậc đông nhiên mộ ngôn cười cận ta vẫn muốn không hiểu một thiên tôn mà thôi tại sao lớn mật như thế làm ra thi chúa loại này vi phạm thiên lý chuyện hơn nữa coi như hắn thành công người tông chủ này vị trí là có thể ngồi lâu dài sao phản phất là một đạo linh quang xẹt qua đầu góc là thiên đồ đồng tử con ngươi co giù lại hắn bất khả tư n g h ị nói rằng chẳng lẽ nói n à y trịnh h à n h kiên quyết sau lưng có dựa dẫm coi như không phải cái gì dựa dẫm cũng tất nhiên đứng một vị cao nhân mậu ngôn vô cùng bình tĩnh phân tích l ạ c thiên đồ đối với mậu ngôn hoàn toàn phục không nghĩ tới đối phương mới vừa tới đến thiên phụ tông liền có thể từ nhiều chuyện như vậy bên trong kéo thơ bóp kén tìm tới chỗ mấu chốt căn cứ mậu ngôn nhắc nhở l ạ c thiên đồ tự a hầu nghĩ tới điều gì ta nhớ tới khi con bé từng nghe phụ thân đã nói thiên phụ tông có một vị lao tổ đóng cửa hải sống còn chỉ là rất nhiều năm không xuất thế cũng không biết lao nhân ra người là tiên thệ vẫn là rời đi tông môn rồi lạc thiên đồ c h ầ m rãi nói rằng m ộ ngôn cười cận vậy thì không sai được vị lao tổ này ở chúng ta đối thoại lúc không cẩn thận tỏa ra một tia khí tước ở tất cả mọi người kinh dị dưới ánh mắt m ộ ngôn ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo hắn dỏ ra một cái tay trong hư không nhất thời hiện ra trăm mét bàn tay lớn bị tiên huy l ợ l ờ thần thánh cực kỳ chỉ thấy bàn tay khổng lồ trực tiếp hướng về trong tông một chỗ đánh giết tới ẩm phảng phất là thần sơn đập xuống trong nháy mắt liền đất dung núi chuyển lên đó là chúng ta thiên phủ tông cấm địa phương hướng có trưởng lão thợ dài nói lúc này nơi đó có quần cuộn khói đặc phóng lên trời hiển nhi mộng nôn hời hợt một trường liền đủ để san bằng cấm điện đây vẫn chỉ là hắn vẹn vẹn dùng nửa thành lực lượng nếu là toàn lực nhất kích e sợ thiên địa đều sẽ đổ nát mộng nôn lẽ nào trong t ô n g vị lao tổ kia còn sống là ạ thiên đồ triệt để chấn động mộng nôn mang theo nhìn thấu hết thẻ ánh mắt cất cao giọng nói nếu đã sớm ở đây sao không hiện thân gặp mặt đây là một vị xuyên thân lam bảo ông lão dâu tóc bạt trắng tràn đầy mục nát ý tứ nhưng là đối phương ánh mắt nhưng hào quang sán lạ tràn đầy tầm nhìn tại hạ chính nguyên nước chính là thiên phủ tông l ã o tổ ông lão t h a m thẳm nói giờ khắc này đã có không ít trưởng lao thất thanh teo to trời ạ đúng là lao tổ ta đã từng xem qua chân dung của hắn nghe đồn lao tổ đóng cửa hải xuống còn chỉ là đi qua quá tháng năm dài đằng đắng không nghĩ tới hôm nay còn có thể xuất hiện có người nói năm đó lao tổ chính là hiền giả cấp bậc nhiều năm qua đi không biết hiện tại đạt đến mức độ nào những đệ tử kia chúng cũng nhìn ra vô cùng xuất thần không nghĩ tới thiên phủ tông vẫn còn có một vị l ã o tổ bọn họ hoàn toàn không biết lao phu đã sớm có điều được xuất bản t h việc không biết các hạ tại sao phải đem ta gọi ra chính nguyên đức nói rằng ngữ khí của hắn rất nhẹ rất nhạt tựa hồ nhìn tấu tất cả hồng trần qua lại không hề nhúng tay tông môn việc mộ ngôn rất đột nhiên hỏi ngươi cũng họ trịnh chính nguyên đ ứ c giật giật ngôi hắn không biết rõ tại sao mộ ngôn sẽ như vậy hỏi bởi vì ở mọi người xem đến đây không phải chuyện rõ rành rành vậy ngươi cùng trịnh hoành kiên quyết là quan hệ như thế nào mộ ngôn cười nói chính nguyên đ ứ c ánh mắt hơi ngưng lại mặc dù chỉ là trong n y mắt nhưng vẫn là bị mộ ngôn phát hiện trịnh hoành kiên quyết là của ta hậu bối con cháu hắn như nói thật nói mộ n ô n ồ một tiếng sau một khắc khí thế của hắn đại biến chu vi có thể bố gợn sóng sản sinh long văn trường b ả gỗ lên mộ ngôn lạnh lùng nói ngữ khí của hắn hết sức lạnh leo âm trầm cho dù là mạnh như trịnh nguyễn đức giờ khác này cũng cảm thấy rất sâu kiên kỵ có điều hắn vẫn là nói rằng ta đã sớm có điều hỏi tất cả tông môn đại sự một lòng theo đuổi vô thượng đại đạo mộ ngôn nhưng hừ lạnh một tiếng nhưng là trịnh hoành kiên quyết trước khi chết nhưng đem ngươi chuyện khai ra cái gì lời vừa nói ra toàn trường khiếp sợ vô số người trường lớn hai mắt liên lạc thiên đồ cũng một mặt chấn động chính nguyên đ ứ c sắc mặt hơi có chút biến hóa hắn run dày nói cái gì trịnh hoành kiên quyết chết rồi sợ tội tự sát hơn nữa trước khi chết còn nói ra sau lưng đều là người chỉ điểm mẫu nôn từng chữ nói rằng ngữ khí của hắn cực kỳ khẳng định chính nguyên đ ứ c sắc mặt phạch một cái liền trắng sau đó mới khôi phục thường mẫu ngay sau đó chính nguyên đ ứ c ngữ khí trở nên thâm trầm tựa hồ đang chửi tới phế vật vô dụng chết rồi ngược lại tốt tuồng ta còn đại lực vun b ó n ngươi nghe nói như thế tất cả mọi người hô hấp đều trở nên rồn dập làm sao trong chớp mắt lao tổn h ư biến thành người khác liền ngữ khi đều như thế âm u mộ ngôn cười cận tựa hồ trong lòng một loại nào đó kế hoạch thực hiện được ta không hiểu ngươi tại sao để hắn làm như thế ở trên trời phụ tông ngươi vốn là mạnh mẽ nhất nếu biết trịnh hoành kiên quyết bán đứng chính mình chính nguyên đức đơn giản sẽ không giấu giấu diếm diếm rồi hắn trực tiếp nói tuy rằng ta là mạnh nhất thế nhưng tông môn rất nhiều chuyện không tiện tự mình đúng tay trước tông chủ quá mức cổ hụ cùng ta rất nhiều lý niệm không hợp vì lẽ đó ta cần một nghe lời người chấp trưởng tông môn mà thích hợp nhất thân phận này chính là trịnh h à n h kiên quyết rồi chính nguyên đức mới vừa nói xong đã bị một thanh â m cắt đứt bởi vì lý niệm không hợp cũng bởi vì bốn chữ này ngươi liền phái người giết phụ thân ta còn có vị hôn thê lúc này đứng ra chính là lạc thiên đồ hắn thời khắc này muốn rách cả mí mắt cả người tức giận đến run dậy vốn là lạc thiên đồ tưởng trịnh hành kiên quyết quyền muốn hưu tâm không nghĩ tới cái tên này chỉ là quân cơ thôi hậu trường có khác người khác chính nguyên đức đứng chắp tay ngửa đầu h ư ớ n g thiên nói rằng ta theo đuổi là thiên phụ t ổ n g t r ư ở n g thịnh công suy phụ thân ngươi hoàn toàn không hiểu ta phế bỏ hắn lại có làm sao m ộ n ô n cười nói ngươi rốt cục thừa nhận tất cả những thứ này đều là ngươi làm có ý gì chính nguyên đức hơi thay đổi sắc mặt hắn có một loại bị mưu hại cảm giác m ộ u ngôn nói cho ngươi thật con cháu trịnh hoành kiên quyết t r í tử cũng không có bán đi ngươi nghe nói như thế chính nguyên đức tức g i ậ n đến quả thực muốn hộp máu hắn cố nén phẫn nộ nói rằng ngươi lại dám lừa ta chính nguyên đức cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao m ộ u ngôn vừa mới bắt đầu lúc nói chuyện này tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc rồi bởi vì trịnh hoành kiên quyết căn bản sẽ không khai ra hắn vì lẽ đó mọi người mới kỳ quái tại sao mậu ngôn sẽ nói như thế bây giờ chính nguyên đức rất không thoải mái lừa ngươi thì lại làm sao nếu như ngươi chưa từng làm cũng sẽ không dăm ba câu xuống liền nhận tội hết mộ ngôn nói n g ư ờ i chính nguyên đức đột nhiên cảm giác thấy dùng đê tiện để hình dung mộ ngôn đều là trình độ nhẹ người này quả thực là vô liêm sỉ không nghĩ tới lao tổ dĩ nhiên là người như vậy có trưởng lao thấp giọng nói đúng vậy ta xem hắn chân dung nhiều năm thậm chí còn thường thường quỳ dạy không nghĩ tới cùng t r ị n h hành kiên quyết là cá mẹ một lứa nay chính ra thực sự là thiên phủ tông gieo vạ nghe đến mấy cái này nghị luận chính nguyên đức cảm giác mình trăm năm qua duy trì danh dự một tích hủy diệt sạch nếu như không phải là bởi vì mộ ngôn Hắn thả còn trong e sợ cậu cấm địa, trải qua trải ở địa, không nghĩ ư ờ i quay tới ngày này đ hắn khải vương triều cảnh nội quả nhiên là nhân tài ẩn giật tiềm tàng nhân tài giống nút hổ nằm giống quấn hổ phục mậu mộ ngôn một tia không sợ trái lại lộ ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ chỉ là vẻ mặt này ở trịnh nguyên đức xem ra t h à n h triệt để nhen lửa hắn nộ khí dây dẫn lửa vạn phù về tông trịnh nguyên đức vung hai tay lên chỉ thấy mấy trăm tấm đ ù a chú xuất hiện sau đó những tấm đ ù a này từng cái từng cái bay lên trời vờn quanh khi hắn quanh thân như hoàng kim trường lòng lấp lóe vô tận trói lọi nay đầy trời đ ù a chú cảnh tượng vô cùng ngớ ngác coi như là chuyên tu phủ đạo thiên phủ tông các đệ tử cũng chưa từng thấy như vậy có lực sùng kích hình ảnh lúc này trịnh nguyên đức như phủ thần hạ phảm thần uy huy hoàng thần phú di thiên nhấc lên tàn phá cương phong c ù n suy mà tới lão này có chút đồ vật ta đường tam điên c u ầ n gào g thét nói w i l l i am lường hắn một cái loại này p h ù vũ xong tu người phương nào diện lấy ra đều đủ để sánh vai c ù n g cấp hiện tại hai bút cùng vẽ thực lực c à n g thị phi phạm mộ nôn ở trong cùng phong tóc dài lay động quần áo phân phật thế nhưng hai tay hắn phụ lập mang trên mặt c ử i n h ạ t vô cùng hào hiệp mặc dù đối diện hỏa lực đã tích c h a đến trời đất sụp đổ trình độ mộ nôn cũng như v ư ợ t sâu đỉnh núi cao s ư ớ n g s ư ớ n g vẫn không n ú c đ í c h rất nhiều nhất đại tông sư phong độ đi chết đi chính nguyên n ư c hét giận g ữ một tiếng quanh thân vờn quanh đùa chú phát sinh long o n thanh sau đó ánh vàng rừng từng cái từng cái quấn lên khủng bố màu vàng cầu v ngưỡng mộ nói đánh dết tới cương đại bừa chú tràn đầy trời đất trong nháy mắt đem vùng thế giới này biến thành s á t lục chiến trường tất cả vật chất gặp phải tiêu diệt ven đường đại địa tầng t ầ n g n ổ tung phảng phất trong đó cất giấu một con địa lòng đem tảng lớn thổ địa lật lên đây chính là bừa chú tỏa ra mạnh mẽ gần sóng thế nhưng trái lại m ộ ngôn n chỉ nhẹ nhàng dỗi ra một bàn tay bàn tay này trắng n õ n thanh tú phi thường sạch sẽ không hề có một chút luyện võ người cứng cắp vết c a i chỉ là bàn tay này hướng thiên tựa hồ phải đem tất cả nắm tại trong đó cảm giác sau một khắc một màn kinh người đã xảy ra chỉ thấy xẹt qua chân trời rất nhiều b ừ ch dĩ nhiên nhận lấy không tên dẫn dắt lực lượng dù cho chúng nó ở vào không gian phương hướng khác nhau nhưng lại không bị khống chế toàn bộ bắn ngược đến đồng nhất hàng đơn vị trí đưa tựa hồ có một đem vô hình bàn tay khổng lồ lập tức đem hết t h ả b ù a chú toàn bộ nắm ở trong tay tựa như b ù a chú dần dần tụ lại thành một cầu hình tiếp đó ngay ở không ngừng b ư ớ c lên bên trong ngưng tụ thành một to lớn hoa cầu hoa cầu bay ngược đến trịnh nguyên đức bên người trên mặt đất dưới n ú p ních dường như trịnh nguyên đức co g i ậ miệng đã ở trên dưới run dày chương ba trăm sáu mươi mốt cuối cùng đ i n cuồng diệt thiên phủ cái gì yêu pháp trịnh nguyên đức sắc mặt tái n h u t hắn không hiểu tại sao chính mình toàn lực nhất kích lại bị đối phương như vậy ung dung hóa giải không thậm chí là dễ dàng trả cho mình nhìn vô tận bùa chúng ngưng tụ thành hoa cầu chính nguyên đức có một loại hai hùng khiếp vĩa cảm giác nay phảng phất là cái bất cứ lúc nào muốn nổ tung thuốc nổ sau một khắc chỉ nghe ở một tiếng hoa cầu triệt để bột phát ra sóng trùng kích bao phủ tất cả sóng khí c ủ n q u ậ n che kín bầu trời chính nguyên đức kêu thẳng một tiếng liền bị vô ngần năng lượng cùng chịu nhân chìm động tính này thực sự quá lớn hơn trăm cái bùa chú hối cùng nhau hình thành lực phá hoại quả thực khó có thể tưởng tượng mặt đất trực tiếp n ư ớ ra hình thành khẽ hở thật lớn lan tràn không biết bao nhiêu km tất cả mọi người chỉ cảm thấy dưới chân như sóng biển giống như bước lên đại địa ở chỉ nổi vô số đệ tử cũng bị này sóng chấn động đánh bay quanh thân kiến trúc từng cái từng cái đổ nát ra như là bị bàn tay vô hình quét ngang toàn bộ trên đỉnh ngọn núi như kinh nghiệm một hồi hạo k i ế p khói đặc nổi lên m ộ n phía tiếng kêu rên liên hồi nhưng là mộ ngôn tại đây trời đất sụp đổ khủng bố bên trong nhưng hai chân vẫn đứng tại chỗ trên người hắn lưu chuyển ra một tầng nhàn nhạt ánh vàng mặc cho nổ tung gợn sóng xung kích trực tiếp đánh văng ra tất cả giống như đứng trên đầu sóng ngọn gió t r ê thần vai hùng cực kỳ không biết qua bao lâu tất cả bình tĩnh lại những đệ tử kia chật vật bỏ lên hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm ở giữa chiến trường nơi đó cũng là tan thành mây khói một bóng người đường v i ề n dần dần rõ ràng chính là trịnh nguyên đức lúc này t r ị nguyên h n đức dáng vẻ để mọi người hít vào một ngụm khí lạnh cả n g ư ờ i nhuốm máu áo quần rách nát chật vật tới cực điểm đâu còn có một tông lão tổ phong độ hoàn toàn là trong khu ổ chuột chạy đến lao khất cái trái lại m ộ n ô n vẫn còn ở tại chỗ áo bảo vẫn thánh khiết trắng như tuyết thậm chí ngay cả một tia nhăn meo đều không có lập tức phân cao thấp ngươi chỉ có g ầ n ấy bản lĩnh mộ n ô n có chút thất vọng nói rằng, chính nguyên đức ánh mắt né qua một tiệc kiên kỵ hắn phát hiện từ đầu đến giờ căn bản là không nhìn ra mộ n ô n cảnh giới đối phương giống như một vũng hồ sâu không thể đo lường nhưng chính nguyên đức vẫn là nhắm mắt nói rằng không nên coi thường ta phù đạo cho ngươi phù liền chính ngươi đều nổ bất tử như thế nào khả năng thương tổn được ta mộ n ô n nói chính nguyên đức trong nháy mắt hết trôi nói rồi tuy rằng đề tài này nghe có chút khó chịu nhưng hắn không phải không thừa nhận xác thực rất có đạo cụ sau một khắc mộ n ô n nhẹ nhàng lên chức đánh ra một quyền không có bất kỳ hoa lý hổ tiếu cũng không mang theo đấu khí vận sóng chính là giản dị tự nhiên một quyền xem ra cùng trên quảng trường đánh quyền lão nhân như thế thường thường không có gì lạ có thể tiếp đó chính nguyên đức ngực như là bị trọng thương trực tiếp ao h á m đi vào cùng lúc đó hắn hai chân cách mặt đất cả người bất khả tư nghị hóa thành một vệt sáng bay ngược mà đi ven đường không biết đâm cháy bao nhiêu kiến trúc cuối cùng một con đâm vào một cái nào đó bên trong cung điện đại điện đổ nát đem t r ị nguyên đức vùi lấp ở trong đó vô số đệ tử trận mắt mất mồm bọn họ biết mộ n ô n rất mạnh thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên mạnh đến tình trạng này nhà mình lao tổ đây chính là thần thoại giống như nhân vật không biết sống bao nhiêu năm tháng một ít trưởng lão thậm chí ở nhi đồng thời đại đều là nghe lão tổ truyền thuyết lớn lên như vậy truyền kỳ p h ù đạo cường giả lại bị m ộ ngôn một quyền đánh bay đây cũng quá khoa trương mọi người cảm giác ba quan hoàn toàn bị lật đổ m ộ ngôn lắc lắc đầu mình bây giờ đừng nói chỉ là một thánh chủ đứng ở trước mặt mình coi như là mười 10 cái trăm cái gộp lại cũng không bằng hắn một ngón tay chính mình mạnh mẽ đã không thể đơn thuần dựa vào đẳng cấp đến cân nhắc trải qua thiên kiếp lễ r ử a tội m ộ ngôn cảm thấy tự thân đã xảy ra lột xác vạn vật sinh tử trong một ý、nghĩ. trường môn đại nhân thật sự là quá mạnh mẽ chính là thánh chủ khi hắn dưới tay cũng không đi được vừa đối mặt thập đại tướng quân cảm thấy m ộ u nôn mạnh mẽ từng cái từng cái nhất thời tê cả ra đầu giật mình nhất chính là lạc thiên đồ rồi năm đó m ộ u nôn vẫn là thiên tốt lúc lạc thiên đồ rồi cùng đối phương từng giao thủ khi đó hai người t r ê n l ệ n h còn có thể phán đ o á n thu được đến nhưng bây giờ t r ê n l ệ n h này chỉ có thể dùng cựu thiên cùng vực sâu khác biệt để hình d u n g hoàn toàn không có cách nào tính được ra m ộ u nôn lúc này mới mấy tháng ngươi dĩ nhiên trưởng thành đến cái trình độ này lạc thiên đồ trong lòng chấn động vô cùng mãnh liệt thật lâu không thể lắng lại mà vũ lượng mắt thấy m ậ nôn mạnh mẽ đối với vị sư phụ này càng là kính n g h ắ n nắm thật chặt năm đấm trong lòng tràn đầy mục tiêu mình nhất định phải nhanh trở nên mạnh mẽ mới có thể không cho sư phụ mất mặt đ ỗ n g nhiên mộ nôn ánh mắt khẽ biến hắn cảm giác được xa xa nay đã thành vì là phế tích đại điện bên dưới có c ô mánh liệt khí tức đang ngưng tụ chỉ nghe ở một tiếng vô số đá vụn nói vụn bị đánh văng ra một luồng to lớn phong bạo bao phủ mà ra dường như xanh thiên hát trụ khủng bố cực kỳ phong bạo b ố n phía lan tràn sóng gợn mạnh mẽ một bóng người từ trong đi ra chỉ là dáng dấp của đối phương đã xảy ra biến hóa long trời lở đất đây là chính nguyên nước sao mộ nôn há miệng nớ ra nói là không ra một câu nói p h u cận đám người cũng sợ ngây người vẻ mặt cương trực nay từ trong gió lốc đi ra người hay là đã không thể xưng là người đối phương trên đầu mọc ra giữ tận độc giác bắp thịt cả người như nước thép đúc sau lưng càng là có hai đạo thật dài cốt xí quanh thân càng là có một đạo ma đạo khí lợn lờ đây tột cùng là chuyện gì các ngươi lão tổ vẫn là người sao m ộ ngôn hết sức kỳ quái lạc thiên đồ t r ừ n g lớn hai mắt bất khả tư nghị nói rằng bộ dáng của hắn hình như là đông hoang d i ệ t tuyệt hơn vạn năm ma vật ma vật đúng ta từng ở sách cổ thượng t h ắ n quá mặt trên miêu tả chính là lao tổ hiện tại bộ dáng này lạc thiên đồ khẳng định nói m ộ ngôn ánh mắt lưu truyền không biết vì sao hắn chỉ cảm thấy trịnh nguyên đ ứ c dáng vẻ hiện tại giống như đã từng quen biết p h ả n phất ở rất lâu trước hắn gặp được như thế lúc này t r ị n h nguyên đ ứ c mở ra giữ tận miệng lớn lộ ra một loạt lợi kiếm tựa như răng nanh h é t giận giữ một tiếng quần quận tiếng gầm nổ tung hư không p h ả n phất ma âm lọt vào thai những đệ tử kia trong nháy mắt che l ô thai có chút tu vi thấp thậm chí bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào trong miệng đấm máu không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đem ta bước đến cái trình độ này ta nhất định phải đem ngươi chém thành một mảnh chính nguyên n ư c thanh âm của cực kỳ khàn lúc này bộ dáng của hắn hoàn toàn không nhìn ra điểm nào giống người nếu như không nên nói chỗ tương tự chính là này một đôi con n g ư ờ i giống nhau lạnh leo vô tình mang theo sát cơ ngập trời m ẫ ngôn nói vậy ngươi liền đến thử xem đi giống chính nguyên đức khí tức cùng t r ư ớ n g hóa thân ma vật sau thực lực phát sinh k ỳ biến lập tức từ sơ cấp thánh chủ nhảy lên tới cao cấp thánh chủ trong mắt của hắn mang theo khát máu vẻ phía sau cốt xí điên cùng đập hóa thành một đạo hát mang vồ dết tới ngàn mét cự li ở trước mặt hắn tựa hồ mất đi ý nghĩa thoáng qua liền đến chính nguyên đức một móng chặt ra năm đạo sắc bén móng tay bao bọc vô tận ma khí hung hăng ngưỡng mộ nói trộm tới mộ ngôn chỉ cảm thấy một luồng tứ ngược cương phong đập tới còn chưa triển khai thủ đoạn gì liền nhìn thấy không trung bổ tới năm đạo hát mang mang theo khủng bố ma h uy g á n g lâm cho mẹo mộ ngôn hử lạnh một tiếng hắn trực tiếp dò ra bàn tay không sợ hái chút nào tóm tới nếu là người bình thường làm như thế chỉ sợ ngón này còn đang giữa không t r u n g liền bị hát mang cắn g i ế t có thể mộ ngôn nhưng là người tài cao cắn lớn hắn chiêu thức ấy mới ra động liền đem chém rết tới năm đạo hát mang bóp nát cùng lúc đó mộ n ô n trong lòng bàn tay mang theo khủng bố uy năng nhét đ trịnh nguyên đức kêu t h ả m một tiếng cảm giác thủ đoạn mát lạnh túi đầu vừa nhìn này to lớn ma c h ả o đã bị m ộ u nôn bổ nát nhất thời một luồng cảm giác sợ hãi lan tràn ở trịnh nguyên đức trái tim người này quá mạnh ta hoàn toàn không phải là đối thủ cho dù là bị trở thành ma vật trịnh nguyên đức cũng không chút nào là m ộ u nôn đối thủ hắn sinh ra một luồng cảm giác vô lực muốn chạy trốn thoát t ờ i chỉ thấy trịnh nguyên đức đột nhiên trên không trung xoay chuyển thân thể đ ổ i phương hướng cốt xí dưng già trong nháy mắt bay g i trăm mét các hạ hiện tại muốn chạy trốn không cảm thấy quá muộn sao m ậ nôn lạnh lùng nói lúc này hắn nhìn về phía trịnh nguyên đức như đang nhìn một kẻ đã chết mộng nôn hai tay vỗ giữa không trung phảng phất nắm chặt rồi không khí có thể tiếp đó cảnh tượng khó tin đã xảy ra chỉ thấy trịnh nguyên đức hai đạo cốt xí dĩ nhiên n g ạ n h xanh xanh đích bị lôi kéo hạ xuống mộng nôn không gian chi lực đã vận dụng xuất thần nhập hóa mất đi cốt xí trịnh nguyên đức sức mạnh lớn h ạ n như cái phá bao tải tựa như rơi trên mặt đất hắn kêu t h ả n g một tiếng lập tức từ trên mặt đất v ọ o lên dưới chân cuốn lên lượng lớn ma khí liền muốn lần thứ hai phóng lên trời tuy rằng mất đi cốt xí tốc độ xuống hàng thế nhưng vẫn có thể chạy trốn thế nhưng mộ nôn g sát cơ đã vững vàng khóa trịnh nguyên đức ta chạy không được rồi một luồng tuyệt vọng tràn ngập ở trịnh nguyên đức trái tim hắn ở mộ nôn g trên người cảm thấy vô biên cảm giác đột ngạt đ ỗ n g nhiên t r ị n h nguyên đức trong con ngươi hiện lên vẻ đến cuồng nếu ta chạy không được như vậy ngươi cũng theo ta đồng thời xuống địa ngục đi t r ị n h nguyên đức hét lớn một tiếng hắn một con khác ma chảo một xoay chuyển trong lòng bàn tay xuất hiện một cổ điện lệnh bài nhìn lệnh bài kia chính nguyên đức xuất hiện một chút do dự nhắm mắt lại trong đầu của hắn né qua tổ hấn né qua cấm kỵ từng có lúc chính nguyên đức cũng là vì thiên phụ tông bỏ ra nửa cuộc đời hắn cũng muốn để tông môn cường thịnh nhưng bây giờ chính mình nhưng trở thành một người người căm hận ma vật quên đi vì theo đuổi sức mạnh to lớn quyết định học tập vạn cổ ma trải qua sau khi ta cũng đã vứt bỏ hết thảy chính nguyên đức trong miệng yên lặng nói rằng hắn lần thứ hai mở mắt ra lúc trong con ngươi tràn đầy tàn nhẫn loại kia ánh mắt mang theo liều lĩnh điên cuồng ẩm lệnh b à i trực tiếp bị vỗ nát rồi lúc này tuy rằng ngày phù sơn còn sừng sững ở trong thiên địa có thể bất chi bất giác bên trong nhưng phát xanh thay đổi ngọn thần sơn này từ dưới lên bắt đầu có đại lượng nham thạch bóc ra bắt đầu còn cũng không rõ ràng có thể từ từ vương xuống tới nham thạch càng ngày càng nhiều đã là khói đặc dựng lên gặp phải trước nay chưa có k ỳ biến mãi đến tận cả tòa sơn phát sinh dung chuyển xảy ra chuyện gì không ít người phát sinh nghi vấn dưới chân của bọn họ đại địa ở lay động ngọn núi đang run rẩy mẫu ngôn nhìn tất cả những thứ này đ ỗ n g nhiên có một tia dự cảm không tốt hắn bỗng nhiên dán mắt vào chính nguyên đ ứ c chất vấn ngươi làm cái gì a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha chính nguyên đ ứ c rơi vào điên cuồng cười to nói ngươi không phải muốn giết ta sao đến đây đi hiện tại ta khởi động diện thiên phủ ngọn núi này bên trong tất cả sinh linh đều phải t á n thân ở đây ngươi cũng không ngoại lệ nghe nói như thế vốn là bất an trong đám người chợ buộc phát ra mãnh liệt hoảng sợ cái gì diệt thiên phủ đây không phải là trong truyền thuyết tổ sư ra làm ra b ừ a chú sao loại này phù thật tồn tại chúng ta ngày hôm nay cũng phải chết ở nơi này sao vô số đệ tử mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi lạc thiên đồ trên mặt cũng hiện ra bất an hắn nói rằng diệt thiên phủ là tổ sư ra để cho tông môn cuối cùng một đạo thủ đoạn không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không khởi động trừ phi gặp phải thai họa diên môn nhưng này bữa chú đến tột cùng ở nơi nào đến nay không người hiểu rõ mẫu ô n nhìn dưới chân như nước biển bốc lên thổ địa nghe được khen núi nham thạch rơi thanh đ n nhiên minh g ạ c h d i ệ t thiên phù chính là chỗ này, tòa ngày phủ sơn. Các phù này ngày sơn. ngươi tòa tổ ra sư đ e một cả chính là hắn để cho các thủ đoạn cuối cùng. tòa tế thành trú. thủ bừa sơn ngươi luyện hắn đoạn là Đây để m câu nói so với một câu nói trầm trọng ở đây người tất cả đều nghe thấy được cái gì vô số người hoặc sợ khi bọn họ biết dưới chân phương này thổ địa chính là một khủng bố vô biên bừa trú lúc theo bản năng liền muốn trốn nhưng ai biết thân thể giống như là bị giam cầm ở giống như vậy bất luận phi hành đấu hồn làm sao đập hai cánh cũng hoàn toàn không bay lên được thật đại tướng quân cũng mặt lộ vẻ khó xử bọn họ thử bay lên trời nhưng là lại như bị vững vàng vây ở trong núi này căn bản không bay lên được ha ha ha vô dụng diệt thiên phủ một khi khởi động liền tự động sinh thành cấm khoảng không kết giới một sâu cũng không bay ra được chính nguyên đức cười như điên nói trong mắt tất cả mọi người đều xuất hiện tuyệt vọng mẫu ngôn ngẩng đầu nhìn lại lúc này chân trời trường vần cũng sừng sững bất động đám mây bên trên chính là viêm la thiên cổ thành không nghĩ tới này diệt thiên phủ ảnh hưởng phạm vi lớn như vậy giờ khác này liền ngay cả viêm la thiên cổ thành cũng hãm sâu lao tù lạc thiên đồ lạnh lùng nhìn chằm chằm chính nguyên đức diệt thiên phủ là tông môn tao ngộ đại kiếp nạn lúc rời đi tất cả mọi người để cho địch nhân hủy d i ệ t b ủ a chú ngươi bây giờ đem nó dùng ở người mình trên người xứng đáng thiên phủ tông liệt tổ liệt tông sao chính nguyên đức hử l ệ n h một tiếng ta đều muốn chết bây giờ cùng ta nói những này hữu dụng không ngươi cùng cha ngươi như thế cổ hủ lúc trước ta lấy ra vạn cổ ma trải qua muốn cho hắn và ta đồng thời tu luyện đã bị cự tuyệt phu đạo cuối cùng là ngoại vật tự thân sức mạnh to lớn có cái gì không tốt vạn cổ ma trải qua l ạ c thiên đồ hiển nhiên chưa từng nghe tới công pháp này hơi run run m ẫ n ô n c ư i lành nói may là người khác không học chó này mông công pháp không phải vậy tông n ô n sống o n g nói hữu nói vượn chúng ta thiên phủ tông chuyên tu phủ đạo vì lẽ đó đẳng cấp phổ biến không cao một người coi như thiên phú mạnh hơn tinh lực cũng là có hạn vạn cổ ma trải qua có thể cấp tốc tăng cao tu vi có cái gì không tốt chính nguyên đức cổn g l o ạ n kêu lên hắn suốt đời đều ở kiên trì chính mình lý niệm vì lẽ đó cùng lạc thiên độ phụ thân của hoàn toàn không hợp dù cho sắp chết thời khắc hắn đều còn đang kiên trì m ộ u muốn nói vạn cổ ma trải qua không chỉ có thay đổi dung mạo của ngươi thậm chí ảnh hưởng tâm tính của ngươi người tội ác mặt trời sắp chết đều phải lôi kéo toàn bộ tô môn đây chính là vạn cổ ma trải qua mang cho ngươi tới thay đổi sao sức mạnh của ngươi trở nên mạnh mẽ thế nhưng tính người của ngươi đi nơi nào nghe nói như thế chính nguyên đức như là nhận lấy kích thích lúc này toàn bộ ngày phù sơn còn đang không ngừng lay động đại đ ị a băng liệt cổ thụ che trời bị vết nứt n ứ t hết phi cầm tẩu thú tử thương vô số m ộ ngôn vẫn còn tiếp tục hơn nữa nặng vô cùng ngươi xem một chút những đệ tử này vốn là bọn họ còn có tốt đẹp niên kỳ hoa nhưng bọn họ đã làm sai điều gì muốn cùng ngươi láo giả này cùng chết chương ba trăm sáu mươi hai không có phương pháp phá giải bọn họ đã làm sai điều gì chính nguyên đức ánh mắt ở một cái cái đệ tử trên mặt xẻ qua hắn thấy được vô số người tuyệt vọng bi thương cùng hoảng sợ những đệ tử trẻ tuổi này lúc trước gia nhập thiên phủ tông vì có thể học được một thân bản lĩnh giúp đỡ chính nghĩa trường gian chữ á c nhưng là bây giờ lại bị một lao tổ hạ i chết c h u y ế n đi e sợ ngày hôm sau thiên phủ tông sẽ trở thành toàn bộ thiên khải vương triều trò cười mà chính mình sẽ triệt để gánh lấy thiên cổ đ e u danh dù cho rơi xuống hoàng tuyển cũng không thể an bình thẹn với liệt tổ liệt tông lúc này mẫu nôn thanh âm của lại vang lên phù đạo tuy rằng không thể tăng cao tu vi nhưng là là cường đại thủ đoạn đại thiên chi đạo từng cái từng cái đều có thể thành thần ngươi quá mau công cận lợi rồi đại thiên tri đạo từng cái từng cái đều có thể thành thần phản g phất thể hồ còn đính chính nguyên đ ứ c trong nháy mắt hiểu ra hắn bất khả tư nghị nhìn mộng nôn lúc này mộng nôn quanh thân có tiên huy bung ô xuống trong con ngươi có tinh thần vũ trụ phản g phất là trích t i ê n người thì ra là như vậy thì ra là như vậy chính nguyên đ ứ c thanh n â m của trở nên run dậy tiếp đó bên cạnh hắn c u ầ n c u ộ n ma khí như nước thủy triều rút đi độc giác cũng chầm chậm biến mất thân thể lần thứ hai biến trở về hình người chính nguyên n ư c trong mắt điên quần vẻ hoàn toàn biến mất đội thành nhìn thấu sinh tự hở hữ không nghĩ tới ta một đời hồ đồ cũng đang trước khi chết rõ ràng đạo lý này t r ị n h nguyên đức phát sinh thở dài một tiếng hắn quay về mộ ngôn thật sâu là một m thấp càn tạ tiểu hữu vì ta mở ra nghi hoặc lạc thiên đồ khó có thể tin nhìn tình cảnh này hắn nhìn một chút mộ ngôn lao tổ nhanh như vậy đã bị ngươi dăm ba câu thuyết phục mộ ngôn nhưng không lo được để ý đến hắn hướng về phía trịnh nguyên đức nói rằng hiện tại nhanh lên một chút ngăn cản diệt thiên phủ hắn đem nhánh quả cứu mạng đặt ở này một g ó c trên gần như là được ăn cả ngã v ậ không bởi vì mộ n ô n phát hiện tuy rằng hắn có thể dễ dàng đào tẩu thế nhưng những người này không thể không quản mà hắn không gian chi lực vẫn không có mạnh đến có thể rời đi nhiều người như vậy trình độ như vậy xem ra nhất định phải từ chị nguyên h n đức tự mình ngăn cản vì lẽ đó mộng nôn mới nói ra lần này đạo cụ bởi vì mộng nôn đối với p h ù lục chi đạo chỉ là hiểu rõ tất cả gia lông vì cứu người chỉ có thể làm như vậy ai ngờ chị nguyên h n đức nhưng lắc lắc đầu vô dụng diệt thiên phủ một khi khởi động trong núi này hết thảy đều muốn t r ô n vùi tổ sư ra lúc trước lưu lại này hậu chiều sẽ không muốn cho kẻ địch chúng để lại đường lui cái gì nghe nói như thế n g nôn cúng lên vậy hắn vẫn cùng đối phương lãng phí cái gì môi lưới chị nguyên h n đức còn đang tự nói ta nguyện từ đây vĩnh rơi xuống địa ngục bất nhập luân hồi vì chính mình đắc tội trách trả giá thật lớn đi ni mẹ k i ế p mộ ngôn xông lên một cái tắt đem t r ị nguyên h n đức phiến tới đất trên lạc thiên đồ nhìn ra trợn mắt mất mồm mộ ngôn làm sao không theo lẽ thường ra bài nói đánh là đánh bởi vì thời gian quá gấp bức bách mộ ngôn không kịp giải thích hắn cũng không muốn nghe t r ị nguyên h n đức đọc cái gì vãng sinh kinh văn mộ ngôn trực tiếp cầm lấy chị nguyên đức c h ữ vào giới khổng lộ thần n i ệ m rót vào trong đó rất nhanh hắn liền phát hiện một quyển bị tịch vô thượng bửa chú bảo điện mộ n ô n đem lấy ra lạc thiên đồ kinh ngạc nói, vô thượng đùa chú bảo điện đây chính là tổ sư gia lưu lại trí bảo bí tịch ghi lại thiên phủ tông cường đại phù đạo so với ta này hôm nay phù bảo lục mạnh hơn nhiều lắm xem ra tìm đúng rồi mộ ngôn bắt đầu vội vã lật xem tốc độ tay nhanh đến mức bay lên trong mắt càng là có đại đạo sông chảy xôi u đại nao tốc độ vận hành đến cực hạ nhìn n thấy mộ ngôn động tác là thiên đồ có chút không rõ lúc này đại đ ị a lay động vẫn còn tiếp tục chu vi không ngừng có vết nước sinh sôi nuốt hết một tòa lại một tòa đại điện vạn năm cơ nghiệp hủy hoại trong một ngày các đệ tử toàn bộ hoảng luận lên sương mù dây trung thiên che đậy tất cả ở đây sao ở mỹ trong hoàn cảnh m ộ ngôn nhưng vẫn lật xem bi tịch không chung thậm chí có đá vụn rơi vào bên cạnh hắn gì rào mà xuống có thể m ộ ngôn trong lòng vứt bỏ hết thể tham n i ệ m hết thể tinh lực đều tập trung ở này lẽ nào hắn ở hiện học nghĩ tới đây cái khả năng l ạ c thiên đồ chỉ cảm thấy ba q u o n đều lan g loạn chơi ạ đây chính là diệt thiên phủ thổ sư g i a lưu lại mạnh nhất hậu chiêu thiên phủ tông bao nhiêu đời môn nhân luân phiên thay đổi đều không thể tìm hiểu diệt thiên phủ nhỏ t h tẹo lẽ nào m ẫ n ô n có thể tại trong thời gian ngắn như vậy tìm tới phương pháp phá giải sao không riêng lạc thiên đồ khó có thể tin việc này a i nghe được cũng sẽ không tin tưởng trừ phi kỳ tích trình diễn thế nhưng đây chính là ở hiện thực không phải ở trong mơ nào có cái gì kỳ tích vào lúc này mộng nôn đã xem song trang cuối cùng hắn khép lại chỉnh b u ồ n vốn bi tịch giờ k h ắ c này mộng nôn đã tiến vào hiểu ra thời gian chu vi có đại đạo tiên vận phu n trào vô tận hào quang hiện lên hắn não vực chống trải vô cùng trong lòng đã đang nhanh chóng thôi diễn thời gian càng ngày càng gấp gấp vào lúc này ngay phù sơn mặt ngoài tấm đất nham thạch cơ hồ bóc ra sạch sẽ lộ ra từng đường phù văn màu vàng mỗi một đạo p h ù văn đều vô cùng khổng lồ tỏa ra lẩng lánh chi huy mà những b ù a chú này lại tổ hợp lại với nhau từ chân núi lan tràn đến trên đỉnh ngọn núi hội tụ thành d ư ờ m già vô cùng đồ án đây cũng là diệt thiên p h ù cả tòa ngày phù sơn đô bị chế thành một to lớn b ù a chú đây không phải đại tự nhiên quỷ p h ù thần công mà là xuất từ tổ sư ra tác phẩm muốn tới không kịp lạc thiên đồ kinh hô nằm trên đất trịnh nguyên nước trên mặt cũng mang theo tuyệt vọng vô dụng tiểu hữu ngươi liền cấm khoảng không kết giới đều không phá được nào có biết sau một khắc mậu nôn trong mắt bắn ra hảo quang n n g ánh đó là một luồng đại trí tuệ thần mang soi sáng tư phương tiếp đó ngay ở trịnh nguyên đức ánh mắt kinh ngạc dưới mộ ngôn bay lên mà lên vẻo hắn hóa thành một đạo bạch hồng từ trên đỉnh ngọn núi bay xuống hướng về ngọn núi xung kích đi qua may thực sự quá mạnh mẽ ta vốn là cho rằng này tiểu hữu đã đến cực h ạ n không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp hắn trịnh nguyên đức tự lẩm bẩm bên cạnh lạc thiên đồ thực sự mặc kệ người lao tổ này mộ ngôn đến cùng có thể thành công hay không lạc thiên đồ bắt đầu ở trong lòng cầu khẩn lên tòa này cao vút trong mây núi lớn bên ngoài thân tất cả đều là hoàng kim phụ văn tỏa ra quần quận thần uy b à n g bạc khí tức khoách tán ra đi phương biên trăm dặm đều chìm đắm ở khủng bố vì thế giới giờ khắc này vô số phủ văn bắt đầu phát sinh trói mắt ánh sáng l ộ n lẫy tựa hồ sắp phát động một khi diệt thiên phủ phát động e sợ cả ngọn núi đem không còn tồn tại nữa thậm chí tất cả xung quanh đều hóa thành hư vô diệt thiên diệt thiên nó lực phá hoại khó có thể tưởng tượng đại diện cho cực hạn hủy diệt m ậ ngôn giờ khắc này tốc độ vô s o n g phía sau c u ố n lên tảng lớn song khí một con đâm vào bên dưới ngọn núi tại hạ rơi trong quá trình bên cạnh cảnh tượng cấp tốc rút lui có thể m ậ n ô n nhưng là nhân cơ hội đem hết thể phủ văn khắc ở trong đầu. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng nhanh chóng tính toán lên m ộ ngôn có sự tự tin của chính mình bởi vì này diệ tiên t h phủ vốn là tổ sư ra khắc họa chỉ cần là người thiết kế liền khẳng định có phương pháp phá giải vì lẽ đó hắn mới lớn mật xem khắp cả vô thượng đùa chú bảo điện chính là nguy cấp tồn vong thời gian chỉ có thể hiện học hiện mại rồi đợi được bay đến dưới chân núi lúc m ộ ngôn đã đem hết thệ phù văn đều khắc vào trong lòng lúc này hắn nguyên bản nắm giữ phù đạo cùng diệ tiên phù phù văn ở trong đầu đan dịch muốn dung hợp lại cùng nhau mới có thể giải quyết triệt đề đông nhiên trên núi phù văn ánh sáng càng thêm trói mắt thời gian muốn tới không kịp m ộ ngôn trong lòng lo lắng dù sao cũng là tổ sư gia cả đời tâm huyết hắn muốn ở đây sao thời gian ngắn ngủi phá giải quả thực so sánh với thanh thiên còn khó hơn hơn nữa diệ thiên t phù hiệu gọi không có đường lui căn buồn không có phương pháp phá giải bởi vì tổ sư gia lưu lại thủ đoạn này chính là vì diện địch sử dụng làm sao còn có công phu muốn làm sao phá giải ngay ở m ộ ngôn sức đầu mẹ chán thời khắc một đạo linh quan g n e qua cứ làm như thế đi thật sự không còn kịp mẫu ngôn nhất chỉ t r ở ra mặt trên lập tức bắn ra một đạo khủng bố kiếm khí kiếm khí vô cùng trực tiếp cắt ra ngọn núi ở trong đó phủ văn phụ cận bắt đầu miêu tả lên mộng nôn dĩ nhiên lấy chỉ viết thay bắt đầu phát họa già p h ụ văn đến lúc này trên đỉnh núi còn đang trong hối loạn loại tình cảnh này rất dễ dàng xuất hiện tử thương mọi người đừng làm rộn đống nhiên một thanh â m vang lên chính là vũ lượng hắn chạy đến một khối rơi xuống cao trên mặt đá hô lớn sư phụ của ta đã bắt đầu ở phá giải diện thiên phủ các ngươi phải tin tưởng hắn mọi người vừa nghe nguyên bản náo động thanh â m của nhất thời t i n h mịch đối với mộng nôn bọn họ vẫn có một ít tự tin dù sao đối phương mạnh mẽ mọi người đã từng gặp qua rồi nhưng là còn có một chút người mang theo không tự tin đây chính là diệt thiên phủ có thể nói khó giải đúng vậy tổ sư g i a lưu lại thủ đoạn mạnh nhất người kia lại không hiểu p h ù đạo làm sao có khả năng hóa giải người vừa nói như thế trong lòng ta lại hoảng rồi vô lượng kỳ thực trong lòng cũng không chắc chắn thế nhưng trong tiềm thức hắn vẫn cứ lựa chọn tin tưởng mộng nôn lạc thiên đồ đi tới cất cao giọng nói chư vị thiên phủ tông đệ tử nếu chúng ta đem vận mệnh ủy thác cho mộng nôn vậy thì nhất định phải tin tưởng đối phương hơn nữa đối phương rõ ràng có cơ hội đào tẩu tại sao lựa chọn lưu lại bởi vì hắn thân nhân bằng hữu đều ở nơi này các ngươi chu vi cũng có chính mình sư h u n h sư lệ vì lẫn nhau cũng không cần hoảng loạn lúc này nhận lấy lạc thiên đồ cảm hóa tất cả mọi người mới dần dần yên tĩnh lại bọn họ nhìn bên dưới ngọn núi tuy rằng không nhìn thấy mậu nôn nhưng lại nhường ký thác tất cả hy vọng thập đại tướng quân đều đứng ở tại chỗ bất luận phát sinh cái gì bọn họ đều sẽ đứng mậu nôn bên người không trả giá tin tưởng đối phương vào lúc này mộ ngôn đã hoạch định giữa sườn núi hắn giờ khắp này đại não nhanh chóng vận chuyển trong lòng cấu tạo làm ra một bộ g ư ờ n g già phù văn đồ nhất chỉ không đủ hiện tại mười ngón xoay chuyển kiếm khí n g a n g dọc mộ ngôn ý nghĩ là cực kỳ đến cuồng bởi vì hắn căn bùn không có nghĩ ra phương pháp phá giải mà là đang nguyên bừa chú cơ sở trên lại vẽ một hoàn toàn ngược lại bừa chú bởi vì hai cỗ lực lượng có thể triệt tiêu lẫn nhau ý tưởng này không thể nghi ngờ mang theo nguy hiểm to lớn bởi vì chưa bao giờ có người thực tiễn quá nhưng là mộ n ô n chỉ có thể ở trong thời gian ngắn bên trong lựa chọn làm như vậy rồi bởi vì thật sự không kịp giờ khác này mỗi một giây đều là sinh mạng đến ngược tính giờ đây là một điều đi về tử vong tàu hỏa cao tốc m ộ ngôn không ngăn cản được đoàn tàu vận hành cũng chỉ có thể thay đổi quỹ đạo của nó phương hướng để nó vĩnh viễn cũng không đến được đích Dầm dầm dầm. đầu Một mạnh nham Âm âm tiếng tảng thạch bắt sụt. tiếng tung vang lên. Quả thực là đất núi chuyển. Thời gian quá gấp bách. Trên đạo đổ đỉnh Dưới núi, núi gian núi nổ văng lên. chân lớn nổ văng lên. dung chuyển. gấp bách. là có bức Quả quá m ộ u nôn coi như mạnh hơn cũng không cách nào ngăn cản trường hạo kiếp này rất nhiều đệ tử trên mặt nổi lên bị t h ư ơ n g v ẻ bóng tối của cái chết bao phủ xuống lúc này từng đường kim quan g từ trên mặt đất v ô n ra giống như trùng thiên thần kiếm xông thẳng lên trời vô số người kinh ngạc thốt lên nếu như đem tầm mắt kéo xa thì sẽ nhìn thấy cả tòa ngày phụ sơn như là bị vạn kiếm x u y ê n thân từng đạo từng đạo kim quan g từ ngọn núi bên trong lao ra ngang qua trời cao song song ngọn núi này xem ra muốn trước tiên từ nội bộ tan g i rồi ta có thể tưởng tượng đến ngọn núi bên trong đã là thùng trăm n à lỗ ta thật sự không muốn chết ta còn còn trẻ như vậy vô số đệ tử ở khắp giống bọn họ chỉ có thể ở loại này bị thương trong bầu không khí chờ đợi tử vong đến bốc lên kim quan g càng ngày càng nhiều mang theo rừng rực năng lượng nếu như trước đây nhìn thấy tình hình này mọi người nhất định sẽ tưởng l ó e ra phá hoa nhưng bây giờ nhìn thấy lại biết đây là cực hạn phá hoại ánh sáng e sợ chờ một lúc nơi này liền triệt để hủy diệt vu l ư ợ n g nhìn trên đỉnh núi vô số tuân r a của sáng phản p h ấ t từng đạo từng đạo lợi kiếm cắm ở mặt trên muốn băng diện tất cả trên mặt hắn cũng mang theo tuyệt vọng nghĩa phụ chúng ta thật sự phải chết ở chỗ này sao lạc thiên đồ sờ sờ đầu của hắn hải tử người sợ sao vu lượng trong con người lập lòe kiên định ánh sáng lộng lấy nếu là lấy trước ta sẽ sợ ta sợ chính mình cô độc chết đi nhưng là bây giờ có nghĩa phụ cùng sư phụ ta cảm thấy có thể kết giao mọi người đồng thời đồng sinh cộng tử cũng không có tiết m ố i đ ứ a bé ngoan lạc thiên đồ trong mắt dần dần ướt át hắn nhìn trên đỉnh núi tuyệt vọng một màn đông nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy chân trời đều bị nhuộm đấm thành màu vàng đó là một loại tuyệt vọng màu sắc t ử vong sắp giáng lâm hắm thậm chí cảm giác được dưới chân thổ địa chậm rãi bông lỏng lên rốt cục vẫn là không còn kịp sao lạc thiên đồ trong miệng lẩm bẩm ánh mắt chiếu tới chỗ đâu đâu cũng có mặt sám như cho tàn c á c đệ tử hắn đ ỗ n g nhiên cất cao giọng nói thân là thiên phủ tông một thành viên có thể cùng mọi người cùng nhau thật sự rất vinh hạnh hiện tại xin mọi người đứng lên lại nhìn một chút chúng ta cố thủ cùng làm thiên lại ôm ấp mình một chút người ở bên cạnh đi coi như là đối mặt tử vong lạc thiên đồ cũng hy vọng tất cả mọi người muốn lạc quan đối với tất cả nghe nói như thế cơ hội là tất cả mọi người gian nan bỏ lên bọn họ nhìn thấy bên người chính mình nhiều như vậy sư huynh sư đệ không khỏi bi quan tử trong đến liệu sư đệ trước kia là ta không đúng khắp nơi nhằm vào ngươi hiện tại ta xin lỗi ngươi sư minh những chuyện kia ta đều không để ở trong lòng ta vẫn coi ngươi là lên mặt ca lâm sư muội kỳ thực ta có một câu nói vẫn muốn nói với ngươi ta sợ nếu không nói sẽ không có cơ hội nếu có kiếp sau gả cho ta có được hay không không phải tới sinh hiện tại ta gả cho ngươi vương sư minh ta hiện tại sẽ là của ngươi vợ chúng ta không muốn mang theo tiếp nối đi chết thử vong đến thời khắc vô số người nói ra lời tâm huyết làm ra cuối cùng xa nhau bọn họ ở d â i lệ ở khóc giống có điều trung pi đi lấy một loại nghị thông hết thể tâm thái đến trực diện tử vong trên đỉnh núi từng hình ảnh t h u c người dây lệ nhưng là còn có người không hề từ bỏ hy vọng một đạo tuyệt thế bạch di đã bay đến thần sơn chỗ cao đầu ngón tay bắn ra k i ế m khí tường viên t ừ n g viên to lớn phủ văn bị phát h ỏ a mà ra m ộ u ngôn vẫn không có thất bại chương ba trăm sáu mươi ba kỳ tích sinh ra thu phục m ộ ư ơ i vạn đệ tử lúc này cả tòa ngày p h ủ sơn đã đến tan vỡ mép sách lề sách nó bên trong lần chứa mênh mông năng lượng một khi diện thiên phủ triệt để phát động có thể tưởng tượng thu được uy lực sẽ có đáng sợ dừng nào ngọn núi này đều sẽ bị oanh đến trên trời nơi này địa vực phương viên trăm dặm đều sẽ bị trở thành phế tích ngẫm lại cũng làm người ta tê cả ra đầu trên đỉnh núi vô số thiên phủ tông đệ tử trưởng lão cùng thập đại tướng quân đặc nhân đều ở dày v ò chung đằng chờ như chết vong mất kinh hồng giống như màu vàng thiên trụ từng đạo từng đạo vụt lên từ mặt đất đâm thủng bầu trời đơn giản không có ai bị lan đến nhưng là tử vong tuyên án sách đã bắt đầu tụng độc sống thêm một lúc lại có cái gì phân biệt không ít người nắm thật chặt người bên cạnh tay ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm ngọn núi ở ngoài trong con ngươi chờ mong cảm giác càng ngày càng thấp nay đầy trời biển mây b ư c lên địa phương lẽ nào thật sự sẽ sinh ra kỳ tích sao e sợt sự ở trong mơ mới phải xuất hiện đ ồ n g nhiên một đạo hào quang rực rỡ từ bên dưới ngọn núi b ư ớ c lên cấp tốc nhảy lên tới đỉnh núi đó có người kinh hô chỉ thấy mây m ù phiêu m i ệ u bên trong có một đạo bóng người từ từ rực lên hắn một bộ bạch tí ở trong gió bồng b ề n sắc mặt bởi vì tiêu hao khí lực mà sản sinh bất quy tắc trắng xám nhưng là ánh mắt của hắn nhưng đều tỏa ra không gì sánh kịp tự tin bay lên người chính là m ộ ngôn mà lúc này m ộ ngôn sau lưng có đại đạo trường hà chạy xuôi đưa hắn chiếu dọi cực kỳ thần thánh ẩm kiếm khí trong tay của hắn bắn ra ở trong vách núi treo leo hoàn thành cuối cùng một đạo phù văn phát h o ạ nhất thời từ dưới trí thượng từng nét bửa chú như là mắc nối tiếp thần đăng bắt đầu từ từ tỏa sáng ra mỗi một cái đều vô cùng trói mắt chúng nó cộng đồng hội tụ ra một to lớn bửa chú hoa văn cùng diệt thiên p h ủ phù văn triệt tiêu lẫn nhau dường như âm dương lương cực nguyên bản diệt thiên p h ủ muốn dâng lên mà ra năng lượng lập tức bị chế trụ âm âm âm như thiên lôi hạ xuống thanh â m của đ ỗ n g nhiên dừng rồi này bốc lên vô số màu vàng của sáng trong nháy mắt rút lui mà quay về phản phất là cao vạn trượng lâu sổ xuống từng cái từng cái lại thu về ngọn núi bên trong chỉ để lại thủng trăm ngàn lỗ mặt đất giờ k h ắ c này mọi người chỉ cảm thấy dưới chân một trận lay động liền triệt để yên tĩnh lại bầu không khí yên lặng một lúc mãi đến tận mộ n ô n bay lên đỉnh đầu bọn họ những người này mới cảm giác sức mạnh trong cơ thể r ụ t già r ụ t dịch ta thật giống có thể bay rồi có người phía sau bước lên cánh chim bắt đầu đập lên cảm giác thân thể bất cứ lúc nào có thể phá không rời đi cấm khoảng không kết g i ớ i biến mất rồi lẽ nào diệt thiên phù bị phá giải chơi ạ chẳng lẽ là vị k i a tuổi trẻ đại nhân thành công rồi sao đứng ốc người bây giờ còn sống liền chứng minh tất cả vô số người không nhịn được hoan hô lên thậm chí lệ rơi đầy mặt tại đây loại tình huống tuyệt vọng dưới bọn họ dĩ nhiên sống sót rồi vu lượng còn đứng n gây ra ở tại chỗ khó có thể tin hắn s i ngẫm hỏi nghĩa phụ chúng ta còn sống sư phụ của ta hắn thành công lạc thiên đồ gật g ủ hắn cũng có chút khó mà tin nổi m ộ u ngôn thành công hắn hóa giải d i ệ t thiên phủ lúc này không biết ai đi đầu hô to một tiếng cảm tạ đại nhân ân cứu mạng ngay sau đó vô số đạo âm thanh t u ô n ra giống như làn sóng cảm tạ đại nhân ân cứu mạng cảm tạ đại nhân ân cứu mạng hết thệ thiên phủ tông đệ tử toàn bộ quý xuống bọn họ nhìn không chung này tập tuyệt thế bạch d ỉ trong mắt đều là lòng cảm kích giờ k h ắ c này mẫu n ô n bên người hào quang vạn trượng tiên huy quanh quẩn đúng như thiên thần làng trần giống như vậy phong thái vô song trời ạ các ngươi mau nhìn đại nhân trên người bọn họ kinh ngạc thốt lên đó là t h ư quang a hy vọng ánh sáng có người nói mẫu n ô n thần lực sôi trào sinh ra quan g hoa bị bọn họ cho rằng là t h ư quang chỉ có t h ư quang mới có thể cắt ra tất cả h á c á m cho đại đ ị a mang đến bình minh lúc này mẫu n ô n thành tín ngưỡng của bọn họ đem không thể đã biến thành khả năng không nghĩ tới trẻ tuổi này đại nhân phủ đạo cường đại như thế dĩ nhiên đem tổ sư gia diện thiên phủ đều cho phá hắn nhất định là trời cao phái tới cứu vớt chúng ta người vị đại nhân này gọi mậu nôn tất cả mọi người nhớ kỹ hắn chính là chúng ta thiên phủ tông đại ân nhân những đệ tử này đều bị mậu nôn cho c h í n h phục mậu nôn đáp xuống trên mặt đất đối mặt tất cả mọi người làm lễ nhẹ nhàng khoác tay mọi người xin đứng lên bọn họ cảm giác bị một l u ồ n g mềm nhẹ lực lượng nâng lên từng cái từng cái chịu đến chấn động đối với mậu nôn thủ đoạn càng là kính n g tới cực điểm lúc này mậu nôn nhẹ nhàng lấy tay nhất thời từ đằng xa n h i p lại đây một người mọi người vừa nhìn chính là trị nguyên đức giờ khác này t r ị nguyên h n đức một mặt trắng trường mang theo hổ thẹn đứng ngộ ngôn bên người vốn là hắn thân là thiên phủ tông lao tổ địa vị cao cao tại thượng nhưng là thiên phủ tông đệ tử nhìn về phía ánh mắt của hắn nhưng tràn đầy xem thường cùng sự thù hận cái gì chó má lao tổ rơi vào ma đạo còn muốn diệt toàn bộ tông quả thực không phải người giết hắn mộ đại nhân giúp chúng ta báo thủ ta vào tông tới nay t h ờ phụng chính là trừ ma vệ đạo có thể vạn vạn không nghĩ tới lao tổ càng là người như vậy mọi người quần tình xúc động nếu như ánh mắt có thể giết người e sợ chị nguyên đức đã bị ngàn đao bầm thây mộ ngôn đối với chị nguyên đức nói rằng Ngươi ư thấy đ ợ chính sao? n ữ n này là thiên tông tương lai. Có thể ngươi nhưng muốn bóp chết bọn g đệ tử thể chết t là lai, phụ họ, bóp ma có đã chiếm cư i tâm l nguyên h của n ư ơ i vứt bỏ bông đồng môn chẳng khác nào khác chính chính đức nhìn phía rất nhiều đệ tử từ nơi này những người này trong mắt chính nguyên đức không nhìn thấy dĩ vãng loại kia tôn trọng cùng k í n h ngưỡng ngược lại là thật sâu phỉ nổ trong lúc nhất thời bi quan tử t r o n g đến ta có thể xin nhờ ngươi một chuyện sao chính nguyên đức đ ỗ n g nhiên nói rằng mẫu muốn nói mời nói chính nguyên đức thở dài một tiếng thiên phủ tông vạn năm đạo thống hôm nay hủy ở tay ta nhưng ta nhưng không nghĩ những đệ tử này không nhà để về trên g t đỉnh ngọn núi lâu đâu cũng có tường đổ vét siêu tàn tạ khắp nơi khói đặc vượt quận chính nguyên nước tuy rằng vô liêm sỉ nhưng hắn còn đang làm cho này chút các đệ tử mưu lối thoát đối với mộng nôn thiên phủ tông đệ tử không thể nghi ngờ là cảm kích thế nhưng cứ như vậy đột ngột gia nhập đối phương trận doanh không ít người lộ ra do dự bởi vì rất nhiều người thợ nhỏ ở trên trời phủ tông lớn lên đối với tông môn có khó có thể dứt bỏ đích tình nghi ngờ không muốn xa xứ thay thế m ô n phái thế nhưng ở lại chỗ này bảo vệ hoang vu phế tích h i ệ n nhiên là không có bất kỳ tương lai lúc này là thiên đồ đi tới chư vị đệ tử ta cũng là thiên phủ tông một thành viên hôm nay thiên phủ tông tao nộ k ị biến suýt nữa diệt môn là mộng ô n đã cứu chúng ta cho chúng ta lần thứ hai sinh mệnh ta cũng hy vọng tất cả mọi người tùy tùng m ộ n nôn chỉ cần chúng ta tất cả mọi người ở như vậy bất luận đến cái nào nơi nào đều là nhà của chúng ta l ạ c thiên đồ phát ra từ phế phủ nói hắn lời nói này nói cực kỳ thành khẩn hiển nhiên nói đến mọi người tâm khảm bên trong rốt cuộc có người nói thiên p h ụ tông không còn thế nhưng mộ đại nhân đồng ý thu nhận giúp đỡ chúng ta đây là cho chúng ta một nhà mới chúng ta cảm kích còn đến không kịp đây làm sao sẽ từ chối kỳ thực tất cả mọi người có ý nghĩ này chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng trước đã có người đưa ra như vậy cũng đều bắt đầu r ồ n dập hưởng ứng lên chúng ta đồng ý đi theo mộ đại nhân gia nhập lam bà tông mọi người cùng kêu lên nói mộng nôn trong lòng tuân ra một luồng v u i sướng có thêm dòng dã mười vạn đệ tử lại là một phần lực chiến đấu mạnh mẽ được nếu mọi người đồng ý đi theo ta gia nhập lam bá tông như vậy sau đó chúng ta chính là người một nhà mộng nôn nói mọi người lập tức gật đầu đối với mộng nôn những người này vẫn là rất nghe theo chính nguyên đức nhìn thấy chính mình môn hạ đệ tử có quy tụ trên mặt rốt cục lộ ra mừng rỡ đa tạ mộ trưởng môn chứa chấp những hải tử này như vậy sau khi ta chết cũng có thể ăn bình vừa n ã y ma hóa hiển nhiên tiêu hao trị nguyên đức không ít sinh mệnh hắn cảm thấy sinh mệnh lực ở đại lượng trôi qua mẫu ngôn cũng nhìn thấu trịnh nguyên đức trong mắt chết t r í hắn thở dài này vạn cổ ma trải qua thực sự bá đạo ác độc suýt nữa phá hủy một t ô n g môn đáng tiếc lão phu biết đến quá muộn t r ị n h nguyên đức cơi khổ làn da của hắn cấp tốc khô héo tiếp cận đèn cà dầu lạc thiên đồ liếc nhìn đối phương trạng thái vốn là muốn nói cái gì nhưng lại nhịn được mặc dù đối phương gián tiếp hại chết cha của chính mình cùng vị hôn thê thế nhưng khi chết rơi vào như vậy thê thảm cũng thực để lạc thiên đồ tắt trả thủ hòa diễm thiên đồ chính nguyên đức bỗng nhiên mở miệng lạc thiên đồ ánh mắt trởiên kinh dị hắn không biết đối phương lúc này gọi mình có cái gì nguyên nhân? Xin lỗi. chính nguyên đức nói xong câu đó sức lực toàn thân nhất thời tiêu tan co q u ắ p trên mặt đất lạc thiên đồ theo bản năng đỡ lấy đối phương chính nguyên đức gian nan mở mắt ra ngươi đồng ý tha thứ ta sao lạc thiên đồ hám i ệ n g không biết làm sao mở miệng quên đi chính nguyên đức lại nhắm hai mắt lại chăm sóc tốt những hải tử kia chúng ta hiểu rồi lạc thiên đồ gật g ủ trong mắt tất cả đều là kiên định đông nhiên chính nguyên đức lại mở mắt ra run dậy nói thiên đồ các ngươi nhất định phải cẩn thận ma đạo ta như bây giờ tất cả đều là bãi bọn họ ba tặng nói xong lời này chính nguyên đức liền nuốt xuống cuối cùng một hơi chết ở lạc thiên đồ trong lòng lạc thiên đồ gương mặt thất lạc kỳ thực ngươi đã tha thứ hắn m ộ ngôn thanh âm của vang lên lạc thiên đồ lắc lắc đầu ta cũng không biết hắn đem trịnh nguyên đức thả xuống nằm ở trên mặt đất đứng lên m ộ ngôn nói hắn trước khi chết còn đang làm cho này chút đệ tử suy nghĩ liền chứng minh tính người của hắn không có mất đi hắn xác thực là trời phụ tông trả giá rất nhiều lạc thiên đồ nói đúng bởi vậy ta mới đối với hắn không h ậ n nổi mỗi một cái vì là tông môn trả giá người đều đáng giá tôn k í n h bỗng nhiên hắn mẩm đầu lên nhìn về phía m ậ n ô n lao tổ trước khi chết nói để chúng ta phải cẩn thận ma đạo mộ ngôn nói cái này vạn cổ ma trải qua thật sự hại người rất nặng nó có thể cấp tốc tăng cao thực lực sức mê hoặc quá lớn ta lo lắng khả năng này đông hoang bên trong không ngừng một người tu tập công pháp này ma đạo thực sự đáng ghét lạc thiên đồ trong mắt mang theo sự thù hận n ắ m thật chặt n ắ m đấm mộ ngôn thật sâu liếc mắt nhìn hắn xem ra lạc thiên đồ đem cựu hận phương hướng cho rời đi có điều như vậy cũng không sai chứ ma vệ đạo vốn là cao cấp võ giả trong lòng nhất n g ó n g trông bởi vì mỗi một cái võ giả ở bắt đầu tu lẫn lúc đều người mang chính nghĩa chỉ có điều theo thời gian trôi đi cùng n g i giới ảnh hưởng có mấy người từ từ đi ngõ khắc đường chúng ta đi về trước đi m ộ ngôn cười cợt giờ khác này viêm la thiên cổ thành còn treo ở đỉnh đầu nơi đó có thật nhiều các anh em còn đang c u n g đợi cứ như vậy m ộ ngôn đẳng nhân mang theo mười vạn đệ tử trở lại đám mây bên trên những ngày qua phủ tông đệ tử cái nào gặp loại này kỳ l ạ chuyện sừng sững ở trên mây cổ thành từng cái từng cái nhất thời trận mắt mất mồm đối với thiên phủ tông đệ tử gia nhập bên trong tòa thành cổ người biểu thị n h i ệ t liệt hoang lên làm bá tông đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh trong thành đột nhiên có thêm mười vạn cư dân nhưng là không hề có vẻ chen trúc bởi vì nhà ở thực sự nhiều lắm chỉ cần trở thành viên la thiên cư dân thì sẽ tự động có một rộng rãi sáng sủa phòng lớn hoàn toàn do cá nhân chi phối mộ ngôn lại dặn d o những đệ tử này một ít trong thành chuyện nghi liền dẫn lạc thiên đồ cùng vũ lượng đi tới thành chủ phủ giờ k h ắ c này trong phủ lại điện phong thi ngâm đường nghị vãn lục minh cùng lâm lâm ở chỗ này chờ chờ đợi l à m mộ ngôn thân tín bọn họ thời khắc đang chăm chú mộ ngôn an uy sư phụ trở về lục minh rất xa nhìn thấy đối phương bóng người liền không thể chờ đợi được nữa hô những người còn lại cũng tinh thần chấn động phải biết diện thiên p h phát động lúc bọn họ nhưng là thật sự nhận biết được rồi đơn giản tất cả bình an mộng nôn cười đi tới cùng ba người ngắn m g i ôm ấp một hồi đến liệu lâm lâm nơi này mộng nôn nhất thời thân hình hơi ngưng lại làm sao đến ta chỗ này trưởng môn cũng không dám rồi hả liệu lâm lâm khiêu khích tựa như cười cợt mộng nôn chỉ là tiêu tiếu cũng không nói chuyện liệu lâm lâm trong nháy mắt lại buồn b ự c lục minh đây là ta mới thu đồ đệ sau này sẽ là sư đệ của ngươi rồi mộng nôn nói vu lượng chậm rãi đến gần đối mặt những n à y chưa từng gặp mặt người hắn vẫn còn có chút c u c s ố n bất an tiểu sư đệ ngươi mạnh khỏe ta tên lục minh sau đó gọi ta lục sư h u n h là được rồi lục minh hàm hậu cười cận vũ lượng rất ngoan n văn nói lục sư minh tốt lúc này hắn hơi hơi đánh giá lục minh nhất thời lấy làm kinh hãi lục sư minh là siêu phàm đẳng cấp lục minh đắc ý nói tất yếu ta nhưng là sư phó ái đồ đẳng cấp nhất định phải cao vũ lượng không khỏi l u lưới ở trên trời phụ tông siêu phàm đẳng cấp cũng có thể làm trường l ã o rồi mặc dù là tông chủ t r ị n h h à n h kiên quyết cũng chỉ là cao cấp siêu phàm xem ra sư phó môn hạ cường giả xuất hiện lớp lớp vã nghĩ tới đây vũ lượng quyết định nhất định phải cấp tốc đem đẳng cấp tăng cao đi tới không thể cho sư phụ mất mặt lúc này vu lượng nhìn về phía lớn hơn mình không được bao nhiêu liễu lâm lâm phát hiện đối phương dĩ nhiên là hiền giả không khỏi càng thêm rung động đây là sư t ỷ sao vu lượng hỏi hắn tâm tư tinh xào đặc sắc biết ở đây đều là cùng mậu nôn quan hệ thân cận người vì lẽ đó nhất định phải tôn trọng mỗi người liễu lâm lâm vừa nghe danh sưng này không khỏi giật mình lúc này lục minh chen miệng nói nguyên bản nàng là sư tỷ nhưng bây giờ ngươi đã đến rồi nàng sắp trở thành sư mội của ngươi cái gì nghe nói như thế vu lượng cả người ở trong gió n g ngang ta lập tức có một hiền giả cấp sư mội đùa gì thế lục cầu hùng ngươi lại nói lung tung cẩn thận ta sẽ ra miệng của ngươi liêu lâm lâm cả giận nói đây là nàng cho lục minh lên biệt hiệu ai bảo lục minh hình dáng cao lớn thô kệch lục minh hết trôi nói rồi ngươi sớm muộn đều sẽ bị sư phụ thu làm m u ô n hạng têu sớm muộn gọi không đều giống nhau sao nếu không sau đó ngươi làm sư tỷ chương ba trăm sáu mươi bốn hiện tại liền mọi người muốn ước vĩnh đống sơn mạch di tàng ta có gấp trăm lần tốc độ lên cấp làm sư tỷ liêu lâm lâm n h n ra bỗng nhiên rất không nói gì cá cược còn không có kết thúc hiện tại kêu ta sư tỷ quá s ô n chứ lục minh nói ngươi xem sư phụ phép lực này mới vừa bắt một việc đã thu mười vạn đệ tử chờ đánh tới đại hạ hoàng triều còn không sở hữu trăm vạn đại quân Trăm v ạ người đại quân. n chung quanh vừa nghe sợ hết hồn mộ ngôn cười nói ta còn không rõ lắm đại hạ hoàng triều gấp gác nói chung chiến lược của chúng ta chính là một bên hướng nội lục tiến lên một bên c ư ớ p tài nguyên cấp người mọi người trợn mắt ngót mồm trước đây không phải là quan g c ư ớ p tài nguyên sao hiện tại liền mọi người muốn cấp rồi có điều bọn họ cũng rõ ràng đại thế lực trong lúc đó chiến đấu dựa vào là chính là chiến thuật biển người sơ cấp hiện giả lợi hại đến đâu vài tên cao cấp siêu phạm vây công đi tới cũng có thể mài chết đối phương trừ phi là loại kia mạnh đến nghịch tiên cao cấp võ giả đông hoang sức chiến đấu trần nhà một người liền có thể so với một nhánh đại quân lúc này nhiều người hơn nữa đều vô dụng tiền phó hậu kế x u n g lên chỉ là tặng người đầu vì lẽ đó m ộ ngôn mới tăng lên thập đại tướng quân đẳng cấp nhiều hơn chút cao cấp võ giả ở trên chiến trường có thể phát huy rang lịch c h u y ể n thế cuộc tác dụng lần này tiên h phủ tông c h u y ệ n xem như là cho chúng ta vang lên một cảnh báo không nên xem thường bất cứ đối thủ nào thiếu một chút chúng ta liền mới cái ngã nào m ẫ n ô n nói rằng mọi người gật đầu diệt thiên phủ thực sự cứng hãn kỳ thực khi đó mậu nôn hoàn toàn có thể mang theo hơn m ộ ư ơ i người thân tín bỏ chạy thế nhưng vì này m ộ ư ơ i vạn đệ tử hắn mới muốn phá giải diệt thiên phủ tuy rằng nhận chịu rất nhiều nguy hiểm nhưng vẫn là thành công kỳ thực mậu nôn trong lòng cũng có một ít tiểu t o á n bản nếu quả như thật không ngăn cản được diệt thiên phủ như vậy hắn chỉ có thể triển khai đại thần thống có thể cứu bao nhiêu cứu bao nhiêu chuyện như vậy làm hết sức mới có thể không lưu lại tết mới giờ k h ắ c này thô cổ thành trường vẫn chậm rãi tung bay hướng về cảng xa sâm bay đi chỉ để lại tàn tạ khắp nơi phù quang ảm đạm ngày phù sơn vô số đệ tử yên lặng ở trong lòng cáo biệt hủy diện tức là tân sinh từ đây bọn họ muốn tùy tùng m ộ ngôn n mở ra một hành trình mới trong phủ thanh chủ những người này còn đang đàm luận sau、ừ. hành trình phong thi ngâm ở trên bàn mở ra một tấm trường cuốn bản đồ nói rằng cái kế tiếp tôn g m ô n là già lao lâu thánh địa có điều ở mấy tháng trước chịu khổ diệt tông không biết là cái nào cường giả ra tay việc này ở trên trời khải vương triều gợi ra không nhỏ phong vũ diệt tông mọi người vừa nghe chứng lớn hai mắt nay quen thuộc thủ đoạn ở tại bọn hắn nghe tới khá là giật mình lục minh nói lẽ nào xuất thủ người này cùng mục đích của chúng ta như thế phong thi ngâm nói hẳn không phải là đáng tin nhất một loại thuyết pháp là giả lao lâu thánh địa t r e o chọc phải một phi thường mạnh mẽ v õ giả những cường giả này tính khí đều rất quái lạ hơi một tí diện tông truyện cũng không kỳ lạ mọi người nghe nói không khỏi l i ễ u lưới giả lao lâu thánh địa vừa nghe danh tự này nhất định là cường nhân xuất hiện lớp lớp đại thế lực thế nhưng dù vậy cũng bị người hời hợt tàn phá người xuất thủ đến cùng mạnh đến cái tình t r ạ n g gì mọi người đang suy đoán ai ngờ lúc này mộ n ô n bỗng nhiên nói rằng các ngươi lường đoán giả lao lâu thánh địa là bị ta diện cái gì tất cả mọi người chấn động liền cao ngạo l i ễ u lâm lâm cũng không khỏi đến mí mắt giật lên nàng còn nhớ tới mấy tháng trước m ộ ngôn vẫn là cao cấp siêu phảm khi đó đối phương thì có giết chết một thánh địa thực lực không riêng gì l i ễ u lâm lâm liền quen thuộc m ộ ngôn lục minh đường nhị vãn cũng rất khiếp sợ nhưng nhìn m ộ ngôn vô cùng khẳng định dáng vẻ bọn họ cũng đều tin mấy tháng trước sư phụ ngươi vẫn là cao cấp siêu phảm đi rốt cục lục minh không nhịn được hỏi đúng vậy a thánh địa bình thường đều có lao tổ toa chấn kém cỏi nhất cũng là hiền giả lạc thiên đồ cũng nói m ậ n ô n cười đem sự tình trải qua rõ ràng mười mươi nói ra chính mình n g trang thành thánh từ sau bất đắc dĩ cùng thiên ma cùng thần nữ kết hôn mọi người nghe được một trận n h ậ p thần làm m ộ u nôn nói đến cùng thần nữ lệ trời đất nhận ra đối phương là đường ưu lúc mọi người nhất thời khiếp sợ tới cực điểm không nghĩ tới sư phụ cùng sư mẫu có duyên như vậy p h ầ n vu lượng nói rằng liêu lâm lâm không mở miệng có điều trong mắt nhưng toát ra một kia ước a o may mắn là ngươi cùng ưu ưu kết hôn đổi thành người khác ta p h ỏ n g chừng lấy ưu ưu cương liệt tính tình đường nhị van thở dài nói m ộ u nôn cũng trầm mặc xác thực liên quan với việc này đường u đã từng vô cùng nghĩ mà sợ đã nói nếu như không phải là cùng m ẫ nôn như vậy đường u sẽ lấy phương thức cực đoan để giải quyết nói chung nàng coi như hợp lại cái ngọc thạch câu phần cũng sẽ không phải những người khác kết hôn đơn giản gặp phải là m ộ ngôn xem ra từ nơi sâu xa tự có thiên ý có điều nghĩ tới đây m ộ ngôn bình tĩnh ánh mắt bên trong né qua một đạo sắc khí thiên ma cung cự ly g i ả l á o lâu thánh địa bao xa m ộ ngôn hỏi phong thi ngâm nhìn một chút bản đồ nói rằng trung gian cách một đại thế lực gọi đ ộ n giáp môn được chúng ta trước hết đi này đ ộ n giáp môn m ộ ngôn mở miệng hắn nắm thật chặt nắm đấm tuy rằng đường ưu từng nói muốn đem thiên ma cung thần nữ để cho nàng nhưng là cùng m ẫ ngôn muốn đem thiên ma cung nổ tận gốc kế hoạch cũng không xung đ lại dám đem ta vợ coi như khôi l ỗ i sai khiến thiên ma c u n g chờ xem m ộ u ngôn triệt để động sát tâm quanh thân có thể bố khí thế ngưng tụ mọi người vừa nhìn trong lòng lâm liệt lúc này cách bọn họ vạn dặm xa vĩnh đông sơn mạch vĩnh đông sơn so với ngày phủ sơn càng cao hơn càng to lớn hơn nguy nga m ê n h ngông quanh năm tuyết động trong núi thường có bạo tuyết bao phủ sinh tồn rất nhiều băng thuộc tính mạnh mẽ yếu thú thậm chí còn có trong khi nghe đồn tuyết quái trong ngày thường ngọn đại tuyết sơn này ít dấu chân người coi như là đi ngang qua cao cấp vó giả bình thường cũng là đi đường vòng mạ đi dù sao vĩnh đông sơn phụ cận thiên tượng dị thường luồng nước lạnh tàn phá có thể dễ dàng đông chết vãng lai võ giả là một chỗ đại hung đ i ệ m có điều hai ngày nay dưới chân núi dĩ nhiên là thiên tiêu tập hợp từng đạo từng đạo hóng ánh cầu vòng s ẹ n qua hư không từ phía chân trời mà tới phụ cận các đại thế lực trẻ tuổi thiên tiêu dốc hết toàn lực các ngươi nghe nói không vĩnh đ ô n g thần quân di dấu muốn mở ra vĩnh đ ô n g thần quân là người phương nào nghe nói là mấy ngàn năm trước một vị cao cấp thánh chủ tọa hóa ở động phủ mình chết rồi một thân dân trào năng lượng hóa thành quần c u ộ n luồng nước lạnh ngàn năm không thay đổi vì lẽ đó tòa kia động phủ thần sơn được gọi là vĩnh đông sơn cao cấp thánh chủ a chúng ta thiên khải vương t r i ề u bao nhiêu năm tháng trôi qua cũng không từng ra mạnh như vậy nhân vật đi cho nên nói đối phương di dấu tuyệt đối là m người khác chú ý ta nghe nói phi vũ các từ phi thắng thiên nhận tự từ, từ tâm thần tăng còn có bạo hổ đường lôi minh hổ vương đều phải đến rồi cái gì bọn họ cũng muốn này di dấu vậy chúng ta chẳng phải là cái gì đều không vớt được cũng không nhất định chúng ta không muốn vĩnh đông thần quân truyền t h a kiếm một ít đan dược hoặc là công pháp cũng không có vấn đề những võ giả này nghị luận sôi nổi ngoại trừ nói một ít v ĩ n h đông thần quân chuyển tích chính là tâm sự ngày hôm nay khải vương triều thiên kêu chúng trong thời gian ngắn dưới chân núi có đã tụ tập gần trăm tên võ giả phần lớn đều là siêu phàm đẳng cấp thiên tôn đã rất ít rồi đ n g nhiên chân trời né qua một đạo ánh vàng giống như thần kiếm xe rách hư không nương theo lấy ánh sáng chói mắt huy một đạo lương mọc cánh chim cả người như thần kim đúc thành thanh niên xuất hiện tại trường khung bên trên chính là phi vũ các thiên tài từ phi thắng vừa mới ra trận hán cường đại uy thế liền ép sụp xuống trên mặt đất hết thảy võ giả chỉ cảm thấy trước nay chưa có áp lực thậm chí có tu vi không ăn thua người trực tiếp thân thể lại đi ngã xuống đất vô cùng chật vật không phải là người nào cũng có thể chia sẻ vĩnh đông thần quân gì giấu từ phi thắng h ừ lạnh một tiếng mang theo vượt lên cựu thiên ngạo nghễ bay đến trên đất dĩ nhiên là sơ cấp hiền giả chu vi võ giả toàn bộ sợ đến hướng về xa xa thối lui cách từ phi thắng cái này hùng nhân càng xa càng tốt vừa nay đối phương hành động này rõ ràng chính là lập vi a di đạo phật từ thí chủ cho ngươi lệ khí không khỏi quá nặng chút một đạo tăng thương sâu xa âm thanh bay tới giống như ở tụng đọc thiên cổ thánh kinh làm cho tâm thần người thoải mái chỉ thấy trong công p h ò n g một người mặc lam sắc áo sư trẻ tuổi người đi dạo đi tới hắn bề ngoài rất trẻ tuổi không có bất kỳ cao tăng khí độ cũng như là phổ thông tự miếu tiểu tăng nhưng là nhìn thấy người này mặc dù là mạnh mẽ từ phi thắng cũng không khỏi đến thu liễm kiêu ngạo hóa ra là từ tâm thần tăng ta làm như vậy đơn giản là khuyên l ù i một ít đối thủ cạnh tranh thôi cũng đừng nói cho ta biết ngươi lần này đến không phải là vì n à y vĩnh đông chân quân di dấu từ phi thắng khẽ t u ổ i nói từ tâm thần tăng tuyên một câu phật hiệu bẩn tăng phía trước bất quá là vì càng tăng kiến thức di dấu cái gì ta cũng không để ý từ phi thắng khỏe miệng hơi có giật cái gì mở mang hiểu biết quả thực là lửa gạt người siếc đông nhiên nơi xa phong sương càng thêm nồng nặc giống một đạo dung trời h ổ khiếu tràn ngập lại đây kinh sợ b ắ t phương tất cả mọi người đưa ánh mắt ngưng đi qua nay vừa nhìn không quan trọng lắm suýt chút nữa sợ đến hồn bay phép tán chỉ thấy di thiên phong tuyết bên trong đông nhiên d ọ ra một mấy chục mét to lớn h ổ thủ ngay sau đó chính là này giống như dãy núi như thế nguy nga thân thể dĩ nhiên là một con cả người lam sắc đại h ổ nay h ổ chiều cao vượt qua ba trăm mét quanh thân lượn lờ hồ quang giống như từng cái từng cái lôi xà lẩn trốn lượn chỉ là trong lúc đi liền có khủng bố gợn sóng sản sinh kinh sợ tất cả lôi minh hồ vương không biết là ai hô to một tiếng nay lôi hổ tới gần chân núi quan sát một đám v õ giả trong mắt mang theo một tiếng miệt thị sau một khắc nó quanh thân tiếng nổ vang rền nổi lên bốn phía lôi điện máy liệt không lỗ l ô i hổ trong nháy mắt liền đã biến thành một người mặc lôi đình chiến giáp đại hán hồ vương từ phi thắng cùng từ trong lòng đến chào hỏi ha ha ta lão lôi cũng tới tập hợp tham gia trò vui lôi minh hồ vương sang sảng nợ nụ cười chấn động đến mức quanh thân khen ú i tuyết động đều gì rào hạ xuống nhìn núi phương khí thế kia mặc dù là sơ cấp hiền giả nhưng trong khoảng cách cấp đã là cách xa một bước giờ khắc này ba đại cao thủ đã toàn bộ đến nay bạo tuyết càng lúc càng lớn lúc này tùy tiện vào núi có thể bị nguy hiểm hay không có võ giả nói rằng vĩnh đông sơn bày xuống cấm khoảng không kết giới ngoại trừ bạo phong tuyết còn có khủng bố luồng nước lạnh cùng ở khắp mọi nơi yêu thú chúng ta vẫn là chờ mấy ngày đi chờ luồng nước lạnh rút đi chờ lên sơn cũng không trễ không ít võ giả thảo luận sau bắt đầu lựa chọn ở dưới chân núi dựng trại đóng quân ba đại cao thủ lẫn nhau liếc mắt nhìn hồ vương ý của ngươi như thế nào từ phi thắng hỏi thứ tâm thần tăng cũng là đưa ánh mắt đầu lại đây lôi minh hổ vương vừa nhìn hai người này dĩ nhiên mơ hồ lấy ngựa mình thủ là xem trong lòng không miễn cho ý chúng ta không rõ ràng lĩnh đông sơn đích tình huống hay là t r ư ớ c tu dưỡng sinh lợi sau đó sẽ cùng bọn họ đồng thời vào núi đi hắn nói rằng còn lại hai người gật đầu lôi minh hổ vương đ ố n g nhiên giả dối nợ nụ cười đến thời điểm để những người này cho chúng ta dò đường đợi được đặt chân chính di dấu chỗ còn không phải ba người chúng ta định đoạn h ổ vương anh minh hai người kia cùng kêu lên nói tại đây nơi cực hàn phổ thông phản hỏa căn bản là không có cách n g n lửa rất nhiều võ giả người man g dị trùng chi hỏa đúng là có thể miễn cưỡng lò nấu rượu làm cơm một lát sau lượn lờ khói bếp bay lên đông nhiên một đạo khủng bố năng lượng quan g hoa trên không trung n ă g qua tảng lớn bạo tuyết hạ xuống bị quan g hoa trực tiếp cuốn nát ẩm quan g hoa rơi xuống đất lộ ra trong đó hai bóng người dĩ nhiên là một vị trên người mặc đế bảo trẻ tuổi nam tử còn có một vị cung trang giả bộ nữ tử mọi người xem ra nam tử này diện mạo bất phẩm thực lực sâu không lường được không khỏi suy đoán lai lịch của đối phương có điều cô gái kia tựa hồ bị nhận ra được đây không phải là thiên ma cung thần nữ lan tư nữ sao t r ờ i ạ cũng thật là nhưng ta nghe nói thiên ma cung thần nữ vị trí mấy tháng trước đổi người rồi đ ờ i mới thần nữ nghe nói chết trẻ lan tư ngữ mới lại lần nữa ngồi trên thần nữ vị trí không nghĩ tới cái này gọi là lan tư ngữ cung trang nữ tử lớn như vậy danh tiếng nhưng giờ khắc này đối phương nhưng đứng ở người thanh niên trẻ bên người cực kỳ ngoan ngoãn từ phi thắng đứng lên hắn một mái tóc và nóng từng chết i c r ó i mắt giống như thái dương thần tử xin hỏi các hạ quý tính từ phi thắng chắp tay nói hắn nhìn ra trẻ tuổi này nam tử bất phàm đúng là vô cùng khắc khí đại hạ hoàng triều hạ long vi nam tử nhàn nhạt mở miệ cái gì lời vừa nói ra toàn trường chấn động tựa hồ liền hạ xuống phong tuyết đều đọc lại bọn họ khả năng chưa từng nghe tới hạ long vi tên thế nhưng nhất định nghe nói qua đại hạ hoàng triều so với đại hạ thiên khải vương triều thì tương đương với khu vực tính tiểu quốc so với đối phương hoàn toàn thấp một cấp ập lúc này lan tư ngữ lại chen vào một câu hạ long vi là đại hạ hoàng triều tam hoàng tử cái gì lại còn là một vị hoàng tử chơi ạ đây chính là đại hạ hoàng tử thân phận này cùng bối cảnh thực sự quá mạnh mẽ mọi người chỉ cảm thấy đại não hơi ngưng lại tựa hồ phản ứng không kịp hạ long vi ánh mắt quét qua nhìn thấy mọi người n g ơ n g ác khóe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên hắn thầm nói thực sự là một đám chưa từng thấy quen mặt ở nông thôn v õ giả hạ long vi trong lòng xem thường vương t r i ề u bên trong người có điều hắn chưa hề đem lời nói này lối ra dù sao ở trước mặt người hắn hay là muốn vẫn duy trì đại hạ hoàng tử khí độ lúc này lôi minh hổ vương cùng từ tâm thần tăng đi tới bọn họ đều vô cùng cung kính nói b á i kiến hoàng tử đ i ệ n hạ nếu biết thân phận của đối phương như vậy hai người khẳng định lấy lễ để tiếp đón dù sao đại hạ hoàng tử bốn chữ vừa ra ở bất kỳ vương triều đều sẽ chịu đến lễ thấy bởi vì không người dám khiêu khích đại hạ uy nghiêm hạ long vi đối với bọn hắn thái độ rất hài lòng hắn nói rằng ai tới nói cho ta nghe một chút vĩnh đông sơn tình huống bây giờ lôi minh hổ vương nói rằng trong khi nghe đồn vĩnh đông chân quân di dấu xuất thế bên trong có vô số chất bảo cho nên mới hấp dẫn rất nhiều võ giả lại đây mãi mãi đông chân quân là cái gì đẳng cấp hạ long vi hỏi cao cấp thánh chủ lôi minh hổ vương cung kính trả lời nghe nói như thế hạ long vi mơ hổ lộ ra một tia khinh bỉ liền một thánh chủ di tản các ngươi còn cho tới như vậy hương sư đọc chúng chương ba trăm sáu mươi lăm cả nhà các ngươi đều là yếu thú Ta nhưng là nhân loại đứng đắn hạ long vi không khỏi cảm khái n à y vương triều tiểu quốc cũng thật là nhà quê khắp nơi cái gì quen mặt cũng không gặp tuy rằng hạ long vi là sơ cấp thánh chủ thế nhưng cùng n à y năm đó vĩnh đông trần quân đều ở nhất đại cảnh giới bên trong cũng căn bản không lọt mắt đối phương gì g i ấ u dù sao ở đại hạ hoàng triều bảo bối gì không có nếu như đối phương là cấp độ đại năng gì g i ấ u chính mình có lẽ sẽ động lòng mấy phần cho tới thánh chủ mà cha c h a vẫn là làm cái thuận lợi ân tình đi nghĩ tới đây hạ long vi liếc nhìn bên cạnh lan tương ngữ khẽ cười nói tương ngữ này vĩnh đông chân quân nếu là có cái gì truyền thừa lưu lại liền từ ngươi tới chi phối đi lan tư ngữ vừa nghe vốn là sáng rực rỡ vô sau mặt càng hiện ra cảm động rồi cảm tạ điện hạ lan tư ngữ kéo hạ long vi cánh tay không khỏi hướng về ở gần cùng nhau tập hợp cảm nhận được giai nhân phả vào mặt mùi thơ ngát hạ long vi vô cùng được lợi những người còn lại vừa nghe thâm nhưng ngội hơn nữa đặc biệt là lôi minh hồ vương từ tâm cùng từ phi thắng này di dấu bên trong tốt nhất truyền thừa cứ như vậy bị đặt trước đi ra ngoài bọn họ thật không cam lòng a có điều đối p ư ơ n g nhưng là đại hạ hoàng tử sơ cấp thánh chủ đừng nói ba người bọn hắn cùng tiến lên coi như ở đây hết thể võ giả gục lại đều đánh không lại đối phương húng chi bọn họ cũng không dám động thủ a một khi cùng hạ long vì phát sinh xung đột chính bọn hắn mạng nhỏ không gánh nổi đúng là việc nhỏ ngược lại sẽ liên lụy sau l ư n g tông môn thế lực đến thời điểm thật đúng là v u a hố lại hãm hại ra rồi nghĩ tới đây ba người chỉ có thể đem bất ước giấu ở trong lòng lộ ra đẩy mặt nụ cười nhìn thấy làm đúng bán manh lan t ư n g ữ trong lòng ba người tức thật đấy hận không thể cũng trở thành thân con gái dựa vào cái gì đối phương dài đến đẹp đẽ là có thể dễ dàng được tất cả thói lời quá không công bình các ngươi tại sao không lên sơn ở chỗ này chờ cái gì hạ long vi hỏi về điện hạ hiện tại chính là trong núi luồng nước lạnh nhất mãnh liệt thời khắc vì lẽ đó chúng ta dự định chờ mấy ngày chờ lên sơn thư phi thắng nói rằng hạ long lạnh lùng cười nói chỉ là luồng nước lạnh liền đem các ngươi sợ đến như vậy ba người có chút xấu hổ cúi đầu hạ long vi trong mắt khinh bị càng ngày càng sâu rồi tư ngữ chúng ta trực tiếp lên núi đi hạ long khẽ mở khẩu lan tư ngữ cũng không nghĩ tới đối phương sẽ làm quyết định này tuy rằng nàng rất sợ hãi luồng nước lạnh thế nhưng càng sợ hãi hoàng tử nàng chỉ có thể đồng ý hạ long vi dưới c h â n có quang hoa dựng lên sau đó đem lan tư ngữ cuốn một cái liền hóa thành kinh thiên cầu rồng biến mất ở mênh mông phong tuyết bên trong đợi một lúc xác định đối phương khí tức hoàn toàn biến mất sau đứng tại chỗ ba người mới vẻ mặt khác nhau lên lỗi minh hổ vương cả giận nói mã đại hạ hoàng tử làm sao vậy lớn lối như vậy ở trong núi đông chết hắn hai người khác rất không nói gì vừa nãy hạ long vi ở thời điểm làm sao không gặp ngươi dám nói như vậy đối phương chân chức mới vừa đi ngươi liền mắng đi lên từ phi thắng thậm chí tiếp nối nghĩ vừa nãy dĩ nhiên đã quên dùng lưu thanh thuật đem lôi minh hổ vương tiếng mắng ghi chép xuống nếu là thả cho hạ long vi n g h e một chút không biết vị hoàng tử này sẽ lộ ra vẻ mặt gì ba người trong lúc đó vốn là không có gì tình nghĩa ngược lại là từng người mang ý xấu riêng từ phi thắng nói hổ vương này hạ long vi mục tiêu chính là gì giấu phỏng chừng chờ chúng ta đến liền một điểm đan dược bột phấn đều không vớt được rồi vậy làm sao bây giờ ta không xa vạn rằng mà đến như thế tay không mà quay về không cam lòng à. lôi minh hổ vương buồn bực nói từ tâm thần tăng nói a di đà phật nếu không chúng ta cũng tới sơ đi từ phi thắng cười nói ta cho rằng thần tăng là bảng quan cao nhân không nghĩ tới vì di dấu lại so với chúng ta còn muốn nóng ruột từ tâm lắc lắc đầu không phải vậy bần tăng chỉ có điều sợ đi trễ không có náo nhiệt có thể nhìn lôi minh hổ vương vô đùi vừa vặn này hạ long vi ở mặt trước mở đường chúng ta ở phía sau kiểm lậu có người dò đường đây không phải không công kiếm lợi sao còn lại hai người gật đầu tán thành bị này hạ long vi đè ép một đầu ba người bị đè nén cảm giác rốt cục vào thời khắc này tan thành m â y khói có chuyện gì là so với một thánh chủ vì bọn họ đánh không công càng khiến người ta h ư n ấ n liền ba người mặt mang vui sướng đón bạo tuyết hướng về trên núi đi đến nhìn thấy hai người bọn họ nhóm cường nhân lần lượt lên núi chu vi phần lớn võ giả đều tắt tranh đoạt tâm tư bất quá bọn hắn cũng không có tùy tùng mà đi chờ đợi qua mấy ngày luồng nước lạnh yếu đi liền lập tức lên núi liền vì nhìn náo nhiệt giờ khác này hạ long mang chút lan tư ngự chỉ bay một lúc thân thể liền t h ẳ n g tắp rơi xuống nay chỉ là cao cấp thánh chủ bậy ra cấm khoảng không kết giới dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng đến ta hạ long hơi kinh dẫn đan sen bất quá vẫn là tiếp nhận rồi sự thực này hắn chỉ có thể cùng lan tư ngự một bước một vết chân hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến theo cao hơn mặt biển lên cao bạo tuyết càng thêm mãnh liệt lãnh phong gào thét phảng phất trong đó cất giấu một con tuyệt thế đại yêu đang phun ra nuốt vào hạt khí đâu đâu cũng có khủng bố luồng nước lạnh đông triệt thiên địa nếu là siêu phàm cấp võ giả bước vào trong đó không cần thiết chóc lát thì sẽ hóa thành tựa băng không trách bên dưới ngọn núi đám kia võ giả không dám lên sơn chỉ có h i ề n giả cấp võ giả mới có thể miễn cưỡng chống đỡ Lúc này, Lan Tư Ngữ còn đang run thời khắc này lệnh leo thê lương hàn lưu xung kích cái kia đang s ợ lãnh phong xuyên thấu thân thể liền bộ xương đều cứng lạnh thực sự quá lạnh rồi điện hạ ta lạnh q u á a lan tư ngữ run dày nói hạ long hơi nhũ cao mày bất quá vẫn là chia ra một ít thánh chủ cấp đấu khí bảo vệ lan tư ngữ toàn thân trong nháy mắt lan tư ngữ quanh thân phảng phất thả một nóng hổi lò lửa lập tức c ấm áp c ả m t ạ điện hạ lan tư ngữ đỡ lấy cánh tay của đối phương gián càng gần hạ long hơi lộ ra v ẻ đắc ý lần này tới đến thiên khải vương triều cảnh nội hạ long vi thuần túy là vì chơi bất luận chính mình đi tới chỗ nào chỉ cần báo ra đại hạ hoàng tử thân phận mặc nàng là đại giáo thánh nữ vẫn là tông môn thần nữ đều không thể chống đỡ thậm chí đầu h o i tống b Chinh phục nữ nhân quá vì lẽ đó cái này làn tư ngữ rất được hạ tâm lúc này có mấy đạo bóng sói ở trên mặt tuyết bôn ba chúng nó bộ lông trắng như tuyết tốc độ như ảo ảo lưu tinh phản phất cùng chu vi phong tuyết hỏa làm một thể rất khó phát hiện hạ long vi đã sớm phát hiện chúng nó một ít tiểu rắt rưởi vừa vặn giết ăn thịt hắn nhất chỉ là không trong phút chốc đầu ngón tay bắn ra vô cùng thần m a n g hóa thành kinh khủng gợn sóng bao phủ bạc phương năng lượng khuấy động không chỉ có tiêu d i ệ t quanh thân phong tuyết còn nghĩ này mấy con tuyết lang toàn bộ chém thành hai đoạn máu tươi vung vãi một chỗ tình cảnh khốc liệt tuyết hoa tiếp tục bay xuống đem máu tươi bao trùm hạ long vi đi tới lang thi trước mặt nói rằng ngày hôm nay chúng ta ở phụ cận đặt chân đi núi này không biết cao bao nhiêu không biết còn muốn bỏ mấy ngày lan tư ngữ gật g ủ hạ long vi giơ tay chém xuống trực tiếp đem lang thịt làm tốt dùng thần hỏa quay nướng còn dư lại đều thu vào chữ và giới tuy rằng xuất thân cao quý thế nhưng quanh năm ở bên ngoài dung o ạ n hạ long vi sẽ không từ chối những n à y nguyên liệu nấu ăn húng chi đấu vũ thế giới yêu thú thịt thiên nhiên tinh k h i ế t vô cùng n g o n miệng liền tại đây đầy trời phong tuyết bên trong hai người canh giữ ở một chỗ ăn say sương n g o n lành không biết nơi nào đó cao cao tại thượng đoạn nhai bên trên có hai đạo hung mang ở dạng d ỡ phát quang con mắt của nó thực sự quá mức to lớn chỉ là đầu lâu lại như một ngọn núi nhỏ thân thể càng là kéo dài mấy trăm mét bộ lông rất dài tùy ý sinh trường vô cùng rậm rạp rất thích hợp gió này tuyết khí hậu Chính là nhìn m nhìn người. Người bên bên ộ phải phải trong thánh cùng ấ tuyết phong n ba bóng người ở gian nàn tiến lên nhìn bọn họ đông đến run ráng vẻ vô cùng khổ bức đi rồi lâu như vậy làm sao liền hạ long vi hai người bóng dáng cũng không thấy lôi minh hổ vương nói hay là nhân già chỉ dùng để bay đây từ phi thắng nói dẹp đi đi n à y cấm khoảng không kết giới cũng không phải nhà hắn bố trí nếu là hắn có thể bay ta liền dám đứng chồng ngược đi lôi minh hổ vương nói lúc này từ tâm thần tăng nói hay là đối phương chạy trốn khá là nhanh lôi minh hổ vương nói ta thật hết trôi nói rồi không được chúng ta dừng lại nghỉ sẽ đi ta nhanh đông thành tượng đá hổ rồi hai người khác đã sớm muốn nghỉ ngơi rồi chỉ có điều bị vướng bởi lôi minh hổ vương hung hăng bọn họ mới không để ba người trốn ở một góc lưng tựa lưng đều c u ộ n thành một đoàn xem ra vô cùng thê thảm bỗng nhiên mông phong tuyết bên trong xa xa tựa hổ có một bóng người đang đến gần đây là một vóc người cao g ầ y nữ tử tóc dài như thác nước giống như bông xuống ăn mặc trắng nón màu cùng trang quần dài xem ra không nhiễm một hạt bụi phảng phất là trích tiên nữ quanh thân có nhàn nhạt quang hoa lưu c h u y ề n kỳ quái là những kia tuyết hạ xuống từ trên trời nhưng căn bản không đụng tới cô gái và áo đầy trời phong tuyết hạ xuống lúc đều tách ra nữ tử này như là vô cùng sợ h ã i đối phương tựa như con mắt của ta không tốn đi có một nữ nhân đi tới rồi từ phi thắng xoa xoa mắt từ tâm thần tăng nói a di đà phật từ thí chủ bẩn tăng cũng nhìn thấy lỗi minh hổ vương chừng mắt một đôi mắt hổ l ầ m b ầ m nói là vừa rồi dưới chân núi đám kia võ g i ả sao không giống a này băng tiên tuyết địa bên trong vô duyên vô cớ xuất hiện một cô gái xem ra hơi có chút quái dị lỗi minh hổ vương càng xem càng là hoảng sợ ta xem tình huống này là lạ tuyết này làm sao vòng quanh nằm dưới lẽ nào nữ nhân này là tuyết yêu hắn có chút sợ hãi hơn nữa hoàn cảnh thế hàn liên thanh âm đều có chút run dày từ phi thắng hết trôi nói rồi hổ vương ngươi cũng không phải yêu thú sao sợ cái gì ngươi mới phải yêu thú cả nhà các ngươi đều là yêu thú dài ra một đôi cánh cùng người chìm t ự như ta nhưng là nhân loại lừng đắn chỉ có điều đựng hổ giữ huyết mạch thôi lôi minh hổ vương nổ nước b ọ t nói thừ phi thắng run lên hai cánh nói rằng ta cũng là người các người đừng ở mỹ mau nhìn người phụ nữ kia dáng vẻ từ lòng nói nói ba người đồng thời nhìn sang chỉ thấy cô gái k i a bóng người càng ngày càng rõ ràng nàng không chỉ có có dung nhan tuyệt thế trên đỉnh đầu còn có một đối với lông x ù màu trắng hổ nhĩ diện mạo thật sự cũng đủ để mê hoặc thương sinh đối phương còn nhiều một đôi đáng yêu hổ nhĩ quả thực là lại mỹ lại manh hồ nữ sao lôi minh hổ vương con mắt đều xem thẳng a hạ tuyệt thế mỹ nhân a các anh em ta muốn đi tới đến gần từ phi thắng cười nói trong mắt của hắn buộc lên oanh oanh ánh sáng xanh lục giống như thấy cái gì mỹ vị giống như vậy mang theo tham lam nhìn thấy hai người thất thố dáng vẻ từ tâm thần tăng không hề bị lay động nói rằng hai vị thí chủ vẫn là cẩn trọng một chút tuyệt vời nơi đây không quen nhưng là hai người này đã hoàn toàn không nghe lọt rồi bọn họ một t r ư ớ c một sau lao ra tựa hồ này hồ nữ có câu hồn đoạt p h á c h trí mạng sức hấp dẫn từ phi thắng cái thứ nhất đến hắn vô cùng tao bao quăng dưới mái tóc dài mỏ và nóng nói vị mỹ nữ này cũng là muốn lên sân sao không bằng đồng thời đồng hành hồ nữ không có mở miệng chỉ là nhẹ nhàng liếc hắn một cái từ phi thắng đông nhiên cảm giác n à y hồ nữ ánh mắt như hàn đảm như thế lạnh lẽo quả thực đông triệt linh hồn của con người Cút! hồ nữ nhẹ nhàng mở miệng nói chỉ là một chữ trong n a y mắt từ phi thắng như là gặp phải trước nay chưa có đạ kích hắn này yêu ngạo tâm tính lập tức liền không chịu nổi rồi nơi nào tới tiểu hồ ly khách khí với ngươi là cất nhắc ngươi hiện tại liền đem ngươi bắt lên từ phi thắng trên người có từng đạo từng đạo ánh vàng lao ra chỉ một thoáng giống như đại nhật ngang trời khí thế kinh người hắn một chút liền khám phá hồ nữ đẳng cấp đều là sơ cấp hiền giả thôi cung cấp trong lúc đó từ phi thắng còn không có dùng có ai dù sao hắn nhưng là phi vũ các thế hệ này thiên tài từ phi thắng sau lưng này một đôi kim sĩ, như hai đạo tuyệt thế h u n g nhận run run bên dưới nhấc lên đáng sợ kim trúc phong bạo chu vi băng tuyết lập tức bị cắn giết liên đại địa đều bị phá tan một tầng lộ ra vạn năm vùng đất lạnh nhìn thấy từ phi thắng khí thế như vậy hung hăng phía sau chạy tới lôi minh hổ vương kêu to đáng tiếc thủ đoạn của đối phương bén nhọn như vậy chính là tu vi càng sâu một chút lôi minh hổ vương cũng không dám cứng đôi cứng đáng tiếc một hiệu mỹ nhân lôi minh hổ vương trong lòng thở dài sau một khắc kim trúc phong bạo tàn phá mà đến muốn xé rách tất cả ai ngờ hồ nữ chỉ là ống tay h áo vung một cái trong n g a y mắt không trung liền ngưng ra c u ồ n g bạo luồng nước lạnh giống như ngập trời h ả i khiếu bao phủ ra thanh thế hùng vĩ hồ nữ đứng đáng sợ luồng nước lạnh phía sau có vẻ vô cùng mềm mại nhưng là này không hài hòa hình ảnh nhưng có loại rung động lòng người vẻ đẹp tuyệt đối bạo lực mỹ học luồng nước lạnh đánh g i ế t thôn vệ tất cả kim trúc phong bạo còn không có phát huy liền bị tiêu diệt tiếp đó từ phi thắng liền tại đây lạnh leo thê lương luồng nước lạnh bên trong hóa thành một tỏa óng ánh p h tượng này đông lại tốc độ thật sự là quá nh từ phi thắng thậm chí còn vẫn duy trì há mồm kinh hại r á n vẻ thậm chí liền sợ hai ánh mắt đều bị bảo lưu lại thượng băng ghi chép từ phi thắng cuối cùng hoảng sợ hình ảnh lạnh quá lôi minh hổ vương nhìn thấy luồng nước lạnh tầng tầng lớp lớp vào tới sợ đến hướng về xa xa v ư t qua tiếp đó hắn liền nhìn thấy cho tới nay mới thôi đáng sợ nhất hình ảnh từ phi thắng thượng băng phát sinh răng rắc răng r ắ c tiếng vỡ nát ngay sau đó liền vỡ thành ngàn khối vạn đô la rơi ra một chỗ phi vũ các thiên tài sơ cấp hiền giả cao thủ dĩ nhiên trong nháy mắt ngã xuống lôi minh hổ vương cảm giác chưa bao giờ có hoảng sợ ở đáy lòng lúc này hắn lại nhìn về phía hồ nữ ánh mắt không còn là tham lam mà là một loại từ nội tâm mà đến kính nghệ chương ba trăm sáu mươi sáu b á i kiến đến nữ đại nhân lúc này hồ nữ ánh mắt lại q u é t tới bị đối phương như thế vừa nhìn lôi minh hổ vương chỉ cảm thấy cả người đều sắp đông cứng rồi lạnh quá ánh mắt trong lòng hắn loạn tung t u n g k h è o một trận kinh hoàng này hồ nữ nhất chỉ chật ra sau một khắc luồng nước lạnh lại nổi lên giống như nộ đ à o cùng lang giống như vậy tự mặt đất bắt đầu dựng lên ngút trời mà đến nhìn kỹ lại nay luồng nước lạnh là thê thảm lanh phong mang theo vạn ngàn khủng bố gai băng mê ngông quần quận mà tới lôi minh hổ vương sợ hãi này vượt qua dưới không bách độ lạnh lẽo âm trầm đông triệt tất cả hắn sau một khắc liền hóa thành trăm trượng cự hổ t ê u gào một tiếng hai chảo vỗ một cái đại địa biểu bắn ra bốn chân bên dưới có lôi điện vượt quanh để thân thể trở nên càng mềm mại nhanh như bô lôi nhưng là luồng nước lạnh tấn công tốc độ càng nhanh hơn giống như sóng biển phun trào đại địa đều ở c h ì m nổi Kết rồi một tiếng cự hổ chi sau bị trắng xóa xương lạnh bao lấy rất nhanh liền đông cứng tại chỗ lấm lấm h à n khí cấp tốc q u y t tán dù cho cự hổ có trăm trượng to lớn cũng một lát sau ngưng làm một ngôi tầm đá chỉ để lại một to lớn đầu lâu mắt thấy liền muốn đi vào này từ phi thắng góc chân đại nhân tha mạng a ta cũng là yêu thú ta là các người một thành viên đông nhiên lôi minh hổ vương mở miệng hắn tê tâm liệt phế hô nước mắt đều phải phát ra thời khắc này lôi minh hổ vương đã sớm làm mất đi chi tiết hoàn toàn đã quên vừa nãy hô lên mình là nhân loại đứng đắn lời nói hùng hồn nơi xa từ tâm bị đối phương chiêu thức ấy tào thao tác chấn động đến mức trợn mắt n mất mồm đường đường h ổ vương d a mặt dĩ nhiên dày như vậy có điều lôi minh hổ vương tiếng nói vừa dứt này hàn khí lan tràn im ặ t đi hồ nữ tựa hồ tin lời của đối phương trời ạ làm ta sợ muốn chết lôi minh hổ vương chỉ cảm thấy ở quỷ môn quan đi một lượt mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g chỉ có điều nhiệt độ quá thấp mồ hôi lạnh vừa nhô ra liền ngưng vì lá xương trắng hiện tại lôi minh hổ vương mặt to cái đĩa cái mâm tất cả đều là xương trắng hồ nữ từ cự hổ bên người đi n g a n g qua ngay sau đó như là xuân về trên đất nước băng tuyết tan giã cự hổ trên người hàn băng trong nháy mắt biến mất lôi minh hổ vương giành lấy tự do bất quá hắn cũng càng sợ hai thần thông của đối phương rồi vừa đọc lên đông lại vật vừa đọc s i n tan g ã tất cả quả thực là thần tiên thủ đoạn hồ nữ hướng về từ tâm chậm rãi đi đến cái này xem ra phật hiệu cao thâm hòa thượng vẫn nghiêm túc thận trọng xem ra khá là nghiêm túc kỳ thực vị đại nhân này đừng xem ta hình dáng giống nhân loại ta cũng là yêu thú từ tâm nghiêm trọng nói lỗi minh hổ vương mới vừa biến trở về hình người nghe nói như thế suýt chút nữa té ngã n h à o một cái b á i thác cao tăng ngươi toán cái gì yêu thú này đầu bóng loáng ngươi muốn đóng vai ngàn năm lão quý sao coi như là nói mỏ cũng xin ngươi đem chuẩn bị công tác làm đủ có được hay không quả nhiên này hồ nữ cũng không phải dễ dụ lừa gạt trong mắt nàng chỉ một thoáng có vạn ngàn hàn ý ngưng tụ chỉ thấy hồ nữ nhẹ nhàng lấy tay liền có luồng nước lạnh ngút trời mà đến lãnh phong tàn phá trong đó có vô số sắc bén dao băng thần tông lớp lớp lẩn lánh hàn mang từ tâm kinh hãi có điều sau một khác hắn chấp tay hành lễ trong m i ệ n g tụng đọc vô thượng kinh văn thần thánh phật tâm lập tức tràn ngập ở bên trong trời đất từ tâm sau lưng lập tức hiện ra thần phật bóng m g ờ tay cầm chày kim cương uy thế dung chuyển trời đất này dị tượng thật sự là đáng sợ l ô i minh hổ vương lập tức lộ ra kinh dị vẻ mặt phật đạo quả nhiên không thể coi thường không trách có thể tại đông hoang như vậy h ư n g thịnh liền chiêu thức ấy đã vượt qua ta cùng từ phi thắng rồi. hắn hơi có chút tâm quý thầm nghĩ luồng nước lạnh ầm ầm mà tới đầy trời sương trăng sương cảnh tượng giống như băng tuyết di thiên bao phủ tất cả ánh mắt nhìn thấy chỗ đều là một mảnh mũ xương hình ảnh khí thế kia không thể n g ă n cản từ tâm không hề bị lay động phía sau phật ảnh càng là phát sinh vạn trượng phật quang nay chạy kim cương có hạo nhiên lực lượng thần thánh bị phật ảnh ném hướng hẳn triệu đảo đến rầm rầm rầm t à n g lớn luồng nước lạnh tại đây một đảo bên dưới có tan dạ xu thế vô số vụn băng như pháo hoa tỏa ra rơi ra thiên đ i ệ chạy kim cương thật là kinh người ngang qua thiên đ i ệ ngày càng n g o nghễ lỗi s ư ớ n g sở không nghĩ tới này từ tâm thần tăng dĩ nhiên là ba người bọn họ bên trong mạnh nhất nguyên lai còn là một thần dấu đại lão h ổ vương còn đang càng khái ngay sau đó luồng nước lạnh lấy một luồng khí thôn vạn dạng sơn hà khủng bố vì thế lần thứ hai dựng lên lần này tình cảnh càng thêm rộng lớn thanh thế càng thêm dâng trào vô số dao băng ngự trị ở cựu tiên h dường như muốn đâm thủng bầu trời quân quận hà n khí che đậy nhật nguyệt như tận thế sắp tới hạo kiếp dáng leo âm nay chạy kim cương còn đang trời cao đứng ngạo nghễ lại bị này vô cùng luồng nước lạnh nhẫn chịm nay hết sức lạnh leo âm trầm vượt qua dưới không mét độ so với sắt thép còn cứng rắn hơn vảnh chạy kim cương trực tiếp phá vụn hoàn toàn mất đi lực lượng vạn trượng phật quang chỉ một thoáng tiêu tan t h ư tâm phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi lần thứ hai ngầm đầu hắn đã là vẻ mặt vẻ ngoài hơi thở m o n g m anh trái lại hồ nữ vẻ mặt lạnh leo đứng tại chỗ tựa hồ làm ra tất cả những thứ này chỉ là h ơ i hợt không quan trọng gì lôi minh hổ vương l a n g loạn nay hồ nữ thực sự quá mạnh mẽ quả thực cường quá đáng rõ ràng đều là sơ cấp h i n giả tại sao đối phương sẽ có như vậy sức mạnh bá đạo chẳng lẽ là cái gì thượng cổ huyết mạch hoặc là thiên sinh thân thể hắn còn đang suy tư về một giây sau từ tâm thần tăng ngay ở đầy trời xương lạnh bên trong hóa thành một tòa vĩnh cựu phong bi sau đó ẩm ẩm nổ tung nay khủng bố hình ảnh để lôi minh hổ vương một trận lê răng giải quyết từ tâm hồ nữ lần thứ hai quay đầu lại nhìn về phía lôi minh hổ vương nay đại tỷ như vậy nhìn ta làm gì lẽ nào thay đổi chủ ý muốn giết ta lôi minh hổ vương sợ đến cả người run dậy b ụ n g chân bắp chân đều ở run cầm cập phí một tiếng lôi minh hổ vương trực tiếp quỷ trên mặt đất cầu xin chủ nhân thu nhận giúp đỡ ta ta nguyện ý làm bỏ làm mã đi theo chủ nhân lôi minh hổ vương nói rằng hồ nữ ánh mắt lấp lóe tựa hồ đang suy nghĩ lôi minh hổ vương chỉ cảm thấy nội tâm kinh hoàng lúc này hắn hoàn toàn không muốn thưởng thức hồ nữ huynh nghiêng đời chi nhan ở hồ vương trong lòng nay hồ nữ cùng thần linh đứng giống nhau độ cao bởi vì giờ khắc này hồ nữ một ý nghĩ là có thể quyết định sinh tử n à y tiểu lão h ồ thực sự thú vị dĩ nhiên muốn cho đến nữ đại nhân làm tiểu đ ệ đ ỗ n g nhiên chân trời ầm ầm ầm phát sinh một thanh âm phảng phất là đến từ thái cổ vô cùng tàng thương sâu xa nay âm thanh vừa ra dọa lôi minh hổ vương nhảy một cái làm sao phụ cận còn có người khác hắn ngẩng đầu lên nhìn bốn phía ngoại trừ mênh mông phong t u y ế t nào có cái gì bóng người hắn kém như vậy đã nghĩ làm đến nữ đại nhân tiểu đệ vậy chúng ta bốn người tính là gì lại là một thanh niên v ă n g lên cái gì còn có người thứ hai không đúng không đúng hắn nói là bốn người chơi a a lôi minh hổ vương chỉ cảm thấy t ê cả ra đầu hắn cảm giác hô hấp đều bị đẻ nén rất nhiều chu vi thậm chí có nhiều người như vậy thân là sơ cấp hiền giả chính mình dĩ nhiên một điểm phát hiện đều không có chúng ta bốn người đương nhiên là đến nữ đại nhân thủ tịch tiểu đệ này tiểu lão hổ chẳng bằng cho chúng ta làm tiểu đệ đây là người thứ ba thanh niên của ha ha thú vị thú vị tiểu đệ tiểu đệ vậy hẳn là tên gì người thứ tư ngay sau đó vang lên tiểu đệ tiểu đệ đương nhiên là đệ bên trong đệ rồi đại ca kia đại ca đâu đại ca đại a a ha ha các ngươi này chuyện cười không một chút nào b u ồ n cười cẩn thận đến nữ phát huy đem các ngươi đều biến thành thịt nướng trong hư không bốn người rất đúng nói vẫn còn tiếp tục bầu trời có vẻ càng trầm thấp lãnh phong di đ ả o tuyết càng lúc càng nhiều một trận theo một trận phong rào tuyết bay là tả thiên địa một màu lỗi minh hổ vương còn đang ngẩng đầu nhìn xung quanh bỗng nhiên nay trầm thấp không trung hiện ra bốn đạo thân ảnh khổng lồ từng cái từng cái tiếp cận hơn một nghìn mét đường v i ề n càng ngày càng rõ ràng chúng nó thân thể ở hơi lay động bên trong chậm rãi ngưng tụ nương theo lấy ha ha a a khủng bố tiếng cười chúng nó mạo rốt cục triệt để hiện lộ ra có vượt lên cựu thiên yêu long giữ tận khủng bố ma hổ che kín bầu trời thần điều hậu trọng như sơn ác con rùa mấu chốt là giờ khác này chúng nó đều dùng cân nhắc ánh mắt nhìn chằm chằm lôi minh hổ vương mẹ của ta a lôi minh hổ vương hét lên một tiếng phản phất thấy được đại k i n h khủng liền trong yết hầu ạ mị đan đều ở kịch liệt run dày ngàn mét đại yêu thú hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy sau một khắc lôi minh hổ vương đã bị sợ hai đến mất hồn co quắp trên mặt đất đối mặt tỏa ra như thiên uy như thế cường hãn gợn sóng tứ đại yêu thú hồ nữ tựa hồ thói quen như thế vốn người các ngươi quá ồn ào rồi hồ nữ nhẹ nhàng mở miệng vốn đang chìm đắm ở tùy ý tiếng cười tứ đại yêu thú nhất thời biến sắc ngay sau đó chúng nó thân thể cao lớn dần dần thu nhỏ trên người che lại một tầng thần quang một lát sau tứ yêu toàn bộ hóa thành hình người thế nhưng khuôn mặt còn cất giữ yêu tộc đặc sắc từng cái từng cái người mặc chiến giáp cơ nhục bắp thịt dường như kim thúy đúc dị thường cứng hãn tứ đại yêu linh tướng bái ki kính x i n thứ tội bốn người toàn bộ quỳ xuống cùng kêu lên nói rằng hồ nữ hừ lạnh một tiếng sau đó không có mệnh lệnh của ta không cho phép ở trước mặt ta phí lời là bốn người sắc mặt dùng mình vội hỏi lôi minh hổ vương nhìn khí tức sâu không lường được tứ đại yêu linh tướng lại nhìn mắt hiển già đẳng cấp liếc mắt một cái là rõ m ồ n một hồ nữ trong lúc nhất thời vẻ mặt cực kỳ ngột ngang này hồ nữ rốt cuộc là thân phận gì này yêu linh đem vậy là cái gì đẳng cấp hắn nghĩ thầm chỉ nghe hồ nữ nói rằng nay vĩnh đông chân quân công pháp cùng ta thuộc tính phù hợp vì lẽ đó hắn gì g i u ta nhất định phải bắt được tay Khoe không không khi, nhiên hiển hết tự tin. Phản phất thiên hạ chỉ hoặc chúng sinh.、Nếu、như mộ ngôn đẳng nhân ở đây, nhìn thấy đối phương sau khi, nhất định sẽ giật nảy cả mình. mạo miệng một muốn, mê mộ cười, tin. đối giật nàng đống nụ này cần nàng Nữ này dung Nếu ngôn đẳng nảy được. đủ để đây, lộ lộ ra sau tự tất tử cả, có có cả sẽ sẽ ở vì vậy hồ nữ dĩ nhiên dài đến cùng đường hữu giống như lúc không khác nhau chút nào quả thực như là một trong khuôn khắc r a tới ngoại trừ trên đỉnh đầu đôi kia lông x ù màu trắng hồ nhĩ giờ khắc này mậu nôn đám người đã đi tới đội g i á môn lánh đ i ệ đội giáp môn đồng dạng ở một tòa thần sơn trên đỉnh ngọn núi ở đông hoang đại địa cũng giống như l a m tinh núi côn lôn giống nhau vạn sơn chi tổ nó không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài hình thành có vài long mạch long mạch chính là s ơ n mạch cũng xưng là làm mạch làm mạch sinh ra chi mạch chi mạch sinh ra chi mạch như thân thể huyết quản cùng kinh lạc như thế trải rộng vu đông hoang những này chi mạch chính là tụ nạp nguyên khí bảo địa dựng rục ra bất đồng địa hình truyền t h ừ a vạn năm đại thế lực lựa chọn tông môn nơi thường thường quan sát động tính nước tìm long mạch tìm một chỗ thật điện h ư vậy không chỉ có quần quận không ngừng nguyên thạch còn có đại khí vận phúc p ậ n tông môn vì lẽ đó các đại thế lực cơ bản xây ở phía trên ngọn thần sơn Vân, vân t mê vụ. Mê vụ r phong thi ngâm nói rằng đội giáp môn am hiểu bố trí trận pháp tinh thông kỳ môn thuật tuy rằng môn hạ đệ tử phổ biến không đủ thực lực thế nhưng vẫn cứ trở thành thiên khải vương triều không thể coi thường siêu nhiên thế lực lạc thiên đồ cũng gật cụ bọn họ trận nói vô cùng cưỡng hãn chỉ là bên ngoài bố trí xuống này mê vụ đại trận liền có vây địch khu người hiệu quả vu lượng cũng chen vào một câu ta từng ở sách cổ thượng k h á n quá độn giáp môn không tranh với lời chính là sai lầm mê ly vụ võ giả chuyển vài vòng cũng sẽ tự mình đi ra bọn họ không có lòng hạ i người không nghĩ tới ngươi hiểu được nhiều như vậy mộng nôn cười nói vũ lượng có chút thật không t i ệ n có điều bị sư phụ tán thành trong lòng hắn vẫn còn có chút cao hứng các ngươi thấy thế nào mộng nôn hỏi g ò lạc thiên đồ nói yêu thích nghiên cứu tà đạo thuật tông môn đại thể không yêu cùng người tranh đấu không giống những kiêu kiếm tông đao tông như thế lệ khí nặng như vậy hắn sanh ra ở thiên phụ tông tự nhiên vô cùng hiểu rõ loại này môn phái đường nhị văn nói rằng trưởng môn đại nhân nếu môn phái này đặc sắc vô cùng ôn hòa không bằng thu phục làm chủ mộ ngôn suy nghĩ một chút nói rằng nhị t h u ố c chính hợp t a ý nếu như có thể thu phục cho chúng ta sử dụng nói vậy cũng là một cánh tay đắc lực mọi người gật đầu thế nhưng mộ ngôn chuyển đề tài lập tức tự tin nói không biểu diễn một điểm thủ đoạn làm sao thu phục đối phương ý nghĩ của ta chính là đánh vào đi đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới mộ ngôn t ừ thành chủ p h ủ phóng lên trời h n tử trong hư không rút ra thánh vương kiếm sau một khắc vạn trượng kim quang lóng ánh soi sáng thiên đ i ệ thậm chí ngay cả mê vụ đều tách ra không ít chém m ộ ngôn một chiêu kiếm lăng không bổ ra ngay sau đó trăm triệu ánh kiếm gào thét mà đến hóa thành to lớn màu vàng hình bán nguyện c ợ n sóng phá diệt tất cả di thiên sương lớn kịch liệt bước lên đủ để hấp thu tất cả công kích nhưng là tại đây tiêu diệt một chiêu kiếm giới mê vụ bị miễn cưỡng x é rách phá tan một đường hầm to lớn cảnh tượng bên trong triệt để bại lộ mà ra vạn mét thần sơn đập vào mí mắt trên đỉnh núi có một đạo nói hoa lệ cung điện hùng vĩ mà đồ sộ vô số bóng người đứng trong đó đều mặt lộ vẻ kinh hãi có kẻ địch tập kích nhanh khởi động hộ sơn đại trận không biết là ai hô to một câu ngay sau đó bị đổi tản ra mê vụ lần thứ hai ngưng tụ hơn nữa càng ngày càng n ồ n g đậm tựa hồ lại nổi lên biến hoa mới nương theo lấy ầm ầm ầm nổ vang đông đúc x ư ơ n g mù dày biến ảo thành một khổng lồ mê vụ cự nhân người khổng lồ này chiều cao ngàn mét quanh thân từ quần quận x ư ơ n g mù dày tạo thành xem ra có chút phiêu m i ể u hư huyễn thế nhưng tiếp đó cự nhân hét giận giữ một tiếng chu vi vân thải toàn bộ bị hỗn đoạn thưa không nổ tung thậm chí có lôi điện dị tượng sản sinh dù cho thổ viêm la thiên cổ thành trường vân cực kỳ kiên cố thị phi phạm đồ vật có thể tại đây hống một tiếng bên dưới đã ở run run dày dày phát sinh lay động mê vụ cự nhân có kinh khủng thanh thế dỡ lên to lớn nằm đấm liền hướng về cổ thành gành đến nếu như bị đánh bên trong e sợ tòa thành cổ này chịu không nổi chốc lát sẽ vụ vặt không nghĩ tới người khổng lồ này dĩ nhiên cường hãn như vậy chương ba trăm sáu mươi bảy trù tiên đại trận to lớn quyền ảnh ngang qua ở trời cao phá diệt tất cả khí thế ác liệt kinh sợ thiên đ i ệ m mộ ngôn cũng không nghĩ tới đối phương cú đấm này dĩ nhiên kinh khủng như thế hắn chưa kịp đ ộ n g thủ đ ố n g nhiên bên người chuyển đến quát to một tiếng sư phụ để cho t á tới chỉ thấy lục minh không biết khi nào thì bắt đầu hóa thành thần ma thân thể thân hình biến thành cao hơn năm mét giống như tiểu cự nhân giống nhau cương thiết thân thể tràn ngập sức bùng nổ lực lượng đặc biệt là đầu của hắn hai bên bước lên một đôi sắc bén trùng tiên thần giác tà khí uy nghiêm đáng sợ lục minh giờ khắp này tràn ngập bạo ngược khí tức chém giết tới hắn cùng với mộ ngôn gặp thoáng qua chạm đích cho đối phương một ánh mắt tự tin sau đó thả người nhảy một cái nhảy lên trăm mét n g uy nga tường thành thân thể cao lớn cùng linh hoạt thân pháp hình thành sự tranh lệch rõ ràng giờ khắp này mê vụ cự nhân thành sự tranh lệch rõ ràng giờ khắp này mê vụ cự nhân thần quyền đã gạo thét mà tới nhấc lên h ủ n g bố khí lưu lục minh rít gào một h như sau một khắc lục minh gào lên thế thảm như đống cắt như thế trực tiếp bị đánh bay tất cả mọi người nhất thời trợn tròn mắt mẫu ngôn khỏe miệng hơi co giật hàng ngày là ai phái tới trêu so với mê vụ cự nhân một quyền lộ phong mang khí thế tăng nhiều h é t giận dữ điên cuồng hét lên phương viên trăm dặm đều vang r ộ i khủng bố song âm đối diện trên đỉnh núi vô số đội giáp môn đệ tử hoan hô nơi nào tới kẻ s â m lấn cũng không hỏi thăm một chút chúng ta đội giáp môn danh tiếng l i ê n hộ sơn đại trận đều không phá được ai cho các ngươi dũng khí đem bọn họ này quái lạ vân thải cho đánh tan đám mây bên trên cổ thành tất cả mọi người trở mặt đặc biệt là thập đại tướng quân tất cả đều sắc mặt khó coi xem ra bọn họ rất xem thường chúng ta mộ n ô n nói trường môn đại nhân chúng ta nguyện xin đi rét giặc xuất chiến thập đại tướng quân chiến ý dâng trào nói mẫu ngôn nói người khổng lồ này lực lượng không thua gì sơ cấp thánh chủ toàn lực nhất kích các ngươi có thể không có thể bọn họ lôi kéo cổ h o n g hô trong mắt tất cả đều là bất khuất đấu trí được giao cho các ngươi không để cho ta thất vọng mẫu ngôn nói sau một khắc mười người phóng lên trời cuốn lên đầy trời khí lưu hướng về mê vụ cự nhân sông tới giết mẫu ngôn đứng tại chỗ ánh mắt sáng m khắc một người mạnh bất cứ chuyện gì đều tự thân làm chỉ là cường giả cũng không phải là vững giả bên người vạn người mạnh mới phải chỉ điểm g i a n sơn chinh chiến bát hoàng đế vương trận này mộng ô n tư tưởng đã sớm đã xảy ra to lớn chuyển biến hắn muốn bồi dưỡng lượng lớn cường giả thành lập nhất lưu thế lực bất chi bất giác mộng ô n đã có rồi đế vương ý chí lúc này mộng ô n nghĩ tới điều gì hắn bay đầu lại nhưng nhìn thấy lục minh có chút chật vật chạy về đến đối phương ngoại trừ một thân bụi trần cũng không lo ngại ngươi này thần ma thể rất cường hắn a có thể chống đỡ được người khổng lồ kia một quyền mộng ô n tấm tắc lấy làm kỳ lạ lục minh ha ha c ư ờ i nói sư phụ ta những khác ưu điểm không có chính là kháng đánh m ộ nôn quét mắt đối phương sơ cấp siêu phàm đẳng cấp nghiêm mặt nói mau mau tăng cao thực lực có dũng khí là chuyện tốt nhưng không có thực lực còn cứng ngắc trên chính là mãn phu rồi lục minh trong lòng dùng mình vội và nói g n t i ê n tâm đi sư phụ ta trong khoảng cách cấp siêu phạm đã không xa rồi đối với mộ n ô n hắn vẫn là rất nghe theo giờ khắc này thập đại tướng quân chính đang trường không bên trên cùng mê vụ cự nhân chém giết cùng nhau uy ly am phía sau tám đạo cánh chim cùng mở triển khai bắt trọng thiên đường s á t chiêu chỉ một thoáng nhấc lên tám đạo thánh quang gột rửa thế gian thiên điệu biến sắc đường tam c ù n kích phát bán long hóa trên người kim lân trói mắt long uy huy hoảng có vạn p u sở đường trí dũng tay hắn nắm hoàng kim thương xuyên thủng hư không Hóa thập à màu ngoài, n váng kinh hồng, mạnh nhân. bọn còn Sana Thượng Minh Nguyệt h Chứ họ Hải mẽ đâm Kiếm về cự ra ở có t t Tướng thân. Kim biến Cương Cùng Quân Bảo h ậ đại tướng quân hỏa lực toàn bộ khai hỏa hư không nổ t u n g cảm giác bầu trời đều sụp xuống rồi này mê vụ cự nhân thân thể bị vô số sắc bén thần mang xuyên thấu năng lượng dần dần tiêu hao hết rốt cục ở đường tam c u ầ n b ả o ngược vớt dòng dưới triệt để nát tan đội g i á p môn hộ sơn đại trận rốt cục bị phá rồi giờ khác này bọn họ trên đỉnh ngọn núi hoàn toàn hiện lộ mà ra vô số bảo quang sán lạ thần điện đập vào mí mắt đáng tiếc hiện tại đội giác môn đệ tử tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hoàng m ộ ngôn điều động cổ thành trường vân chậm rãi bay tới trên đỉnh ngọn núi nay phương tiên h tế đều bị trường vân bao trùm to lớn âm ảnh phóng hạ xuống vô số độn giáp môn đệ tử lòng sinh sợ hãi m ộ ngôn từ vân tầng trung p h i dưới chân đạp hư không sau lưng là dài vạn giam vân tỏa ra tiên nhân phong thái khí thế hùng hồn ta là làm b á tông trưởng môn m ộ ngôn các ngươi chỉ có hai cái lựa chọn thần phục hoặc là chết m ộ ngôn thanh â m của mang theo quần quận uy nghiêm chấn áp tất cả vô số đệ tử không chịu nổi ngày này vỡ đất dung áp lực hai đầu gối mềm lũn quỳ trên mặt đất đông nhiên bên trong thần đ ánh sáng tàn đi lộ ra trong đó bóng người dĩ nhiên là bốn tên khí độ bất p h à m người trung niên ta là đội giáp môn tông chủ tạ i trường hạo không biết chúng ta nơi nào đắc tội quý tông muốn như vậy hùng hổ d o a người cầm đầu người trung niên chất vấn mặc dù lớn địch phía trước thế nhưng này tạ quảng hạo m ặ t không sợ hãi đ ú n g mực hiển lộ hết nhất đại tông sư khí độ mộ ngôn trong con người né qua một tia khen ngợi nhưng hắn vẫn là vẫn duy trì tuyệt đối bá đạo gia nhập ta làm bá tông bằng không thử vong hơi thở của hắn bàng bạc quần quận vô biên vô ngẩn bên người lại có thập đại tướng quân khí thế không thể ngăn cản tạ trường hạo trong mắt mang theo quyết tuyệt ta vì là đội giáp môn tông chủ há có thể khuất phục với bọn ngươi uy nghiêm bên dưới chư vị trưởng lão theo ta mở một đường máu bốn người tất cả đều là cao cấp siêu phàm thực lực cũng không cao nhưng phần này dũng khí vẫn là đáng giá khẳng định có điều bá nghiệp con đường phải là đạp vô số người sát chết thương hại ở đây có vẻ vô cùng dư thừa chủ tiên đại trận t ạ trường hạo quát chói hai một tiếng sau một khắc trong tay thêm ra một đạo khí tức bất phàm thần kiếm cùng lúc đó mặt khác tam trường lão từng người cầm trong tay một chiêu kiếm bốn người chân đạp trường h u n g đứng p ư ơ n g hướng khác nhau sau một khắc bốn thanh kiếm thần có hào quang óng ánh phóng lên trời sông thẳng lên trời ánh sáng càng lúc càng liệt hình thành tiếp tiên thần trụ đâm thủng vạn giảm bích không mộ ngôn nhìn thấy trận thế này trong nháy mắt nghĩ tới điều gì lúc trước ở tả vương trong mộ phong ấn đông ly vương chính là chu tiên tứ kiếm nói vậy khi đó bày xuống này tuyệt thế hung trận chính là đ ộ t giáp môn tiền bối lấy trận pháp c h â n áp khủng bố đông ly vương có thể tưởng tượng thu được trận này cường hãn lúc này bầu trời sản sinh dị tượng vô số âm vân tập kích chỉ một thoáng khiến thiên địa tiến vào vĩnh d ạ g i ố n g như h á m ầm ầm ầm tiếng sấm cuộn chớp tàn phá một phong gào thét mây đen la lộn ngoại trừ này bốn thanh kiếm thần trùng thiên của sáng thế gian lại không có chút ánh sáng giống như khủng bố giáng lâm nhân gian không khí ngột ngạt tới cực điểm mặc dù là độn giáp môn đệ tử cũng cảm giác trong lòng này tâm tình bất an đang điên cùng sinh sôi đông nhiên n à y bốn đạo của sáng trên không trung đã hân dệt mê ngông năng lượng bao phủ thiên địa cuốn lên sóng chấn động đ ộ n g một đạo to lớn bóng người vượt qua trăm mét giống như thượng cổ thần linh nương theo lấy thần thánh tụng đ ọ c thanh hiện lên ở trời cao đó có người kinh ngạc thốt lên vô số người ngẩm đầu lên mắt thấy này một kỳ cảnh chỉ thấy bóng người kia người mặc đạo bảo có vô tận tiên huy vân quanh trong con ngươi có n h ậ t n g u y ệ t tinh sông diễn biến p h ả n phất thần linh đây là thông tin ê thần chủ bóng dáng t ạ trường hạo nói rằng hắn lại nhặt tự tin trong mắt mang theo năm chắc phần thắng thần thái bởi vì này nói bị bọn họ triệu hắn mà ra thông tin ê thần chủ vô cùng cường hãn dù cho chỉ là bóng mở khí thế nhưng che đậy thiên địa chỉ thấy thông tin ê thần chủ trong mắt không mang theo vườn vui nhẹ nhàng v â y tay sau một khắc này trên không trung đan dẹn bốn đạo cờ sáng đang không ngừng vặn vẻo biến hóa hình thành bốn cái sắc bén vô biên sắc bén tự kiếm chu lục hãm tuyệt thông tin ê thần chủ trong miệng tụng đọc thần chú sau một khắc bốn cái cự kiếm bắn ra trước nay chưa có thần mang soi sáng bắt phương nguyên bản đen k ị thiên t địa trong nháy mắt bị đánh phá chỉ là đây cũng không phải là phổ thông ánh sáng mà là sắc bén á n h kiếm bốn phía trăm r ặ m đã đều bị á n h kiếm vây quanh triệt để biến thành s á t lục chiến trường m ộ ngôn đặc nhân càng l à tại đây vô ngần á n h kiếm cùng trục xuống thân hình không thể động đậy một chút nào trường môn này sát trận dĩ nhiên đáng sợ như thế uy lia một mặt thổ thức coi như mạnh như thập đại tướng quân cũng cảm nhận được nồng nặc sợ hãi dù sau này thông tin thần trụ thực lực đã cao đến bọn họ cần ngước nhìn trình độ mặc dù chỉ là một c á i bóng mộ ngôn nhưng sắc mặt không hề biến hóa mọi người nhìn thấy trong lòng nhất thời vô cùng k í n h nể đối phương dù cho thiên bang địa hãm mộ ngôn trong con ngươi cũng không có nổi lên song lớn này tâm tính thực sự để cho bọn họ hít khói giờ khác này độn giáp môn đệ tử rốt cục không nhịn được muốn hoan hô lên quá tốt rồi chu tiên đại trận vừa ra coi như là thần tiên đều có thể khó thoát bang này kẻ xâm lấn rốt cục muốn xong đời giết chết bọn họ liền ngay cả vững vàng t ạ trường h ạ o giờ khác này cũng không nhịn được lộ ra k cười vào lúc này thông tin ê thần chủ bên cạnh bốn cái cự kiếm vân quanh mỗi một đạo đều chiều cao trăm mét phát sinh xì xì cắt kim loại thanh trời cao đều ở nổ tung chém thông tin ê thần chủ hơi điểm nhẹ bốn cái cự kiếm như là lấy được mệnh lệnh cũng trong lúc đó đem sắc bén m u i kiếm chỉ về m ộ ngôn đ à n g nhân tỏa ra khí tức sát phạt chỉ một thoáng hàng chục tướng quân cảm giác giống như là bị thái cổ hùng thú nhìn chằm chằm cảm giác của cái chết bao phủ trong lòng cự kiếm phát sinh long long thành bắt đầu điên cuồng rung động có sóng gợn mạnh mẽ bao phủ bột phía sau một khắc chúng nó giống như cồn thú vồ giết hung hăng xuyên qua mà tới bốn đạo cự kiếm mang theo tàn phá cương phòng. hình thành phong bạo xé rách hư không thiên địa treo ngược c à n k h ô n đ i ê ư n ả o tất cả vật chất đều ở bên bờ hủy diệt cự kiếm nhắc lên tử vong kinh hồng trên không trung s ẹ t qua ven đường hết thảy đều ở nổ tung không gian phá vụn loạn lưu khuấy động rơi ra lượng lớn hư không m ả n h vỡ quả thực là thế không thể đỡ như bẻ cánh khô thập đại tướng quân trong mắt mang theo sợ hãi này năng lượng mạnh mẽ coi như là hàng chục thánh chủ đứng ở nơi này cũng tuyệt đối sẽ bị tiêu diệt giờ khắc này bọn họ liền đứng ngộ nôn bên người nên tiếp hoảng sợ bốn thanh kiếm thần giống như thôn thiên cự thú đã bay đến đỉnh đầu bọn họ rừng rực anh kiếm che đậy hai mắt của bọn họ thử vong gần trong găng tấc tuyệt vọng đã tràn ngập đang lúc mọi người trên mặt vào lúc này bọn họ hoàn toàn quên đến xem mộng nôn bởi vì hoàn toàn đành phải vậy giờ khác này mộng nôn nhưng đứng não nghệ ở không trung dù cho bị vạn ngàn ánh kiếm bao phủ hắn vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh thông tin ê thần c h ụ t thì lại làm sao dù cho ngươi là bản thể đích thân tới ta lại có gì sợ thai bất kỳ ngăn cản ta tiến lên chướng lại ta đều muốn một quyền đánh vỡ m ộ n ô n mở miệng một câu so với một câu khóy động dân trào hắn đột nhiên g i lên nằm đấm không có bất kỳ hoa lý hồ tiếu động tác cũng không có ấp c v đã lâu xúc thế xuất kích chính là đơn giản phi thường tùy tính một quyền giờ khắc này trên nắm tay che lại một tầng bóng ánh lưu quang m ộ ngôn hướng về di thiên phủ xuống tự kiếm ẩm ẩm ra quyền ánh quyền đ ắ c liệt hóa thành khủng bố thần trụ gào thét mà tới bên trong đất trời như là bị đạo này ánh quyền phân c ắ t ra đã biến thành gãy vỡ hình ảnh a nhờ kiếm trực tiếp bị phá tan bốn thanh kiếm thần bị hung hãn một đòn dù cho chúng nó trước một giây tỏa ra phong cách vô địch nhưng này một khắc ở m ẫ n ô n ánh quyền dưới tan vỡ vạn ngàn một mịt năng lượng khổng lồ cùng triệu n é t đầy thiết địa hóa thành từng đạo từng đạo từng thô cổ thành trường vân đang đ i ê n cuồng lay động thần sơn đã ở kịch liệt run run giống như kinh nghiệm động đất mạnh vô số người lộ ra kinh hãi đến cực điểm ánh mắt bọn họ ở chấn động ở c ả m k h á i bình sinh chưa bao giờ nhìn thấy như vậy t h n h cảnh có người dùng một quyền đánh vỡ thông thiên thần chủ toàn lực nhất kích cú đấm này vô địch mộ ngôn chân đạp thiên địa giống như dấm nát đông đảo độn giáp môn đệ tử trên đỉnh đầu như thế cao cao tại thượng không gì địch nổi coi như trầm ổ n tại trường hạo giờ khác này cũng ánh mắt đờ đẫn tiếp đó hãn tựa h ầ nghĩ tới điều gì vội vàng ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy trên bầu trời này như thần linh giống nhau thông thiên thần chủ dĩ nhiên bị trước nay chưa có uy hiếp bởi vì m ộ u ngôn cú đấm kia chỉ là bắt đầu nổ nát thần kiếm cũng không có giảm thiểu nó trúng thế cú đấm này trên không trung lôi ra thật dài kim tuyến giống như sao chổi kéo thiêu đốt tinh lôi đâm thủng bầu trời thông tin ê thần chủ toàn thân lộ ra thần thánh uy nghiêm không thể xâm phạm nhưng là sau một khắc lại bị quyền này mang ầm ầm đánh xuyên qua một đạo khủng bố kim tuyến quán xuyên thông tin ê thần chủ bảo thể. cho dù là một cái bóng cũng mang theo thông tin thần chủ ý chí hắn ngang dọc thiên địa giờ khác này lại lộ ra sợ hãi vẻ mặt ẩm tiếp đó bảo vệ n ộ tung hóa thành năng lượng của lan phá tan tất a n t cả Vô không số sóng khí trên không chung bước lên, dường như tận khí thế bước kiếp. mọi ộ ngôn cú đấm này, không chỉ có phá thông thiên thần sát chiêu, còn phương. thần cú chỉ có chú chiêu, trực thực Chi đấm Tất m là phá tiếp sát tiêu diệt Bút. đối phương. Quả thực là thần Lai Quả cả mọi người trận tròn mắt bọn họ còn không có từ m ộ u nôn rảo diệt thần kiếm trong hình phản ứng lại liền thấy được thông tin h ê thần chủ bị hoàn toàn tan vỡ rồi ngoại trừ chấn động bọn họ cũng không còn những khác cảm thụ quái vật quả thực là quái vật t ạ trường hạo chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run dày hắn vẫn lấy làm kiêu n g o tông môn đệ nhất sát trận cứ như vậy bị m ẫ nôn hóa giải trong né mắt t ạ trường hạo cảm thấy đầu vóc trống g i n g lúc này tất cả mọi người mới đem ánh mắt tập trung ở m ộ nôn trên người giờ k h ắ c này m ộ nôn đứng trong gió quần áo phân phật tỏa ra tài năng tuyệt thế mọi người không hẹn mà cùng bay lên một ý nghĩ nói vậy chân chính trích tiên đã là như thế phong thái đi chương ba trăm sáu mươi tám không nhờ vào ngoại vật vẫn như cũ có thể thành trận m ộ nôn giờ k h ắ c này vượt lên cửu t i ê n như thần linh ở vô số độn giáp môn đệ từ ánh mắt kinh ngạc dưới hắn chậm dãi hạ xuống đi tới t ạ trường hạo trước mặt lúc này t ạ trường hạo cùng với bên người ba vị trưởng lão đều cả người run r u y có loại ngăn chặn không được hoảng sợ sản sinh tuy rằng trong tay bọn họ còn nắm chu tiên t ư kiếm có thể đối mặt mộ n ô n nhưng ngay cả dơ kiếm dũng khí đều không có bởi vì đ ề u biết ở nơi này thiếu niên bên người bất kỳ phản kháng đều là phi công húng chi mộ n ô n như có giết người chi tâm đột giáp môn tự cho tới d ư ớ i vô số thành viên còn có thể khỏe mạnh đứng ở chỗ này sao e sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị diệt chúng ta nói một chút đi mộ n ô n đầu tiên mở miệng t ạ trường hạo ánh mắt khẽ biến hắn đoán không ra mộ n ô n ý nghĩ cùng lúc đó mộ n ô n đã cùng bọn họ gặp thoáng qua hướng về chỗ sâu thần điện đi đến t ạ trường hạo cùng tam trường lão hai mặt nhìn nhau tuy rằng mộ ngôn ngữ khí bình tĩnh thế nhưng là mang theo không thể ngẫu nghịch khí thế bốn người cười khổ bên dưới chỉ có thể yên lặng theo ở phía sau các đệ tử chờ ở bên ngoài hầu t ạ trường hạo lưu lại câu nói này liền cùng mộ ngôn đồng thời bước vào thần điện độn giáp môn đệ tử nhất thời vẻ mặt đều trở nên cổ quái này thiếu niên thần thánh đến tột cùng muốn làm cái gì s i ế c bất quá bọn hắn trong tưởng tượng diện tông hình ảnh cuối cùng là không xuất hiện điều này làm cho tất cả mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm thế nhưng sau một khắc bọn họ cũng không ước chừng mà cùng đưa ánh mắt tìm đến phía bên trong thần đ i ệ kia nếu tông chủ lên tiếng lớn như vậy nhà sẽ chờ trở đi không nghĩ tới nửa ngày đi qua vẫn cứ không thấy bóng người đi ra rất nhiều đệ tử bắt đầu trong lòng hốt hoảng lên thiếu niên kia sẽ không đối với tông chủ cùng trưởng lão làm cái gì chuyện quá đáng chứ khả năng này cũng không phải không có hắn không muốn ở trước các đệ tử tàn sát tông chủ muốn cho đối phương lưu một thể diện cái chết rất nhiều đệ tử lập tức não bủ lên đ ỗ n g nhiên cửa đại điện lờ m ở, có người phát ra tất cả mọi người lập tức nhìn sang kết quả nhưng nhìn thấy cảnh tượng khó tin chỉ thấy tông chủ của bọn họ tại trường hạo mang theo ba vị trưởng lão cùng đi mộ ngôn vừa nói vừa cười tiêu sái đi ra năm người trên mặt đều tràn đầy nụ cười phán phất nửa ngày trước lẫn nhau chém giết không phải bọn họ như thế đây tột cùng là tình huống thế nào mọi người một trận một vòng năm người đi tới chúng đệ tử trước mặt lúc này mọi người mới phát hiện giờ khác này tạ trường hạo nhìn phía mộng ô n ánh mắt thay đổi không còn là loại kia sợ h ã i cùng kết đ ả m mà là một loại sùng tính thậm chí nhảy lên tới c u n g bái trình độ hôm nay ta tuyên bố một việc lớn tạ trường hạo cất cao giọng nói tiếng nói của hắn như hồng trung đại lữ lập tức vang vọng toàn bộ trên đỉnh ngọn núi các đệ tử lập tức đang khâm n g lực vệnh hai lên ngay tới tạ trường hạo nói chúng ta đội g i á môn bắt đầu từ hôm nay chính thức gia nhập lam ba tông trở thành lam bà tông một chi nhánh trước mắt vị này chính là chúng ta trưởng môn mộng ô n lời này vừa nói ra mọi người đều l a n g loạn tình huống thế nào tông chủ tự chúng ta tông môn phát triển được khỏe mạnh tại sao phải nhập vào bọn họ sĩ khả s á t bất khả nhục chúng ta tình nguyện l i ề u mạng cũng không cần trở thành bọn họ chó săn phần lớn đệ tử đều là người trẻ tuổi máu nóng trong x ư ơ n g c h ả y xuôi nóng bỏng nhiệt huyết bọn họ không sợ chết thế nhưng chỉ sợ loại này vô duyên vô cớ đầu hàng nhưng mà t ạ trường hạo lại giống như không nghe thấy tiếp tục nói hiện tại ta điểm ra mười ngàn tên tinh nhuệ đệ tử đi theo mộ trưởng môn nam trinh bắc chiến cái gì trong mắt mọi người mang theo chấn động lại tràn ngập sự không tâm lòng trần nam lý ngọc một tên trưởng lao bắt đầu điểm danh bị đọc đến tên đệ tử như là bị trọng đại đà kích thế nhưng tông môn mệnh lệnh lại không thể không phục tử từng cái từng cá i h i ể u sự đầu đạp nào đứng ra công tôn nhạc nhiên đ ỗ n g nhiên lại một cái tên bị điểm đến chỉ là nghe thấy tên rất nhiều đệ tử chấn động trong lòng cái gì công tôn sư mội cũng muốn đi bọn họ đầy mắt khó mà tin nổi bởi vì này công tôn nhạc nhiên được xưng trận nói thiên phú vô song là độn g i á môn mấy trăm năm qua đệ nhất thiên tài Mặc dù mới dù tuổi, nhưng là ở trên trận、pháp、trình nhưng pháp là ở đây ộ đã đệ đ sớm ngự trị ở rất nhiều đệ cũ bên trên. trị rất tử ở cũ là một khối c h ỉ c ầ n hơi hơi khắp hồi, liền có thể thả điêu liền một tuyên có s á g ngọc thô chưa Quan trọng hơn chưa thô mài ruốc. là công tôn nhạc nhiên nhưng là công tôn có ô tôn n g t điều vào lúc này thiếu n ữ ớ c nhưng là thật sự một chút cũng không cười được nàng dùng cầu viện ánh mắt l i ề u mạng nhìn về phía đứng phía trước công tôn trưởng lão có điều công tôn trưởng lão tựa hồ xuyên tạc đối phương dụ ý trái lại cười híp mắt loắt màu trắng dâu dài tựa hồ cực kỳ chờ mong thời khắc này ta phản đối đột nhiên một tên nam đệ tử đứng ra nói rằng người phản đối cái gì t ạ trường hạo có chút bất mãn dù sao tông môn mệnh lệnh cao hơn tất cả đối phương nghi vấn mệnh lệnh chính là đang gây hấn với tông môn uy nghiêm t ạ trường hạo mặt mũi quải bất trụ nam t i ê đệ tử nói rằng công tôn sư mọi thiên phú tuyển luân nếu như lại cẩn thận bồi dưỡng hai năm tương lai nhất định rực rỡ hà quang nhưng vì cái gì muốn đi theo người kia đi công tôn trường lão ngươi đây không phải đem nàng hướng về trong hố l ử a đ ờ y sao lời này vừa ra rất nhiều đệ tử cũng đều dồn dập h ư ớ n g đúng vậy a hảo hảo ở tại tông môn không tốt sao bỏ lỡ học tập thời gian tốt nhất đây không phải đang lãng phí sư m ộ i thiên phú sao chúng ta đột giác môn mấy trăm năm qua tự i ể ra như thế một hạt giống tốt không thể cứ như vậy bị mai một t ạ trường hạo ra mặt ở c ó c gắp hắn nhất thời cảm giác trên mặt tối t ă m lúc này hắn dùng dư quang lặng lẽ nhìn mộ n ô n một chút không nghĩ tới đối phương đang cười t ù n tìm nhìn tất cả những thứ này phảng phất đang nói t ạ trường hạo đây chính là người quản lý tông môn đệ tử từng cái từng cái như thế con mắt vô c h n g pháp sau một khắc tạ trường hạo trong ánh mắt đầy đủ tức giận toàn trường nhất thời ngưng tụ ra một luồng phong vũ nổi lên bầu không khí lúc này công tôn trưởng lão vô vô tạ trường hạo vai làm sao vậy tạ trường hạo không rõ tông chủ vẫn để cho ta đến đây đi những hải tử này chúng còn tuổi nhỏ bất quá rất thưởng thức bọn họ vì đồng bạn ra mặt dáng vẻ công tôn trưởng lão cười nói tạ trường hạo gật g ủ n ộ khí bất giác tiêu tán hơn nữa công tôn trưởng lão ngắm nhìn một phía đánh giá mỗi cái đệ tử trên mặt của bọn họ có nghi vấn phẫn nộ còn có bi thương ai các ngươi từng cái từng cái làm sao đều là mặt khổ q u a ai nói công tôn nhạc nhiên theo mộ trưởng môn đi là lãng phí thiên phú công tôn trưởng lão nói rằng lời vừa nói ra toàn trường khiếp sợ lẽ nào bỏ lỡ ở tông môn tu luyện cơ hội không phải lãng phí thiên phú sao lúc này công tôn nhạc nhiên cũng lộ ra vẻ không hiểu bọn nàng nàng chờ đợi ra ra tiến một bước giải đáp công tôn trưởng lão lúc này mở ra tay mặt trên hiện ra bốn đạo quan hoa ở không trung đã biến thành bốn thanh kiếm thần các ngươi cố gắng nhìn đây là cái gì mọi người ngẩng đầu lên nhưng nhìn thấy này bốn cái kiếm vô cùng nhìn q u e n mắt đây không phải chu tiên tứ kiếm sao có đệ tử hô đúng vậy mới vừa rồi còn nhìn thấy c h u n g nó rồi tất cả mọi người lộ ra một bộ ngạc nhiên dáng vẻ công tôn trưởng lão cởi cận các ngươi lại cẩn thận nhìn một chút nghe nói như thế những kia không phản đối các đệ tử lại lần nữa ném đi tới ánh mắt lúc này mọi người trợn phát hiện so với lúc trước chu tiên tứ kiếm nay bốn cái kiếm càng thêm tăng thương cổ điện phản phất mang theo một luồng kiếm đoạn vạn cổ dâng trào khí thế chỉ là treo ở giữa không trung thì có một loại để mọi người quỳ lệ cảm giác công tôn trưởng lão nói rằng nay bốn cái、kiếm. là chúng ta tông môn thất lạc trí bảo bình thường chúng ta sử dụng chu tiên tư kiếm chỉ là chúng nó tác phẩm phòng chế chúng nó mới thật sự là chu tiên tư kiếm ký mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh mạnh mẽ như vậy nguyên bản trí bảo rốt cuộc là làm sao mất mà lại được đây nay bốn cái kiếm chính là m ộ trưởng môn đưa cho chúng ta không riêng như vậy m ộ trưởng môn còn biếu tặng bản tông một bộ tăng mạnh hay chu tiên đại trận trận pháp công tôn trưởng lao nói lời kinh người nói cái gì vô số người lộ ra kinh hãi đến tột đỉnh vẻ mặt thiếu niên kia dĩ nhiên đem chân quý như vậy trí bảo trạ còn phụ tặng một bộ trận pháp càng mạnh mẽ hơn trong lúc nhất thời toàn trường tích mịch bọn họ đối với m ộ u nôn ấn tượng cũng bắt đầu cực tốc chuyển biến từ bắt đầu dán lên đối địch nhắn mát chậm dại đã biến thành hùng hồn cùng trưởng nghĩa tối thiểu m ộ nôn ở mọi người trong lòng hình tượng bắt đầu chuyển biến tốt lên hơn nữa các ngươi thật sự cho rằng theo mộ trưởng môn đi là cái gì không tốt chuyện sao công tôn trưởng lao nói mọi người á khẩu không trả lời được có điều dưới cái nhìn của bọn họ này cùng đi này biên cương không có gì khác nhau sai mười phân sai mộ trưởng môn nhân nghĩa vì là nghi ngờ trận nói thiên phú càng là tuyên cổ vô song cùng hắn đi là của các ngươi đại tạo hóa công tôn nhạc nhiên của là trưởng a của ta, tôn nữ, dưới cái nhìn của ta, có thể tại t nữ, nhìn dưới cái có mộ trưởng môn bên người, lão à nàng đời này làm vinh hạnh lớn nhất. Đồng thời, ta khẩn cầu mộ trưởng môn, thu tôn nữ của ta làm đồ đệ. Công tôn trưởng đời đồ đệ. thời, thu l ta ta của cầu mộ một câu câu nói rằng hắn mỗi nói một câu mọi người liền cảm thấy tim bị hung hăng truy một hồi tựa hồ có vạn ngàn sóng lớn trong lòng dâng lên nói xong lời cuối cùng mọi người càng lại như trời đất sụp đổ chấn động tới cực điểm tuyên cổ vô song đại tạo hóa vinh hạnh còn muốn khẩn cầu thu đồ đệ nhiều như vậy lời ca tụng dĩ nhiên toàn bộ dùng ở trên người một người vốn là một cái chuyện khó mà tin nổi thế nhưng bọn họ toàn bộ nghe được hơn nữa nghe được rất rõ ràng bọn họ tân trưởng môn mậu nôn dĩ nhiên là một nhân vật như vậy công tôn nhạc nhiên miệng nhỏ tờ đến đại đại nàng không nghĩ tới chuyện tiếp theo ra ra đều cho nàng a n bài lên phải cho mậu nôn làm đồ đệ liền ngay cả tông chủ tạ trường hạo đều nói thẳng không dám chỉ đạo chính mình đối phương xem ra chỉ là đẳng cấp lợi hại lẽ nào ở trên trận pháp cũng có cái gì trình độ sao nàng có chút khâm phục nhạc nhiên mau tới đây bài sư công tôn trưởng lão vây vây tay công tôn nhạc nhiên có chút không tình nguyện tiêu xài đến nàng chỉ là mười sáu tuổi nữ hải cũng không có cái gì lòng dạ hết thể tâm tình đều treo ở trên mặt m ộ ngôn vừa nhìn nhất thời thấy b u ồ n c ư ờ i hắn nói ngươi không muốn bái ta làm t h ờ sao công tôn nhạc nhiên hử một tiếng làm sao ngươi biết m ộ ngôn chỉ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i cô bé này mít miệng tức giận dáng vẻ ai không thấy được gác công tôn trưởng lão giận không tránh nói nhạc nhiên bình thường ta đều cho dù tính tình của ngươi nhưng lần này nhất định phải n g h e ta mau mau b à i sư công tôn nhạc nhiên đứng tại chỗ vẻ mặt vẫn không tình nguyện ngươi biết ta tiêu tốn bao nhiêu khí lực mới cho ngươi cầu xin tới đây lần cơ hội sao công tôn trưởng lão một đôi lão mắt trận lên trong triệu xem ra có chút đáng sợ m ộ ngôn lắc đầu một cái lời nói này đến không sai ở trong thần điện chính mình cũng không có lấy cái gì cưỡng chế thủ đoạn bước những người này gia nhập lam bá tông mà là phô bày chính mình trận nói thiên phú m ộ ngôn t r ư ớ c cũng không có nhận sở quá trận p h á p gì thế nhưng trận nói cùng phụ đạo có rất nhiều tương thông chỗ một p h á p thông vạn p h á p thông m ộ ngôn chức chỉ là liếc mắt nhìn chu tiên đại trận trong đầu liền hiểu rõ rất nhiều trận p h á p nguyên lý đồng thời h ắ n dựa vào siêu nhiên mộ tính lập tức thôi diễn ra tăng mạnh h a chu tiên đại trận đối với tạ trường hạo những người này uy bức lợi dụng không còn sự nhất định phải ở trên trận pháp chinh phục bọn họ mới có thể làm cho những người này vui lòng phục tùng m ộ ngôn thuận lợi làm được hơn nữa còn đem ở tạ vương trong mộ phong ấn đông ly vương đích thực đang chu tiên tư kiếm trả cho đội giáp môn trong n a y mắt lại giành được hảo cảm của bọn họ đối với lần này m ộ ngôn không khỏi vui mừng may là đường trấn đông cơ linh hôn loạn thời khắc còn không quên đem bốn cái kiếm trang giả bộ đi sau đó giao cho mình nay không hiện tại liền lập tức có đất g ụ n g võ cuối cùng hoàn toàn bị chinh phục tại trường hạo đ ả n nhân đối với m ậ n ô n thiên ân và tạ vì khiến tông môn tái hiện rộng lớn bọn họ lúc này quyết định gia nhập lam bà tông đến ặ c c biệt là g đồ thời, thời điểm học trò khắp thiên hạ cũng là thật tốt cục diện giờ khắc này ngay sau công tôn trưởng lão công tôn nhạc nhiên cảm thấy có chút đau đầu mộ ngôn lúc này cười nói ngươi tại sao không muốn bái ta làm thấy công tôn nhạc như nói ta cảm thấy cho ngươi trận nói thiên phú không thể vượt qua ta mộ ngôn vừa nghe vui vẻ thiểu nha đầu này khẩu khí thật là lớn có điều thiên tài luôn luôn đều là cao ngạo hắn mộ ngôn đồ đệ lại há có thể là hạ người bình thường vậy ta liền để ngươi mở mang cái gì mới thật sự là trận nói mộ ngôn nói xong ánh mắt hoành tảo toàn trường đem ở đây mấy vạn tên i đệ tử thu hết đáy mắt thuận tiện để cho các ngươi nhìn một chút sau một khắc mộ n g ô bay lên trời trường phong tạo nên mộ n g ô đã chân đạp hư không giống như thiên thần hắn trải phẳng mở hai tay hai bên các tuân r a hai vệ ánh sáng xông thẳng lên trời chu tiên đại trận cũng không nhất định phải có chu tiên tứ kiếm mới có thể bày trận chân chính trận nói trình độ không nhờ vào ngoại vật vẫn như cũ có thể thành trận lời vừa nói ra toàn trường chấn động đặc biệt là tại trường hạo cùng với tam trường lão bọn họ trong nháy mắt cảm giác nhiệt huyết bốc lên không nghĩ tới già đầu lại bị m mộ ậ n l ô n một lời nói nói cả người phấn khởi không nhờ vào ngoại vật vẫn như cũ có thể thành trận không chỉ là bốn người bọn họ rất nhiều đệ tử cũng cảm giác chấn động trong lòng tựa hồ cầm cố đã lâu bình cảnh bị món đồ gì đánh vỡ như thế công tôn nhạc nhiên si ngốc nhìn trên không giờ khác này mặc dù thiếu nữ lỏng cao hơn trời giờ khác này cũng cảm giác được mậu nôn trên người mang theo một loại sâu không lường được chương ba trăm sáu mươi chín tuyết lang vương ra tay giờ khác này mậu nôn trong tay bốn đạo ánh sáng khí phách hiên ngang xẹt qua chân trời bầu trời lập tức mây đen giang kín hát cám bao phủ trời cao lôi m i n h quần quận chớp tàn phá phản phất trong đó cất giấu một con dữ tợn thắc long lúc này bốn đạo quăng trên không trung hội tụ hình thành một to lớn bóng mờ bóng mờ dài chừng nắn mét giống như thiên đ i ệ tự n h i n trên người mạc đĩ bảo có vô tận uy thế tỏa ra so với trước thông tin ê thần chủ không biết khổng lồ bao nhiêu lần lúc này bóng mở chậm rãi ngẩng đầu lên lộ ra một tấm t i n h xảo vô cùng mặt này ngờ ngợ chính là mẫu ngôn dáng vẻ cái gì triệu hoán mà ra cũng không phải thông tin ê thần chủ bóng dáng vô số người chấn động chu tiên đại trận vốn là chính là trong khi nghe đồn thông tin ê thần chủ sáng chế có thể cho gọi ra đối phương bóng dáng để chiến đấu nhưng là trước mắt mẫu ngôn sử dụng trận pháp nhưng hiện ra cái bóng của mình thật sự là không thể tưởng tượng nổi hơn nữa nhìn đạo hư ảnh này khi thế so với này thông tin thần chủ cường hắn hơn quanh thân đều quanh quần khủng bố gọn sóng giờ khắp này to lớn mộ ngôn bóng mở toàn thân bị kim quan g bao trùm bốn phía có vạn đạo thần quang lửng lánh chân đạp hoa sen xem ra cực kỳ thần thánh cao quý đạo này kim thân không giống như là nhân gian có thể có cũng như là đến từ trong khi nghe đồn tiên giới cương đại uy thế khí thế b ằ n g bạc như ầm ầm sóng dậy tinh hà vông xuống tiên đ i ệ m vô số người chỉ là nhìn về phía này kim thân như thế liền sinh ra cao cao không thể với tới nước nhìn tâm ý trời ạ ạ này bóng dáng thực sự mạnh mẽ ta cảm giác chân đều ở như nước a thật là đáng sợ mộ trưởng ngôn đây là cái gì thần tiên thủ đoạn hai chân của bọ đang run dậy khuôn mặt ở co giật giờ khắc này mộ ngôn thanh âm của vang vọng trên không t r ú n g trận nói cực h ạ chính mình chính là thiên địa này chúa tể nhìn chung vũ trụ duy ngô độc tôn thanh âm này ẩm ẩm ẩm vang vọng trường khung lệnh h ư không nổ tung này kim thân càng là hào quan g trói lọi ánh mắt trong lúc triển khai có đại đạo sinh cơ chảy xuôi lúc này các đệ tử chỉ cảm thấy tóc tê mộ ngôn quả thực lật đổ bọn họ nhận thức đặc biệt là tại trường hạo đảng nhân chịu đến lực sung kích càng to lớn bọn họ dùng chu tiên đại trận triệu hoán thông thiên thần chủ vốn làm ư ợ n hắn người lực lượng thế nhưng mộ n ô n cho bọn hắn trước nay chưa có quan điểm đó chính là đến cực h ạ mình mới là tất cả những thứ này trường không giả không cần mượn người khác duy ngô độc tôn chu tiên tử kiếm mở chỉ thấy ngàn mét kim thân bên người đ ỗ n g nhiên hiện ra bốn đạo khổng lồ phi kiếm ẩn chứa trong đó cường đại phá hoại lực lượng đảo loạn phong vân đổ nát không gian bốn kiếm xuất hiện một khắc đó thế gian cuốn lên đáng sợ cương phong từng đạo từng đạo như biển long quyển giống nhau bạo p h o n g tiếp nhận thiên địa mang theo đại khinh khủng xé rách tất cả kiếm y càng lạc như trời sập giống như vậy che đậy hết thảy thần sơn lay động tựa hồ、Cung、cũng bị đập vỡ tan trên đỉnh núi tất cả mọi người hoàn toàn quỳ dạp dưới đất thừa nhận không gì sánh kịp cảm giác ngột ngạt giờ khắc này mộ nôn đứng ngạo nghễ trời cao mang theo ngập trời thần uy vô số người hướng về quỳ lạy liền này công tôn n h ạ c nhiên cũng không nhịn được quỳ dạp dưới đất trong thiên địa tựa hồ muốn băng liệt ra có vô số vết nước sinh sôi như tận thế đến đây mới là tăng mạnh h a y chu tiên đại trận a t ạ trường hạo sùng bái thanh âm của vang lên có điều giờ khắc này phong thanh quá lớn căn bản nghe không rõ hắn đang nói cái gì nhanh để mộ trưởng môn dừng lại đi ta muốn bị cuốn bay rồi công tôn trưởng lão đẳng nhân dun l ư ờ bảy như phạm nhân nhìn thấy thần linh rất nhiều đệ tử càng là vô cùng chật vật ngã trái ngã phải hôn loạn một mảnh công tôn nhạc nhiên cũng hô mộ trưởng môn ta đồng ý bái ngươi làm thầy mau dừng lại đi giờ khắc này nàng trên mặt đẹp hiện đầy hoảng sợ nàng đ ỗ n h i ê n ý thức được chính mình lúc trước quả thực là ngông cuồng cực kỳ thậm chí khiến người ta cảm thấy b u ồ n cười chính mình một người phạm tục thân thể lại dám nói ra m ộ nôn không bằng lời của mình đúng là nên đánh người làm sao có thể cùng thần đánh đồng với nhau m ộ nôn căn bản chính là thần tiên g á n g lâm nghĩ tới đây công tôn nhạc nhiên đỏ cả mặt hối hận tới cực điểm nàng ướp gì lập tức bái m ẫ nôn sư phụ đây chính là cơ hội trời cho thiên đại tạo hóa ra ra nói một chút cũng không sai cùng lúc đó vô số đệ tử thanh lâm của ở trong gió vùng bền mộ trưởng môn thu dồi thần thông đi mộ trưởng môn ta cũng muốn đi theo ngài là một người d i ỏ sách tiểu đệ cũng có thể mộ trưởng môn mang theo ta đi đi nơi nào đều được không nghĩ tới xoay ngược lại làm đến nhanh như vậy trước đây không lâu ai bị điểm tên bị mang đi vẫn là mặt mày ủ rũ lũ lụt một mảnh lúc này mới qua bao lâu toàn bộ đều đổi ý rồi mộ ngôn túi đầu nhìn một chút khoe miệng nhẹ nhàng vung lên xem ra không lộ ra điểm bản lanh thật sự cũng thật là không cách nào để cho người tin phục nếu không nói thế nào không có vàng mới vừa xuyên đường ôm đ ồ m đồ đổ sự sống cố nhân không lấn được ta sau một khắc mộ nôn hơi suy nghĩ hết thể thần thông thu xẹp về này ngàn mét kim thân lập tức biến mất bạo phong đình chỉ mây đen lùi tán vạn giam bích không vẫn tiêu phong rừng lộ ra một mảnh tốt đẹp khí trời trên đỉnh ngọn núi các đệ tử từng cái từng cái vẻ mặt cũng thay đổi bọn họ hận không thể lập tức bị mộ nôn mang đi đối với công tôn nhạc nhiên cũng là ước ao đến đỏ mắt mộ nôn đồng bể hạ xuống công tôn nhạc nhiên không nói hai lời trực tiếp quỳ trước mặt hắn thành ý mười phần nói rằng đồ nhi công tôn nhạc nhiên bãi kiến s ư phụ nói xong dập đầu ba đạo dập đầu này bái sư c h i lễ xem như là hoàn thành mộ ngôn gật gù ngắm nhìn một phía cất cao giọng nói hôm nay ta chỉ mang đi mười ngàn đệ tử theo ta chinh chiến đợi được ta làm bá tông quần lâm đông hoang thời gian bọn ngươi người người có cơ hội lấy được sự chỉ điểm của ta nghe được trước một câu lúc rất nhiều đệ tử chỉ cảm thấy mặt xám như cho tàn vô cùng tuyệt vọng nhưng là nghe được cuối cùng bọn họ lại dấy lên hy vọng ở tất cả mọi người xem rồi mộ n ô n chính là thần tiên nhân vật tầm thường hơi hơi chỉ điểm bọn họ một hồi bọn họ liền có thể nhất phi trùng tiên trở thành nhân t r u n g l ó n g vượng mọi người không nên nóng lỏng người người đều có cơ hội tạ trường hạo cũng bổ sung một câu mộ ngôn nghe nói như thế thầm cười khổ lời này làm sao nghe tới như liên minh rõ ràng ở mở thêm b á n sẽ như thế lúc này tạ trường hạo trên khuôn mặt g i à n mua phóng ra nụ cười thấp giọng nói t r ư ờ n g môn có thể hay không đem tiểu đệ thuận tiện cũng thu rồi ta cảm thấy ta thiên phú cũng còn có thể sẽ không cho lão ra ngài mất mặt mộ ngôn vừa nghe ánh mắt ngưng lại bên cạnh công tôn ngạc nhiên càng là hết trôi nói rồi tông chủ đại nhân cho ngươi trình tiết đi nơi nào đi hết sao có điều cuối cùng mộ ngôn vẫn là mang theo công tôn nhạc nhiên ở bên trong mười ngàn đệ tử rời đi đội giáp môn bay lên viêm la thiên cổ thành phía sau bọn họ là tại trường hạo đ ẳ n g nhân lưu luyến không rời cá o biệt giờ k h ắ c này vĩnh đông sân mạch vẫn là luồng nước lạnh tàn phá hạ long mang chút lan tư ngữ còn đang này đại tuyết sơn đi tới minh ngông vô bờ màu trắng tuy rằng có một phen đặc biệt phong cảnh nhưng này thiên địa vẻ cũng làm cho nhân sinh ra ngột ngạt cảm giác lúc này vốn đang đi ở phía trước hạ long vi đông nhiên bước chân hơi ngưng lại làm sao vậy lan tư ngữ kỷ quái hỏi chính ngươi xem một chút đi hạ long vi vẻ mặt có chút không tự nhiên bởi vì trước mắt tình hình thực sự khiến người ta nhìn thấy mà giật mình lan tư ngữ ngẩng đầu lên nhìn phía phía trước mê man phong tuyết chỉ thấy đầy trời bạch tuyết cuốn phong bao phủ trong đó đột nhiên mà sáng lên từng đạo từng đạo đèn lồng tại đây bạo phong tuyết bên trong c ó vẻ càng đột ngột hơn nữa đều là màu đỏ tươi đây là cái gì lan tư ngữ kinh hãi là con mắt hạ long vi nói rằng nay t ừ n g đạo từng đạo đèn lồng màu đỏ trên không trung đồng bền hình như quỷ mị sau một khắc chúng nó chậm dãi đến gần tiện đà lộ ra như phòng nhỏ như thế vĩ đại thân thể chính là một đám mù quán cự lang cùng với trước những kia tuyết lang không giống những n à y tuyết lang không chỉ có hình thể khổng lồ hơn nữa bộ lông càng thêm dồi dào răng nanh lộ ra ngoài mang theo thái cổ hoang rất khí tức ma tôn cấp tuyết lang chà chà hơn nữa còn lập tức đến rồi nhiều như vậy hạ long vi hoàn toàn không sợ hãi cười lạnh nói chỉ có điều một trận cuồng phong thổi tới đem trước mắt bay xuống tuyết hoa c u ầ n đi lúc này mới lộ ra này lan g quần để cho bọn họ chấn động hình ảnh xuất hiện những n à y lang chỉ là cái bắt đầu chúng nó phía sau đến hàng mấy chục ngàn tuyết lang giống như màu trắng làn sóng tuôn ra mà tới Thì, dù cho mạnh như hạ long vi cũng không cấm lộ ra một tia kinh hãi thậm chí có nhiều như vậy lan tư ngữ cảm cảm giác hô hấp đều trở nên khó khăn trong không khí đều là tuyết lang bạo ngược khí tức lúc này nàng quay đầu lại nhưng nhìn thấy phía sau không biết lúc nào lại xuất hiện một đám lớn lang q u ẩ n hoàn toàn bị bao vây chẳng lẽ là bởi vì điện hạ vừa nay giết vài con tuyết lang duyên c ơ sao lan tư ngữ cảm cảm giác hàm răng đều ở du lên hạ long vi gật g ù không nghĩ tới chúng nó như vậy thù dai lập tức triệu tập nhiều như vậy đồng loại vậy chúng ta làm sao bây giờ nay quân xúc sinh căn bản là không có ý định để chúng ta sống mà đi ra đi xem ra chỉ có thể mở một đường máu rồi hạ long vi từ trong hư không rút ra một đạo cực kỳ sắc bén trường kiếm khi thế của hắn bắt đầu kéo lên một luồng vượt qua sơ cấp thánh chủ bàng bạc uy thế bao phủ ra chỉ thấy khủng bố gợn sóng lấy hạ long vi làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng lao nhanh mà lên trên mặt đất vô số tuyết động bị nhấc lên loé ra ra đến a hạ long vi trong mắt tất cả đều là chiến ý những n à y tuyết lang tựa hồ cảm giác được đối phương bất phảm dĩ nhiên không có một chiếc tiền xông lên lang cũng là rất giả dối động vật đông nhiên một vệ ánh sáng ảnh ở phong tuyết bên trong qua lại bốn chân đạm tuyết dĩ nhiên không có phát sinh một thanh âm nó nhanh chóng hướng về hai người vào tới mang theo sát thủ giống như nhạy cảm thân hình mạnh mẽ hết thảy đều lặng yên không hề có một tiếng động cũng đang nhanh chóng phát xanh la n tư ngữ còn trốn ở hạ long vi bên người mang trên mặt sợ hãi đ ỗ n g nhiên nàng cảm giác vai tựa hồ có nước ở nhỏ xuống cái gì là tuyết hoa sao không quá như la n tư ngữ cảm cảm giác có chút k ỳ quái nàng đang muốn quay đầu lại đừng quay đầu lại hạ long vi bỗng nhiên thấp dọn g q u á t lên đến cùng làm sao vậy la n tư ngữ sợ đến lập tức đứng chết chân tại chỗ nàng bỗng nhiên ánh mắt buông xuống dĩ nhiên nhìn thấy trên mặt đất cái bóng của mình phía sau không biết lúc nào thêm ra một cẳng cao lớn khỏe mạnh bóng dáng hơn nữa đối phương đầu lâu rõ ràng chính là một đầu sói dáng vẻ bởi hình thể cách biệt to lớn giờ khác này lan tư ngự bóng dáng xem ra lại như rơi vào miệng sói đồ ăn bóng dáng là bản thể khúc xạ mà ra mà trên thực tế lan tư ngự bây giờ trạng thái cũng là như vậy bất cứ lúc nào cũng bị một cái n u ố t lấy sau lưng của ta dĩ nhiên đứng một con cự lang lan tư ngự sợ đến vãi cả linh hồn hạ long vi lúc này cũng vô cùng căng thẳng sơ xuất quá vừa nay chính mình hoàn toàn không chú ý tới có một con tuyết lang đang lặng lẽ tới gần đồng thời nó đem mục tiêu đặt ở tu vi càng yếu hơn lan tư ngữ trên người quá giả dối rồi hiện tại hạ long vi cực kỳ xác định chỉ cần lan tư ngữ vừa quay đầu lại đầu cự lang này nhất định sẽ cắn đứt cổ họng của nàng đồng thời bởi hình thể khác biệt n à y miệng vừa hạ xuống khả năng lan tư ngữ liền nửa người đều sẽ bị n u ố t lấy bầu không khí lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị hai nhóm đều ở g i ằ n g co cũng không ai dám manh động lan g còn kiên kỵ hạ long vi thực lực thế nhưng hạ long vi lại đang ý lan tư ngữ tính mạng song ư ơ n g dĩ nhiên tiến vào một loại phi thường q u dị quan hệ vi diệu lúc này đông nhiên tại tiền p ư ơ n g vang lên một đạo kinh thiên động địa tiếng s ó i chu bởi tiếng kêu quả lớn thậm chí tạo thành đất dung núi chuyển hiệu quả hết thảy tuyết lang trong mắt lóe ra một tia quỳ sát tâm ý p h ả n phất nghe được thánh chỉ sau một khắc lan g q u ầ n né tránh lộ ra một cái rộng rãi đường cái mà lan tư ngữ vậy đột nhiên phát hiện phía sau mình tuyết lang không biết lúc nào không thấy xảy ra chuyện gì hai người cảm thấy hết sức kỳ quái nương theo lấy tuyết động bị dẫm đạp tiếng b ư ớ chân c bọn họ nhìn thấy một người thanh niên từ làng quần nhường ra trong đường lối đi tới thanh niên này trên người mặc tuyết bạch sắp đế bảo một con trắng bạc tóc dài bông xuống đến bên hông tràn đầy đ ế vương nguy chỉ là hai mắt lộ r i a uy nghiêm đáng sợ tạ khí làm người khiếp sợ là đối phương m ắ t phải thậm chí có một đạo từ trên xuống dưới ba ba cho hắn này tuấn giật trên mặt bằng thêm mấy phần tiêu sát chi khí lần đầu tiên nhìn thấy thanh niên tóc bạc này hạ long vi thậm chí có một loại hai hùng khiếp vĩa cảm giác từ đối phương trong hơi thở hạ long vi tựa hồ đã nhận ra cái gì hắn theo bản năng nói rằng ngươi không phải là loài người thanh niên tóc bạc gật g ủ ta là sinh sống ở dãy núi này tuyết lang vương tuyết lang vương hạ long vi ánh mắt ngạc nhiên ngươi là tà thành cấp yêu thú ngươi phái ra nhiều như vậy tuyết lang liền vì ngăn cản chúng ta nhân loại đẳng cấp võ giả phân chia vô cùng nghiêm ngặt yêu thú cũng là như thế chỉ có điều đồng nhất cái cấp bậc yêu thú từ kém đến cường cũng là tam lục cựu đẳng kỳ thực dựa theo đạo cụ mà nói yêu thú đồng cấp trong lúc đó hẳn là phân trung học cơ sở cao cảnh giới nhỏ chỉ có điều võ giả tầm thường không cố ý đi nghiên cứu cái này tuyết lang vương nói rằng như ngươi nhìn thấy con cháu của ta hậu b ố i đánh không lại ngươi vì lẽ đó chỉ có thể từ ta tự mình ra s â n cảm nhận được đối phương mang đến n ồ n g đậm uy hiếp hạ long vi tay đầm nói ta chỉ bất quá là giết vài con tuyết lang không cần thiết lạnh lùng hạ sát thủ đi hơn nữa tu vi đến ngươi và ta này cảnh giới này vài tên thủ hạ lại đáng là gì đây không phải vạn bất đắc dĩ hắn thật sự không muốn động thủ bởi vì trực giác nói cho hạ long vi cái này tuyết lang vương rất mạnh tuyết lang vương cười ha h a nói nhân loại hai người bọn ta tộc trong lúc đó hà tất đem những thứ vô dụng này đạo lý từ khi năm đó vĩnh đông trân quân ở trên mặt ta lưu lại đạo này vết sẹo ta liền xin thể sau đó gặp phải nhân loại các ngươi thấy một giết một hạ long hơi n h í u cao mày không nghĩ tới tuyết này lang vương sống năm tháng như vậy dài lâu cùng vĩnh đông trân quân là một thời đại nhân vật xem ra trận chiến này là ở khó tránh khỏi đừng nói nhảm hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi ra này vĩnh đông sơn tuyết lang vương hung hắn nói trên người hắn có thể bốn năng lượng đang ngưng tụ một luồng trùng thiên yêu khí dựng lên giống như kiếm phá thiên cung ngay cả trên bầu trời phong tuyết đều trong nháy mắt bị rào d i ệ t chương ba trăm bảy mươi so với lan còn muốn đê tiện yêu khí thật là mạnh mẽ lan tư ngữ cảm cảm giác đấu khí trong cơ thể bị hung hăng áp chế tại đây loại thánh chủ cấp trong chiến đấu nàng dường như phạm nhân giống như vậy căn bản không phải sử dụng đến ngươi mà lui về phía sau một lúc đánh nhau ta có thể không lo được ngươi hạ long vi nói rằng lan tư ngữ gật g ủ vội vàng hướng về xa xa lao đi chỉ thấy này tuyết lang vương hai chân chậm rãi cách mặt đất trôi nổi ở giữa không t r ú n g cả người đều là khủng bố yêu khí lợn lờ sau một khắc tiếng xé gió m á n h liệt chỉ thấy tuyết lang vương hóa thành một đạo bạch tiễn hung hăng vô dết tới phía sau c u ố n lên vạn đạo khí lưu khí thế không cách nào n g ă n cản liền dưới chân đều bị c k y ra một đạo danh sâu hạ long vi mỹ mắt giật lên hắn giơ lên trường kiếm trong cơ thể có đấu khí phong bạo vận chuyển ra sau một khắc kiếm khí ngang dọc phát sinh long lâm giống như oong nào có biết tuyết lang vương xung phong vô cùng cùng bạo hắn một trường dò ra sau một khắc không trung xuất hiện một đạo hư không móng vớt sói xé rách rách ẩm vô số kiếm khí bị đổ nát to lớn móng nuốt sói hung hãn đập xuống trực tiếp đem hạ long vi đập vào đại địa cùng lúc đó mặt đất t u ô n ra vô số vết n ư ớ c hướng về bốn phía lan tràn dấu móng tay tiêu tan chỉ chưa ở tại chỗ một to lớn vết đạo còn có một người hình hố sâu một chảo này dĩ nhiên đem hạ long vi trực tiếp đập tiến vào ngọn núi bên trong cường hãn như thế tuyết lang vương vẫn còn trên mặt đất thấy cảnh này lắc lắc đầu không đỡ nổi một đòn giống ai biết cái kia hình người trong hố sâu dĩ nhiên truyền đến một đạo không giống tiếng người di đạo hả tuyết lang vương một lần nữa nhìn đi qua hắn cảm giác cái hầm kia bên trong tựa hồ có thể sợ khí thế đang nổi lên sau một khắc đất d u n g núi chuyển chỉ thấy một đạo kim ảnh từ trong hố bay ra khí thế vô cùng cùng bạo trực tiếp đập vỡ tan mặt đất phá tan một cái lỗ thủng to một lần nữa nhảy tới lúc này tuyết lang vương mới nhìn đến này kim ảnh con mắt chính là hạ long vi chỉ là giờ khác này hạ long vi dáng vẻ đã xảy ra thay đổi to lớn tóc dài vô cùng n g ư ợ ngang trên mặt dĩ nhiên bao trùm lấy từng đạo từng đạo long lân liền ngay cả trong mắt đồng tử con ngươi đều đã biến thành con t o i hình vốn là khí chất xuất chúng đại hạ hoàng tử dĩ nhiên đã biến thành dáng vẻ ấy thực sự làm người ta kinh ngạc thế nhưng k h í tức nhưng trở nên mênh mông vô cùng bán long hóa tuyết lang vương lộ ra một tia cảm thấy hứng thú dáng vẻ hạ long vi thanh âm của cũng biến thành cực kỳ khắc khàn người nhất định phải chết hắn tiếng rít một tiếng chu vi ngọn núi có quần c u ộ n đá t ả n g kẽ rớt tuyết động nổ tung sau một khắc hạ long vi đạp chân xuống hóa thành kinh hồng giống như một cái chân long trên đời mang theo huy hoàng tần h uy hắn quần trên cũng bịt kín một tầng long lân xem ra cực kỳ bất phảm tuyết lang vương không sợ phản cười cũng hóa thành một đạo tia ánh sáng trắng hai cỗ khủng bố năng lượng hung hang đụng vào nhau nhất thời thiên địa biến sắc chu vi cuốn lên khủng bố sóng chấn động động đại điệu trực tiếp bị hất bay phong tuyết toàn bộ hòa tan giống như tận thế chi cảnh lên tới hàng ngàn hàng vạn tuyết l a n g toàn bộ rất xa thoát đi lan tư ngữ cũng lùi đến xa hơn tại đây loại cấp bậc đại chiến bên trong một lan đến là có thể ung dung giết chết bọn họ hạ long vi cùng tuyết lang vương còn đang cuốn đấu chiến g i a chân hỏa thần long bãi vĩ chỉ thấy hạ long vi phía sau hiện ra một cái trăm mét lớn đ ôi như đúc bằng v à n g dòng toàn thân kim lân sán lạ hoành tạo mà tới ngạ lang di đạo tuyết lang vương một quyền đánh ra c tuyết lang vương cười nạo hạ long vi long con mắt tẩn chứa nộ khí hư lạnh một tiếng ta đại hạ hoàng tộc thân phận tôn sùng chân long cũng là thân v ậ t hạ có thể cùng các ngươi những này cấp thấp yêu thú đánh đồng với nhau nói khoác không biết ngượng tuyết lang vương hai mắt hiện lên đỏ đậm vẻ từng chiếc sợi tóc còn ánh như băng cứng thân hình hắn một mơ hồ hai đạo bốc lên mười cái lơi đao giống như móng tay bàn tay hướng về hạ long vi hung hăng trộm tới tốc độ này là vừa nhanh lại kỳ hạ long vi cả người có màu vàng long khí vân quanh xem ra thần thánh cực kỳ nhưng là đối mặt tuyết lang vương tàn nhẫn một c h ả o long khí toàn bộ nổ tung ngay sau đó tuyết lang vương hai c h ả o hung hăng xuyên qua mà xuống mang theo như bẻ cánh khô khí thế hạ long vi kêu thảm một tiếng long lân phá vụn trên người đã thêm ra từng đạo từng đạo vết máu thế nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ trong mắt càng là bắn da trước nay chưa có hung mang đến a hạ long hơi giận giống một tiếng này thình lình biến thành vớt rồng hai tay cũng phạt tới thế như buôn lôi đào ra phí một tiếng tuyết lang vương ngực bị mạnh mẽ bắn chúng nguyên bản trắng như tuyết thánh khiết đế bảo cũng phá tan một cái lỗ thùng to có máu tươi tràn ra tuyết lang vương cũng không ngờ tới hạ long vi dĩ nhiên sử dụng như vậy liệu mạng đấu pháp quả thực muốn hai bên t ổ n hại thế nhưng b a n về hung ác tàn bạo không có bất cứ sinh vật nào có thể cùng lang tộc đánh đồng với nhau lúc này tuyết lang vương trong mắt khác máu v ẻ càng thêm rực rực kết rồi một tiếng hắn trực tiếp sẽ ra đế bảo lộ ra khỏe mạnh vĩ đại vóc người tóc bạc buông xuống ở bên hông hiện lộ hết văn hùng từng đạo từng đạo đông đúc yêu khí tự dưới chân của hắn dựng lên lượn lờ mà lên đem tuyết lang vương triệt để gói hàng nương theo lấy một trận bộ xương đùng đùng tiếng tuyết lang vương thân thể đột nhiên cất cao rồi vô số bộ lông sinh sôi mà ra phía sau cũng bước lên thật dài lan đôi trên dưới ngạc lên trước đột xuất miệng càng là d ạ n nước đến bên hai lộ ra từng đạo từng đạo r ă n g nhọn nếu như nói trước tuyết lang vương vẫn là nhân loại dáng vẻ như vậy hiện tại hắn liền đã biến thành từ đầu đến đôi lang nhân tuyết lang vương tiến vào lang nhân hình thái sau uy thế càng là bàng bạc như nộ đào cùng chiều tới rồn rập khiến người ta thở không nổi hãng cả người như nước thép đúc cơ nhục bắp thịt càng thêm cường tráng thể hiện ra không gì sánh kịp cảm giác mạnh mẽ giống chỉ thấy tuyết lang vương phát sinh kinh thiên sói chu chu vi vô số tuyết động nổ tung bị bắn ra đến giữa không trùng càng là có núi thạch lan xuống hóa thành m ả n h vụn hạ long vi cũng không nghĩ tới đối phương biến thành lang nhân sau khí thế dĩ nhiên nhảy lên tới cái trình độ này nhân loại ngươi đã triệt để làm tức giận ta đón lấy ta sẽ đem ngươi biến thành từng khối từng khối m ả n h vỡ tuyết lang vương đầu sói phát sinh bạo ngược tiếng răng lanh lộ ra ngoài sau một khắc này đáng sợ lang nhân cơ thể hơi chìm xuống sau đó lây càng mạnh mẽ tốc độ bắn lên hắn phảng phất là một m đạo d à i lụa màu trắng xuyên qua hư không đồng thời có hai đạo trói mắt ánh sáng đang loại lên sẽ rách tất cả đó là tuyết lang vương hai con lợi chảo hạ long vi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt sau một khắc liền bị một luồng lực lượng tràn trề va chạm phảng phất bị một tòa núi lớn n g h i ê n ép hạ long vi trực tiếp bay ngược mà đi lực sung kích cực lớn để hắn trên mặt đất cậy ra một đạo thật dài m ư ơ n g máng thế nhưng tuyết lang vương công kích vẫn không có đình chỉ hắn xong trưởng bên trong có thể bố yêu khí l ử l ử sau một khắc rồi đột nhiên đẩy đưa đi yêu khí như long hướng về hạ long vi vồ d ế t mà tới dầm dầm dầm hạ long vi còn đang trên đất liền bị khủng bố o a n h tạc thức công kích từng đạo từng đạo sóng khí bốc lên mà lên mặt đất băng liệt ngọn núi đ o ạ n tuyệt nghiễm nhiên là một bộ tận thế phế tích hình ảnh lan tư ngữ mở to đôi mắt đẹp đầy mắt bất khả tư nghị nhìn tất cả những thứ này nàng bắt đầu hoảng sợ cùng run dày tuyết lang vương công kích mật như mưa rào căn bản chưa cho hạ long thở khét tức chỗ trống từng đường yêu khí năng lượng vồ rét tới vang diệt tất cả vật chất rung động tiếng vang triệt ngàn dặm mãi đến tận a n h sụt một ngọn núi tuyết lang vương mới dừng lại quả nhiên là không chết không thôi lúc này đập vào mắt đều là thủng trăm nàn lỗ khói thuốc xuống đầy trời căn bản không nhìn thấy hạ long vi bóng dáng lan tư ngữ một trái tim treo lên đ ỗ n g nhiên nàng cảm giác có một đạo ánh mắt lạnh lùng bắn thẳng đến lại đây n g n g đầu lên lan tư ngữ nhất thời nhìn thấy tuyết lang vương đang không có ý tốt nhìn nàng ký lan tư ngữ cảm đến sợ hãi vô ngẩn tựa hồ cảm thấy tử vong sắp tới quả nhiên chỉ thấy đông đúc yêu khí ở tuyết lang vương trong lòng bàn tay b ư c lên tựa hồ đang ngưng tụ một đòn p ả i rét ánh mắt của hắn thình lình rơi vào lan tư ngữ trên người bỗng nhiên này trên phế tích bao phủ di thiên khói bụi bên trong lao ra một đạo màu vàng lưu quang giống như thiêu đốt đại tinh kéo thật dài tinh đôi chém g i ế t tới tuyết lang vương còn đang nhìn chằm chằm lan t ư n g ữ lại không ngờ tới này lưu quang tốc độ nhanh như vậy chờ hắn phản ứng lại nhưng nhìn thấy tia sáng này đã ẩm ẩm rồi dừng ẩm tuyết lang vương trong nháy mắt bị đánh ngã trên mặt đất tiếp đó ánh sáng kéo hắn vẫn s u n g kích về đằng trước là ngươi tuyết lang vương kinh hãi chỉ thấy ánh sáng bên trong chính là hạ long vi giờ khác này hắn khắp cả người nhôm á u thế nhưng đầu lâu đã biến thành dữ tợn đầu r ồ n thân thể càng là khổng lồ rất nhiều long lân càng thêm trói mắt hạ long vi đã triệt để hóa r ộ n g không nhìn ra một tia dáng dấp ban đầu chịu chết đi sói con hạ long vi thanh âm của càng thêm khẳng hạn thế nhưng là lộ ra tàn nhẫn hắn áp chế tuyết lang vương từng quyền doanh kích xuống dán vào mặt đánh cùng lúc đó lực xung kích cực lớn cuốn lấy tuyết lang vương vẫn lên trước kéo được ven đường mặt đất từng tấp từng tấp nổ tung tuyết đ ộ n g trùng thiên tuyết lang vương muốn rách cả mí mắt hắn cũng không nở tới hạ long vi dĩ nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy lực lượng hắn vặn người thân thể cùng hạ long vi quấn đấu cùng nhau loạn quyền đánh giết không phân sàn sàn mãi đến tận hai người va tiến vào một ngọn núi mới dừng lại sau một khắc ngọn núi như là kính đổ s ứ ẩm một tiếng triệt để đổ nát vô số núi đã l ấ p bắp như thịnh đại pháo hoa hai người hóa thành một kim nhất bạch hai đạo lưu quang lại s u n g phong đi ra bọn họ đánh cho trời đất sụp đổ càng không xoay chuyển đem dãy núi này hóa thành s á t lục chiến trường giờ khắc này ai cũng không chịu thoái nhượng đều cắn chặt hẳn rằng liều mạng muốn giết chết đối phương thực lực gần nhau đích tình hồ giới so với chính là tâm tính ẩm lại là một đạo hành kích giống như sao t r ổ i va chạm mặt đất gây nên vô số cầu lan mà lần này hai người vừa vặn rơi vào lan tư ngữ phụ cận lúc này lan tư ngữ tâm đã sớm loạn tung t u n g kèo h nàng vạn vạn không nghĩ tới t h á n h chủ cấp trong lúc đó chiến đấu dĩ nhiên có thể là bố đến cái trình độ này nghĩ đến hai người này coi như ở t h á n h chủ cấp cũng đều là người tài ba quân quận sóng khí tàn đi nàng định thần nhìn lại nhất thời trong lòng mắt lạnh chỉ thấy tuyết lang vương trong mắt mang theo người thắng tư thái to lớn thú đủ dẫm đạp hạ long vi ngực hạ long vi khắp cả người nhôm máu long lân nổ tùng hơi thở mâm anh ha, ha đúng là vẫn còn ta tháng rồi tuyết lang vương không nhịn được cười lớn đông nhiên hạ long vi hể vải ánh mắt đột nhiên biến đổi tràn đầy vẻ ngân lệ hắn đột nhiên nổi lên như to bằng cái thất vớt rồng nhấc lên một đạo đáng sợ kinh phong hung hăng đánh vào tuyết lang vương trên người、Phúc. tuyết lang vương chịu đến đối phương toàn lực nhất kích một ngụm máu tươi phun ra ngay sau đó bị bắn ra đến m ộ mươi mét có hơn muốn tháng ta đời sau đi hạ long lạnh lùng cười hắn nửa ngồi mà lên bởi năng lượng tiêu tan chậm rãi lại biến trở về hình người có điều hạ long vi dáng vẻ hiện tại vô cùng đáng sợ trên mặt tất cả đều là máu xem ra vô cùng dữ tợn ngã trên mặt đất tuyết lang vương trên người liều lĩnh khói xanh bộ xương không biết nát bao nhiêu hắn gian nan bỏ lên thế nhưng vô cùng khó khăn h i ệ n nhiên cũng là bị thương rất nặng không nghĩ tới nhân loại dĩ nhiên so với chúng ta lang tộc còn muốn đê tiện tuyết lang vương hung hăng gắt một cái trong mắt tất cả đều là không c a m lòng lúc này ánh mắt của bọn họ không hẹn mà cùng quét về phía lan tư ngữ tư ngữ thừa dịp hiện tại mau mau giết con này lang hạ long vi nói rằng hắn hiện tại liền đứng đều không đứng lên nổi chớ nói chi là điều động đầu khí hỏng rồi tuyết lang vương trong lòng rùng mình hai người hiện tại đều bị thương nghiêm trọng căn bản không làm được gì giờ khắc này lan tư ngữ nhìn phía tuyết lang vương trong mắt có một tia hoảng loạn tuy rằng tuyết lang vương bây giờ nhìn lại vô cùng chật vật thế nhưng trước cho lan tư ngữ để lại đáng sợ ấn tượng vì lẽ đó lan tư ngữ ở trong tiềm thức vẫn là rất sợ hai đối phương bé gái kia đừng xem ta hiện tại bị thương rất nặng thế nhưng đối phó ngươi cái này tiểu h i ề n người vẫn là không thành vấn đề tuyết lang vương bỗng nhiên nết miệng n ở nụ cười trong mắt mang theo trêu chọc hắn cũng không muốn cứ như vậy chết ở một hiền giả trong tay như vậy thực sự quá hất t h liền linh cơ hơi đậu liền bắt đầu đe dọa đối phương quả nhiên nghe nói như thế v ố tê tê, người, người là ngay sau đó n g hắn lại chuyển hướng lan tư ngữ ôn lu nói tư ngữ hiện tại nhưng là cơ hội thật tốt thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn không phải vậy con này làng khôi phục chúng ta cũng phải chết ở này lan tư ngữ nghe xong gật ngủ nàng c h ậ m dãi hướng về t u y ế t lang vương đi đến không được tuyết lang vương mặc dù sống không biết bao nhiêu năm tháng nhưng là đến nơi này nguy cơ sống còn cũng không khỏi vô cùng tờ lên hắn tâm niệm cấp chuyện liều mạng suy nghĩ biện pháp bé gái ta biết các ngươi tới nơi này là vì vĩnh đông chân quân gì g i ấ u ta không ngại nói cho ngươi biết đối phương động phủ ở một cái vô cùng địa phương bí ẩn trong thiên hạ chỉ có ta biết vị trí kia lan tư ngữ nhận ra vốn là muốn lạnh lùng hạ sát thủ giờ khác này nhưng n ừ n g lại nàng h ầ nghĩ hỏi t h i t hay giả ngươi là không phải đang gặp ta tuyết lang vương vừa nghe sáng mắt lên xem ra có môn hắn tiếp tục nói làm sao có khả năng lừa người ta cùng vĩnh đông t r â n quân là lao đối thủ ở mảnh này sơn mạch đấu vô số năm nhìn tận mắt hắn tọa hóa nếu không nhân loại chuyển thừa đối với ta vô dụng ta đã sớm bắt được tay còn có thể để cho các ngươi lan tư ngữ triệt để dừng lại trong mắt của nàng né qua vẻ mong đợi tuyết lang vương nói không sai nàng đi tới nơi này liền vì vĩnh đông t r â n quân chuyển thừa dù sao đối phương khi còn sống nhưng là đường đường cao cấp thánh chủ một khi được chuyển thừa như vậy lấy mình bây giờ đẳng cấp còn không nhất phi trùng tiên chương ba trăm bảy mươi mốt công cụ người hoàng tước tại hậu tự a hồ thấy được lan tư ngữ càng ngày càng động lòng tuyết lang vương tiếp theo đầu đ ộ c nói ngươi bây giờ là sơ cấp hiền h ì n h giả nếu như được vĩnh đông chân quân truyền thừa chí ít cũng sẽ tăng lên tới sơ cấp thánh chủ cấp biệt thậm chí ngay cả trung cấp thánh chủ đều có khả năng dù sau này chân quân khi còn sống cũng là thiên phú tuyệt đ ỉ n h góp gác phong phú lan tư ngữ gật g ủ hạ long hơi ngừng lại lúc đó có loại dự cảm xấu hắn cảm giác sự tình đang chầm chầm thoát ly tầm kiểm soát của mình thậm chí tại triều một rất tồi tệ phương hướng phát triển đi ni mã con này lang đang gạt ngươi sao tư n ữ người suy nghĩ một chút vĩnh đông chân quân có thể có mạnh như vậy làm sao sẽ cùng nấy chết lang đấu vô số năm ngay cả ta đều cùng chết lang ngũ ngũ mở mãi mãi đông chân quân tối đa cũng chính là cái trung cấp thánh chủ coi như ngươi được truyền thừa nhiều lắm cũng là đến cái cao cấp hiền giả nào có biết tuyết lang vương nghe nói như thế nhất thời mắng lan ngươi nhân loại chết nếu không bản vương bắt đầu không vận dụng toàn lực ngươi làm sao có thể sống đến bây giờ ta bắt đầu cũng không đem hết toàn lực đi ni đại gia bản vương hoàn toàn thể còn không có triển khai đây nếu như hóa thành l a n hình ngươi không sống hơn một giây ta cũng có thể hóa thành chân long hình thái h i ệ u chết vào tay h a i còn chưa chắc chắn đây ngươi đừng quăng ngoài miệng nhiều lần hai người cao thủ bắt đầu lại một vòng măng chiến tình cảnh khiến người ta c h ố mắt mất mồm chớ mắng rồi đông nhiên lan tư ngữ khẽ kêu nói hai người nhất thời âm thanh hơi ngưng lại không hẹn mà cùng dừng lại bọn họ lúc này cảm thấy bây giờ lan tư ngữ tựa hồ biến thành người khác tựa như liên thanh âm đều l ạ n h lạnh mấy phần chỉ thấy lan tư ngữ cúi đầu thật dài lưu hải nhân bông u xuống che ở hai con mắt nàng quay về tuyết lang vương nói rằng cần làm thế nào mới có thể nói cho ta biết thu được chuyển thừa vị trí giết người đàn ông kia tuyết lang vương không chút do dự nói rằng hạ long hơi ngừng lại lúc cả kinh quả nhiên này dự cảm không tốt lần thứ hai hiện lên à hạ hạ ngươi ngốc lang ngươi chẳng lẽ không biết t ư ngữ là ta đồng bạn sao hạ long vi vẫn cứ cười to nói chỉ có điều nụ cười này có chút miết cưỡng bởi vì hắn nhìn thấy lan tư ngữ quay đầu lại bị sợi tóc che đậy hơn nửa hai mắt lập lòe hàn mang ta làm sao tin ngươi lan tư ngữ rồi hướng tuyết lang vương nói rằng tuyết lang vương vừa nhìn nhất thời cười nói ta nếu không nói cho ngươi biết ngươi giết hắn sau khi lại giết ta chính là nói chung này buôn bán ngươi không chịu thiệt nghe nói như thế lan tư ngữ nhất thời không có một chút do dự rồi nàng trực tiếp chạm đích hướng về hạ long vi đi đến lúc này lan tư ngữ linh lung đường cong rơi vào hạ long vi trong mắt như ác ma bóng lưng đợi lát nữa tư ngữ ngươi là không phải điên rồi ta nhưng là đồng bạn của ngươi nếu không tốt như vậy sao ngươi theo ta về đại hạ ta phong ngươi vì là hoàng tử phi ta đại hạ có vô số c h ấ t bảo chỉ là một t h á n h chủ truyền thừa coi như đạt được cái gì hạ long vi ở tê tâm liệt phế h ô lúc này hắn đã khôi phục hình người thế nhưng âm thanh vẫn như c ũ khản khản cực kỳ tràn đầy tuyệt vọng bởi vì lan tư ngữ đã t ừ trong hư không rút ra một cái trường kiếm thân kiếm ở phong tuyết bên trong có vẻ phá lệ l ạ n h leo thê lương hạ long vi không khỏi run lập c ậ p lan tư ngữ đi tới trước mặt hắn ở trên cao nhìn xuống này giấu ở sợi tóc bên trong con ngươi rốt cục triệt để lộ ra hạ long hơi ngừng lại lúc trợn mắt n g o t mồm đó là một đôi cái gì con mắt ta lúc trước loại kia mảnh mai cùng điểm đạm đang yêu hoàn toàn không ở thay vào đó là một loại cực độ ấm l ã n h hoàn toàn cùng mấy ngày này trong khi ở chung lan tư ngữ không giống hoàng tử điện hạ ta và ngươi phải không giống nhau lan tư ngữ nhẹ nhàng mở miệm hạ long vi lẩm cái gì không giống nhau ta chỉ quan tâm trước mắt được mất mà cam kết của ngươi quá xa vời lan tư ngữ nói xong liền r ơ i lên thật cao trường kiếm chờ chút tư ngữ ta liền hỏi một vấn đề cuối cùng hạ long vi lôi kéo cổ h o n g hô lan tư ngữ mặt cười phát l ạ n h hiện ra không kiên nhẫn hỏi mau hạ long vi sâu sắc thở ra một hơi tận lực giữ vững bình tĩnh hắn còn muốn vì chính mình tranh thủ cơ hội dù cho chết đến nơi rồi hắn cũng sẽ không từ bỏ tư ngữ lẽ nào cùng nhau lâu như vậy ngươi đều không có đối với ta sản sinh quá một điểm cảm tình sao hạ long vi nhìn nàng một mặt thâm tình g á n vẻ h ắ n đang đánh cuộc ít nhất khoảng thời gian này coi như chỉ làm đồng bạn giữa hai người cũng là rất may mắn hơn nữa hạ long vi cũng là khắp nơi hô lan tư ngữ t r u toàn đối phương không có lý do gì giết hắn nào có biết lan tư ngữ câu nói tiếp theo trực tiếp để hắn tâm n vội không có hạ long hơi nghe nhất thời tâm chìm đến đáy vực lẽ nào g i ằ n vật lâu như vậy ta chính là một công cụ người chính mình ngày nữa khải vương triều chỉ có điều muốn chơi chơi mà thôi có thể cho tới bây giờ rốt cuộc là ai chơi a i vậy hạ long vi lăng loạn ẩm đó là thân thể bị xuyên qua thanh nhắm của hạ long hơi cảm thấy cảm giác trước ngực một trận lạnh lẽo ngay sau đó ấm áp máu hiện phóng xạ trạng phun đi ra hắn n g mở đầu lên đón lấy nhưng là lan tư ngữ băng lanh vô tình ánh mắt ta như n g là đại hạ hoàng triều hoàng tử hạ long vi trong miệng đâm máu chậm rãi nói rằng lan tư ngữ ánh mắt vẫn lạnh lẽo nàng đột nhiên rút kiếm ra ngữ khí vô cùng âm hẳn nói một chết đi hoàng tử cũng không phải là hoàng tử rồi hạ long vi chừng lớn hai mắt ẩm ẩm ngã xuống đất một mảnh lại một phiến tuyết hoa rơi ra che đậy ở trên người hắn nguyên bản vừa chạm vào tức hoa tuyết cũng không lại hòa tan bởi vì hạ long vi thân thể nhiệ hắn rất nhanh sẽ bị vùi lấp ở mảnh này phong tuyết bên trong mãi không nhắm mắt lúc này tuyết lang vương cũng không khỏi đến cảm giác một trận lê răng nữ nhân này đủ tàn nhẫn trong lòng hắn đang nghĩ ngợi nhưng nhìn thấy lan tư ngữ nâng kiếm chậm rãi đi tới trên mũi kiếm không ngừng nhỏ xuống máu tươi k h ô n g cảnh này không thể nghi ngờ là doạ người đợi được lan tư ngữ đi tới tuyết lang vương trước mặt ở trên cao nhìn xuống lạnh như băng nói hiện tại nói cho ta biết truyền thừa địa điểm tuyết lang vương nằm trên mặt đất khoe miệng một trận cười khổ trước đây không lâu nữ nhân này còn đang bọn họ đại chiến lúc rất xa ở nút là liên chiến đấu dư âm đều có thể đánh chết cặn nhưng còn bây giờ thì sao song phương địa vị hoàn toàn đảo ngược rồi giờ k h ắ c này lan tư ngữ n h ấ c theo kiếm mặc dù không có làm ra bất cứ khả năng uy hiếp gì động tác nhưng mang đến không gì s á n h kịp lực c h ấ n n hiếp bởi vì trước đây không lâu nàng đã từng dùng thanh kiếm này giết chết đồng bạn của chính mình hoàn toàn không lưu trước gì tình cảm tuyết lang vương đ ỗ n g nhiên thấp giọng phát sinh một đạo lang thiếu hàn phong gào thét vô số che giấu ở phong tuyết bên trong bóng sói hiện hiện ra thân hình chúng nó trong mắt buốc lên o n h o n h ánh sáng xanh lục đang nhìn chằm chằm nhìn sang lan tư ngữ sắc mặt kinh hãi thiên toán và toán vốn tưởng rằng là ngao c ó tranh nhau c ụ c diện không nghĩ tới vẫn là cằm ở con này s ó i ác trong tay người dám gạt ta lan tư ngữ khi đắc thủ cổ tay run dậy trường kiếm ở băng long không, không tiểu n h a đầu ta làm như vậy chỉ là muốn ở một cái an toàn trong hoàn cảnh hoàn thành đối với ngươi cam kết bằng không ta không dám hứa c h ắ c nói ra truyền thừa sau chính mình có thể hay không như đồng bạn của ngươi như thế chết đi tuyết lang vương một lần nữa hóa thành hình người tóc bạc như thác nước trong con ngươi mang theo ý cười thời khắc này hắn ăn nói trong lúc đó cũng rất có quý tộc giống nhau phong độ không thể không nói tuyết lang vương quyết định là đúng hắn triệu đòi đến lan quần chính là vì nhắc nhở lan t ư n g ữ tuyệt đối không nên giết người diệt khẩu giờ k h ắ c này lan t ư n g ữ sắc mặt âm tình bất định sau đó nói rằng ta sẽ không được đáp án sau lại giết chính là ngươi tuyết lang vương cười nói đều nói chúng ta lang tộc giả dối thế nhưng hôm nay xem ra so với ngươi cô gái này còn kém xa có điều ngươi yên tâm ta một đ ờ i yêu vương cam kết trôi qua chuyện nhất định sẽ làm được lan t ư n g ữ căn bản không để ý đối phương c h à o phúng chỉ là thúc giục nói mau tuyết lang vương nhẹ giọng nói rồi một bài văn lan t ư n g ữ sau khi nghe xong n h ữ n n h ữ n mày tiếp theo h ầ nghi hỏi thật chứ tuyết lang vương nói ta sống nhiều như vậy năm tháng lựa n g ư y i một tiểu nha đầu có ích lợi gì lan tư ngữ gật gù đồng thời nàng ánh mắt bên trong lập lòe một tia tham lam lệnh vô số người mơ ước đích thực quân gì g i ấ u lập tức liền muốn trở thành nàng vật trong túi nghĩ tới đây lan tư ngữ không khỏi kích động lên bành mạch đùng đông nhiên trong ngư không chuyển đến một trận lanh lảnh tiếng vô tay thanh â m này vô cùng đột ngột thậm chí còn để toàn trường lập tức rơi vào t ĩ n h mịch ai lan tư ngữ kinh kêu lên liên tuyết lang vương đều chừng lớn hai mắt ai trong bóng tối ẩn nút hắn một con tà thánh cấp yêu vương cũng không phát hiện ở tại bọn hắn chấn động dưới ánh mắt trong hư không nhất thời xuất hiện mấy đạo nhân ảnh đường biển chính là lúc trước kinh diễm tư phương hồ nữ còn có bốn cái hóa thành hình người khủng bố đại yêu đúng rồi còn có một thấp kém đến cực điểm lôi minh hồ vương đi theo ở bên cạnh bọn họ áp lực có thể tưởng tượng được giờ khắc này hồ nữ đang vô tay khẽ cười nói thú vị thú vị thực sự là một hồi vợ k ị c h lớn yêu long nói không nghĩ tới thiên ma cung một đời thần nữ thậm chí ngay cả đại hạ hoàng triều hoàng tử cũng dám chém giết ma hổ nói mẫu chốt là hoàng tử vẫn là cái tiểu nha đầu này đồng bạn thân điệu nói đều nói chúng ta yêu tộc giả dối cùng nha đầu này so ra quả thực là như gặp sư phụ ác quỷ đạo không quả thực là liền nàng một phần b ạ n cũng không sánh bằng rồi mấy người một sướng một họa tình cảnh có chút quái lạ lôi minh hổ vương khỏe miệng hơi co giật không biết nói cái gì cho phải ma hổ quạt cói giống như cựu t r ư ờ n g vỗ nhẹ lôi minh hổ vương c á i mông t r e o nói tới phi ê ngươi n lôi minh hổ vương nhất thời hết t r ô nói rồi nửa ngày mới thốt ra một câu nói con mụ này không phải người tốt ta ố t t ha ha ha tứ lại yêu linh đem phát sinh khủng bố tiếng cười chấn động đến mức sơn đùng đưa địa chấn hơi thở của bọn họ thực sự cưng hãn coi như là đứng ở đó một luồng bạo ngược yêu khí liền không cảm thấy phóng lên trời xé rách t r ư ờ n g vân liên tuyết lang vương đều một mặt chấn động những n à y đại yêu đến tột cùng là đẳng cấp nào tại sao mình ở trước mặt bọn họ có một loại thấp kém như run dế cảm giác so với hắn càng rung động chính là lan tư ngữ bản thân rồi bởi vì đối với này hồ nữ lan tư ngữ vừa nhìn liền nhận ra được mặc dù đối phương trên đỉnh đầu có một đối với lông xù màu trắng h ồ nhĩ thế nhưng dung mạo nhưng cùng mình trong ký ức một người trùng điệp cùng nhau lúc trước lan tư ngữ nhưng là đem người kia coi là quân cờ thế thân chính mình đi cùng già lao lâu thánh tử kết hôn chỉ là không nghĩ tới thế sự khó liệu già l a o lâu thánh địa càng bị d i ệ t môn người này cũng triệt để không còn tin tức lan tư ngữ còn tưởng rằng đối phương chết rồi đây còn cảm thấy đây là chuyện tốt không nghĩ tới hôm nay người này lại đứng ở trước mặt mình vẫn là lấy dáng vẻ cao cao tại thượng n g ư ờ i là đường hưu lan tư ngữ bật thốt lên hồ nữ cười cận có điều giữa hai lông mày tất cả đều là ý lạnh ta đương nhiên là đường hưu cho nên mới thiên tân vạn khổ tới tìm ngươi không nghĩ tới ngươi vẫn là trước sau như một đ ê tiện lan tư ngữ ngớ ngẩn sau đó nói rằng một mình ngươi nho nhỏ thiên tôn làm sao đạt đến sơ cấp giả hơn nữa ngươi không phải là loài người sao tại sao đã biến thành yêu tộc nàng còn chưa nói hết này yêu long liền đứng ra n à y yêu long hóa thành hình người cũng là thân hình cao lớn khí vũ hiên ngang trên người chiến giáp kim lân trói mắt như thần binh thiên h ạ n g hắn nổi giận nói ngươi tính là thứ gì dám chất vấn đ ế nữ đại nhân âm thanh dường như ác long dích đào sóng âm cuồn cuộn ngưng là thật chất xung kích lại đây lan thư ngữ cảm phát hiện như là bị to lớn sóng biển dương kích cả người bay ngược ra ngoài ngã ầm ầm trên mặt đất phức nàng phun ra một ngụt mau tươi khí sát k h u ả i thấy cảnh này tuyết lang vương đồng tử con ngươi có co dục lại nơi xa lan g còn càng là sợ đến hốt hoảng mà chạy không nghĩ tới này yêu long cường hãn đến nước này chỉ là âm thanh liền đủ để v ủ thiên d i ệ t điệp giữa yêu thú với nhau đẳng cấp kim tự tháp càng là cấp độ rõ ràng giờ k h ắ c này tuyết lang vương hoàn toàn liên thanh cũng không dám cổ họng cũng không còn lúc trước hăng hái các ngươi không muốn nhung tay nữ nhân này ta muốn tự mình chém g i ế t đường y ê u trong con ngươi d ư ờ n g như vạn niên huyền băng đông triệt thiên điệp nàng chậm dãi hướng về lan tư ngữ đi đến chẳng non cung trang còn dài không nhiễm một hạt bụi như tiên nữ lam phảm rất khó tưởng tượng như vậy nữ tử trong mắt bây giờ lại mang theo mánh liệt sắt ý lan tư ngữ ho ra đầy、máu. nàng đôi mắt đẹp trận lên tròn t r ị a lúc này đường ưu ở trong mắt nàng đã sớm không thể giống nhau tại sao ngươi bây giờ cường đ ạ i như thế lan tư ngữ trong mắt thậm chí bay lên một vệ đố kỵ nàng tựa hồ hạ quyết tâm đột nhiên cắn r ă n g một cái sau một khắc quanh thân có quần quận ma khí bao phủ mà ra là ma khí ma hổ đối với lần này vô cùng mất cảm kinh ngạc nói đường ưu vừa nghe bước chân đứng ở tại chỗ giờ k h ắ c này lan tư ngữ trên người không ngừng có ma khí tuôn ra từng đường ma khí đen kịt như mực phảng phất là hung thú sốc tu ở tùy ý b ư c lên ngay sau đó lan tư ngữ dáng vẻ dĩ nhiên đã xảy ra biến hóa kinh người sau lưng của nàng mọc ra một đạo kinh người cốt xí trên trán càng là có g i ữ tận độc giác bốc lên hai tay cũng hóa thành một đối với sắc bén ma c h ả o giờ khác này lan tư ngữ đâu còn có chiếc ôn nhu dán g dấp hoàn toàn chính là một ma vật hoặc là nói là một vóc người vẫn như cũ hỏa b ạ n ma nữ đ ư ờ n g n ê u ta với ngươi không chết không thôi lan tư ngữ phun ra thanh â m khẳng hạn ngay sau đó nàng cốt xí triển khai giống như to lớn chim bay lên khâu tốc độ nhanh kinh người yêu linh đem bên trong thân điệu đứng ra nói rằng để nữ đại nhân ta đi ngăn cản nàng đường ưu nhìn bóng người dần dần biến mất lan tư ngữ nói rằng không cần nàng hiện tại chỉ là con kiến nhỏ n h không được bao lâu chúng ta trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn nói xong nàng ánh mắt lạnh lùng quét về phía trên đất tuyết lang vương nơi này không phải có cấm khoảng không kết giới sao làm sao đối với người phụ nữ kia không có hiệu lực tuy rằng đường ưu hiện lộ ra chính là sơ cấp hiền giả có thể khí thế của nàng hám thiên có nữ đế phong thái tuyết lang vương cảm giác một trận hãi hùng kết vĩa hắn vội và nói mấy vị này quy tắc dĩ nhiên xảy ra biến hóa nếu nói kết giới đã sớm thủng đều to rồi đường u gặt ưu sau đó nói rằng hiện tại lập tức mang chúng ta đi tìm v ĩ n h đông c h â n quân di dấu chương ba trăm bảy mươi hai đường lưu mang theo không thể ngẫu nghịch nữ khí dường như tuyên đọc thánh chỉ. tuyết lang vương bản năng muốn đứng lên nhưng là bị thương quá nặng thực sự khó khăn đầu kia ác con r ù ộ n g ế t miệng nở nụ cười sau đó thổ tức bàng bạc yêu khí hướng về tuyết lang vương của tới tuyết lang vương nhất thời cảm giác một luồng t i n h khiết yêu khí ở quanh thân vân quanh trên người tất cả thương thế trong nháy mắt biến mất hắn một lần nữa đứng thẳng mà lên lần thứ hai hóa thành cái kia a i hùng vô song yêu vương đa tạ đại nhân â n cứu mạng tuyết lang vương chặt tay ác con ruộng ngẩng đầu lên không để ý chút nào có điều lại nói cảm ơn ta không có tác dụng gì tuyết lang vương trong lòng d ù n g mình h ắ n vội vàng hiểu ý đối với đường lưu nói rằng đa tạ đến nữ đại nhân đến lúc này tuyết lang vương mới hiểu được trước mắt vị này hồ nữ ở yêu linh đem trong lòng có cao bao nhiêu địa vị ai ta đây nho n h ỏ tuyết sơn làm sao sẽ đưa tới như thế một vị đại phật tuyết lang vương vô cùng khổ não lúc này đường lưu sắc mặt không đau khổ không vui nói rằng ta xem con này tuyết lang không sai bản cung muốn chấn hương yêu tộc đang cần đại lượng giúp đỡ ta yêu tộc vắng lặng quá lâu khiếp sợ thế giới này thời điểm đến tuyết lang vương vừa nghe nhất thời như bị xét đánh hắn cứ như vậy không hề ý kiến phản đối bị đối phương thu nhập dưới trướng rồi hả mình ở ngọn núi này làm cái đỉnh núi lại vương tiêu g i a o tự tại không tốt sao tại sao phải đi theo ngươi t r ấ n hương yêu tộc tuyết lang vương trong lòng phát ra tam liên linh hồn tra hỏi có điều không dám nói cái gì dù sao cái mạng nhỏ của chính mình còn n ắ m ở ở trong tay người khác lôi minh hổ vương t h ấ y thế trong lòng cười trộm hắn cuối cùng cũng coi như tìm được rồi tâm lý cân bằng dù sao tuyết lang vương đường đường tà thánh cấp đại yêu bây giờ cũng bị trở thành đường ưu tiểu đệ như vậy đối với mình cái này nguy yêu tộc cũng không có gì ghê gớm duy nhất cảm thấy bi ai là hay là thời gian lâu dài ta sẽ quên chính mình đã từng là cá nhân không phải yêu lôi minh hổ vương trong lòng thở dài nói giờ khác này nếu như m ộ ngôn ở đây nhất định sẽ giật nảy cả mình đường y ê u nữ khí cùng nội dung hoàn toàn là đứng yêu tộc góc độ hoàn toàn cùng trước biết đường y ê u không giống nhau khoảng thời gian này ở đường y ê u trên người đến cùng xảy ra chuyện gì biến hóa hay là đáp án này đợi được bọn họ gặp lại sau khi mới có thể mở ra đi lúc này tuyết lang vương đang muốn dẫn đường nay thân điệu nhưng không nói hai lời Ở một mét trận trong, thành khủng bố gợn sóng bên trong, hóa thành ngàn hóa bố lỗi ư c minh h a c á c hổ Tuyết lang vương hít vào một lang lạnh. Lôi vương ngụm minh vào khí h vương mặc dù gặp một lần cũng không khỏi đến cả người đổ mồ hôi yêu linh đem bản thể thực sự lớn đến đáng sợ quả thực như một tòa hùng v ĩ dây núi lúc này t h â n điệu cung kính túi đầu thái độ vô cùng khiêm tốn đường ưu từng bước một đi tới đứng đ i ề u thủ phong thái vô song giống như quân lâm thiên hạ lỗi minh hổ vương cho rằng cũng phải bỏ lên trên c h i ế lưng vui cười hớn hở tiêu sái đi qua kết quả thần điệu nhưng đột nhiên mở ra hai cánh đập ra nhất phi trùng thiên nó nhắc lên m ê n h ngông cụ phòng đem những người này một quyển mà lên yêu linh đem chỉ ở đường lưu trước mặt túi đầu người khác không có tư cách đem chúng nó xem là vật cưới đoàn người ở phong bạo mang theo dưới m ê n h ngông quần quận hướng về trên đỉnh ngọn núi mà đi giờ khác này trên đỉnh núi cũng là hàn phong gào thét có vạn năm không thay đổi tuyết động ngoài ra một mảnh t r ố n g không không có bất kỳ cùng chân quân di dấu tương quan c h u y ề n vật có điều đ ư ờ n g yêu đ ẳ nhân g n cũng không sợ tuyết lang vương hai chân sau khi hạ xuống dẫn bọn họ đi tới một chỗ không nổi bật địa đá nơi đây cũng là liên thông vĩnh đông trần quân động phủ lối vào thế nhưng là bày ra cơm chế cần dùng phương pháp đặc thù phá giải tuyết lang vương nói rằng kỳ thực khi đó hắn nói cho lan tư n g ự bia đá vị trí thế nhưng lan tư n g ự cũng không cách nào mở ra bởi vì này cấm chế phương pháp phá giải tuyết lang vương mình cũng không biết có điều đối với nhân loại truyền t h ừ a tuyết lang vương cũng không có gì hứng thú bằng không nhiều như vậy năm tháng trôi qua hắn đã sớm vắt hết góc nghĩ biện pháp rồi đường hưu đứng bia đá trước mặt đối với yêu linh khiến cho một cái ánh mắt ma hổ đi ra trực tiếp lên trước v ô một cái trong h ư không nhất thời yêu khí n g a n dọc ngưng tụ thành một to lớn hổ móng hung hăng nện xuống bia đá nhất thời nổ tung đại địa trực tiếp bị sốc lên một to lớn động phủ lối vào hiền lộ mà ra tuyết lang vương nhìn ra trận mắt mất mồm không nghĩ tới yêu linh đem như vậy của bạo quả thực là bạo lực phá cấm a ma hổ cười ha h a không nghĩ tới này vĩnh đông trần quân là chúc con chuột yêu thích đem động phủ tu trên mặt đất dưới bọn họ theo cửa động thềm đá đi xuống bên trong quả nhiên có k h á c không gian động này phủ vô cùng giản dị chỉ là có một điều hành lang nối thẳng một to lớn nhà đá trong thạch phòng có một đạo giá sách mặt trên bày đầy kỳ chân vũ khí bảo quang sán lạ đường hưu nhưng đối với những này ngay cả xem cũng không nhìn một chút vừa vào nhà đá hai mắt của nàng đã nhìn chằm chằm trung gian cung phụng t ư ợ n g thần liền ánh mắt cũng không rời đi quá n à y tượng thần có cao hơn năm mét khoác đạo bào màu xanh nhạt phong độ phía thiên chính là vĩnh đông chân quân khi còn sống dáng vẻ lao già này lại cho mình sửa chữa như thế một cái t ư ợ n g thần tuyết lang vương một chút liền nhận ra được dù sao hắn và vĩnh đông chân quân đấu vô số năm trong lúc thắng bại nhiều lắm đường lưu chậm rãi đến gần từ tượng thần bên trong cảm nhận được tràn chế năng lượng truyền thơ của hắn đã bị phong ấn tại nơi này đường ư u cờ nhạt lộ ra năm trăm phần thắng vui sướng không nghĩ tới này tượng thần dĩ nhiên phát sinh tăng thương xa x ư a thanh n g ắ n của bản tọa chính là vĩnh đông chân quân ngươi thông qua tầng tầng thử thách tìm tới nơi này chứng minh cùng bản tọa h ư u duyên hiện tại ngươi có thể nguyện trở thành đệ tử của ta tiếp thu truyền thừa của ta đem ta tên gọi truyền khắp thiên hạng tượng thần bên trong dĩ nhiên lưu lại một đạo vĩnh đông chân quân thần niệm đường lưu cười c ậ t ta cũng không phải nguyện trở thành đệ tử của ngươi thế nhưng truyền thừa của ngươi vẫn là cho ta đi giờ khắp này đường lưu trên người che đậy một tầng thần thánh h à o quang hướng về tượng thần t n h kích mà đi thủ đoạn dĩ nhiên vô cùng bá đạo ác liệt cái gì bản tọa tuyệt đối sẽ không đem truyền thừa tặng cho ngươi loại này phẩm h sau đó nổi giận nói đường ưu ánh mắt dần dần trở nên càng thêm lạnh lẽo khí tức trên người đã ở liên tục tăng lên tiền bối lời ấy sai rồi ngươi đem truyền thừa cho ta trở thành sức mạnh của ta mới gọi vật tận dùng tượng thân bắt đầu kịch liệt rung động bước lên rừng rực hào quang hắn đang chống cự hai đạo năng lượng trên không trung phát sinh kịch liệt va chạm cắt kim loại không khí vang lên nòng nòng ta coi như dùng hết cuối cùng một đạo thân nhiệm cũng sẽ không đem truyền thừa cho ngươi t h a n h âm kia dị thường tức giải q u t lúc này đường ưu phía sau đông nhiên mọc ra chín cái màu trắng hồ đôi trên không trung chập trờn một luồng trước nay chưa có đế uy từ trên người nàng bước lên lúc này đường ưu càng hiện ra khuynh thành đủ để mê hoặc thương sinh sức mạnh của nàng cũng nhảy lên tới một khó có thể tưởng tượng mức độ như biển gầm cùng lan giống nhau năng lượng chiều hướng về tượng thần xung kích đi qua tứ lại yêu linh tướng tuyết lang vương còn có lôi minh hồ vương giờ khác này dĩ nhiên mơ hồ run dày bọn họ tựa hồ cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao đường ưu được gọi là đế nữ loại này từ huyết mạch nơi sâu xa ẩn chứa lực lượng một khi triệt để phát huy quả thực có thể kinh sợ tất cả người dĩ nhiên là yêu tộc không bản tọa truyền thừa làm sao có thể lưu lạc ở trong tay ngươi thanh âm kia còn đang ráy rùa nhưng là sau một khắc nhưng triệt để không còn sinh lợi vĩnh đông chân quân cuối cùng một đạo thân nhiệm cũng bị đường ưu miễn cưỡng tàn phá t ư ợ n g thân ở đường ưu khủng bố năng lượng oanh kết g i ớ i trực tiếp sinh sôi ra từng vết n ư ớ c sau một khắc liền vụn vặt rồi cùng lúc đó một luồng tinh khiết năng lượng tuân ra mang theo thuộc tính hàn băng để nhà đá nhiệt độ đột nhiên giảm xuống ba phần thậm chí bốn bề vết tường cũng bắt đầu kết ra tảng lớn tảng lớn băng xương đường u ngẩm đầu lên nhận lấy truyền thừa tưới vẻ mặt của nàng mang theo cao n g o cùng t h bạo phản phất được truyền thừa cũng không phải gì đó vận may của chính mình mà làn à y truyền thừa trở thành sức mạnh của bản thân là vĩnh đông chân quân vinh hạnh mới đúng một đời nữ đến g ạ o nghễ hiện lộ hoàn toàn lúc này đường ư u đẳng cấp đã ở một đường cùng trướng từ sơ cấp hiên giả đã biến thành trung cấp cao cấp thậm chí không trở ngại chút nào trở thành thánh chủ đột phá thánh chủ một s á t na đầy trời hàn khí nhét đ ầ y toàn bộ nhà đá những người còn lại không hẹn mà cùng đánh dùng mình chờ bọn h ắ n phục hồi tinh thần lại phát hiện toàn bộ nhà đá toàn bộ đông lại giống như hầm băng được rồi nhân loại truyền thừa tuy rằng không bằng ta yêu tập thích hợp thế nhưng cũng cho ta tăng lên nhất đại cảnh giới đường ưu hấp thu xong tất trong mắt lại khôi phục thường màu phía sau nàng chín cái màu trắng hồ đôi cũng đã biến mất chỉ có trên đỉnh đầu hồ nhĩ còn biểu lộ ra ra bản thân thân phận lúc này tuyết lang vương lại nhìn đường ưu như thấy thần linh mặc dù đối phương mới phải sơ cấp thánh chủ thế nhưng vẻ này thiên thượng địa hạ duy độc tôn khí thế thực sự quá áp chế người hiện tại tiếp tục tìm kiếm chỗ tiếp theo cường già di dấu ta cần đại lượng thực lực đường ưu nói rằng đối mặt đường ưu mệnh lệnh lũ yêu hoàn toàn lẫm liệt gật đầu giờ khắc này cự ly vĩnh đông sơn mạch không biết bao nhiêu vạn dặm trên không nổi lơ lửng một đạo minh n ô n g trường vân một tòa nguy nga cổ thành sừng sững ở trên đám mây chính là viêm la thiên cổ thành thành t r ù p h ụ chúng ta từ độn giáp môn xuất phát cái kế tiếp đại thế lực chính là thiên ma c u n g có điều ven đường còn có một tòa trời âm ú thành phong thi ngâm chỉ vào bản đồ tỉ mỉ điểm ra trong đó vị trí tòa này trời âm ú thành ta biết lúc này đứng ra một nữ hải chính là công tôn nhạc nhiên mộ ngôn khẽ ồ lên một tiếng nói tòa thành này có cái gì chỗ đặc thù sao công tôn nhạc nhiên nói khi còn bé ta từng nghe ra ra nói tuyệt đối đ ư n g đi thành phố này nhất định phải đi đường vòng đi tại sao mọi người có chút kỳ quái đương ề u nhị văn nói rằng trưởng môn đại nhân này trời âm ủ thành như vậy quái lạ không bằng chúng ta đi vòng đi phong thi ngâm cũng phụ hòa nói ta cảm thấy cũng là đi vòng khá là âu thỏa chúng ta dọc theo con đường này gặp phải không ít cổ quái kỳ lạ chuyện vẫn là cẩn tắc vô ưu hai người đều là trầm ổn tính cách t á phong bảo thủ mẫu ngôn cũng không có làm ra lựa chọn trái lại nhìn về phía lục minh chờ tuổi trẻ đồ đệ chúng lục minh ngươi làm nơi này lớn nhất sư h i n h thấy thế nào lục minh vừa nghe đến chính mình đ ố n g nhiên thành nơi đ â y đ ạ i sư h i n h nhất thời ớn ngực hào khí ngất trời nói sư phụ ta cảm thấy đường đi đường vòng trực tiếp g i ế t tới đi bất kể hắn là cái gì trời âm u tình thiên toàn bộ đưa lên tây thiên lời nói này đến vô cùng thô bạo có điều những người còn lại đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ lục minh này hàm hàm cũng không sợ chết công tôn nhạc nhiên nhưng cười nói lục sư h u n h ta cũng tán thành quan điểm của ngươi khi còn bé ra ra láo nắm trời âm u thành làm ta sợ ta nhất định phải đi xem xem nó có cái gì chỗ đặc thù lục minh hưng phấn cùng công tôn nhạc nhiên vô tay đối với cái này mới nhập môn tiểu sư muội lục minh rất nhanh sẽ cùng đối phương thân quen m ộ ngôn vừa nhìn về phía lạc thiên đồ vũ lượng cùng lâm lâm nói các người ý kiến ứng ì lạc thiên đồ đã có tuổi cũng tương đối bảo thủ hắn chống đỡ đi đường vòng quan điểm vốn là vũ lượng cũng muốn cùng nghĩa phụ đứng chung một chỗ thế nhưng ở lục minh uy hiếp dưới ánh mắt không thể làm gì khác hơn là cùng sư huynh muội cùng một chỗ ngươi là cuối cùng một phiếu nói cách khác chuyện này cuối cùng kết quả để cho người quyết định m ẫ n ô n đối với liệu lâm, lâm cười cợt liệu lâm lâm khiêu khích tựa như nhìn hắn chỉ là một thành trì có cái gì đáng sợ theo tính tình của ta trực tiếp giết đi vào m ộ ngôn cuối cùng vỗ một cái bản rất tốt tứ h so với bà như các ngươi mong muốn này trời âm m thành liền từ bốn người các ngươi giết đi vào cái gì mọi người vừa nghe trận mắt mất mồm đặc biệt là này ba cái đồ đệ hoàn toàn mắt choáng váng lục minh bất khả tư nghị nói rằng sư phụ ta không nghe lầm chứ ngươi nói để chúng ta bốn người giết đi vào m ộ ngôn nói đúng chính là các ngươi bốn cái ta mới vừa nói rất rõ ràng đi nhưng là lục minh chỉ chỉ chính mình vừa chỉ chỉ sư đệ sư muội trong lúc nhất thời tay chân luôn cuống liền chính mình một siêu phà mang theo hai cái chân nhân còn không phải đi tới tặng người đ â u s a o húng chi lục minh xưa nay không cảm giác mình cường đại đến có thể một mình chống đỡ một phương mẫu ngôn vô vô bờ vai của hắn đã quên ngươi lời nói mới rồi sao đừng quên quả mận lãng cùng hồ vũ phong không ở ngươi chính là đại sư huynh rồi quả nhiên nghe được đại sư huynh ba chữ lục minh lập tức như hít thuốc lắc đông cảm thấy phân chấn hắn cắn răng nói rằng sư phụ bốn người liền bốn người chúng ta bảo đảm g i ế t đến trời âm n ũ thành náo loạn lúc này lục minh liếc nhìn một chút liệu lâm, lâm nói rằng vậy thì nhờ cả đại sư tỷ một vùng ba rồi bầu không khí nhất thời đọc lại l i ê u lâm lâm nói lục cầu hùng ngươi là ai đại sư tỷ không cần l o ạ n gọi chuyện sớm hay muộn lục minh nhỏ giọng thầm thì có điều nhìn thấy l i ê u lâm lâm đầy m ắ t sắc khí nhất thời âm thanh hơi ngưng lại được rồi chuẩn bị một chút đi nếu như không bắt được mau mau gửi thư báo cho chúng ta biết mộ ngôn nói l i ê u lâm lâm bị khơi dậy lòng hào thắng nói rằng trưởng môn ngươi liền chờ xem ta nhất định sẽ bắt trời âm ngũ thành mộ ngôn cười không nói kỳ thực đối với l i ê u lâm lâm tiềm lực mộ n ô n vẫn rất chờ mong lần trước nàng đột nhiên bạo phát ở tả vương mộ đại phát thần uy hình ảnh còn sờ sờ ở trước mắt không biết lần này trời âm u thành hành trình nàng có thể mang đến niềm vui bất ngờ ra sao không có sóng lớn thì sẽ không có tiến bộ m ẫ n g ô n hiện tại làm chỉ là ở sau lưng lặng lẽ đẩy bọn họ một cái những n à y đáng yêu đồ đẻ chúng là thời điểm muốn rèn luyện một chút rồi trương vân b ù n g bền ở cự l y trời âm u thành mấy chục km ở ngoài dừng lại lục minh chờ bốn người bay hạ xuống thừa phong hướng về trời âm u thành lao đi công tôn sư muội ra ra ngươi thật sự không đề cập tới tòa thành này có cái gì nguy hiểm địa phương sao vu lượng làm ấy người này bên trong nhất vững vàng hã nam hiểu mưu tính bố cục rất ít đánh không chuẩn bị chi ỉ vào công tôn nhạc như nói vũ sư h i n h ngoại trừ trời âm u thành hắn còn nói thiên ma cung nguy hiểm đây thiên khải vương triều tất cả đều là nguy hiểm cái nào cũng không để ta đi còn lại ba người vừa nghe dở khóc dở cười hóa ra là sợ nha đầu này chạy tán loạn khắp nơi chương ba trăm bảy mươi ba kỳ quái cổ thành buổi tối không nên ra khỏi cửa tới gần trời âm u thành mới phát hiện thành này tường cực kỳ nguy nga cao vót cửa thành bên trên khắc rõ trời âm u thành ba chữ lớn tòa thành cổ này làm sao liền cái thủ thành thị vệ đều không có vu lượng hết sức kỳ quái bốn người đang đến gần thành trì bên ngoài một km lúc đã hạ xuống đi dạo đi tới lục minh cười nói hay là biết chúng ta làm bá tông một tới đều bảo lộ đi công tôn nhạc nhiên cũng cười nói chúng ta làm bá tông danh tiếng như thế vang r ồ i sao l i ê u lâm lâm trắng hai người bọn họ một chút không nói gì bốn người này tổ hợp hết sức kỳ quái cầm đầu lục minh dài đến khôi ngộ d u n g m á n h vũ lượng t r ầ m ổ n ít lời công tôn nhạc nhiên là yêu thích dịu ra dịu rít lọ ly tạ mà nhất lóa mắt hút con ngươi chính là l i ê u lâm lâm rồi nàng không chỉ cho phép nhan xinh đẹp đường cong là lướt khi chất cẳng là lãnh nạo vô song tuyệt đối cao lệnh ngự t h phong độ nữ vương cấp bậc đi vào cửa thành một sắt na liệu lâm lâm bước chân bỗng nhiên dừng lại. nang ngầm đầu lên ánh mắt nhanh chóng ở trời âm ủ thành ba chữ lớn trên xe qua liêu sư tỷ làm sao vậy vu lượng nhận biết cũng rất nhạy cảm hỏi hắn bây giờ cùng lục minh như thế trong lòng đã sớm đem liễu lâm lâm trở thành sư tỷ bắt đầu liễu lâm lâm còn phản bác nhưng đã đến cuối cùng đều chẳng muốn cụ tránh đơn giản cho phép từ bọn họ hô giờ khắc này nghe được vu lượng vấn đề liễu lâm lâm nói không có gì chỉ là có chút cảm giác kỳ quái bốn người đi rồi trong thành ai cũng không chú ý tới trên cửa thành có khắc trời âm ủ thành ba chữ mặt trên màu vàng đất biểu bị bắt đầu chậm rãi bóc ra lộ ra tươi đẹp màu đỏ n à y màu đỏ dĩ nhiên cực kỳ hiển nhiên giống như muốn chảy ra máu một chút xem ra cực kỳ q u ỷ dị cùng lúc đó mở ra cao vót cửa thành lại ầm ầm ầm khép kín rồi bốn người nghe được động tĩnh vội vàng quay đầu lại nhất thời kinh hãi cửa thành làm sao bị nốt lục minh nói đây là không phải muốn nốt lại chúng ta công tôn nhạc nhiên cũng sợ hãi nàng lần thứ nhất đi xa nhà cái nào gặp như thế quỷ cò chuyện chỉ có l i ê u lâm lâm hừ lạnh một tiếng chỉ là một thành trì cũng vọng tưởng nốt lại ta nàng dưới chân hồng nhạt dày bó hơi điểm nhẹ cả người bay lên trời giống như thường nga bôn nguyện rắng người linh động chỉ là nhảy đến cao ba bốn mét đ ộ lúc lại bị dưới chân một luồng không tên sức hút một lần nữa lôi kéo về mặt đất liêu lâm lâm kinh hãi cấm khoảng không kết giới công tôn nhạc nhiên trong nháy mắt bật thốt lên nàng làm trận nói thiên tài đối với bốn phía nhỏ b é biến hóa lập tức liền thấy rõ đi ra chư vị mới đến khả năng không hiểu bạn thành quy củ đi lúc này bay tới một thanh âm chỉ thấy một vị trên người mặc áo giáp võ g i ả chậm rãi đi tới nguyên lai、like, hắn mới phải cửa thành thủ vệ vừa nãy không ở chắc là đóng cửa thành đi tới làm sao tiến vào cái thành mà thôi còn muốn cái gì quy củ không l i ê u lâm lâm đem v ỏ kiếm nắm trong tay trường kiếm ở trong đó o n g long vang vọng bất cứ lúc nào đều phải bày ra thủ vệ kia thấy l i ê u lâm lâm hung hăng nhất thời hãi hùng khiếp vía lên hắn g ư i khổ nói vị tiểu thư này khả năng hiểu lầm ý của ta là bản thành mỗi ngày đều biết cái này cái thời điểm đóng cửa thành phòng ngừa buổi tối có người ngoại lai xâm lấn l i ê u lâm lâm sắp rút ra trường kiếm vẹo một cái tử lại lui trở lại giờ k h ắ c này đích thật là mặt trời chiều ngã về tây ánh chiều tà chiếu rọi ở trong thành lục minh nói rằng xem ra chúng ta đi thật vừa lúc nếu không liền không vào được rồi vũ lượng nói các người nơi này buổi tối rất không an toàn sao còn có kẻ xâm lấn thủ vệ vội vàng xua tay nào có nào có đây là bản thành trăm ngàn năm qua quy củ bách tính an toàn đệ nhất đúng rồi xin hỏi bốn vị vào thành nguyên nhân là vũ lượng nói chúng ta là đội giáp môn đệ tử có chuyện quan trọng tại người đi ngang qua thành này ngày mai sẽ sẽ rời đi thủ vệ chắp tay nói nguyên lai chư vị là đội giáp môn cao thủ không trách như vậy khí chất bất p h ẳ m các vị nếu như muốn ra khỏi thành sáng sớm ngày mai đi cửa thành bắc là được rồi vũ lượng gật gù câu trả lời của hắn kín kẽ không một lỗ hổng khiến người ta sẽ không xảy ra nghi hơn nữa đội giáp môn không tranh với lời danh tiếng vô cùng tốt vũ lượng đem dọn ra cũng sẽ không khiến người ta hiểu lầm thành tà mang o ạ i đạo bốn người cùng thủ vệ từ biệt hướng về trong thành đi đến nơi này đường phố vô cùng rộng rãi có thể cung cấp năm sáu chiếc xe ngựa đồng hành hơn nữa đám người lui tới đông đảo đều là phổ thông mách tính không nhìn ra một t i a dị dạng ta cảm thấy nơi này rất bình thường công tôn sư muội ra ra ngươi cũng thật là đang hủ do ngươi lục minh cười nói công tôn nhạc nhiên cũng nặng nề hừ một tiếng ta toán nhìn t ấ u hắn chính là đang gà ta đem người của toàn thế giới đều nói thành người xấu lần này đi xa nhà ta không cố gắng chơi một cái kiên quyết không quay về còn lại ba người không nói gì tiểu nha đầu này chơi tâm nặng như vậy giờ khác này như mặt trời sắp lặn bọn họ đi tới một gian tự lâu không nghĩ tới nơi này phi thường náo nhiệt dùng cơm người vô cùng nhiều chính là vị thơm nước núi lục minh trong nháy mắt bị khơi gợi lên thèm trùng hắn nói rằng ngày hôm nay ta nhất định phải ăn được no l i ê u lâm lâm nói bình thường cũng không đói bụng đến người đi lục minh có chút ngượng ngùng nói trường kỳ bay ở trên trời hiện tại cải thiện cải thiện thức ăn bốn người điểm vài món thức ăn liên bắt đầu gặm lấy gặm đề lúc này một lao khất cái đi vào tự lâu ăn mặc rách rách dưới, dưới. quần áo lam lũ hắn ngắm nhìn một phía k h ế p mắt nhỏ vừa nhìn thấy rượu trên bàn liền thả ra tham lam ánh sáng vị đại nhân này xin thương xót có thể hay không phần thưởng ta một ngụm rượu uống lao khất cái đi tới một chiếc bàn đối với ăn cơm người ta nói nói người kia vừa nghe cả giận nói cút cút cút n g ư ờ i lao khiếu hóa tử toàn bộ trong thành nổi danh ăn mày xin cơm liền đi chỗ khác muốn đừng ảnh hưởng lao t ử ăn cơm lao khất cái vừa nghe liền ngượng ngùng rời đi, đi cái khác bàn ăn đòi hỏi rượu vu lượng đảng nhân vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chuyện như vậy không khỏi quan sát chỉ là này lao khất cái vô cùng xui x u o muốn nửa dĩ nhiên không có một bàn ăn người chịu cho hắn uống rượu lúc này hầu bàn nộ khí đằng đằng giết tới lao khiếu h ó a tử mỗi ngày tới nơi này thảo đòi rượu ảnh hưởng tiệm chúng ta bên trong khách mời dùng cơm hắn một cái tóm chặt lao khất cái cổ háo liền muốn hướng về ngoài cửa kéo đi lao khất cái vẻ mặt đưa đám nói rằng chính là ta muốn khẩu rượu mà thôi muốn xong liền đi cửa con chó kia trong chén khả năng còn có một chút nước ngươi đi cùng nó cướp thực đi hầu bàn đưa hắn lập tức ném tới ngoài cửa ha ha ha trêu đến các khách nhân một trận cười phá lên chờ một chút đông khách quan làm sao vậy ngươi đem hắn mời đến đến đây đi ta mời hắn uống rượu lục minh một tiếng hot kinh người nói cái gì hầu ban phản g phất không hề nghe rõ tựa như khách quan nhìn mặt ngươi sinh lần đầu tiên tới đi có thể tuyệt đối không nên mời hắn uống rượu này lao khất cái ra mặt rất dày hắn sẽ đổ thừa ngươi không đi trước đây cũng có khách quan nổi lên lòng thông cảm kết quả bị lao khất cái trực tiếp uống đến kết không nổi chương mục lời nói này đến vô cùng đáng sợ vũ lượng đ ẳ n g nhân vừa nghe không khỏi cho lục minh nháy mắt công tôn nhạc nhiên càng là thấp giọng nói rằng lục sư minh ngươi là không phải đầu góc nước vào rồi Vô d uy ê n xin vô cớ, tại sao phải xin mời sao lao khiếu hoá tử kia người đi đại vận hầu ban không vui nói lao khất cái ngẩng đầu lên hai mắt mê man làm sao vậy có vị mời khách quan ngươi uống rượu hầu ban chỉ, chỉ trong phòng lục minh lao khất cái vừa nghe nhất thời tinh thần đại trấn tươi cười rà rỡ hắn lên vô vô bụi đất trên người sải bước tiêu sái đi qua đâu còn có vừa n ã y hễ vải dáng vẻ hầu bạn vừa nhìn khịt mũi con thường lao khiếu h o a tử này nhấc lên uống rượu liền đến tinh thần chỉ thấy lao khất cái đi tới lục minh bên người vô cùng cảm kích nói rằng đa tạ vị này tiểu tử chịu phần thưởng ta uống rượu lục minh cười nói lao tiên sinh mau mau ngồi xuống đi lao khất cái một thân lôi thôi dáng vẻ trên người còn có vị lạ liệu lâm lâm cùng công tôn nhạc nhiên đều là nữ hải khá là hỷ khiết lập tức toàn bộ lui ra ngồi ở đối diện vu lượ bên cạnh vũ lượng có chút r ở khóc r ở cười bọn hắn bây giờ một bàn này ngồi xuống hết sức kỳ quái vũ lượng mang theo hai cô bé ngồi ở một bên lục minh cùng lao khất cái ngồi ở một bên khác xem ra rất không hài hòa bốn người vốn là không uống rượu mà bây giờ lục minh trực tiếp để hầu bàn lên hai ấm rượu ngon nhìn thấy rượu lao khất cái hai mắt đều tỏa ánh sáng rồi lục minh chuẩn bị cho hắn chung rượu ai ngờ lao khất cái lắc lắc đầu tiểu tử ta uống rượu không cần cái này đang lúc mọi người kinh dị dưới ánh mắt lao khất cái trực tiếp g ơ bầu rượu lên quay về miệ ấm uống thả cửa lên không cần thiết chốc lát hai bầu rượu liền ti lao khất cái lau miệng cảm giác cả người tinh thần thoải mái mọi người trợn mắt m o a mồm làm sao này lao khất cái uống rượu lại như uống nước tựa như lẽ nào rượu này số ghi là giả lục minh nói rằng lao tiên sinh đừng uống đến quá mau ăn khẩu món ăn lao khất cái liếc nhìn đối diện có chút do dự bầu rượu là hắn chính mình uống đúng là không có gì kiên kỵ thế nhưng dùng bữa nhưng cùng tất cả mọi người dùng một cái đĩa cái mâm hắn sợ bị người ghét bỏ lúc này vũ lượng nói rằng lao nhân ra chúng ta bốn người đều ăn no còn còn lại một bản ngươi nếu như không chê chấp nhận ăn đi được, được, được. Các ngươi đều điệu là tâm t ố như như cho i hắn l a một cái đồ vật ăn hắn có thể cùng ngươi muốn một bàn khuyên ngươi thấy đỡ thì thôi đi không phải vậy hắn cần phải uống nhà ngươi lục minh cũng không để ý tới những người kia trực tiếp bắt chuyện hầu bàn tiểu nhị trở lên rượu lần này trên hai vỏ rượu này trực tiếp từ ấm đổi thành vỏ lao khất cái v ẫ n đục trong mắt loé ra ánh sáng càng tăng lên hai vỏ rượu trực tiếp sẽ đưa đến lao khất cái hết sức quen thuộc vũ bỏ b ù n g phong hai tay nâng vỏ chạy ngược lối vào này ồ ồ bước lên rượu vung xuống đổ vào trong miệng mọi người chỉ là nhìn thấy khung cảnh này liền cảm thấy cay độc cực kỳ không nghĩ tới này lao khất cái tiểu lượng tốt như vậy công tôn nhạc nhiên vô cùng không hiểu nói lục sư h u n h ngươi cùng ông lão này vô thân vô cố tại sao đối với hắn tốt như vậy lục minh thật sâu nhìn lao khất cái một chút tham t h ẳ n nói rằng không biết tại sao ta vừa thấy được vị lao tiên sinh này liền nghĩ đến ta chết đi sư phụ phó cái gì đối diện ba người mắt mở thật to vũ lượng nói chúng ta sư phụ còn chưa có chết đi hơn nữa dài đến cùng ông già này nhà nơi nào như rồi hả đúng vậy sư phụ lớn lên sao x o á i lục sư huynh ngươi tại sao phải c h ú hắn công tôn nhạc nhiên bắt đầu vì là m ộ n ô n minh bất bình lục minh hết trôi nói rồi ta là nói ta cái trước sư phụ ta từ nhỏ bị hắn nuôi nấng lớn lên ba người ồ một tiếng bọn họ còn không có nghe qua lục minh đoạn lịch sử này lao khất cái rất nhanh sẽ ít hít í t hai vỏ rượu có điều hiển nhiên còn chưa đã n g ngứa. lục minh lại gọi n g ũ vào rượu lần này lao khất cái đủ hài lòng một hơi toàn bộ uống cạn trong mắt hắn mang theo men say nói rằng tiểu tử lão hủ lần thứ nhất gặp phải ngươi tốt như vậy người ta nghĩ báo đáp ngươi lục minh lắc đầu một cái không cần lão tiên sinh chúng ta khá là hợp ý hơn nữa ta sẽ không ở chỗ này trường lưu nào có biết lao khất cái trực tiếp từ trong lồng ngực móc ra một quyển biến thành màu đen tập sách nhỏ say t ứ nói tiểu tử ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ là kỳ tài lợi võ ngày hôm nay ta sẽ đưa ngươi một quyển tuyệt thế bí tịch hắn hết sức trịnh trọng đem bí tịch giao cho lục minh trong tay ai biết chu vi lập tức làm nổ một trận cười to sợ đến lục minh suýt nữa t u ộ t tay À hạ hạ tiểu tử lần trước mời hắn uống rượu người hắn cũng làm muốn cho đối phương bí tịch thế nhưng đối phương ghét bỏ bí tịch quá bẩn liền đem ném đi rồi không nghĩ tới lại bị lao khiếu hóa t ử này cho kiếm về bí tịch này không biết bị hắn đưa đi bao nhiêu lần mỗi lần đều bị vứt ta khuyên ngươi cũng nhanh ném đi lục minh chỉ là qua loa nhìn lướt qua bí tịch tên cũng không biết là bị dầu vẫn bị đất làm bẩn địa trang địa một trên thình linh viết đổ mà trải qua ba chữ lao tiên sinh ngươi đưa bí tịch ta nhận. lục minh coi như chân bảo đem thu vào trong nhẫn chứa đồ lao khất cái hết sức hài lòng sau đó thấp giọng nói rằng bốn người các ngươi em bé tâm địa tốt vô cùng vì lẽ đó vì báo đáp các ngươi ta sẽ nói cho các ngươi biết một bí mật bí mật gì lục minh hứng thú vụ lượng ba người cũng chầm c h ầ m tiến tới một lúc các ngươi rời đi từ lâu sau không muốn ở trên đường phố đi loạn lập tức tìm khách sạn ở lại đem cửa cửa quan chặt chẽ nửa đêm bất luận nghe được bên ngoài có cái gì động tĩnh cũng không muốn đi ra ghi nhớ kỹ nhất định phải ghi nhớ kỹ ta không phải đùa giỡn lao khất cái nói xong những câu nói này liền muốn rời đi vân vân vũ lượng nghe ra trong đó tựa hồ bao hàm rất nhiều ý vị sâu xa bí mật hắn không khỏi gọi lại lao khất cái thấp giọng hỏi láo nhân ra ngươi có thể đem sự tình nói rõ một ít sao tại sao nửa đêm không thể ra cửa lao khất cái quay đầu lại vốn là mở con mắt đột nhiên bắn ra một vệ tinh mang hắn quyết ngang phòng lớn ngăn chặn tiếng nói thấp giọng nói bởi vì này tòa trời âm m trong thành trừ ta ra cũng không phải người cái gì cũng không phải người bốn cái người trẻ tuổi chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh siêu siêu tựa hồ bầu không khí đều trở nên ngưng trọng lên